quy một chương 538, quy xuống nhận sai chương thứ tư. Này, thấy cái kia ngã vào trong vũng máu tử vong Lý Thanh, nhìn cái kia vẫn duy trì bắn tư thế Hầu Khoan, hứa thư hằng vẻ mặt đại biến, đồng tử giúp thành mũi kim trạng, vẻ mặt kinh hãi, ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Còn cái kia Liễu Kiêu long sắc mặt cũng đều là kỳ biến, nhìn về phía trong ánh mắt của Hầu Khoan tràn ngập nồng nặc chấn động cùng khó có thể tin. Mặc dù bọn họ biết Hầu Khoan luôn luôn là ghét cái ác như kẻ thù, thế nhưng bọn họ làm sao cũng thật không ngờ Hầu Khoan bất cứ sẽ như vậy thiết huyết vô tình, trực tiếp động thủ đánh chết Lý Thanh. Phải biết rằng Lý Thanh nhưng Hầu Khoan anh rể của hắn, chuyện này quả thật là đổi mới bọn họ đối với nhận thức của hậu khoan hậu khoan mang đến chứa nhiều cường binh minh thành viên cũng đều bởi vì phần này của Hầu khoan quả quyết bật ngơ nhìn về phía trong ánh mắt của Hầu khoan tràn ngập khâm phục Hầu khoan đây là vì bọn họ dựng một tấm gương mặc dù là diệp hiên cũng vì hậu khoan phần này không lưu tình chút nào quả quyết thủ đoạn vì đó sử xuất nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập không hề che giấu chút nào tán thưởng cùng khâm phục tư tình cùng đại nghĩa trong lúc đó hắn có thể không chút nào do dự đứng ở đại nghĩa bên này đủ thấy này bất phàm của hậu khoan hắn cũng không có để diệp hiên thất vọng hắn thân là thành viên của cường binh minh càng không có đi bôi nhọ tên tuổi của của Minh Minh. Có thể, nay hướng về hầu khoan khởi sướng cầu cứu Lý Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn sẽ rơi vào trước mắt như vậy kết cục. Làm nhiều việc các hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến hắn sẽ chết ở chính mình em vợ trong tay. Hầu khoan, ngươi, ngươi bất cứ đem chính mình anh dể giết. ngắn ngủi chấn động cùng kinh ngạc sau, Hứa Thư Hằng cùng Liêu Kiêu Long rốt cục tỉnh táo lại. bọn họ nhìn về phía trong ánh mắt của Hầu khoan tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh ngạc cùng sợ hãi. Liêu Kiêu Long càng không nhịn được vào thời khắc này mở miệng. Hắn đang tận thiên lương, làm nhiều việc gắt, bị chết có tội thì phải chịu. Hầu khoan nhàn nhạt quét Liêu Kiêu Long một chút. Chủy Lý có lệnh như băng lãnh đạm thanh âm đảm thoại truyền ra. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Diệp Yên trên người, quay hắn trịnh trọng liền ôm quyền, Chủy Lý truyền ra tràn ngập nồng nặc cảm kích lời nói: "Hiên thiếu, nhờ có người để cho ta nhận rõ tên cầm thú này bộ mặt thật, phần ân tình này của người hầu khoan ghi nhớ trong lòng, nếu có yêu cầu còn mời ngài thông báo một tiếng, hầu khoan chắc chắn đem hết toàn lực làm hiên thiếu phân ưu cống hiến sức lực." Thấy cái kia vẻ mặt trịnh trọng cùng chăm chú hầu khoan, Diệp Yên khẽ nhả một hơi, xue bàn tay ra vỗ vỗ bả vai của hắn, Chủy Lý có tràn ngập từ tính thanh âm đảm thoại truyền ra: "Tốt, nếu là ngày nào đó ta gặp phải phiền phức, nhất định tìm ngươi hỗ trợ." hắn hiểu ra hầu khoan người như thế tính tỉnh, nếu là không chấp nhận hắn phần tình nghĩa này nói cái tên này trong lòng e sợ sẽ băn khoăn dừng một chút diệp hiên tiếp tục mở miệng nói được rồi mang theo ngươi người trở về đi dù sao lý thanh chết rồi chị ngươi bên kia còn cần ngươi đi an ủi xử lý không muốn quá làm cho nàng thương tâm vậy hầu khoan cáo tử nghe được lời nói của diệp hiên hầu khoan nhẹ nhàng mà gật gật đầu vung tay lên khiến người ta dơ lên thi thể của lý thanh rời đi đúng như diệp hiên theo như lời như vậy hà tỷ tỷ bên kia còn cần hắn đi an ủi xử lý dù sao chị nàng cùng hầu khoan là phu thê rộng rộng anh trai thấy hầu khoan cái kia rời đi bóng lưng, hứa thư hằng biến sắc, vội vàng mở miệng hô, hắn muốn muốn hầu khoan cầu cứu, để hầu khoan xin tha cho hắn. nhưng mà hầu khoan căn bản thì không để ý đến hắn, mà là cũng không quay đầu lại biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. đợi cho hầu khoan bọn họ rời đi, bên trong bao xương gần như chỉ còn lại có diệp hiên, lương tiểu Y, hứa thư hằng, liêu kiêu long bốn người. thấy cái kia vẻ mặt trắng bệch cùng không cam lòng liêu kiêu long cùng hứa thư hằng, trong mắt của diệp hiên lập loè lạnh như băng ánh sáng, lý có lệnh như băng lãnh đạm thanh âm đàm thoại truyền ra, những tên kia phạm lỗi lầm đều chiếm được nên có trừng phạt, bây giờ giờ đến phiên các ngươi. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn cất bước lạnh lùng hướng về Liễu Kiêu Long cùng Hứa Thư Hằng bước vào. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Ta cho ngươi biết ta, ta là Liễu gia công tử, Liễu Tư Tệ nhưng ta anh họ." Thấy cái kia mang theo vô tận sát ý lạnh như băng cất bước từ từ đi tới Diệp Hiên, Hứa Thư Hằng cùng Liễu Kiêu Long hai người vẻ mặt kinh khủng, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, truy lý có run rẩy thanh âm đàm thoại truyền ra. "Ta nói rồi, hôm nay cho dù là Liễu Tư Tệ tên kia đích thân đến cũng không thể nào cứu được ngươi." "Nhưng mà," đáp lại Liễu Kiêu Long lại là Diệp Hiên cái kia không có một chút nào cảm tình lời nói. "Ngươi, ngươi không nên tới?" Ta đã vừa mới theo ta anh họ phát ra tin tức, hắn trong khi tới rồi trên đường, ngươi nếu là tổn thương ta, hắn tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi." Liễu Kiêu Long sắc mặt trắng bệch, không ngừng mà lùi về sau, truy lý có uy hiếp thanh âm đàm thoại trừ ra. Mặc dù không biết là Hầu khoan vì sao lại đối với tiểu tử này cung kính như thế, thế nhưng Liễu Kiêu Long tin tưởng nếu là có hắn anh họ Liễu Tư Tề ra mặt nhất định có thể giúp hắn đem trước mắt sự tình giải quyết, để thằng nhóc khốn nạn tìm được nên có trừng phạt. "Ngươi cho Liễu Tư Tề phát ra tin tức, hắn trong khi tới rồi trên đường." Nghe nói lời nói của Liễu Kiêu Long, lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhỉ, dừng bước, lạnh lùng mở miệng: Làm sao? Tiểu tử, ngươi bây giờ sợ? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám đả thương ta mảy may, ta anh họ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, hắn nhất định sẽ đưa ngươi ngàn dao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Ngươi tốt nhất bây giờ lập tức quỳ xuống hướng về ta dập đầu xin lỗi, có thể ta tâm tình được rồi vẫn có thể tha thứ ngươi. Thấy cái kia dừng lại động tác Diệp Hiên, nghe được lời nói của hắn, Liễu Kiêu Long còn tưởng rằng Diệp Hiên là bị hắn dọa sợ, lập tức chính là vẻ mặt đắc ý cùng ngạo nghễ mở miệng. Anh họ của hắn Liêu Tư ở Tô Hải, nhưng nổi danh con nhà giàu, cho dù là Tô Hải ba anh kiệt cũng đều đến cho hắn vài phần mặt mũi, mua ân tình của hắn mặc dù hầu khoan ở tiểu tử này trước mặt nhật uyên thế nhưng hắn tự nhận tên trước mắt này tuyệt đối không cách nào với hắn anh họ liêu tư tề so với tha thứ ta ngươi đã như vậy đối với ngươi vị kia anh họ một cách tự tin vậy ta liền ở nơi đây chờ hắn đến được rồi nghe nói lời nói của liêu kiêu long diệp hiên quẹt miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh không nhanh không chậm mở miệng hắn đối với liêu tư tề cùng liêu tư tư hai người ấn tượng coi như không tệ giữa bọn họ quan hệ cũng còn còn có thể đã này liêu kiêu long là liêu gia còn là em họ của liêu tư tề vậy liền chờ hắn lại xử lý được rồi Tiểu tử, ngươi có gan. Đây chính là ngươi tự tìm, một lúc ta sẽ thấy ngươi quỷ gối ta anh họ trước mặt xin tha." Liễu Kiêu Long tàn bạo mà nói. Diệp Hiên cũng không để ý tới, mà là ngồi ở một bên trên ghế theo trong túi móc ra một nén hương ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc nhàn nhã nuốt mây nhà khói. Ai mẹ nó ngay cả ta em họ của Liêu Tư Tề cũng giám động. Cũng không lâu lắm, theo một tiếng uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ vang lên, một gã anh tuấn bất phàm chàng thanh niên tất là mang theo một nhóm khí thế hung hãn cường giả xông vào tới trong bao sương. Người này anh tuấn bất phàm chàng thanh niên hắn không phải người khác chính là anh họ của Liễu Kiêu Long Liễu Tư Tề. Anh trai ngươi có thể coi là đến rồi. Anh trai, ngươi nhìn ta một chút bây giờ này thảm thiết hình dáng, ngươi có thể chiếm được cho ta làm lại chúa. Thấy cái kia mang người xông vào đến trong phòng khách Liêu Tư Tề, Liễu Kiêu Long cả người kích động đến cũng sắc hốc, liền lăn một vòng vọt tới trước mặt của hắn, ôm chặt thân thể của hắn. Truy Ly có khóc tang thanh âm đàm thoại truyền lên ra. Ở trong mắt của Liễu Kiêu Long, này Liêu Tư Tề nhất định chính là nhánh cỏ cứu mạng của hắn. Trời sáng rồng, ngươi tại sao vậy đến? Làm sao làm thành bộ này hình dạng? Thấy cái kia máu me khắp người, dáng dấp thế thảm. Khi tức bề bại Liễu Kiêu Long, lông mày của Liễu Tư Tề không để lại dấu vết vừa nhíu, trong mắt hung quang lấp lóe, sắc ý hoạt động, truy lý có lạnh như băng âm thanh truyền ra. "Anh trai, chính là tên tiểu tử kia, ta biến thành cái này hình dáng, toàn bộ đều bài hắn ban tạo. Hắn còn mắng ngươi là một vô dụng phế vật, còn nói ngươi là một loại nhát gan, nói chúng ta Liễu gia chính là một phế vật gia tộc, đem gia tộc chúng ta tổ tông trên dưới 18 đời đều cho xỉ nhục mắng. Hắn còn nói ngươi liền cho hắn sách giày cũng không xứng, quả thực là cản rỡ và phần, không coi ai ra gì. Anh trai, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta, chúng ta Liễu gia xứng danh." Liễu Kiêu Long vươn ngón tay chỉ vào cái kia đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát nuốt mây nhà khói Diệp Hiên tàn bạo mà nói. Nghe được lời nói của Liễu Kiêu Long, ngồi ở bên cửa sổ Phun ra nuốt vào sương khói Diệp Hiên khỏe miệng không khỏi từ từ trên vung lên một chút độ cong, cười một tiếng. truy Lý có hí ngược thanh âm đàm thoại truyền ra, ta giống như không ngừng nói rồi này à, ta còn nói gì đó. Anh trai, ngươi cũng nhìn thấy người này có bao nhiêu cản trở đi. Hắn hoàn toàn không có đưa ngươi đặt ở trong mắt. Trước hắn còn nói ngươi thưởng thức trình độ có chuyện, nói ngươi yêu thích bà mập, nói ngươi dùng hậu sinh con trai không cái rắm lạ mắt con gái như tinh tinh. Tóm lại, hắn một chút cũng không sợ ngươi, hoàn toàn không đem ngươi đặt ở trong mắt. Liễu Kiêu Long vẻ mặt phẫn nộ cũng ác độc, không ngừng mà hướng về Diệp Hiên trên người rội nước bẩn. Không sai, liễu lớn nhỏ, tên tiểu tử kia quá ác, người không có tới trước khi nhưng đem ngài và tử trên xuống dưới nhà họ liễu đều cho mắng một cái. Hắn còn nói ngươi ở đây trong mắt hắn chính là cái quy tôn tử. Hứa Thư Hằng cũng đều vào đúng lúc này phụ họa mở miệng. Quả nhiên, nghe được Liễu Kiêu Long cùng Hứa Thư hàng lời nói, Liễu Thư tể mặt biến sắc đến càng lạnh như băng cùng khó coi lên. Hắn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào cái kia ngồi ở bên cửa sổ Diệp Hiên trên người, trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng. Trí Lý có lệnh leo âm trầm thanh âm đàm thoại truyền ra, tiểu tử, ngươi đem em trai ta đánh thành như vậy, nhưng lại đối với ta từ trên xuống dưới nhà họ liêu như vậy xỉn nụ, hơi bị quá mức không coi ai ra gì đi. Cho ta xoay người lại đáp lời. Xoát xoát xoát. Theo lời nói của Liêu Tư Tề hạ xuống, hắn mang đến vô số cường giả càng cùng nhau vung lên trong tay vũ khí, đem Diệp Hiên cho bao bọc vây quanh. Thế thế, Liêu Kiêu Long trong lòng vui sướng và phần, hắn biết Liêu Tư Tề dĩ nhiên nổi giận, tiểu tử kia muốn ngược lại xui xẻo. Nghe vậy, Diệp Hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười yếu ớt, ngồi cái ghế xoay một cái, từ từ xoay người lại. Truy Lý có bình tĩnh thanh âm đàm thoại truyền ra, Tư Tề, ngươi cảm thấy ta là loại kia sau lưng tiếng người nói xấu người gì? Hiên, Hiên Thiếu, thấy cái kia xoay người lại diệp Hiên, nghe được lời nói của hắn, đầy ngập phẫn nộ Liêu Tư Tề cả người đột nhiên ngẩn ngơ, Truy Lý truyền ra vô cùng kinh ngạc lời nói, hắn vạn lần không ngờ tên kia bất cứ sẽ là diệp Hiên. Tư Tề, thấy qua Hiên Thiếu, trong nháy mắt tiếp theo, Liêu Tư Tề chính là nhanh chóng đi tới diệp Hiên bên cạnh, quay hắn quỳ một gối xuống đi, Truy Lý truyền ra vô cùng cung kính lời nói đến. Ở lần đó trên yến hội của Lâm Thiên Kiệt, hắn đã sớm tận mắt thấy thủ đoạn của Diệp Hiên, cho dù là Lãnh Thiên Long bọn họ cũng đều ngã xuống trong tay của hắn. Ở Vũ Bờ Biển hắn càng kiến thức Diệp Hiên thủ đoạn phi phàm, dùng sức lực của một người đánh bại hắc kỳ những cao thủ này, càng làm cho ám hổ thần phục. Hắn vốn tưởng rằng này cũng đã là cực hạn của Diệp Hiên, lại thật không ngờ ở Vũ Biển Diệp Hiên mang theo ám hổ sau khi rời đi, bất cứ đi tìm lãnh năng duệ, Tống Anh Hạo, vô song kiếm tông Khương An Thạch các loại chứa nhiều cao thủ thính sổ, đưa bọn họ cho hết mức giết chết, chuyện này quả thật là làm cho cả người hắn chấn động tới cực hạn. Làm sao cũng thật không ngờ Diệp Hiên có như vậy thủ đoạn cùng như kế. Để hắn minh bạch hắn biết đến Diệp Hiên chỉ có điều là một điểm nhỏ của thằng băng. Bây giờ, Tô Hải gió nổi mây vẩn, ngoại giới đều ở đây tin đồn lãnh nhăm ruệ, Tống Anh Hạo, Thương An Thạch các loại chứa nhiều cao thủ tử vong đều là cuồng binh minh người khô. Thế nhưng Liễu Tư Tề đáy lòng lại là rõ rõ ràng ràng tất cả những thứ này toàn bộ đều là Diệp Hiên một người gây nên, bởi vì hắn trong bóng tối đã điều tra chuyện xảy ra trước khi Ám Hổ đem lánh năm ruệ, Tống Anh hào bọn họ triệu tập cùng nhau, mà Ám Hổ đã sớm bị Diệp Hiên chỗ thu phục. Bây giờ thấy qua Diệp Hiên, Liễu Tư Tề hắn có thể nào không Bài kiến hiến nhìn thấy liêu tư tề quay diệp hiên cung kính quỳ xuống túi chào hắn mang đến vô số cường giả cũng là vào đúng lúc này đồng loạt quay diệp hiên quỳ lại đi truy lý có chỉnh tề cung kính thanh âm đàm thoại truyền ra anh trai các ngươi đây là đang làm gì các ngươi tại sao muốn cùng cái kia đáng chết vô liêm sỉ tiểu tử quỳ xuống chuyện này rốt cuộc là như thế nào đã xảy ra chuyện gì thấy cái kia quay diệp hiên một chân quỳ xuống cung kính túi chào liêu tư tề bọn người liêu kiêu long đồng tử vào đúng lúc này giúp thành mũi kim trạng há to miệng trợn tròn các mắt ngơ ngác nhìn cái kia nhàn nhã mà ngồi diệp hiên truy lý truyền ra nồng nặng không rõ lời nói đến hắn hoàn toàn không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. ở trong lòng hắn chi cao vô thượng, ở tô hải có thể hô mưa gọi gió, cho dù là tô hải ba anh kiệt đều phải cho hắn vài phần mặt liêu tư tệ bất cứ sẽ quay một tiểu tử quỳ một chân túi chào. điều này làm cho đến liêu kiêu long vẻ mặt khó có thể tin, nhìn về phía ánh mắt của diệp Hiên giống như là đang nhìn một thần bí khó lường ma quỷ bình thường. cho dù là bên cạnh hứa thư hằng cũng đều vẻ mặt trắng bệnh cùng một ép Ngơ ngác mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này, nhưng trong lòng thì nhấc lên cơn sóng thần đến. Liêu Tư Tề ở trong lòng hắn sớm đã là thuộc về đứng ở Kim tự Tháp đỉnh cao cao cao không thể với tới nhân vật, nhưng mà quỷ ở cái kia bị hắn cho rằng chỉ có thể một chút ý thuật diệp hiên trước mặt, này làm sao có thể không cho hắn cảm thấy chấn động? Này rất ngắm hoàn toàn là đổi mới hắn nhận thức cùng tăng quan. Thiên kia hắn rốt cuộc là một thế nào thân phận? Hắn không nghĩ ra Lương Tiểu Y thì chính là một người bình thường mà thôi, liền tìm việc làm đều cần hắn hỗ trợ. Nàng nhận thức tên bất cứ sẽ làm Liêu Tư Tề quỷ xuống túi chảo. Nếu như là như vậy nói, nàng muốn tìm việc làm cũng tên kia một câu nói sự tình gì? Vào đúng lúc này, hứa thư hằng trong lòng tràn đầy nhiều lắm nghi hoặc. Anh trai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Liễu Kiêu Long ngơ ngác mà nhìn trước mắt này chấn động một màn, vẫn đang là thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại, truy lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. "Liễu Kiêu Long ngươi tên con tiếp, còn rất gì lo lắng làm gì? Còn không mau mau quỳ xuống cho Hiên thiếu dập đầu xin lỗi." Nghe được lời nói của Liễu Kiêu Long, thấy cái kia kinh ngạc rằng, dấp, Liễu Tư Tề đứng dậy một cước đá vào sau của hắn đầu gối chế tổ, khiến cho Liễu Kiêu Long hai đầu gối mềm nhũn, đầu gối nặng nghề túi tại trên sàn nhà, trực tiếp quay diệp hiên quỳ xuống. "Anh trai, người này chỉ là một phổ thông tiểu tử mà thôi, chúng ta tại sao Liễu Kiêu Long xoay đầu lại quay Liễu Tư Tề nghi hoặc mà hỏi. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, Liễu Tư Tề chính là một cái tát nặng nề rút ra ở hắn trên khuôn mặt, làm cho hắn chỉnh người ngẩn ngơ, rốt cục là từ chấn động mộng ép tình huống bên trong tỉnh táo lại, vội vàng quay Diệp Hiên dập đầu xin tha. "Hiên, Hiên thiếu, ta, ta sai rồi, ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đụng phải người, còn xin ngài tha thứ." "Hiên thiếu, ta, cái kia hứa thư hàng cũng là vào đúng lúc này, nhanh chóng tỉnh táo lại, quỳ ở trước mặt của Diệp Hiên. Tư Tề, ta còn có chuyện trước tiên đi rồi, nơi đây sự tình ngươi tự mình xử lý." Nhưng mà Diệp Hiên căn bản sẽ không có nhìn Liễu Kiêu Long cùng Hứa Tư Hằng một chút, mà là bỏ rơi một câu nói, mang theo Lương Tiểu Y liền nêng ngang rời đi, lưu lại Liễu Kiêu Long, Hứa Tư Hằng bọn họ đứng chết chân tại chỗ. Thấy Diệp Hiên cái kia rời đi bóng lưng, Liễu Tư Tề hít sâu một hơi, đưa mắt rơi vào Liễu Kiêu Long cùng trên người của Hứa Tư Hằng, trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng. Trí Lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra. Cho ta tàn nhẫn mà đánh. Anh trai, ở động thủ trước khi có thể hay nói cho ta biết, tên tiểu tử kia rốt cuộc là thân phận gì không? Nghe được lời nói của Liễu Tư Tề, Liễu Kiêu Long thân thể đột nhiên run lên một cái, nghiến răng mở miệng. Tên khốn kiếp nhà ngươi, mỗi ngày đều chỉ biết là sống phong túng, liền Lãnh Thiên Long, Lãnh Vô Tình, Tống Thiên Dương bọn họ đều là chết vào hiên thiếu tay cũng không biết gì. Liêu Tư Tề ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Liêu Kiều Long, truy lý truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói: "Cái gì? Lãnh Thiên Long bọn họ là hắn giết chết?" Lời nói của Liêu Tư Tề rơi vào trong thai của Liêu Kiều Long, để cả người hắn đột nhiên mờ ngơ, vẻ mặt tuyệt vọng cùng trắng bệch, truy lý truyền ra kinh hãi thất thố lời nói đến: "Quy một chương 539, ta yêu thích người canh thứ năm, Rộng rãi thành thị trên đường cái. Diệp Hiên điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm dọc theo tân lớn đại đạo trầm trầm chạy. Lương Tiểu y, y ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên nhìn ngoài cửa sổ cái kia xinh đẹp dáng cảnh. Như trước là chưa từng trước khi bên trong bao xương đã phát sinh từng hình ảnh phục hồi tinh thần lại. Mặc dù hắn đã sớm minh bạch thế giới này có thật nhiều hắc ám, nàng vốn tưởng rằng này hắc ám khoảng cách nàng rất xa, làm cho nàng khó có thể đùa vào, nhưng nàng lại thật không ngờ hắc ám bất cứ ngay ở trước mắt của nàng. Mặc dù nàng rất rõ ràng cái kia Lý Thanh phó viện trưởng không phải người tốt lành gì, thế nhưng nàng lại thật không ngờ tên kia bất cứ có hai bộ gương mặt liền hầu quan loại người như vậy đều bị hắn lừa gạt cho rằng hắn là một người tốt nhưng sau lưng lại là làm nhiều như vậy thương thiên hại lý hoạt động hôm nay như vậy tình huống nếu như không phải Diệp Hiên đúng lúc xuất hiện nàng khó có thể tưởng tượng nàng sẽ rơi vào một thế nào kết cục nhỏ Y Y ngươi có phải là cảm thấy ta rất xa lạ rất tàn nhẫn Diệp Hiên xoay đầu lại cái kia lâm vào trầm mặc vẫn không nói lời nào Lương Tiểu Y trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ nụ cười Truy Lý có trầm thấp thanh âm đàm thoại truyền ra hắn lúc đó bởi vì thái quá tức giận duyên cớ nhưng đột ngột vận dụng ma diễm đem ma khiêm Lương Lô bọn người kia cho đốt cháy trở thành cho tàn, muốn đang ngẫm nghĩ có thể sợ rồi Lương Tiểu Y Không, không có a. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lương Tiểu Y lìa vội vàng phục hồi tinh thần lại nhanh chóng mở miệng nói. Ta thấy ngươi vẫn ngẩn người không nói lời nào, còn tưởng rằng bị ta dọa sợ. Dù sao ta. Diệp Hiên đem cửa sổ quay xuống một phần ba, tùy ý gió mát diễn tấu ở trên người của hắn, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi đây là vì dân trừ hại, Mã Khiêm, Lý Thanh những tên kia đều là cùng một loại người, xấu đến tận xương thụy không biết là do Lương Nghị vào thân phận địa vị của chính mình cùng với quyền thế làm nhiều hay ít thương thiên hại lý sự tình bọn họ đó là bị chết có tội thì phải chịu đúng như lời người nói bọn họ loại người này không xứng sống sót bọn họ sống sót chỉ là ô nhiễm không khí hoàn cảnh thôi lời nói của Diệp Hiên vẫn chưa nói hết Lương Tiểu Y thì chính là quay đầu thấy hắn vẻ mặt thành thật mở miệng cho nên ta ngẩn người không phải là bị ngươi dọa mà là suy nghĩ tại sao phía trên thế giới này lại có nhiều như vậy rắc rối đây hey. ngươi sớm một chút nhi nói mà ta còn tưởng rằng ngươi bị ta cho dọa hại ta lái xe đều chờ đợi lo lắng lời nói của Lương Tiểu Y thì làm cho Diệp Hiên triệt để thở phào nhẹ nhõm trả lại hắn thật sợ mình sợ rồi nha đầu này lập tức chính là nhanh chóng mở miệng ta làm sao sẽ bị ngươi bị dọa cho phát sợ mới không có lương tiểu y thì trên khuôn mặt chất đầy ôn nhu cảm động đủ cười vẻ mặt hoạt bát mở miệng phía trước cái kia dao lộ kẹo trái 200m mét liền đến ngươi ở địa phương đúng không diệp hiên cũng là cười cười lập tức chỉ về đằng trước con đường nói a một lúc ngươi có thể chiếm được đi ta trong nhà ngồi một chút lương tiểu y thì khéo léo gật gật đầu không thành vấn đề diệp hiên chân đạp cần ga tay cầm hộp số điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm dùng siêu cấp tốc độ hướng về phía trước bước vào chỉ chốc lát sau Diệp Hiên điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm ở một tòa niên đại có chút từ xa xưa, có vẻ có cổ xưa trước đại lâu ngừng lại. Thấy nhà này cổ xưa cao ốc, chân mày hơi nhíu lại của Diệp Hiên, hiển nhiên lương tiểu y ở tháng ngày của Tô Hải trải qua cũng không tốt, nếu không nói cũng sẽ không ở tại như vậy cũ nát cao hơn nữa nơi đây khoảng cách trung tâm thành phố thật xa, đi làm cũng không tiện lắm. Ngay lập tức, Diệp Hiên liền không nhịn được hỏi, "Nhỏ Y Y, người ở nơi này sinh hoạt xuất hành đều không tiện lắm, là có chút không tiện, có điều nơi đây tiền thuê nhà tiền nghi." Lương tiểu y thì cười đến rất là rực rỡ, tựa hồ cảm giác mình ở nơi này rất có lợi. Thực sự là một đáng giá thỏa mãn thật là tốt con gái phòng ở bao lớn tiền thuê nhà một tháng nhiều hay ít diệp Hiên Nghi hoặc mà hỏi một ngủ một khách 3.600 lương tiểu y thì do dự một chút thấp giọng mở miệng một ngủ một khách 3.600 mắc như vậy trả lời của Lương tiểu y thì làm cho diệp Hiên viên ngơ 3.600 một tháng nói nhưng đầy đủ ở tinh Hải thuê lại một bộ hai phòng ngủ một phòng khách sang trọng trang hoàng Giang cảnh phòng có thể tưởng tượng được này phòng của Tô Hải giá cho thuê kinh khủng đến mức nào còn hơn tinh Hải đến đích xác đắt rất nhiều có điều cái này ở Tô Hải đã coi như là khá là tiện nghi, những tiểu khu khác cũng phải muốn 5.000 một tháng Bởi vì cái tiểu khu này thang máy thường xuyên đến trục chặc chọn nên mới tiện nghi không ít. Lương tiểu y vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Ngươi một tháng tiền lương nhiều hay ít?" Diệp Hiên hỏi lần nữa. "Một vạn tả hữu." Lương tiểu y thì thấp giọng trả lời. "Chỉ là tiền thuê nhà thì trừ đi ước chừng một phần 3 có thừa, hơn nữa tiền điện nước, tiền sinh sống như vậy tính được cái kia chẳng phải là căn bản là tổn không là cái gì tiền nong." Diệp Hiên nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, lương tiểu y hiểu một người ở Tô Hải Đích thật là rất không dễ dàng. Hơn nữa ở như vậy dưới tình huống nàng vẫn có thể từ chối theo đuổi của Hứa thư hàng cùng rất nhiều mê hoặc, bảo trì bản tâm của chính mình, đích thật là hiếm thấy. Làm sao lại tồn không dứt tiền nong? Mỗi tháng dùng tiết kiệm chút có thể là có thể tồn 5000. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lương Tiểu Yị mở miệng cười, trong lời nói tràn ngập hơi đắc ý cùng nhỏ kiêu ngạo. "Đi, ta dẫn ngươi đi xem xem ta này 3600 thuê phòng ở." Còn không đợi Diệp Hiên có người bất kỳ trả lời, nàng liền lôi kéo tay của Diệp Hiên hướng về cao ốc bước vào. "Để cho ta đoán xem ngươi ở lầu mấy? Nay tòa nhà tổng cộng lầu 26, ngươi sẽ ngủ ở này lầu 26, đúng hay không?" "Đi vào thang máy, thấy ở chỗ chữ số, Diệp Hiên trong mắt tầm nhìn mang lấp lóe, cười nhấn xuống lầu 26. "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Suy đoán của Diệp Hiên không thể nghi ngờ là để Lương Tiểu Y nghỉ lấy làm kinh hãi. Truy Lý chuyển ra kinh ngạc lời nói, bởi vì ngươi nói nơi đây thang máy thường xuyên đến trục chặt tròn nên tiền thuê nhà còn hơn những tiểu khu khác tiện nghi không ít. Hơn nữa vừa mới ngươi đi vào thang máy theo thói quen nhìn về phía lầu 26 vị trí, cho nên Diệp Hiên cười trả lời. Diệp Hiên, ngươi không đi làm cảnh sát quả thực là mai một nhân tài. Lương Tiểu Y nghỉ mở miệng cười, có lẽ là bởi vì giờ khắc này thời gian còn sớm duyên cớ, trong thang máy cũng chỉ có hai người bọn họ, bọn họ một bên thừa dịp thang máy một bên trò chuyện ngược lại cũng không cảm thấy ngột ngạt. Lên Thang máy một đường đi lên đạt được lầu 25 lúc toàn bộ thang máy lại là đột nhiên ác liệt du lên, trong thang máy ánh đèn cũng là vào đúng lúc này trở nên lúc sáng lúc tối lên, giống như đập phim ma bình thường có vẻ cực kỳ đáng sợ. Có điều rất nhanh chính là khôi phục nguyên dạng, làm cho bên cạnh tâm tình có vẻ hơi khẩn trương lương tiểu y y ở đấy lòng lén lút thở phào nhẹ nhõm, xoay đầu lại quay Diệp Hiên vẻ mặt cười khổ mở miệng, ngươi xem tiểu khu này thang máy chính là như vậy, luôn gặp sự cố. Loảng xoảng cười dễ ớ. A. Nhưng mà, lương tiểu y y lời nói vừa mới vừa mới vừa rớt. Thang máy thừa trọng dây thép gây âm thanh lại là đột nhiên văng lên. Ngay sau đó toàn bộ thang máy đột nhiên loáng một cái, ở chỗ ánh đèn tắt, một mảnh đen kịt. Thang máy càng lập tức mất đi cân bằng, dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về phía dưới rơi rụng làm cho lương tiểu y thân thể mất cân bằng. Truy lý không nhịn được phát sinh rít lên một tiếng đến, suýt nữa ngã xuống đất. Nhỏ y tỷ, ngươi như thế nào? Không có chuyện gì. Thấy thế, Diệp Hiên tay mắt lênh lẹ, liền vội vàng đem lương tiểu y đi thân thể vị. Truy lý có thân thiết thanh âm đảm thoại truyền ra. Diệp Hiên, thang máy nó lương tiểu y lắc lắc đầu, cảm nhận được thang máy cấp tốc rơi rụng, vẻ mặt lo lắng mở miệng. Nếu là tùy ý thang máy như vậy mất khống chế rơi xuống, vậy bọn họ cũng đem sẽ bị theo càng thành một bài thịt nát. Yên tâm, có ta ở đây, chúng ta không có việc gì nhì, Ngươi dựa vào vách tường ngồi xổm xuống hai tay che chờ đầu, bảo vệ tốt chính mình, ta xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Hiên trong mắt tầm nhìn ánh sáng lấp loé, lấy điện thoại di động ra chiếu sáng đồng thời, ngón tay càng nhanh như chớp giật dò ra đem mỗi một tầng lầu ấn phím đều cho ấn xuống, hy vọng thang máy có thể ở ta tầng lầu dừng lại. Đương nhiên, Diệp Hiên cũng sẽ không đem hy vọng gửi gắm tại đây mặc cho số phận sự tử trên, mà là thả người nhảy một cái, hai chân đạp ở trên vách tường trèo lên trên đồng thời. Trong tay trắng đen huyền việt thế lên, ham muốn hình đem thang máy cửa sổ ở mái nhà đỉnh cho mở ra, nhưng bộ này thang máy không biết là dùng bao nhiêu năm, cửa sổ ở mái nhà đỉnh đã sớm mọc đầy dỉ sắt căn bản là không cách nào mở ra, làm cho sắc mặt lộ ra của Diệp Hiên phá lệ khó coi. Hắn một lần nữa thử vài lần, vẫn đang không cách nào mở ra thang máy cửa sổ ở mái nhà đỉnh chạy trốn, làm cho hắn sắc mặt âm trầm một mảnh, chỉ đành lựa chọn từ bỏ. Hơn nữa thang máy đèn toàn bộ tắt, nói rõ toàn bộ thang máy hệ thống điện lực tổn hại, thậm chí toàn bộ cư xá hệ thống điện lực đều đã xảy ra trục trặc, thang máy rơi dụng dừng lại tỷ lệ có thể nói là có thể nói xa vời. Nếu là bộ này thang máy thật không dừng được, một đường dây dụng, vậy cùng đợi liền của bọn họ chỉ có một con đường chết. Nhỏ Y Y, xem ra chúng ta vận may không tốt lắm. Này thang máy cửa sổ ở mái nhà đỉnh căn bản là không cách nào mở ra, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Diệp Hiên đi tới bên cạnh của Lương Tiểu Y Y, vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng. Cái này thang máy niên đại thái quá rất xưa, hắn có thể sử dụng phương pháp đều đã nếm thử, căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lương Tiểu Y sử suốt, sắc mặt trắng bệch một mảnh, hiển nhiên thật không ngờ sẽ là như thế này kết quả ngay lập tức, nàng chính là ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật mà nhìn Diệp Hiên. Truy Lý có nồng nặc cái náy âm thanh truyền ra, xin lỗi, Diệp Hiên, đều do ta, đều là ta hại ngươi, làm phiền hạ ngươi. Nếu như không phải ta kéo ngươi đi nhà ta ngồi một chút, ngươi cũng sẽ không. Nha đầu đốc, nói cái gì ngốc thì sao đây? Ta tin tưởng vận may của chúng ta sẽ không như thế không đều. Thấy Lương Tiểu Y ìa vẻ mặt tự trách gián dấp, Diệp Hiên không nhịn được xuề bàn tay ra sờ sờ đầu của nàng vẻ mặt bất mãn nói. Nhưng mà, Lương Tiểu Y ìa mở miệng muốn nói cái gì, lại bị Diệp Hiên đánh gãy. Hơn nữa nếu như chúng ta vận may thật sự có vậy không tốt nói sinh mệnh thời khắc cuối cùng có như ngươi vậy một đại mỹ nữ bồi tiếp cũng không phải một chuyện đẹp gì có câu nói gọi là gì tới hoa mẫu đơn dưới chết thành quỷ cũng phong lưu gì si. lương tiểu y thì không thể nghi ngờ là bị diệp hiên câu nói này chọc cho cười tâm tình cũng đều vào đúng lúc này hòa hoãn không ít nhuận miệng cười ở điện thoại di động dưới ánh đèn có vẻ khác cảm động làm cho diệp hiên cả người nhìn ra đều nghi người thấy diệp hiên ra rấp lương tiểu y thì cũng là ngẩn ngơ bốn mắt nhìn nhau một luồng khác cảm giác tràn ngập ở hai người đáy lòng lá diệp hiên Cho tới nay ta có một câu nói muốn nói cùng ngươi." Lương Tiểu Y thì ngọc thủ nắm chặt, lấy rũ khí, miến răng mở miệng. Sinh mệnh đều sắp đi tới cuối, nếu là câu nói này không nói ra, vậy liền cũng không có cơ hội nữa nói ra khỏi miệng. "Nói cái gì?" Diệp Hiên nghi hoặc mà hỏi. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Hiên, trên khuôn mặt của Lương Tiểu Y thì hiện đầy mê người đỏ ửng, truy lý truyền ra thâm tình lời nói: "Ta, ta yêu thích ngươi." ĐG, canh thứ 5, các anh em đồng thời vẽ thắng đi một làn sóng qua, ngày mai tiếp tục nô cảng, cầu vé thắng, cầu vé thắng, cầu vé thắng, quy một chương 540, thần ý công lực quý canh thứ nhất ấm áp thoải mái trong phòng, Lương Tiểu y, y ngồi ở giường vừa lặng lặng nhìn cái kia nằm ở trên giường lâm vào hôn mê ngủ say Diệp Hiên, tinh mỹ trên gương mặt tràn ngập nồng nặc lo lắng cùng lo lắng. Cách bọn họ bị trong thang máy cứu ra đã ước chừng trôi qua một ngày thời gian, nàng càng tặng Diệp Hiên đi bệnh viện kiểm tra, nhưng mà bên kia căn bản cũng không có kiểm tra ra bất kỳ cái gì vấn đề đến, chỉ là nói bệnh nhân thái quá mệt mỏi chỉ cần nghỉ ngơi một quãng thời gian thì sẽ tỉnh lại. Nhưng đã trôi qua một ngày thời gian, Diệp Hiên vẫn đang không có tỉnh lại dấu hiệu, này có thể nào không cho Lương Tiểu Y tràn ngập lo lắng? Thấy cái kia lặng lặng nằm ở trên giường, tóc khôi phục màu đen sắc mặt có vẻ hơi trắng nhợt suy yếu Diệp Hiên nghĩ đến hắn ở trong thang máy tóc lập tức biến thành trắng veo răng rớp, đáy lòng của Lương Tiểu Y tràn ngập nồng nặc thương tiếc. nàng duỗi tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve hắn tấm kia tràn ngập hình dáng gò má, trong ánh mắt tràn ngập thâm tình. Truy Lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền ra. Diệp Hiên, chúng ta liền nguy hiểm như thế thời khắc đều vượt qua, ngươi nhất định phải chịu nổi, mau mau tỉnh lại. Nhỏ yề, mặt của ta vuốt thoải mái gì? Lương Tiểu Y lẩm bẩm thanh âm đàm thoại vừa mới vừa mới hạ xuống, quen thuộc treo chọc tiếng lại là vào đúng lúc này văng lên. Theo thanh âm này văng lên. Ở lương tiểu y cái kia ngạc nhiên ánh mắt nhìn kỹ bên dưới hôn mê Diệp Hiên từ từ mở ra, hắn mông lung mắt buồn ngủ, ngồi dậy đến. Độ không tuyệt đối thi triển đối với hắn thể năng tiêu hao thật sự là thái quá khổng lồ, gần như đưa hắn toàn thân hết thể năng lượng toàn bộ rút khô. Diệp Hiên, ngươi tỉnh rồi. Thật là tốt quá, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Thấy cái kia tỉnh lại Diệp Hiên, trên khuôn mặt của lương tiểu y hiện ra nồng nặng ngạc nhiên, mở hai tay ra đem thân thể của Diệp Hiên cho thật chặt ôm vào trong lòng, truy lý truyền ra hưng phấn thân thiết lời nói. Theo lương tiểu y à động tác này, Diệp Hiên chỉ cảm thấy có hai đám đầy có đông với hắn lồng ngực đụng phải cái đầy cõi lòng chuyển đến từng trận kích thích mềm mại cảm giác. Yên Tâm đi, ta không có chuyện gì, chỉ có điều là thoát lực mà thôi." Diệp Hiên do dự một chút xoa bàn tay ra cho Lương Tiểu Yi một tấm ấp, vỗ vỗ phía sau lưng của nàng ý bảo nàng yên tâm. "Hây, không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi có thể hủ chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lương Tiểu Yi cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm. "Nha đồng đốc, ngươi có thể thật có thể suy nghĩ lung tung." Lại nhại. Nghe vậy Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, lời nói của hắn còn chưa kịp nói xong, bụng của hắn liền phát sinh một tiếng ùng ục kháng nghị hét, làm cho Diệp Yên vẻ mặt một trận lúng túng. Ngươi nói bụng rồi, ngươi chờ ta, ta đi chuẩn bị cho ngươi cơm. Lương Tiểu Y cảm động nở nụ cười, liền vội vàng đứng lên hướng về nhà bếp bước vào. Chỉ là nàng lúc này mới ý thức được đây là ở khách sạn mà không phải ở nàng nhà mình. Dù sao các nàng tiểu khu đó cũng chỉ có cái kia hỏng rồi một thang máy, nàng ở tầng trệt cao như vậy căn bản là khó có thể leo lên chỉ đánh đem hôn mê Diệp Hiên nhận được khách sạn tạm thời dàn xếp đặt chân. Ngay lập tức, Lương Tiểu Y liền cầm điện thoại di động lên gọi khách sạn mua thức ăn điện thoại đến. Thấy thế, Diệp Hiên vội vàng mở miệng, nhỏ ý, ý không đội sống, ta bụng vẫn chưa đói, ngươi trước tiên cho ta rót cơm nước, một lúc chúng ta đi ra ngoài ăn. Nghe vậy, Lương Tiểu Y đi do dự một chút, khẽ gật đầu một cái, nhanh chóng cho Diệp Hiên rót chén nước. Bùm bùm. Diệp Hiên uống nước xong theo giường đứng dậy, lười biếng vươn người một cái, toàn thân xương cốt phát sinh giống như như giang đậu tiếng vang đến, làm cho hắn chỉ cảm thấy thoải mái và phần. Giữa lúc Diệp Hiên chìm đắm trong vươn vai thoải mái cảm giác bên trong, một trận gió lạnh sẽ qua, lại là làm cho hắn không tự chủ được run một cái, chỉ cảm thấy lạnh như băng và phần. Làm cho hắn theo bản năng mà thấy trên người mình nhìn lại, lại phát hiện chính mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một cái của lót, trơn. Em gái ngươi nha, không phải chứ? Nhìn mình bộ này hình dáng, Diệp Hiên cả người đột nhiên mẩn ngơ. Lương Tiểu Y trên gương mặt che kín đỏ ửng, che mắt, xuyên thấu qua ngón tay khe hở lén lén đánh giá Diệp Hiên, truy lý có ngượng ngùng thanh âm đàm thoại truyền ra, "Vậy, cái kia, Diệp Hiên, ngươi quần áo ta giúp ngươi giặt sạch cảnh vật ở trong phòng tắm. Nhỏ Y y, ngươi ở đây chờ ta, ta trước tiên đi tắm." Nghe được lời nói của Lương Tiểu Y y, Diệp Hiên cũng như chạy trốn vọt vào trong phòng tắm. Mặt mũi này quả thực là tiêu mất đại phát. Ầm ào, ào. Một lát sau, trong phòng tắm vang lên ào, ào, ào tiếng nước đến thấy trong phòng tắm cái kia mơ hồ mông lung cái bóng, lương tiểu y y xinh đẹp trên gương mặt không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. cũng không lâu lắm, diệp hiên rửa mặt xong mặc quần áo tử tế từ trong phòng tắm đi ra. có lẽ là rửa mặt một cái duyên cớ, giờ phút này diệp hiên trên người hề vảy cùng suy yếu trở thành hư không, cả người nhìn qua tinh thần sáng láng, tư thế vai hùng cao ngất, đẹp trai vô cùng, khiến người ta sáng mắt lên, nhìn ra lương tiểu y trở nên thất thần. nhỏ y y, chúng ta đi thôi, đi ra ngoài ăn cơm. thấy cái kia sở lương tiểu y y, diệp hiên mở miệng cười. a, lương tiểu y y khẽ gật đầu một cái. Ở dẫn dắt đi của Diệp Hiên cất bước hướng về bên ngoài quán rượu bước vào. Làm Diệp Hiên cùng Lương Tiểu y thì hai người đi ra khách sạn, bên ngoài sắc trời đã tối, ven đường sáng lên đèn neon đỏ, Diệp Hiên nhìn qua trên đồng hồ đeo tay thời gian vừa mới phát hiện bây giờ đã là khoảng 10 giờ đêm. Bọn họ cũng không có đi cái gì xa hoa khách sạn dùng cơm, mà là tìm một nhà. Ven đường cửa hàng lớn điểm một phần hương cay tôm, một phần tê cay bí chế cá nướng cùng mấy cái món ăn hàng ngày bắt đầu ăn. Không thể không nói, nhà này cửa hàng lớn mùi vị còn rất khá, thức ăn lối vào làm cho Diệp Hiên cùng Lương Tiểu Yì hai người rất có một loại ngạc nhiên cảm giác. Nhỏ Yì Bởi vì Lý Thanh Tên kia ngươi đã đánh mất công tác, sau đó ngươi có tính toán gì? Diệp Hiên đem một con tôm ung dung giải quyết, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Lương Tiểu Y, thân thiết hỏi. Hiện nhiên, đối với Lương Tiểu Y một người ở Tô Hải, hắn còn là rất không niên lòng. Không biết. Đến lúc đó từ từ xem đi, có chút không quá muốn làm y tá công tác. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lương Tiểu Y chầm ngâm chốc lát, cười khổ mở miệng. Ta cảm thấy ngươi đích thật là không thích hợp ở bệnh viện công tác, bởi vì thái quá Ta sắp tới dự định ở thần y địa dự nghiệp dưới cờ có thành lập một thần y công lích quý sẽ, làm một công lích sự nghiệp cho cần giúp đỡ bệnh nhân cung cấp trợ giúp, ta muốn mời ngươi tới giúp ta, có thể chứ? Diệp Yên ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Lương Tiểu Y, ỳ bao hàm trông chờ cùng đợi trả lời của nàng. Ngươi muốn làm thần y công lích quý sẽ? Lương Tiểu Y sử sốt. Đúng vậy, ta từng xem qua ngươi CB, biết rất sớm trước đây ngươi chính là làm công lích xuất thần, sau đó bởi vì ngươi phát hiện công lích hạng mục sau Lương gia bận lợi ích, mới mới bị điều đi bệnh viện làm y tá, ta muốn mời ngươi tới giúp ta đồng thời hoàn thành cái này công lích hạng mục, có thể chứ? Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, vẻ mặt thành cần nói, có thể. Nhưng ta, ta không quá sẽ lương tiểu y gầy túi đầu, vẻ mặt do dự nói rằng, ngươi thì chớ khiêm đường, ngươi từng nhưng phương diện này thiên tài. Nếu như ngươi thật sẽ không, vậy chúng ta có thể đồng thời học mà. Ngươi yên tâm, ta thần y công lực quý sẽ chỉ dùng trợ giúp cần giúp đỡ bởi vì tuấn chỉ tuyệt đối sẽ không dùng nhu cầu lợi nhuận cái gì làm mục đích. Diệp Hiên nhìn về phía ánh mắt của lương tiểu y thì tràn ngập nồng nấp trong chờ, vẻ mặt thành thật mở miệng, thế nào? Suy tính một chút, lại giúp ta, được không? Nghe được lời nói của Diệp Hiên thấy cái kia bao hàm trông trở thành khẩn ánh mắt, lương tiểu y thì thật sự là khó có thể từ chối, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, tốt, được rồi, ha ha, vậy sự kiện nhi chúng ta vậy cứ thế quyết định, ta khiến người ta ở trong khoảng thời gian này làm riêng một thần y công lý kế hoạch, chờ chúng ta trở lại tinh hải liền bắt đầu chấp hành. nghe đến trả lời của lương tiểu y, thì hề, diệp hiên không nhịn được cao hứng bắt đầu cười lớn, thấy diệp hiên cái kia cao hứng giáng dấp, lương tiểu y thì hề cũng theo nợ nụ cười, ai chà, này đêm hôm khuya khoét hai cái miệng nhỏ nhi trò chuyện thật vui vẻ mà, nhưng mà. Nhưng vào lúc này đầy giấy nồng nặc lạnh như băng cùng hí ngựa gầm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Quy 1 chương 541, năm kẻ ác canh thứ hai. Theo thanh âm này vang lên, năm tên mang theo thô to dây chuyển vàng, mặc thể chữ đẫm nét thương sót trung niên tráng hán lại là vào đúng lúc này đi tới Diệp Hiên cùng Lương Tiểu Y và hai người bọn họ bên cạnh, và đưa bọn họ cho bảo quanh vây lại. Ở tại bọn hắn trên cổ có một bắt mắt nắm đấm hình xăm, ở dưới ngọn đèn khúc xạ chói mắt ánh sáng, cực kỳ đáng chú ý, làm cho bọn họ khí thế có vẻ cực độ bất phàm. Thấy này năm tên trung niên tráng hán, nhìn bọn họ trên cổ năm đấm hình xăm, Diệp Hiên hai mắt híp lại, trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng. Đối với cái này năm đống hình xăm hắn đúng là hiểu ra không ít, đây là một người tên là Vô Ảnh Quyền Tông tông môn ký hiệu. Tin đồn Vô Ảnh Quyền Tông từ trước đến giờ bá đạo dị thường, làm lấy thương thiên hại lý, bắt nạt đàn ông chòng nghẹo đàn bà hoạt động, bắt bộ khu vực thực lực cực kỳ khổng lồ, làm cho địa phương rất nhiều người đều nghe tiếng đã sợ mất mật, lại thật không ngờ bọn họ bất cứ chạy tới Tô Hải đến. Trong này nguyên do e sợ liền là vì cái kia bị kéo dài thời hạn Tô Hải buổi đấu giá. Con này năm tên trung niên trắng hán hiển nhiên chính là Vô Ảnh Quyền Tông thành viên bọn họ ở vô ảnh quyền trong tông cũng coi như là có chút danh tiếng tồn tại, bị mọi người trở thành quyền tông năm kẻ ác. có chuyện. thấy này khí thế ủng hộ vẻ mặt hí ngược quyền tông năm kẻ ác, diệp hiên trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng. chu lý có lãnh đạm thanh âm đàm thoại truyền ra. thì cũng chẳng có gì sự tình, chỉ là ban đêm kẻ nhặt đi ra đi dạo, phát hiện tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn, bạn gái lớn lên rất đẹp đẽ, muốn nhuận ngươi bạn gái đến vui đùa một chút. nghe được lời nói của diệp hiên, quyền tông năm kẻ ác va chạm nằm đấm, ánh mắt tham lam ở trên người của lương tiểu y nhìn quét, vẻ mặt hí ngược, nhìn từ trên cao xuống mà mở miệng. hắc năm vị lão bản các người muốn ăn chút gì? tiệm nhỏ nơi đây cái gì cần có đều có. cửa hàng lớn lao bản là một vị nhiệt tình lao đại bá. hắn nhìn thấy quyền tông năm kẻ ác tựa hồ muốn tìm diệp hiên cùng lương tiểu y lý phiền phức của bọn họ, liền vội vàng chạy tới, giàn uôi trên khuôn mặt chất đầy nụ cười, cười híp mắt mở miệng. lao giả, nơi đây không liên quan đến ngươi nhi, cút sang một bên cho ta. nhưng mà, đáp lại lao kia đại bá lại là quyền tông năm kẻ ác cái kia lạnh như băng không nhịn được lời nói. năm vị lao bản, tiệm chúng ta thức ăn mùi vị rất tốt, tôm càng nhất tuyệt, mấy vị không bằng ngồi xuống nếm thử không muốn tổn thương hòa khí mặc dù biết rõ năm người này không phải vật gì tốt, thế nhưng vì mình khách an toàn, lão đại bá hít sâu một hơi, cơm chế. Dưới trong lòng sợ hãi, nợ nụ cười mở miệng. Cờ nợ xong chưa, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, quyền tông năm kẻ ác trong đó một người lại là một quyền nặng nghề nện ở hắn trên bụng. Bịch, phụt. Lão đại bá bị một quyền đập trúng, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, cả người giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, nện ở xa xa trên bàn, đem bàn ăn cho đụng phải nát bể. Đại bá, người như thế nào? Đại bá, thấy thế. thế. Lương Tiểu y sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng trùng đến giả đại bá trước mặt đưa hắn thân thể cho đỡ lên, truy Lý có thân thiết thanh âm đàm thoại truyền ra. Khu khụ, ta, ta không có chuyện gì, tiểu cô nương, này năm cái tên nhìn qua thì không phải thứ tốt, ngươi đi nhanh một chút." Lão đại bá ôm một mình ho kịch liệt, truy Lý có khản khàn thanh âm đàm thoại truyền ra. "Lão giả, các ngươi bọn khốn kiếp kia, lão nương liều mạng với ngươi." Vốn trong khi một bên nấu ăn bác gái nhìn thấy tình cảnh này, tang thương trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng phẫn nộ, cơna sạn nổi giận đùng đùng hướng về quyền tông năm kẻ ác vào tới, Trù Lý có phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền ra. "Hừ! muốn chết. thấy thế, quyền Tông năm kẻ ác trong mắt Hàn Quang lấp lóe, cuồng bạo sát ý không chút nào do dự thả ra. Truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, đứng hàng thứ lao ngũ tên bỗng dưng lao ra, xoay vòng nắm đấm hướng về đại mụ kia giận đe mà đi. cú đấm này hắn không có bất kỳ nương tay, nếu làng đệm ở đại mụ kia, đáng sợ quyền kình nang dọc tất nhiên để vị kia bác gái nổ tan sát mà chết. nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên. Sắc y lóe lên một cái rồi biến mất, con ngón tay búng một cái, một đạo ma khí không có dấu hiệu nào theo hắn đầu ngón tay bắn ra, và nhanh như tia chớp đánh ở cái kia quyền tông năm, kẻ ác lão ngũ bắt đùi đầu gối trên tổ, và ma khí vào cơ thể, đem trong cơ thể hắn cương khí chỗ phong ấn, làm cho hắn không nhấc lên được chút nào khí lực. A! Bịch! Bất thình lình biến cố làm cho cái kia lão ngũ hoàn toàn biến sắc, trí lý phát sinh một tiếng thê thảm kêu thảm thiết, thậm chí lập tức mất đi cân bằng, một gối chấm đất, ở trên mặt đất té ra một sinh đẹp ngã gục đến. Khốn nạn, lưu manh! Cho ngươi bắt nạn bạn già ta, cho ngươi bắt nạn bạn già ta! Sau đó cái kia khí thế hùng hổ bác gái chính là cầm hoa sạn không ngừng mà bắt chuyện ở trên người của hắn, khiến cho hắn chủy lý phát sinh bị đau kêu thảm thiết cùng hò hét. Không có cương khí hộ thể hắn hay cùng người bình thường không có bất kỳ khác nhau, ở nỗi cùng bác gái công kích mãnh liệt dưới làm sao có khả năng gánh vác được. Đáng chết, lão ngũ tiên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay cả một lão đại mụ đều đều không đối phó được. Trước tiên đừng động nhiều như vậy, giết chết cái kia đáng chết lão bà tử nói lại. Trước mắt này buồn cười một màn làm cho quyền tông năm kẻ ác thành viên khác sắc mặt đều là biến đổi, chủy lý có phẫn nộ thành âm đàm thoại. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, bốn người bọn họ đều là vào đúng lúc này xoay vòng nắm đấm cùng nhau hướng về vị kia bác gái phóng đi làm cho xa xa lão đại bá sắc mặt không khỏi biến đổi truy lý phát sinh lo lắng hò hét lao bà tử cẩn thận Màu tránh ra không thể không nói này quyền tông năm kẻ ác thật đúng là mẹ hắn hung ác cuốn quanh liền lao nhân đều không buông tha bút thấy thế diệp hiên trong mắt hàn quang nói lên một bước cất bước giống như như tệ lệ bọt xuất hiện tại kia lão đại mụ trước mặt tại kia quyền tông năm kẻ ác năm đấm đập tới lập tức hắn phải thành roi mang theo hung hán sức mạnh đột nhiên rút đi ra ngoài âm âm phút trong nháy mắt tiếp theo cái tia khí thế hùng hổ quay lao đại mụ vọt tới quyền tông năm kẻ ác bị diệp hiên đá ngang cho rút chúng, chủy lý phun đến lượng lớn máu tươi, giống như từng viên một đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài, nặng nề nện ở xa xa trên mặt đất, phát sinh nặng nề va chạm tiếng vang đến. tiểu tử, nguyên lai là ngươi đang dở trò, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại vẫn có chút bản lĩnh nhì, có điều gan dạ theo chúng ta quyền tông năm kẻ ác đối nghịch, bất luận như thế nào hôm nay ngươi đều phải chết. quyền tông năm kẻ ác đứng đầu ác bá ánh mắt độc nhìn chầm chầm diệp hiên, chủy lý có lạnh độc thanh truyền ra. đại ca. Đừng nóng vội đem tiểu tử này giết chết, chúng ta trước đem hắn làm gần chết, để hắn trơ mắt mà nhìn hắn bạn gái bị chúng ta đùa bỡn, thê thảm. Ta muốn để hắn sống không bằng chết. Ha ha. Nói không sai, muốn cho người này lĩnh hội tuyệt vọng, sống không bằng chết mới được. Nghe được các bá lời nói, những người khác tất là lắc lắc đầu, cười lạnh mở miệng. Ha ha. Còn là các ngươi chủ ý không sai. Đã như vậy, đều còn đứng ngây ra đó làm gì? Đồng thời động thủ, phế bỏ tiểu tử này. Quy một chương 542, Tuyệt vô song canh thứ ba. Ha ha. Còn là các ngươi chủ ý không sai đã như vậy, đều còn đứng ngây ra đó làm gì? đồng thời động thủ, phế bỏ tiểu tử này. theo quyền tông năm kẻ ác lời nói của bọn họ hạ xuống, thân là thần du huyền cảnh võ tôn cường giả khí tất tất là không giữ lại chút nào theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bước ra, nhất lên một luồng nồng nặc kính phong mang theo hung hãn sát ý hướng về diệp hiên liều chết xung phong. có thể trở thành vô ảnh quyền tông có chút danh tiếng năm kẻ ác, bọn người kia thực lực cảnh giới đích xác không kém, có muốn làm gì thì làm tư cách. bất quá bọn hắn cho rằng chỉ cần dựa vào như vậy liền có thể ở diệp hiên trước mặt làm sàng làm bậy, với hắn hò hét nói vậy không khỏi cũng quá mức tự tin một chút thấy cái tia mang theo nồng nặc sắt ý quyền tông năm kẻ ác diệp yên hai mắt hiếp lại trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng bàn chân đột nhiên giấm một cái đáng sợ khí thế không giữ lại chút nào ngang dọc bộc phát ra dùng hắn làm trung tâm phảng phất từng con chạy băng băng hồng hoang manh thu dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về quyền tông năm kẻ ác bao phủ mà đi phút quyền tông năm kẻ ác nơi nào nghĩ đến diệp yên chỗ thả ra ngoài khí thế bất cứ sẽ như thế gượng đại khủng bố tại chỗ liền là bị khí thế của hắn chỗ cắt chúng truy lý phun đến lượng lớn máu tươi hai mắt trở nên trắng ý thức tăng dã giống như từng bộ từng bộ hành thi giống như nặng nghề ngã nhào xuống đất mặt không thể động đậy chút nào tương tiếp một đen thui máu tươi không ngừng mà theo lỗ thai của bọn họ miệng trong lỗ mũi nô ra hiện nhiên là bị khí thế của diệp hiên cho chấn động thành nghiêm trọng nội thương khu khu qua tốt nửa ngày ý thức của bọn họ vừa mới từ từ khôi phục hai mắt vừa mới dần dần mà khôi phục thần thái bọn họ dây rủa muốn theo mặt đất bò lên nhưng muốn một có hành động trong cơ thể thương thế liền nhận lấy to lớn liên lụy không nhịn được ho kịch lên lên không thể động đậy chút nào bọn họ nơi nào nghĩ đến gần như chỉ là diệp hiên một khí thế bùng nổ chính là đưa bọn họ quyền tông năm kẻ ác cho chấn động thành nội thương đã bị nghiêm trọng trọng thương tiểu tử ngươi ngươi rốt cuộc là ai bọn họ khó khăn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào cái kia thẳng tắp mà đứng diệp hiên trên người, trên khuôn mặt tràn ngập nồng nặc sợ hãi cùng không cam lòng phẫn nộ tiếng gầm gừ tất là theo truyền lý của bọn họ truyền ra ta là ai các ngươi này nằm cái rác rưởi có thể không có tư cách biết diệp hiên lạnh lùng hơi lườm bọn hắn liền thu hồi ánh mắt khinh thường nói sau đó diệp hiên chính là cất bước hướng về cái kia bị thương lao bá bước vào kiểm tra hắn thương thế trong tay độ ách châm cứu hiện lên bắt đầu vì hắn trị liệu khốn nạn tiểu tử ngươi ỷ vào chính mình có chút bản lĩnh nhi thì như thế kiêu căng ngươi có biết chúng ta là ai chăng chúng ta nhưng vô ảnh quyền tông người ngươi đắc tội rồi chúng ta chỉ có một con đường chết. Thấy cái kia Diệp Hiên hoàn toàn không có đưa bọn họ đặt ở trong mắt giang dấp, Quyền Tông Nam kẻ ác nắm đấm bóp vang lên cản kẹt, kẹt. Truy Lý có uy hiếp thanh âm đàng thoại truyền ra. Vô ảnh Quyền Tông chưa từng nghe nói, nhưng mà Diệp Hiên đều không có nhìn thẳng xem bọn họ một chút, mà là chuyên tâm làm lao bá chữa thương. Dù sao hắn tuổi tác đã cao, thừa nhận rồi Quyền Tông Nam kẻ ác một quyền đã bị nội thương có thể không nhẹ. Ngươi Diệp Hiên cái kia hoàn toàn đưa bọn họ không nhìn dáng dấp nơi nào, làm cho tính cách tính khí nóng nảy Quyền Tông kẻ ác chịu được. Vẻ mặt tức giận quát nếu như ta là các ngươi nói trước tiên làm ra sự tỉnh chính là gọi điện thoại đem mình có thể gọi vào người toàn bộ đều kêu đến, mà không phải ở nơi đây thả cái gì lời hung ác. Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, hai đạo sắc bén tương khí tốt dấu hiệu theo trong mắt của hắn phun ra bút ra, hướng về quyền tông năm kẻ ác đánh giết mà đi đưa bọn họ bắt đuổi cho suy thủng. A, thê thảm tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt theo quy lý của bọn họ truyền ra, bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên càng thêm phẫn nộ cùng oán độc có điều Diệp Hiên vừa mới lời nói lại là cho bọn hắn không nhỏ dẫn dắt, bọn họ đã đánh công lại, vậy liền đem tất cả tông môn mọi người cho kêu đến đây đi. Tiểu Tạp Toái, đây là chính ngươi muốn chết. Không trách chúng ta, chúng ta vô ảnh quyền tông người sẽ ngủ ở xung quanh. Lão tử bây giờ thì gọi điện thoại đưa bọn họ kêu đến. Ngươi chờ ta. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, lập tức chính là có người lấy điện thoại di động ra đẩy đánh tới số điện thoại đến. Đối với điều này, Diệp Hiên cũng không có ngăn cản, mà là chuyên tâm làm vị kia đại bá chữa thương. Hắn cũng không thích đêm dài lắm ngọng, thẳng thắn để bọn người kia gọi điện thoại đem vô ảnh quyền tông người toàn bộ kêu đến, đem nơi đây sự tình duy nhất giải quyết. Một lát sau, Diệp Hiên thu hồi độ ách chăm cứu, đưa mắt rơi vào lao bá trên người, mở miệng cười, lao bá, đau đớn của ngươi và ta cho ngươi trị. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Ta không có chuyện gì, một chút cũng không đau. Ngươi trẻ tuổi, các ngươi đều là người tốt, các ngươi đi nhanh đi, bọn họ ở gọi điện thoại gọi người, một lúc bọn họ giúp đỡ đến rồi có thể gặp phiền toái. Lão bá ngẩng đầu lên thấy Diệp Hiên, vẻ mặt cảm kích cùng thành khẩn nói: đúng vậy, người trẻ tuổi, các ngươi nhanh lên một chút trốn a, chúng ta ngay ở vùng này bày sạc, nhưng từng thấy bọn họ đội ngũ đi ngang qua, có thể doan người, các ngươi không phải bọn họ đối thủ, còn là mau mau trốn a. Hai người bọn ta phu thế chính là một bài sạc bọn họ sẽ không làm khó của chúng ta. Vị Tiêu Thiện Tâm bác gái cũng đều vào đúng lúc này mở miệng. Đại Bá, Đại Thẩm, số tiền này các ngươi cầm, đây là chúng ta ăn khuya tiền lòng đồ ăn của các ngươi mùi vị rất tốt. Nơi đây rất nguy hiểm, các ngươi đi nhanh lên, nơi đây giao cho ta là đến nơi. Nghe vậy, Diệp Hiên lại là cười một tiếng, theo trong túi móc ra một đại chồng chất tiền mặt đưa tới lao bá trong tay, mở miệng cười. Này, như vậy sao được? Số tiền này chúng ta không thể muốn, các ngươi mau mau chạy mới được. Nhưng mà, Đại Bá cùng bác gái đều là liên tục từ chối, không chịu thu, còn khuyên Diệp Hiên bọn họ chạy trốn. Tiên Tâm, không có chuyện gì, các ngươi đi nhanh lên đi, yên Tâm giao cho ta là được. Nhưng mà. Mà Diệp Hiên lại là đem tiền nong cứng nhét vào bọn họ trong tay. Nhưng mà, đại bá bác gái còn muốn nói gì, lại bị lời nói của Diệp Hiên đánh gãy, "Ta gọi là Diệp Hiên, internet mọi người đều gọi ta Diệp Thần Ilya, các ngươi hẳn nghe nói qua ta đi. Cho nên, yên tâm, đi nhanh lên đi." "Ông, người chính là Diệp Thần Ilya?" Nghe được lời nói của Diệp Hiên, cái kia đại bá cùng bác gái đều là ngẩn ngơ, kinh ngạc mở miệng. "Không sai, chính là ta, cho nên các ngươi an tâm thoải mái đi thôi." Cuối cùng ở Diệp Hiên một phen khuyên bảo dưới cái kia đại bá cùng bác gái vừa mới rời đi chỉ là Diệp Hiên đưa cho tiền của bọn họ, bọn họ làm thế nào cũng không chịu thu, còn là Lương Tiểu Y hề mạnh mẽ ôm vào bọn họ trong túi, đưa đi này đại bá cùng bác gái, Diệp Hiên vừa mới cất bước đi tới Quyền Tông năm kẻ ác trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà đánh giá bọn họ, cảm nhận được ánh mắt của Diệp Hiên, Quyền Tông năm kẻ ác trong mắt sát ý ngang dọc, có đoán độc thanh âm đàm thoại từ trong đó hai người truy lý truyền ra, tiểu tử, ngươi xong đợi, tiếp qua 3 phút chúng ta vô ảnh Quyền Tông người nên tới, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Không sai, định cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể con vị tia của ngươi xinh đẹp bạn gái đem sẽ phải chịu chúng ta vô ảnh quyền tông trên dưới nhất trí chiếu cố cho nàng một cả đời khó quên ban đêm ha ha mặc dù ta tối hôm nay rất không muốn giết người thế nhưng xem ở các ngươi nghĩ như vậy chết phần ta sẽ tách thành hai người các ngươi là rồi nghe được hai người kia âm lãnh kia ác độc lời nói diệp hiên trong mắt sát ý lói lên con ngón tay búng một cái hai sợi tơ màu đen ma mà diễm tất là theo đầu ngón tay của hắn bắn ra đi vào đến hai người bọn họ trong thân thể đưa bọn họ thân hình chỗ châm. a trong chốc lát thê thảm tiêu thảm thiết cùng tiếng tiêu liên tục không ngừng mà vang lên lão tứ lão ngũ ở Quyền Tông năm kẻ ác ba người kia cái kia kinh hai ánh mắt nhìn kỹ bên dưới đồng bạn của bọn họ bị ma diễm từ từ đốt cháy trở thành hư vô biến mất không còn tâm tích khiến cho bọn họ truy ly phát sinh tuyệt vọng hò hét người thấy cái kia tử vong hai gã đồng bạn còn lại ba người xoay đầu lại tức giận thấy Diệp Hiên đang muốn chửi như tắt nước nhưng khi bọn hắn cảm nhận được Diệp Hiên cái kia băng lãnh như lạnh ánh mắt lúc lại chỉ có thể đột ngột mà đem đến miệng nói cho nó xuống cũng tạm được nếu như hai người bọn họ nếu như các ngươi như vậy thức thời vụ cũng sẽ không chết rồi thế thế Diệp Hiên lúc này mới hài lòng gật gật đầu không nhanh không chậm nói rằng két Lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới hạ xuống, gấp gáp tiếng thắng xe lại là vào đúng lúc này đột nhiên vang lên. Theo này gấp gáp tiếng thắng xe vang lên, ở Diệp Hiên cái kia bình tĩnh anh mắt nhìn kỹ bên dưới, tám lạng màu đen áo địch da chín vững vàng mà đứng tại đường cái bên cạnh. Cửa xe mở ra, lượng lớn trên người mặc tây trang màu đen, trên người có một nắm đấm hình xăm hoặc là huy chương, có vẻ khí thế bất phàm cường giả tất là đồng loạt theo trong xe đi ra, mang theo nồng nặng sát ý hướng về Diệp Hiên bọn họ vị trí cửa hàng lớn đi tới. Dẫn đầu chính là một gã nhìn qua ước chừng 50, 60 tuổi còn chừng, giữ lại một đầu tóc mới tiêu mặc một bộ quần áo luyện công màu đen người đàn ông trung niên hắn khí thế ép người long hành hổ bộ người còn không có đến gần liền làm cho người ta một loại áp lực lớn hắn chính là vô ảnh quyền tông phụ tông chủ tuyệt vô song chính là tông chủ tuyệt vô ảnh em trai tin đồn hắn từ lúc nhiều năm trước chính là một gã bốn sao võ vương bây giờ đã nhiều năm như vậy chỉ sợ hắn thực lực càng mạnh hơn thậm chí có khả năng bước vào cấp cao võ vương phạm vì thực lực không thể khinh hưởng, ở trên giang hồ có cực cao tiếng tăm. đi theo tuyệt vô song phía sau toàn bộ đều là vô ảnh quyền tông tinh luyện mỗi một tên thành viên thực lực đều là võ tôn cảnh giới thậm chí trong đó còn có ba gã cấp thấp võ vương Có thể thấy được này vô ảnh quyền tông tông môn thực lực ngược lại cũng không hề yếu. Vô song tông chủ. Vô song tông chủ. Cứu mạng, a vô song tông chủ. Thấy cái kia mang theo rất nhiều cường giả tiến lại tuyệt vô song, quyền tông năm kẻ ác tiếp tục sống sót ba người trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên, giống như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng bình thường, truy lý có kích động thanh âm đàm thoại truyền lên ra. Tuyệt vô song long hành hồ bộ, trong vòng mấy cái hít thở liền mang người men mông quần cuộn đi tới Diệp Hiên cùng trước mặt của Lương Tiểu Y, đưa bọn họ cho bao bọc vây quanh, lạnh lùng quét dáng dấp kia thê thảm ác bá bọn người một chút. Trong mắt sát ý ngang dọc, Truy Lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra, Tiểu tử, những thứ này đều là ngươi làm được, không sai. Diệp Hiên nhàn nhã hút một hơi khói hương, lạnh lùng trả lời, vô song tông chủ, ta tứ đệ cùng ngũ đệ bọn họ đều chết rồi, bị tiểu tử này làm thì rồi. Tính xin vô song tông chủ làm chủ cho chúng ta. Ác bá ba người càng vào thời khắc này khóc tăng nói, tiểu tử, ngươi có biết làm tổn thương ta vô ảnh quyền tông? đắc tội ta vô ảnh quyền tông hậu quả gì? nghe được các bá lời nói của bọn họ, tuyệt không trong đôi mắt sát ý năng dọc, truy lý truyền ra băng lãnh như lạnh lời nói. vậy các ngươi vừa biết đắc tội tiểu gia ta hậu quả gì? Diệp Hiên lơ đễm, đem nồng nặc xương khói theo truy lý tử từ, từ phun ra, nhàn nhạt mở miệng. ha ha, ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám theo chúng ta vô ảnh quyền tông so với. tiểu tử này không khỏi cũng quá mức càn rỡ đi. lời nói của Diệp Hiên rơi vào tuyệt vô song cùng chứa nhiều vô ảnh quyền tông đệ tử trong thay, làm cho bọn họ giống như nghe được thiên đại chuyện cười bình thường, không khỏi cười ha ha lên. Tuyệt không trong đôi mắt càng sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, chú lý truyền ra băng lãnh như lệnh lời nói: "Động thủ, đem tiểu tử này cho ta loạn đao phân thây. Còn bên cạnh hắn nữ nhân này, một lúc cho ta mang về khách sạn đi, tốt như vậy cực phẩm nhất định phải để tên to xác chơi đùa sướng rồi mới được." Quy một chương 543, yêu pháp. Chương thứ tư. Vô ảnh quyền tông vốn là không có gì tốt danh tiếng, làm toàn bộ đều là thương thiên hại lý, bắt nạt đàn ông chòng bẹo đàn bà sự tình, có thể nói là tiếng xấu rõ ràng, bây giờ nhìn thấy Diệp Hiên bên cạnh cái kia xinh đẹp cảm động lương tiểu y, y làm sao có khả năng sẽ dễ dàng như thế bọn tha Tuyệt vô song lời nói rơi vào chứa nhiều vô ảnh quyền tông chứa nhiều đệ tử trong thai có thể nói là làm cho bọn họ hung tính nổi lên trong mắt lập lòe nồng nặc hung quang cùng tham lam toàn thân kinh khí bùng nổ mang theo nồng nặc cuồng bạo sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi bọn họ muốn trước giết Diệp Hiên lại đem lương tiểu y, y như vậy một trong veo đại mỹ nữ mang về cố gắng hành hạ từ từ trả đạm thấy cái kia như hổ như sói giống như vô giết mà đến chứa nhiều vô ảnh quyền tông đệ tử nhìn bọn họ cái kia xấu xí răng rớp Diệp Hiên trong mắt sát ý hoạt động màu đen ma diệm giống như từng vòng sóng lửa mang theo nồng nặc sát ý dùng hắn làm trung tâm hướng về cái kia vọt tới vô ảnh quyền tông đệ tử quét ngang mà đi. Trong nháy mắt tiếp theo, thế thảm tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vào đúng lúc này đột nhiên vang lên. Ở Tuyệt Vô xong bọn người cái kia lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, cái kia quay Diệp Hiên vô zết mà đi chứa nhiều vô ảnh quyền tông đệ tử thì lại là bị Diệp Hiên trong thân thể khuyết tán đi ra sóng lửa chỗ các chúng, bị ngọn lửa cho đốt cháy trở thành bộ xương trắng, cuối cùng một điểm một chút hóa thành hư vô, giống như chưa từng có từng xuất hiện bình thường. Gần như chỉ là vừa đối mặt gian, quay Diệp Hiên triển khai vây công hơn tên vô ảnh quyền tông đệ tử liền lặng yên gian tử vong, hóa thành cho tàn tan theo gió. Sweet. lại lại Diệp Hiên này đáng sợ thủ đoạn không thể nghi ngờ là đem hiện trường không ít vô ảnh quyền tông đệ tử cho làm kinh sợ, làm cho bọn họ vẻ mặt kinh khủng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Diệp Hiên, theo bản năng mà lui về sau hai bước, truy Lý truyền ra hít một hơi lánh khí cùng nuốt nước miếng âm thanh đến. Bọn họ cũng không dám nữa đối với Diệp Hiên có chút manh động, bởi vì vừa mới này bị sóng lửa quét chúng tan thành mây khói đồng bạn chính là dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Hơn nữa rất hiển nhiên, bọn họ căn bản là không phải trước mắt người thanh niên này đối thủ. Hảo tiểu tử, chẳng trách gan dại như vậy hung hăng, nguyên lai là có chút bản lĩnh nhỉ? có điều ngươi cho rằng chỉ cần dựa vào điểm ấy nhi thực lực liền có thể ở ta vô ảnh quyền tông trước mặt thể hiện đem chúng ta vô ảnh quyền tông không để vào mắt gì. Thế thế, tuyệt vô song sắc mặt cũng đều vào đúng lúc này trở nên cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi. Truy lý có lạnh leo âm trầm lời nói đến ba vị trưởng lão. Bút. Theo tuyệt vô song lời nói hạ xuống, cung kính đứng thẳng với phía sau hắn ba vị trưởng lão chính là vào đúng lúc này đứng dậy. Thân là hư không tinh cảnh võ vương khí thế tất là không giữ lại chút nào theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bớt ra. Hai gã hai sao võ vương, một gã ba tinh võ vương. cảm nhận được ba người bọn họ khí thế. Diệp Hiên trong mắt lạnh lẽo hàn quang lóe lên. "Tiểu tử, xem ở ngươi thực lực không tầm thường phân thượng, bổn tông chủ cho ngươi một lựa chọn, nếu là ngươi vào thời khắc này ngoan ngoãn dưới cho chúng ta dập đầu nhận sai, gia nhập ta Vô Ảnh quyền Tông, và đưa ngươi vị này xinh đẹp bạn gái cống hiến đi ra cùng mọi người cùng nhau chơi đùa nói, vậy hôm nay ngươi có thể không cần chết." Cảm nhận được Diệp Hiên sắc mặt biến hóa, tuyệt vô song vẻ mặt băng hàn, vẻ mặt hí ngược mở miệng. Bọn họ Vô Ảnh Quỷ Tông thuê mướn đều là nổi tiếng xấu ác đồ, tiểu tử này nếu như có thể đáp ứng điều kiện của hắn, có thể làm được đưa hắn bạn gái cống hiến đi ra cho bọn hắn vui đùa nói, chính là bọn họ cần thiết nhân tài trường tư cách gia nhập bọn họ vô ảnh quyền tông các ngươi như vậy rác rưởi tông môn còn là biến mất ở trên thế giới này tốt hơn nghe được tuyệt vô xong lời nói mặt của diệp hiên biến sắc đến cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi trong mắt sát ý hoạt động truy lý truyền gia lạnh lùng vô tình lời nói hắn dĩ nhiên quyết định tiêu diệt này vô ảnh quyền tông như vậy rác rưởi tông môn quả thực là điểm ốm tu võ người hình tượng muốn chết ba vị trưởng lão phế hắn cho ta tuyệt không trong đôi mắt sát ý ngang dọc khí thế bùng nổ truy lý truyền gia phẫn nộ lời nói tiểu tạp quái nhận lấy cái chết theo lời nói của hắn hạ xuống Càng thêm đang sợ mạnh mẽ tuỳnh khí theo cái kia ba vị trưởng lao trong thân thể khuyết tán bùng nổ, ba người bọn họ hiện tam giác tư thế mang theo sắc bén sát ý hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến. Ở tại bọn hắn phóng đi lập tức, bọn họ trên nắm tay cuồng bạo cương khí ngăng, giọng phân biệt ngưng tụ trở thành một con hung tàn sói ác, một con cuồng bạo hung hãn mãnh hổ cùng một con âm lanh khát máu rắn độc. Từ xa nhìn lại giống như là một con khổng lồ sói ác, một con hung hãn mãnh hổ, một con âm lanh rắn độc hướng về Diệp Hiên phát khởi tập kích bất ngờ cùng công kích, đưa hắn đường lui hoàn toàn đóng kín. Này chính là vô ảnh quyền tông tiếng tâm lừng lẫy vô khí hắc kích, ảo ảnh quyền Nắm đấm của bọn họ còn chưa từng tới gần, trên nắm tay cương khí ngưng tụ hung tàn bánh thu cái kia một luồng hung ác chính là tốc thẳng vào mặt, làm cho cái kia đứng ở Diệp Hiên bên cạnh Lương Tiểu Y Y toàn thân lông tơ đều không khỏi bắt đầu dựng ngược lên, chỉ cảm thấy khắp cả người xuyên qua lạnh, phản phất rơi vào âm lãnh đáng sợ hàn bằng trong địa ngục bình thường. Nhỏ Y Y, ngươi sợ hãi gì? Làm Như cảm nhận được tâm tình của Lương Tiểu Y Y bình thường, Diệp Hiên xuề bàn tay ra đưa nàng trong tay nắm chặt, một luồng ấm áp kình khí theo bàn tay của hắn chảy vào đến trong thân thể của Lương Tiểu Y Y, đem trong cơ thể nàng dùng mình chỗ sụt tan. Có ngươi ở đây, ta một chút cũng không sợ. Bởi vì ta biết, có ngươi ở đây không ai có thể đau đớn tìm được ta rất may may. Lương Tiểu Y cố nén trong lòng sợ hãi, nỗ lực giả bộ trấn định, trên khuôn mặt mang theo mỉm cười. Nhà đầu nốc Nghe được trả lời của Lương Tiểu Y, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, xòe bàn tay ra sờ sờ đầu của nàng đến. Chết đến nơi rồi còn có tâm tình cưa gái. Tiểu tử, ngươi có thể thật là Phong Lưu. Đã như vậy, vậy ngươi liền đến trong địa ngục đi làm cái quỷ Phong Lưu à, ngươi cô bạn gái nhỏ chúng ta thì giúp ngươi chiếu cố, ha ha. Thấy cái kia hoàn toàn không thấy bọn họ công kích Diệp Hiên. Vô Ảnh Quyền tông ba vị trưởng lão trong mắt sát ý ngăng dọc, nắm đấm đập ra đi tốc độ càng nhanh hơn, truy lý có âm độc thanh âm đàm thoại truyền ra. Nhưng mà, đối mặt bọn họ này hung hãn công kích, Diệp Viễn chỉ là cười lạnh, một luồng vô hình khí lạnh dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng im hơi lặng tiếng khuyết tán bước ra. Không có người chú ý tới trên mặt đất không biết là khi nào đã ngưng tụ ra một tầng băng xương. Ha <cười> ha, ba vị trưởng lão, Vi Vũ, khí phách, phế bỏ tiểu tử kia. Ba vị trưởng lão ảo ảnh quyền dĩ nhiên đạt đến cảnh giới lại thành, ba người chung sức một đòn, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Quả nhiên là ngông cuồng tiểu tử lại dám không nhìn ba vị trưởng lão công kích, quả nhiên là muốn chết. nhìn cái kia bình tĩnh Diệp Hiên, thấy mang theo hung hãn thanh thế, mang theo vô tận sát ý hướng về mà Diệp Hiên đánh giết mà đi ba vị trưởng lão chứa nhiều vô ảnh quyền tông đệ tử có thể nói là khí thế đại thịnh. Truy lý có kích động tiếng reo họ truyền lên ra. Theo bọn họ, Diệp Hiên ở tại bọn hắn ba vị trưởng lão cùng đánh bên dưới chắc chắn phải chết. Nhưng mà trong ngay mắt tiếp theo bọn họ tiếng reo họ lại là im bặt đi, bởi vì cái kia quay Diệp Hiên phóng đi ba vị trưởng lão bọn họ thân hình lại là đột nhiên ngưng tụ, bị vô hình khí lạnh trô món, trở thành ba tòa bất mắt tự băng, làm cho bọn họ trợn to hai mắt, há to miệng. Ngơ ngác mà nhìn cái kia trở thành ba tòa bắt mắt tượng bằng ba vị trưởng lão, truy lý truyền ra không rõ lời nói đến. Này, này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ba vị trưởng lão bọn họ làm sao bị đông thành tượng đá? Tiểu tử kia rốt cuộc làm cái gì? thấy thế, Diệp Hiên lơ đến, cười lạnh, nhẹ nhàng mà búng tay một cái, truy lý truyền ra lệnh như băng lãnh đạm lời nói, hàn băng lĩnh vực. Giác, giang giác, giang giác, giác bịch. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống ở tuyệt vô xong bọn họ cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới bị hóa thành tượng băng ba vị trên người trưởng lao lan tràn đến từng đạo từng đạo tinh mịn vết nước đến cuối cùng bịch một tiếng vỡ ra được hóa thành đầy trời vụn băng từ từ lững lờ hạ xuống vị dị mà biến mất ở mọi người trong tầm mắt ba ba vị trưởng lão chết rồi tại sao lại như vậy này đây là yêu pháp gì thấy cái kia hóa thành đầy trời vụn băng lững lờ hạ xuống từ từ tử vong ba vị trưởng lão vô ảnh quyền tông các đệ tử đều là vẻ mặt một mảnh dại ra truy lý có kinh khủng kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Hiển nhiên bọn họ đều bị Diệp Hiên quỷ dị này thủ đoạn chỗ chấn động tốt tốt tốt tốt ngươi tên tiểu tử lại dám giết ta vô ảnh quyền tông ba vị trưởng lão tiểu tử ngươi có loại hôm nay nếu không phải đưa ngươi cho ngàn đao bầm thấy ta tuyệt vô song thể không là người vậy tuyệt vô song càng bị tức giận đến liên tiếp nói rồi ba chữ hảo nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập vô tận lệnh như băng cùng ngán độc Truy Lý truyền ra nổi giận âm độc lời nói tất cả mọi người nghe lệnh theo ta đồng thời động thủ làm thịt tiểu tử này làm ba vị trưởng lão báo thù theo tuyệt vô song lời nói hạ xuống hắn giống như một con ngủ say cự long vào đúng lúc này từ từ thức tỉnh bình thường đưa hắn kinh khủng kia khí thế không giữ lại chút nào thả ra, ở mặt ngoài thân thể của hắn ngưng tụ trở thành một cái màu nâu cương khí áo dắp đến. người này hóa ra là một gã năm sao võ vương. Thùng. trong nháy mắt tiếp theo dưới chân hắn kinh khí ngang dọc bùng nổ giống như một con cuồng sư mang theo sắc bén sát ý hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi. giết phía sau hắn chứa nhiều vô ảnh quyền tông đệ tử cũng là vào đúng lúc này sát ý ngang dọc giống như từng con sói đói giống như hướng về Diệp Hiên phóng đi. trong chốc lát Diệp Hiên chỉ cảm thấy hắn bị mấy chục đạo sát ý cho ổn định quá chặt. năm sao võ vương gì? vừa vặn dùng để thử nghiệm thấy cái kia giống như vẫn nộ cuồng sư giống như vọt tới tuyệt vô song, khoe miệng của Diệp Hiên từ từ trên vung lên một chút độ cong, Truy Lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Thùng. Phút. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn bàn chân đột nhiên giấm một cái, hung hán ma khí không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất bùng nổ, hướng về cái kia vọt tới chứa nhiều vô ảnh quyền tông đệ tử triển khai đánh giết cùng nuốt chửng. Còn Diệp Hiên toàn thân hắn ma khí vẩn quanh ngang dọc, vào đúng lúc này hóa thành một con phát điên ma long mang theo cuồng bạo kình khí hướng về vậy tuyệt vô song phóng đi. Gần như là lập tức, hai người khoảng cách chính là rút ngắn tới chỉ còn lại có một thước Tuyệt không hai quả đấm trên đầu màu nâu cương khí ngang, giọng bốc cháy lên màu nâu ánh lửa, hướng về Diệp Hiên giận nện mà đến, "Thằng con hoang, ăn của ta một quyền." Bóng tối lang. "Hầy." Ở Tuyệt Vô xong lời nói hạ xuống lập tức, hắn nắm đấm càng thêm nhanh chóng đập ra, một con màu nâu bóng sói càng theo trên nắm tay của hắn lao ra hướng về Diệp Hiên tu tới. Thấy thế, Diệp Hiên cũng không có chút nào né tránh một tiếng, trong cơ thể ma khí cuộn quận, năm đấm giống như chiêm cừ ma long giống như đột nhiên đập ra ngoài. Ma long kỉnh, ma long giận, thùng. Trong nháy mắt tiếp theo, chấn thiên động địa tiếng va chạm vang vọng đất trời quy một chương 544, một người diệt một tông canh thứ 5. Thùng. Theo Diệp Hiên cùng nắm đấm của Tuyệt Vô song chạm vào nhau cùng nhau, khủng bố đáng sợ năng lượng dùng hai người bọn họ nắm đấm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, ở vùng thế giới này nhấc lên một trận cuồng bạo kinh phong đến. Rắc. Cửa hàng lớn cái bàn tại chỗ liền bị bọn họ kinh khủng kia mạnh mẽ tuỳnh khí cho đập vỡ tan trở thành một phấn. Này quay Diệp Hiên đánh lén vây công mà đến chứa nhiều đệ tử của Vô Ảnh Quyền tông càng bị khủng bố đáng sợ tuỳnh khí chói quát chúng, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, giống như từng viên một như đạn phá bay ngược ra ngoài đập xuống ở phía xa trên mặt đất cao thủ so chiêu, nơi nào chứa được này thái kê tham dự? người này rốt cuộc là thân phận gì? bất cứ chính diện có thể đỡ ta đây bao hàm 8 phần sức mạnh một quyền. công kích bị ngăn cản, sát mặt lộ ra của tuyệt vô song cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi. nhìn về phía trong ánh mắt của diệp hiên tràn ngập băng hàn, trong lòng có ý nghĩ né qua, truy lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra, tiểu tử, ngươi có thể đỡ ta một quyền dĩ nhiên đúng là không dễ, này quyền thứ hai ta xem ngươi như thế nào đỡ. theo lời nói của tuyệt vô song hạ xuống, hắn phần eo đưỡn một cái, cuộc sống giống như thần long giống như đột nhiên vẫy một cái, bả vai du lên mặt khác một nắm đấm tất là mang theo đẩy trời quyền ảnh hướng về Diệp Hiên giận nện mà đến phân không ra rốt cuộc gì một đạo công kích thực sự gì một đạo công kích là giả khiến người ta hoa cả mắt lần này tuyệt vô song dĩ nhiên đưa hắn vô ảnh quyền tông vô ảnh quyền phát huy ra này một chiêu không chỉ là huy lực mạnh mẽ còn không có dấu vết mà tìm kiếm thật giả khó phân khiến người ta căn bản là khó có thể đỡ được tên của vô ảnh quyền tông chính là căn cứ này vô ảnh quyền mà đến có thể nói là bọn họ tông môn mạnh nhất pháp theo tuyệt vô song cú đấm này ra khủng bố quyền ý quyết tán dọc, Diệp Hiên trước mắt cảnh sắc đều phát sinh ra biến hóa Phản vất đối mặt căn bản là không phải tuyệt vô song đập ra đến năm đấm, mà là do vô số vong linh, cái bóng biến ảo ra đến thiên quân văn mã, thanh thế hùng vĩ, ham muốn hình đưa hắn nuốt mất. nay vô ảnh quyền uy lực đích thật là không thể khinh thường. có điều diệp hiên không sợ chút nào, trong mắt hắn lợi hại ánh sáng lấp lóe, trong cơ thể âm dương bá thể quyết vật chuyển, toàn thân sấm xét vần quanh, liên tục không ngừng trí dương lực lượng thì lại là bị hắn rót vào đến hắn năm đấm bên trong, làm cho hắn năm đấm bùng nổ ra ngóng ánh kim quang, giống như một vòng màu vàng mặt trời, đột nhiên đập ra ngoài. âm dương bá thể quyết đệ nhất võ ki đốt cháy này, bịch. trong nháy mắt tiếp theo. Diệp Hiên cùng tuyệt vô song năm đấm tất là một lần nữa chạm vào nhau ở cùng nhau. Lần này hai người năm đấm chạm vào nhau, chỗ phát sinh âm thanh càng thêm vang dội chói tai, sức mạnh càng thêm khủng bố cùng càng mạnh mẽ. Phụt. Ở tuyệt vô song cái kia chấn động cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, quyền thế của hắn lập tức sụp đổ. Năm đấm của Diệp Hiên ở đụng vỡ năm đấm của hắn, làm cho hắn sau khi chật khớp xương tất là mang theo mạnh mẽ sức mạnh hơn thế không giảm đập vào trên ngực của hắn. Đỏ tươi máu trong nháy mắt theo quy lý của tuyệt vô song phun ra tung tóe, cả người hắn giống như một bị đá đi ra ngoài bóng đá giống như bay ngược ra ngoài, nện ở xa xa bên lề đường cột điện trên phát sinh nặng nề tiếng vang đem cột điện đều đụng phải kịch liệt lay động. Khu cụ, từng tiếc một đen thui máu tươi theo ho khan của tuyệt vô song theo khỏe miệng của hắn không ngừng mà chạy xuôi bước ra. Còn diệp hiên gì lại có tuyệt vô song như vậy chất vật, hắn gần như chỉ có điều là lui về sau không đến năm bước mà thôi, cùng một không có chuyện gì người vậy. Nay thực lực của tuyệt vô song mặc dù cường hãn bất phàm, đạt đến năm sao võ vương cấp độ, thế nhưng thực lực tăng lên diệp hiên lại là không sợ chút nào. Dù sao nếu là hắn thi triển lớn ma giới bật hết hỏa lực đủ để cùng thất tinh võ vương một trận chiến, có không kém chút nào với thất tinh võ vương sức chiến đấu. Vô song tông chủ, tông chủ, ngươi như thế nào? Nhìn thấy tình cảnh này, bốn phía chứa nhiều vô ảnh quyền tông đệ tử vội vàng xông lên đem Tuyệt Vô Song thân thể cho nâng dậy, truy Lý Truyền Gia thân thiết lời nói. Tuyệt Vô Song không hề trả lời, mà là ổn định thân hình, xue bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu, ngẩng đầu lên ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, truy Lý Truyền Gia lạnh như băng mà mang theo một tia tiếng kỵ lời nói, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai?" Dù sao ở trẻ tuổi bên trong liền có có thể ngang hàng hắn sức chiến đấu người có thể nói là ít đòi có thể đến được, người nào không đều là danh tiếng hiển hách, có cứng rắn hậu trường, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Mặc dù bọn họ vô ảnh quyền tông mặc dù coi là một đại tông môn, thế nhưng nếu là thật đắc tội rồi này cao nhất thế lực công tử nói, hậu quả kia đồng dạng là khó có thể chịu đựng Cho nên tuyệt vô song cảm thấy tất yếu hỏi trước rõ ràng trước mắt người thanh niên này tên, để tránh đắc tội rồi không nên đắc tội người. Nếu là người này lai lịch bối cảnh rất lớn, vậy bọn họ chỉ đành nhận thua. Nếu là người này không có lai lịch gì bối cảnh, vậy bọn họ liền có thể yên tâm lớn mật đưa hắn vào chỗ chết làm. Làm sao? Bây giờ nhớ tới hỏi ta lai lịch là giả sợ Điểm ấy của Tuyệt Vô Song nhi kế Vật Diệp Hiên làm sao có khả năng sẽ không rõ ràng lắm, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập không hề che giấu chút nào lạnh như băng cùng hí ngược, truy lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Hừ, chuyện cười. Chúng ta sẽ sợ ngươi này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, làm sao không dám báo ra tên của chính mình, ta xem ngươi là sợ mới đúng." Diệp Hiên cái kia bình tĩnh dáng dấp làm cho Tuyệt Vô Song trong lòng không tốt linh cảm càng ngày càng mấy liệt, lập tức chính là hừ lạnh mở miệng. "Tốt, hôm nay thiếu gia ta sẽ nói cho các ngươi ta tên. Các ngươi nghe kỹ cho ta, thiếu gia ta đi không đổi danh ngồi không đổi họ, lãnh gia lãnh gia Lệnh Thiên Long là cũng." Thế thế Diệp Hiên vung một cái tóc, vẻ mặt tiêu sái, ngạo nghễ mở miệng. "Lãnh gia Lãnh Thiên Long, ngươi là kinh thành Lãnh gia người?" Nghe nói lời nói của Diệp Hiên, Tuyệt Vô Song bọn người đều là sững sốt, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị đến. Kinh thành Lãnh gia thế lớn, cho dù là bọn họ Vô Ảnh Quyền Tông cũng đều có chút không đắc tội được. "Làm sao?" "Sợ." "Sợ nói thì ngoan ngoãn cho thiếu gia ta quỳ xuống xin lỗi, chuyện hôm nay liền có thể liền như vậy bỏ qua, nếu không nói các ngươi Vô Ảnh Quyền Tông sợ chết muốn theo trên giang hồ liền như vậy xóa tên." Đem Tuyệt Vô Song bọn người trên khuôn mặt vẻ mặt hết mức thu vào đáy mắt, Diệp Hiên Trùy Ly có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Ha ha, nguyên lai like là kinh thành lãnh gia Thiên Long công tử, thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vừa mới chúng ta có bao nhiêu đắc tội, mong rằng Thiên Long công tử không cần để ở trong lòng, không nên theo chúng ta tính toán." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Tuyệt Vô Song trên khuôn mặt lạnh như băng biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó tất là nồng nặng nụ cười, hắn quay Diệp Hiên cung kính liền ổn quyền, Trùy Ly có khách khí tiếng cười lớn truyền ra. Hiển nhiên, nay Tuyệt Vô Song là lựa chọn nhận sai, không muốn đi đắc tội kinh thành lãnh gia, bởi vậy có thể thấy được kinh thành lãnh gia danh vọng có thể nói là không phải bình thường. Thấy dáng dấp của Tuyệt Vô Song, Diệp Hiên đúng là hơi có chút thỏa mãn. "Tông chủ, chúng ta trước khi không phải nhận được tin tức nói Lãnh Thiên Long bọn họ chết rồi, bị người giết gì? Làm sao có khả năng còn sống?" "Đúng vậy, chuyện này huyên náo Tô Hải có thể nói là ai ai cũng biết ta. "Tông chủ, người bị tiểu tử này đuổi địch, hắn căn bản là không phải Lãnh Thiên Long." "Nhưng mà lời nói của Tuyệt Vô Song vẫn chưa nói hết liền bị Vô Ảnh quyền Tông một vài tin tức linh thông đệ tử trô đánh gãy." Nghe được lời nói của bọn họ, Tuyệt Vô Song toàn bộ ngẩn ngơ, lập tức nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập vô tận băng truy lý có phẫn nộ thanh âm đàng thoại truyền ra. "Tiểu tử, ngươi lại dám đùa ta?" Người rốt cuộc là ai? The canh thứ 5, ngày mai tiếp tục bùng nổ, hét lớn một tiếng, cầu về thắng, quy một chương 545, Tuyệt Vô Ảnh canh thứ nhất. Khốn nạn, người rốt cuộc là ai? Nghe được gầm lên của Tuyệt Vô xong, Diệp Hiên lười biếng vươn người một cái, không nhanh không chậm nói, "Được rồi, cũng không đậu lại các ngươi xong. Tiểu gia ta tên là Diệp Hiên." "Diệp Hiên?" Chưa từng nghe nói, các ngươi đã từng nghe nói chưa? Nghe vậy, Tuyệt Vô song lông mày không để lại dấu vết vừa nhữ, lắc lắc đầu, xoay đầu lại quay bên cạnh chứa nhiều đệ tử nói, "Chúng ta cũng chưa từng nghe nói, có điều luôn cảm thấy tên này có chút quen hai." quản hắn nhiều như vậy, trước đem tiểu tử này làm thịt nói lại, nếu là hắn thực sự là đại gia tộc nào thế lực lớn người sợ là sớm đã dọn ra, hiển nhiên hắn phản ứng này rõ ràng không phải. Làm thịt hắn, làm ba vị trưởng lão bảo thủ. Cái kia chứa nhiều đệ tử của Vô Ảnh Quyền tông ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Diêu Hiên, tàn bạo mà nói, đã như thế, nhỏ như vậy tử xứng đáng ngươi xui xẻo rồi. Đậu thủ, giết hắn. Tuyệt Vô Song nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lạnh giọng nói, giết. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, chứa nhiều đệ tử của Vô Ảnh Quyền tông trong mắt hung quang lẻ, ý ngang dọc, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, mang theo vô tận sát ý. Một lần nữa hướng về Diệp Hiên trùng giết đi. Xèo xèo xèo. Thế thế, Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia không nhịn được, sắc ý hoạt động, trong tay độ ách châm cứu hiện lên, nhanh như chớp giật vung bay ra ngoài. Châm cứu gào thét, giống như đầy trời mưa tên. Tại kia chứa nhiều đệ tử của Vô Ảnh Quyền tông còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức chính là đi vào đến trong thân thể của bọn họ, xuyên thủng thân hình của bọn họ, đã xong tính mạng bọn họ. Gần như chỉ là một cái hô hấp gian, Tuyệt Vô Song mang đến chứa nhiều đệ tử liền góc áo của Diệp Yên đều không có dính vào liền ngã xuống đất tử vong, chỉ còn lại có Tuyệt Vô Song một người lẻ loi đứng thẳng ở tại chỗ vẻ mặt tái nhợt, vẻ mặt lạnh như băng khó coi tới cực hạn. cơn bạo sát ý tràn ngập ở trái tim của hắn, dưới chân hắn kình khí phun trào, mang theo đẩy trời quyền ảnh hướng về Diệp Hiên liều chết xuống phong Truy Lý có nổi giận lời nói truyền ra, tiểu tử, nếm thử ta đây một chiêu tuyệt kỹ. khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn bàn chân đột nhiên phát lực, thả người bay lên, đột nhiên đáp xuống, nằm đống mang theo ngập trời ánh quyền quay Diệp Hiên giận nện bứt ra. đây là vô ảnh quyền ở chỗ sát chiêu, thiên ảnh phán quyết. hừ. thấy thế, Diệp Hiên trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, nhanh như chớp giật xông ra ngoài, tay phải trên nắm tay ánh sáng lấp lóe, ma khí ngăn rộng giống như một vòng mát mắt mặt trời đột nhiên đập ra ngoài, ma thần đốt cháy ngài. Phút, trong nháy mắt tiếp theo, nặng nghề tiếng va chạm vang lên, đỏ tươi máu trong nháy mắt theo tuyệt vô song truy lý phun mạnh bứt ra, cả người hắn giống như một viên như đạn pháo nặng nghề nện tiến vào trong đất bùn, nhấc lên đầy trời bụi trần. Đợi cho bụi trần tan đi, tuyệt vô song cái kia thê thảm dáng dấp tất là hiện lên ở trong tầm mắt của diệp hiên. Giờ phút này tuyệt vô song cả người quần áo hết mức phá nát, trên người cháy đen một mảnh, còn còn cuốn từng sợi từng sợi ma diễm ở hừng hực vần quanh, tóc hai bùn sụ, đỏ tươi máu không ngừng mà theo truy lý của hắn chạy xuôi ra, có thể nói là thê thảm tới cực hạn. Khu, khu Thời khắc này tuyệt vô song nơi nào còn có nửa điểm vô ảnh quyền tông phụ tông chủ hình dáng, quả thực thì là bị quần đấu qua ven đường ăn mày. Nào? Tại sao lại như vậy? Vô ảnh của ta quyền sát chiêu lại bị phá. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng sợ thấy cái kia cất bước đi tới Diệp Hiên, trên khuôn mặt tràn ngập khó có thể tin, truy Lý có suy ưu âm thanh truyền ra. Hắn làm sao cũng thật không ngờ chính mình bất cứ sẽ bị bại như thế thế thảm. Trước khi chết có gì ngôn gì công đạo gì? Diệp Hiên bàn tay giọ ra, đem tuyệt vô song cho nhấc lên trời, Trù truy Lý truyền ra băng lời nói của lãnh vô tình. "Tiểu, tiểu tử" Công chủ đại nhân hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tuyệt Vô Song khó khăn mở mắt ra, ánh mắt toán độc mà nhìn Diệp Hiên, vẻ mặt suy nhược mà mở miệng. Đã không có tiếng lưỡi, vậy ta cũng là chỉ đành đưa ngươi đi địa ngục báo cáo. Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, truy lý truyền ra không có một chút nào cảm tình lạnh như băng lời nói. Diệp Hiên huynh đệ, hạ thủ lưu tình. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn cầm lấy tay của Tuyệt Vô Song đang muốn phát lực nặng gãy cổ của hắn, nhưng mà mang theo vẻ lo lắng vang dội âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Bất thình lình vang lên âm thanh làm cho Diệp Hiên động tác một trận, ánh mắt lấm liếc Hắn xoay đầu lại hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, hai đạo thon dài bóng người tất là hiện lên ở trong tầm mắt của hắn. Bọn họ phân biệt là một gã tài trí bất phàm, tiêu sái vạn phần chàng thanh niên cùng một gã vẻ mặt lạnh như băng, khắp toàn thân lộ ra một luồng thiết huyết lanh túc mùi vị người đàn ông trung niên. Tràng thanh niên này Diệp Hiên đúng là có chút ấn tượng, chính là ở Ma Đang tiểu Điếm trong phòng ăn với hắn chào hỏi thiếu chủ của Vạn Tượng Thần Tông Vân Phi Dương. Còn này lanh khốc thiết huyết người đàn ông trung niên Diệp Hiên cũng không quen biết, tên là của hắn tuyệt vô ảnh, huynh đệ của tuyệt vô song, tông chủ của vô ảnh quyền tông. Tông chủ, Vân thiếu gia. Tông chủ, cứu ta thấy cái kia tiến lại tuyệt vô ảnh cùng vân phi dương trên khuôn mặt của tuyệt vô song hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên chuỳ lý có kích động thanh âm đàm thoại truyền ra tuyệt vô ảnh trong mắt hàn quang lấp lóe ánh mắt lạnh như băng nhìn trầm trầm diệp hiên trong mắt đầy dây không hề che giấu chút nào sắc ý chuỳ lý truyền ra băng lãnh như lạnh lời nói tiểu tử xem ở vân thiếu gia trên mặt mau mau thả huynh đệ ta quỳ xuống cho hắn nói lời xin lỗi ta có thể tha cho ngươi không dắt nhưng mà tuyệt vô ảnh uy hiếp lời nói còn chưa kịp nói xong diệp hiên cầm lấy tuyệt vô song bàn tay lại là đột nhiên phát lực tại chỗ chính là vặn gãy cổ đoạn tuyệt hắn sinh cơ sau đó Diệp Hiên tiện tay đem tuyệt vô song thi thể hướng về một bên ném đi. Truy Lý truyền gia lãnh đạm lời nói, vân thiếu gia, đừng trách ta không cho mặt ngươi. Ta người này đáng ghét nhất chính là uy hiếp của người khác, muốn trách thì trách hắn được rồi, là chính hắn hại chết huynh đệ của hắn. Vân Phi Dương đồng tử vì đó co rụt lại, sắc mặt biến đổi, vạn thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ sẽ tại chỗ đem tuyệt vô song làm thịt rồi. Hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào tuyệt vô ảnh trên người, thấy tuyệt vô ảnh bên kia âm trầm cùng lạnh như băng sắc mặt, trong lòng ám hồ không ổn lần này nguy rồi. Thấy thi thể của tuyệt vô song, nghe được Diệp Hiên cái kia lạnh như băng lãnh đạm lời nói, tuyệt vô ảnh trong mắt sát ý ngang rộng cùng Bạo khí thế ngang dọa quyết tán, Trú Lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra, "Thằng con hoang, ta làm gì ngươi?" Vô Ảnh tông chủ, "Không thể." Thấy cái kia nổi giận đùng đùng, thế tất yếu giết tuyệt Vô Ảnh của Diệp Hiên, Vân Phi Dương vội vàng xuề bàn tay ra đưa hắn cho kéo, Trú Lý có nghiêm nghị thanh âm đàm thoại truyền ra, "Hắn nhưng biết thực lực và của Diệp Hiên thân phận, có gì không thể? Chẳng lẽ Vân thiếu gia ngươi muốn che chở tiểu tử này không thành công?" Nghe được lời nói của Vân Phi Dương, Tuyệt Vô Ảnh trong mắt lộ ra sắc cơ, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của hắn, yên lặng chờ trả lời của hắn. Tấu chương xong, quy một chương 546. Diệp Hiên vs tuyệt vô ảnh canh thứ hai, vô ảnh tông chủ. Có thể các ngươi vô ảnh quyền tông vừa mới mới tới Tô Hải không biết là mấy ngày trước đã phát sinh sự tình, không rõ Diệp Hiên huynh đệ thân phận. Hắn trước đó không lâu mới vừa giết Lăng Thiên Long, Tống Thiên Dương đoàn người và đắc tội rồi vô song kiếm tông. Lãnh Nam Duệ cùng Tống Anh Hảo liên hợp chứa nhiều của vô song kiếm tông ngang ngược sẽ đối hiên thiếu động thủ, đưa hắn cho giải quyết tại chỗ. Nhưng thời khắc mấu chốt bạo lòng của cuồng binh minh vương thiết chủ y cùng bạch lao gia tử cùng lôi lao gia tử toàn bộ đều đứng dậy đem Diệp Hiên cho bảo đảm đi và bàn tiếng, đắc tội Diệp Hiên chính là đắc tội bọn họ cường binh minh. Đối mặt tuyệt vô ảnh cái kia tràn ngập nồng nặc sát ý ánh mắt, Vân Phi Dương không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, truy lý có nghiêm nghị thanh âm đàm thoại truyền ra. Không qua mấy ngày lanh năm dưệ, Tống Anh Hảo, đại trưởng lão của Vô Song kiếm tông các loại chứa nhiều cường giả liền không hiểu tử vong, bây giờ trên giang hồ đều tin đồn là Cuồng binh minh để bảo vệ Diệp Hiên mà đưa bọn họ cho tiêu diệt. Ta nghĩ các ngươi Vô Ảnh quyền tông cũng không muốn bước góp chân của bọn họ, còn không đợi tuyệt vô ảnh mở miệng, Vân phi Dương chính là tiếp tục nói, hơn nữa Diệp Hiên huynh đệ tuyệt đối không phải gây chuyện thị phi hàng người, hắn sợ dĩ tiêu diệt Vô Ảnh quyền tông nhiều người như vậy, Hiển nhiên là sự tình đến có nguyên nhân. Ý tứ của ngươi chẳng lẽ chuyện này thì như vậy để cho ta quên đi? Chết nhưng anh em ruột của ta. Tuyệt vô ảnh nắm đấm bóp vang lên kẹn kẹt, nồng nặc sát ý cùng lửa giận ở trong lòng của hắn cháy hừng hực. Vô ảnh tông chủ, không bằng cho ta một bộ mặt, ta để Diệp Hiên huynh đệ xin lỗi ngươi, chúng ta song phương ăn cơm chung, chuyện này thì thôi như thế nào? Vân Phi Dương xùi bàn tay ra vô vô tuyệt vô ảnh bà vai, trầm giọng mở miệng. Tuyệt vô ảnh không nói gì, mà là dùng giết người như ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nắm đấm bóp vang lên kẹn kẹt, toàn thân cương khí dâng trào, ở bên cạnh của hắn biến ảo trở thành một con hư hào ảnh long. Nhìn thấy tuyệt vô ảnh cũng không có lại vội vã động thủ. Vân Phi Dương đấy lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, khoe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, mở miệng cười: Diệp Hiên huynh đệ, ta biết ngươi ở đây Tô Hải có quần binh minh chỗ dựa, hôm nay sự tình tất nhiên là sự tình đến có nguyên nhân, có điều vô ảnh tông chủ hắn dù sao bằng hữu của ta, ngươi giết bọn họ vô ảnh quyền tông nhiều người như vậy, thậm chí bao quyết trương, anh em ruột của hắn, bất luận bọn họ làm sao đắc tội ngươi, cũng tội không đáng chết, ngươi xem có phải là nên cho vô ảnh tông chủ nói lời xin lỗi? Bọn họ treo chọc ta trước đây, nếu muốn giết ta trước đây, bây giờ ngươi để cho ta hướng về hắn nói xin lỗi. Nghe được lời nói của Vân Phi Dương, Diệp Hiên trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, cười lạnh mở miệng. "Diệp Hiên huynh đệ, làm người hòa vi quý, lùi một bước trời cao biển rộng mà, ngươi nói đúng hay không?" Vân Phi Dương một bộ lòng tốt khuyên giải hình dáng. "Trong từ điển của ta cũng không có lùi một bước giải thích. Vân thiếu gia, ngươi không cần ở nơi đây phí hết tâm tư sắp xếp cho người, ngươi là lớp gì ta cùng đây tuyệt vô ảnh đấu thủ, dùng cái này muốn nhìn một chút thực lực của ta. Hai chúng ta căn bản là không phải người cùng một con đường, không thể đi cùng nhau, cũng làm không rất bằng hữu. Chỉ cần ngươi không đáng ta, ta cũng không sẽ phả ngươi, minh bạch?" Diệp Hiên cũng không có tâm tư cùng Vân Phi Dương ở nơi đây giả mù xa mưa vòng tới vòng lui, mà là nói thẳng, đem lời nói cho làm rõ. Ha ha, đã Diệp Hiên huynh đệ như vậy thoải mái, đem nói cái gì đều nói rõ, vậy ta cũng không có cái gì tốt nói. Đây là ngươi cùng vô ảnh quyền tông trong lúc đó sự tình, ta một người ngoài đích xác không tiện đúng tay, giữa các ngươi thù hận nên tính thế nào thì tính thế nào. Vân Phi Dương hiển nhiên thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ đã sớm xem thấu tâm tư của hắn, lập tức cũng là đã không còn bất kỳ ẩn giấu, mà là cười ha ha mở miệng. Tiểu tử, nào bạn đi. ở Vân Phi Dương lời nói hạ xuống lập tức tuyệt vô ảnh toàn thân cương khí ngang rộng dưới chân bước chân di động mang theo cùng bạo kình khí hướng về Diệp Hiên vô giết mà đến gần như là trong ngay mắt hắn chính là trùng tới Diệp Hiên trước mặt bị cương khí vẩn quanh nắm đấm mang theo đẩy trời quyền ảnh giận nện bước ra bịch thấy thế Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh trong mắt lập loè lạnh leo ánh sáng căn bản thì không có một chút nào né tránh ý tứ trong cơ thể ma khí dâng trào nắm đấm ma khí vẩn quanh đột nhiên đập ra ngoài cùng tuyệt vô ảnh quyền đầu cứng hung mạnh ở cùng nhau bạch bạch bạch nặng nghe tiếng va chạm văng lên Diệp Hiên cùng tuyệt vô ảnh hai người cùng là bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động đến mức lùi ra ngoài Diệp Hiên bị chấn động đến mức lui về sau hơn 10 bước vừa mới đem thân hình ổn định, nhưng mà vậy tuyệt vô ảnh tất là gần như chỉ lui hai bước. Jun Lên bị chấn động đến mức tê dại cánh tay, Diệp Hiên ngẩng đầu lên thấy cái kia vẹn vẹn lui hai bước tuyệt vô ảnh, trong mắt lập loè không hề che giấu chút nào nghiêm nghị. Truy Lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra, thực lực của ngươi ngược lại không tệ, sáu sao võ vương còn hơn ngươi cái kia chết đi em trai phải mạnh hơn không ít. Tuyệt vô ảnh đích thật là một gã hư không tinh cảnh sáu sao vương, thế nhưng bởi vì hắn tu luyện quyền pháp cớ, thân thể hung hãn. Năng lực cận chiến xuất sắc, cho dù là thất tinh võ vương cũng có thể một trận chiến bị hắn một khi gần người đều muốn lâm vào phiền phức. Ngươi cũng không sai, tầm thường một thần du huyền cảnh võ tôn bất cứ có ngang hàng hư không tinh cảnh võ vương sức chiến đấu. Có điều, bất luận ngươi hôm nay có cái gì thủ đoạn, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Tuyệt vua ảnh toàn thân cương khí dâng trào, trên cánh tay bắp thịt nổi lên, gân xanh giống như từng cái từng cái chết rồng bơi lội, ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hiên lạnh lùng mở miệng, cười dễ ước. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn chính là mang theo cuồng bạo sát ý hướng về Diệp Hiên bạo tới, đối với hắn phát khởi liên tục không dứt hung hãn công kích tới. ầm ầm bịch. Từ xa nhìn lại, Diệp Hiên cùng Tuyệt Vô Ảnh bóng người giống như hai đạo cái bóng giống như di động với tốc độ cao, ở tại bọn hắn bên cạnh còn cuốn lít nha lít nhít quyển ảnh, cực kỳ đang chú ý. Liên tục không dứt tiếng va chạm tất là theo chiến đấu của bọn họ trung tâm khuyết tán bước ra, ở vùng thế giới này nhấc lên một trận cuồng bạo kinh phong đến. Gần như là trong chốc lát, hai người liền giao thủ không giới trăm chiêu, nhìn ra một bên Lương Tiểu Y có thể nói là khẩn trương vạn phần. Thùng. Theo một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên, Diệp Hiên cùng Tuyệt Vô Ảnh hai người thân hình đều là giống như hai viên như đạn pháo bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Thân thể của Diệp Hiên càng đánh vào cửa hàng lớn bày ra trên một cái bàn đem bản cho đụng phải nát bấy, vừa liên tục lui về sau hơn 10 bước vừa mới đem thân hình ổn định. Ba tháp ba tháp. Tương tiếp một đen thui máu tươi tất là theo khỏe miệng của hắn chạy xuống, làm cho sắc mặt của hắn nhìn qua tràn đầy một tia trắng nhợt. Diệp Hiên, ngươi như thế nào? Ngươi có bị thương không? Thấy thế, bên cạnh xem cuộc chiến Lương Tiểu Y Y vội vàng vọt tới Diệp Hiên trước mặt đưa hắn thân thể vị. Truy Lý có thân thiết thanh âm đàm thoại truyền ra. Tiên tâm đi, ta không có chuyện gì. Nhỏ Y Y, ngươi lui sang một bên ở lại, nơi đây rất nguy hiểm. Diệp Hiên bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Đây Tuyệt Vô Ảnh không hổ là tông chủ của Vô Ảnh quyền Tông, có thực lực cũng không phải Tuyệt Vô Song có thể so với, quyền pháp của hắn quỷ dị khó lường, uy tích khó tìm, không thấy hình bóng, khó có thể phòng ngự. Thân thể của hắn đồng dạng là mạnh mẽ vô cùng, chỉ cần là Diệp Hiên vận dụng nhập ma đạo cùng sống xét trạng thái đều chỉ có thể với hắn đánh ngang tay, chỉ có thi triển lớn ma giới, dựa vào lớn ma giới đối với hắn thực lực tăng cường mới có thể đánh bại. Tiểu tử, ngươi điểm ấy nhi thực lực còn chưa đủ bốn tông chủ nhét cái răng, thức thời nói tự đi kết thúc, miễn cho chịu đựng đau khổ gia tiện. Một fan giao chiến Tuyệt vũ ảnh đối với thực lực của Diệp Hiên cũng có nhất định hiểu ra, ổn định thân hình, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập nồng nặc xem thường, Truy lý truyền gia lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói. Thật không, Diệp Hiên trong cơ thể ma khí dâng trào, liên tục không ngừng ma khí tất là theo bản chân của hắn im hơi lặng tiếng rót vào đến trong lòng đất, lạnh lùng mở miệng. Không sai, chiêu tiếp theo ngươi phải chết rồi. Tuyệt vũ ảnh trong cơ thể cuồng bạo cương khí ngang dọc, bị hắn quần cuộn không ngừng mà rót vào đến tay phải nắm đấm bên trong lượng mạnh mẽ võ kỹ, nhiên hắn đã không dự định cùng Diệp Hiên lại hao tổn nữa, mà là phải đem hắn cho một chiêu giải quyết. Ai sống ai chết còn nói không chừng ít nói nhảm, đậu tù đi. Diệp Hiên cười lạnh trả lời. ầm. Lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, nặng nghề tiếng nổ mạnh tất là ầm ầm vang lên. Tuyệt vua ảnh vào đúng lúc này, phảng phất hóa thành một con hung tàn dữ tợn ảnh long, mang theo vô tận sát ý quay Diệp Hiên đánh giết mà đến. Ven đường nơi đi qua, đại địa tan vỡ, mặt đất phá nát, nhấc lên vô số bùn cắt cùng bụi trần đến. Gần như là trong nháy mắt, hắn liền giống như dao long xuất hải giống như trùng tới khoảng cách Diệp Hiên không đến năm thước trước mặt, trên nắm tay cương khí gào thét năng dọc giống như chiếm cứ một con nộ long, đột nhiên quay Diệp Hiên đập ra, vô ảnh quyền mắt thấy nắm đấm của hắn sắp sửa rơi vào trên người của Diệp Hiên, Diệp Hiên trong mắt hắn sát ý lại là lóe lên. đột nhiên mở hai tay ra, cùng bạo ma khí giống như từng con gào thét nộ long theo dưới nền đất chui ra dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc quất tán. lớn ma giới, Phụt. ma khí ngang dọc, ma long gào thét, ngập trời ma khí theo dưới nền đất phun trào bước ra ở trước mặt của Diệp Hiên hình thành một cỡ nhỏ ma giới nhà giam đưa hắn thân hình bao vây khiến cho tuyệt vô ảnh nắm đấm lại cũng khó có thể đi tới đáng sợ kinh khí ngang dọc gào thét, cuồn bạo ma khí bay lượn trào tuyệt vô ảnh chỉ cảm thấy một quyền này của hắn nặng nghề đập vào tường đồng vách sắt trên bình thường, lại cũng khó có thể đi tới mảy may may. A, có đồng nặng tính ăn mòn ma khí càng rất tàn nhẫn xông vào vào đến trong thân thể của hắn, khiến cho hắn truy lý phát sinh một tiếng thê thảm kêu thảm thiết đến. Hắn gần như chỉ là kiên trì chỉ, chỉ chốc lát liền lại cũng khó có thể chống lại lớn ma giới cái kia quyết tán ngang dọc ma khí, mặt ngoài thân thể ma áo giáp rất đồng bị ma khí ăn mòn, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, bị đáng sợ sức mạnh chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Này, đây là cái gì võ kỹ, lại có thể tên kia phát huy ra vượt qua tự thân mấy đẳng cấp thực lực đến. Thấy cái kia thi triển ra lớn ma giới đem Tuyệt Vô Ảnh đánh bay Diệp Hiên, đứng ở bên cạnh lặng lặng xem cuộc chiến vân phi dương trong mắt lấp loè không hề che giấu chút nào khiếp sợ, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ chấn động đến, Trú Lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Vào giờ phút này Diệp Hiên bộc phát ra sức mạnh đủ để có thể so với hư không tinh cảnh thất tinh võ vương. Bút, thừa Diệp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Ở đem Tuyệt Vô Ảnh đánh bay lập tức, Diệp Hiên trong mắt hàn mang hoạt động, trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, bàn chân đột nhiên phát lực, giống như đại dương cánh bình thường đột nhiên bay vọt mà đi, hướng về cái kia bị đánh bay Tuyệt Vô Ảnh đuổi theo. Ở Diệp Hiên đuổi theo ra lập tức, lớn ma giới cái tiêm ngang dọc ma khí giống như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt bình thường quần quận không ngừng mà hướng về thân thể của hắn hội tụ làm cho trên người hắn ma áo giáp rất đồng càng thêm tinh xảo mái tóc màu đen từ từ hướng về màu bạc thay đổi làm cho hắn khí thế không dứt tăng cường gần như là trong nháy mắt hắn chính là trùng tới tuyệt vô ảnh trước mặt trong cơ thể ma khí ngang dọc phía sau một vị hung hãn khổng lồ ma thần bóng mờ hiện lên khiến cho hắn khí thế càng thêm bá đạo bừa bãi đây là thủ đoạn gì khổng lồ ma thần bóng mờ ở dưới ngọn đèn khúc xạ hình thành cái bóng đem tuyệt vô ảnh đều bao phủ làm cho hắn sắc mặt kỳ biến, thấy cái kia giống như ma thần ngút trời mà hàng phục Diệp Hiên, truy lý truyền ra kinh khủng lời nói đến. Thùng. Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, Diệp Hiên tay phải trên nắm tay ma khí ngăng dọc, tản ra mát mát hắc quang, đột nhiên quay hắn giận đệ xuống, ven đường nơi đi qua nhấc lên liên tiếp tiếng nổ. Âm dương bá thể quyết đệ nhất võ kỹ ma thần đốt cháy này. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 547, hầu khoan chấn động trận canh thứ ba. Không. Thấy cái kia giống như ma thần xoay vòng nắm đấm giận mà đến Diệp Hiên, tuyệt vô ảnh hoàn toàn biến sắc, trong lòng dâng lên một luồng trước đó chưa từng có nguy cơ. Trủy Lý phát sinh tuyệt vọng họ hãy đến. Chiêu này, hắn thi triển tất cả vốn liếng đều không chặn được đến. Hiên Thiếu, không thể. Vẻ mặt của Vân Phi Dương đồng dạng là đại biến, toàn thân kinh khí ngang dọc bùng nổ, thân thể hóa thành một vệ sáng hướng về Tuyệt Vô Ảnh phóng đi, muốn đối với hắn triển khai cứu viện. Phải biết rằng hắn không dễ dàng mới thuyết phục Tuyệt Vô Ảnh với hắn đã đạt thành thỏa thuận, trở thành bộ hạ của hắn, mà hắn thống lĩnh Vô Ảnh quyền Tông cũng là sắp trở thành bọn họ lệ thuộc của Vạn Tượng Thần Tông, do đó làm cho bọn họ Vạn Tượng Thần Tông ở Bắc Bộ khu vực cũng có một phát triển căn cơ, vì bọn họ thống nhất Bắc Bộ mà đánh hạ cơ sở. Nếu là này Tuyệt Vô Ảnh thật bị Diệp Hiên cho giết nói, vậy kế hoạch của Vạn Tượng Thần Tông đem triệt để thất bại, toàn bộ bị nhỡ. Như vậy kết quả căn bản là không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, cho nên bất luận như thế nào này Tuyệt Vô Ảnh cũng không có thể chết rồi. Vào đúng lúc này, Vân Phi Dương có thể nói là dùng hết toàn thân hắn sức mạnh, cực kỳ mở tốc độ quay Tuyệt Vô Ảnh triển khai cứu viện. Thế nhưng, vẫn đang là chậm. Hắn còn không có vọt tới trước mặt của Tuyệt Vô Ảnh, cái tiêu phản phất hóa thân ma thần Diệp Hiên cái tia gượng mạnh mẽ một quyền chính là đập vào Tuyệt Vô Ảnh giao thoa đón đỡ ở trước mặt trên cánh tay. Nặng nề tiếng va chạm cùng xương gãy âm thanh vang lên theo. Ở Diệp Hiên nắm đấm đập xuống lập tức, ở Tuyệt Vô Ảnh cái kia kinh khủng cùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, hắn giao thoa đón đỡ hai tay căn bản là không chịu nổi Diệp Hiên cú đấm này, sức mạnh mà lập tức gãy gãy xương, mà nắm đấm của Diệp Hiên tất là hơn thế không giảm đập vào trên ngực của hắn. Xương ngực của Tuyệt Vô Ảnh lập tức gãy, lồng ngực lập tức lõm xuống, gãy xương ngực ở Diệp Hiên trên nắm tay mang theo hung hãn sức mạnh bên dưới càng quả quyết đâm vào đến nội tạng của hắn bên trong, đối với hắn nội tạng tiến hành to lớn áp bức. Sen lẫn vỡ vụn nội tạng máu tươi tất là theo chỉ lý của Tuyệt Vô Ảnh phun mạnh vút ra, thân thể của hắn thì giống như theo phía chân trời rơi xuống phía dưới thiên thạch mang theo vượt qua nhanh tốc độ và lực lượng đập vào cứng rắn trên mặt đất. Ầm. Rắc. Cứng rắn mặt đất tại chỗ liền là bị cuồng bạo sức mạnh chấn động đến mức vỡ vụn ra, nhấc lên đẩy trời bụi trần. Khốn nạn. Nhìn thấy tình cảnh này, Vân Phi Dương sắc mặt tái nhợt, chùy lý càng không nhịn được phát sinh một tiếng tức giận mang đến, nhanh như chớp giật hướng về bụi trần trung tâm phóng đi. Thấy thế, thế Diệp Hiên cười lạnh, thân thể vững vàng mà rơi trên mặt đất trên, cũng không có đi ngăn cản, mà là lặng lặng mà nhìn về phía trước. Hỗn hẹn. Một trận gió lạnh quét qua, đem cái kia tung bay bụi trần cho thổi tan, đem phía trước cảnh tượng cho hiện ra. Vốn bằng phẳng cứng rắn trên mặt đất không biết là khi nào nổi lên một nửa cân chừng hai thước rơi to lớn hố sâu, từng đạo từng đạo chừng tay trạng phẩm chất vết nứt dùng hố sâu làm trung tâm giống như mạng nhện bình thường hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, giống như là nơi đây bị đạn đạo vành tạc qua bình thường, có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Vốn khí thế bất phàm tuyệt vô ảnh giờ phút này hấp hối nằm ở hố sâu trung tâm. Thời khắc này thân xác hắn tổn khổ, chấm trên khuôn mặt nhìn không tới chút nào máu máu, toàn thân quần áo hết mức phá nát sương sền cùng xương ngực hết mức gãy, lồng ngực lõm xuống, truy lý không ngừng mà có đen tuôi máu tươi dòng dòng bứt ra, có thể nói là thê thảm và phần, đã nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan. tuyệt vô ảnh, ngươi cho ta tỉnh lại đi. tuyệt vô ảnh, vân phi dương một bên dùng sức mà loạn trạng tuyệt vô ảnh, một bên la lên tên của hắn, nhưng mà cũng không có tìm được hắn bất kỳ đáp lại. giờ phút này tuyệt vô ảnh không thế nhưng thịt của hắn người bị tới không thể địch chuyển trọng thương, thậm chí còn ý thức của hắn và tinh thần cũng đều hứng chịu tới to lớn trọng thương. nơi ở tan vỡ biên giới. tuyệt vô ảnh, ngươi cái này đáng chết khốn nạn, tỉnh lại cho ta. Thấy dáng dấp thê thảm Tuyệt Vô Ảnh, Vân Phi Dương vẻ mặt lo lắng, đột nhiên cắn răng một cái, theo trong túi móc ra một viên bọn họ tính chất đặc biệt của vạn tượng thần tông chữa thương đan nhét vào truy lý của Tuyệt Vô Ảnh. Khu khụ. Ý thức của Tuyệt Vô Ảnh lúc này mới từ từ khôi phục lại, ho khịt liệt. "Tuyệt Vô Ảnh, ngươi như thế nào? Ngươi đáp ứng ta muốn." Thấy thế, Vân Phi Dương vội vàng mở miệng nói: "Vân. Vân thiếu gia, ta, ta không xong rồi. Ngươi, ngươi muốn báo thủ cho." Nhưng mà lời nói của Vân Phi Dương còn chưa kịp nói xong, liền bị Tuyệt Vô Ảnh cái kia suy yếu âm thanh trồ đánh gãy lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, thân thể run lên, Truy Lý phun đến lượng lớn máu tươi, mắt nhắm lại, tại chỗ khí tuyệt mà chết. đáng chết! Thấy cái kia tại chỗ tử vong tuyệt vô ảnh, Vận Phi Dương Truy Lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, toàn thân cương khí dâng trào, một quyền nặng nghề nện ở trên mặt đất, phát sinh nặng nghề tiếng vang, ở cứng rắn trên mặt đất đập ra một bát mắt lôi thủ đến. Hắn thật vất vả vừa mới cùng tuyệt vô ảnh đạt được thỏa thuận, để hắn quy thuận chính mình. Vốn muốn cho tuyệt vô ảnh thăm dò thực lực của Diệp Hiên hoặc là giết Diệp Hiên, lại thật không ngờ hắn bất cứ ngược lại bị Diệp Hiên cho giết, làm cho hắn một loạt kế hoạch hết mức thất bại. Thời điểm này. Vân Phi Dương sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hừ, hey. hắn hít sâu một hơi, đem nồng nặc chọt khí theo tri lý từ từ phun ra. Vừa mới đưa hắn cái kia nổi giận tâm tình cho bình phục, lập tức theo trong hố sâu bay vọt bước ra. Ngẩng đầu lên thấy cái kia nhàn nhã đứng ở một bên dịu hiền, Vân Phi Dương nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, trong mắt sát ý ngang dọc, hàn quang lấp lóe. Tri lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra, Hiên thiếu, ngươi này xuống tay không khỏi cũng quá đắt. Ta xuống tay tàn nhẫn, Vân thiếu gia, ngươi cũng thấy đấy, nhưng hắn nếu muốn giết ta, ta chỉ có điều là tự vệ thôi. Nghe nói lời nói của Vân Phi Dương trên khuôn mặt của Diệp Hiên không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, không nhanh không chậm mở miệng. Tự vệ, Diệp Hiên, ngươi coi là thật tại đây, Tô Hải có quần bình mình cho ngươi chỗ dựa, sẽ không có người trị được ngươi. Vân Phi Dương lửa giận trong lòng ngang rộng, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. Làm sao? Vân thiếu gia dự định làm tuyệt vô ảnh cái này chết đi người ra mặt. Diệp Hiên ánh mắt nhìn thẳng Vân Phi Dương, trong mắt lợi hại ánh sáng lấp lóe, phất có hai đạo vô hình khí lạnh theo trong mắt của hắn phun ra bức ra, lạnh lùng hỏi. Ngươi. Lời nói của Diệp Hiên rơi vào trong thay của Vân Phi Dương. Không thể nghi ngờ là để trong lòng hắn nuốt nước không nuốt, có vẻ cực kỳ khó chịu. đã có thật nhiều năm không ai để hắn ăn như vậy thì tội. Hắn cưỡng chế trong lòng tức giận, vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. Tuyệt vô ảnh dù sao là ta bằng hữu, ngươi trước mặt mặt của ta giết hắn, nếu là ta làm như không thấy, chuyến đi chẳng phải là khiến người ta chuyện cười. Cho nên ngươi muốn như thế nào? Diệp Hiên hai mắt hiếc lại, trong mắt lập lệ nguy hiểm ánh sáng. Ta muốn ngươi cho ta một câu trả lời. Cái gì công đạo? Tự phế một tay. Hôm nay ta thả ngươi đi. Nếu như ta không, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Vân Phi Dương lửa giận trong lòng thiếu đốt, hắn đã không thể lại tiếp tục nhịn xuống đã đi. Vậy khiến cho ta nhìn ngươi một chút làm sao cái không khách khí pháp? Diệp Hiên lời biến vươn người một cái, bất dị vi như nói, chết! Vân Phi Dương trong mắt lộ ra sắc cơ, cách không một quyền bay Diệp Hiên đập ra ngoài. Vô cười dễ ức. theo hắn này cách không một quyền đập ra, một con tử cương khí ngưng tụ cự mãng đông dương gào thét bước ra, mang theo lăng liệt sát ý hướng về Diệp Hiên căn xé mà đến. Này một chiêu không chỉ đã bao hàm cương khí bên ngoài, còn có cương khí biến hóa, có thể thấy được này Vân Phi Dương cơ sở công vững chắc. Này vô cùng đơn giản, bình thường một quyền bất cứ đánh ra võ đặc hiệu đến. Nhưng mà, tại đây đang sợ cương khí cự mãng cắn xé mà đến lập tức, Diệp Hiên chỉ là từ từ một nghiêng người liền tránh qua hắn công kích, làm cho nó đập vào xa xa trên vách tường, xô ra một lỗ thủng đến. Người nào ở đây gây sự ẩu đả? Một đòn thất bại, Vân Phi Dương vẻ mặt phát lạnh, đang muốn một lần nữa quay Diệp Hiên phát động tấn công, lạnh như băng quát chói hai tiếng lại là vào đúng lúc này vang lên. Theo này lạnh như băng quát chói hai tiếng vang lên, một gã huy nghiêm lãnh khốc người đàn ông trung niên tất là mang theo rất nhiều cường giả hướng về nơi này tới rồi, nhanh chóng đi tới Diệp Hiên bọn họ chiến đấu hiện trường người này đi đầu người đàn ông trung niên không phải người khác chính là cùng Diệp Hiên từng có gặp mặt một lần cuồng binh Minh Đa Chủ Hầu Khoan Hiên Hiên thiếu người tại sao lại ở chỗ này thấy cái kia đứng ở một bên Diệp Hiên Hầu Quan vẻ mặt cả kinh vẻ mặt cung kính mà mở miệng mang theo bằng hưu ở nơi đây ăn khuya lại bị người quấy kết thúc Diệp Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ mở miệng đúng rồi ngươi tại sao lại ở đây nơi đây là ta phụ trách quản lý địa bàn nghe được thủ hạ có huynh đệ báo cáo nơi đây đánh cho rất hùng liền mang người tới xem một chút Hầu Quan trầm giọng trả lời lập tức ánh mắt của hắn nhanh chóng theo hiện trường đã qua cuối cùng rơi vào đối diện vẻ mặt khó coi Vân Phi Dương trên người, trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, "Tiểu tử, dám ở ta Cửng Bình Minh trên địa bàn gây sự, ngươi là gan không nhỏ a. Động thủ, đưa hắn cho ta mang về trụ sở chính." Theo lời nói của Hầu Khoan hạ xuống, trong nháy mắt chính là có thành viên của Cửng Bình Minh hướng về Vân Phi Dương bắt mà đi. "Ta là thiếu chủ của Vạn Tượng Thần Tông Vân Phi Dương." Thấy thế, Vân Phi Dương sắc mặt khó coi, truy lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Vạn Tượng Thần Tông thiếu chủ thì lại làm sao? Dám ở ta Cửng Bình Minh gây sự, giống nhau đem đã bị trừng phạt, mang về." Nhưng mà Đáp lại hắn lại là hầu khoan cái kia khí phách lời nói. Ngươi, tốt, tốt, tốt. được lắm Cổ Minh Minh, ta ngược lại thật ra muốn xem xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vân Phi Dương lựa giận trong lòng thiếu đốt, liên tiếp nói rồi ba chữ hảo, lại cũng không có phản kháng, dù cho hắn đối mặt chỉ là hầu khoan bọn họ đám người kia mà cũng không phải là cao tầng của Cổ Minh Minh, mang về trụ sở chính giam giữ. Hầu khoan vung tay lên, khí thế bất phàm nói: "Hiên thiếu, người có chuyện nói trước hết đi thôi, nơi đây giao cho chúng ta xử lý là được." Sau đó, hắn xoay đầu lại quay Diệp Hiên vẻ mặt cung kính mà mở miệng. "Vậy nơi đây thì phiền phức giọng ca Diệp Hiên mỉm cười gật đầu, lập tức mang theo Lương Tiểu Yi cất bước rời đi, nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Mang đi. Má Khác, thông báo Vạn Tượng Thần Tông tông chủ để hắn đi trụ sở chính cho người. Hầu khoan cái kia khí phách đâm thanh ở trong bóng đêm vang vọng thật lâu. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực một chương 548, ngân hoàng chương thứ tư, quân binh minh trụ sở chính, vàng son lộng lẫy trong phòng hội nghị. Từng đạo từng đạo cả người tản ra nồng nặc sát khí mạnh mẽ, bóng người sừng sững mà ngồi, từng luồn từng luồn vô hình uy nghiêm tất là theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bước ra tràn ngập ở trong phòng hội nghị làm cho trong phòng hội nghị đầy dẫy một luồng hùng vị áp lực. Nhưng mà không biết là bởi vì nguyên nhân gì hội nghị đại sảnh thủ tọa vị trí tại đây trăm năm tới này vẫn là không chưa từng có bất luận người nào gan dạ ngồi bởi vì vị trí này chỉ thuộc về quân binh minh minh chủ mà quân binh minh minh chủ từ đầu đến cuối đều chỉ có một người tên là của hắn Lam ngỏn giáo là một vĩnh viễn không cách nào bị người thay thế nam nhân cho dù là trăm năm thời gian dĩ nhiên quá thứ cũng chưa từng có bất luận người nào có thể thay thế hắn ở quân binh minh thành viên trong lòng vị trí đương nhiên ở hội nghị đại sảnh thủ tọa hai bên hai cái vị trí đồng dạng là không không ai Chúng nó chính là quần binh minh hai vị sơ đại phó minh chủ chuyên môn chỗ ngồi, chỉ là từ lúc 30 năm trước hai vị này của quần binh minh phó minh chủ không biết là bởi vì nguyên nhân gì biến mất không còn tăm tích, không còn tin tức. Xuống chút nữa vị trí tất là ngồi sáu gã thân hình nhận dấu ở trong bóng tối, làm cho bọn họ thoạt nhìn có vẻ thần bí và phần, quỷ dị khó lường sáu sao giả Tiếp theo tất là bạch gia bạch lao gia tử cùng lôi gia lôi lao gia tử, Bạo Long Vương thiết chú ý, Bạch Phong các loại bốn vị quan trọng của quần binh minh ngồi cốt. Quay chung quanh toàn bộ bản hội nghị tổng cộng thiết lập có 18 cái chỗ ngồi, đại diện cho 18 vị của quần binh minh hạt nhân cao tầng, ngoại trừ đáng chú ý nhất ba cái chỗ ngồi ở ngoài còn có năm cái khác vị trí là chỗ trống. Mặc dù quân binh minh cao tầng tất cả nhân viên chưa từng toàn bộ đến đông đủ, thế nhưng hội nghị vẫn còn đang thuận lợi triệu tập cùng cử hành. Lần này đem các vị toàn bộ đều triệu tập ở đây là vì có một chút quan trọng sự tình muốn tìm các vị cùng thương nghị. Theo này mang theo một tia tang thương âm thanh vang lên, vốn ẩn giấu ở trong bóng tối sáu sao dài trong đó một thành viên bên cạnh vẫn quanh hắc ám tất là từ từ tàn đi, từ từ đưa hắn bản thể hiện lộ ra. Đây là một gã nhìn qua ước chừng 70, 80 tuổi khoảng chừng lão nhân, hắn giữ lại tóc trắng thơ, khuôn mặt hiền lành, lộ ra năm tháng tăng thương, mi tâm vị trí có một viên mắt mắt mận tinh lập loe chói mắt ánh sáng, một chút nhìn lại phảng phất bên trong là một sâu không lường được thời không vòng xoáy phải đem người con mắt thậm chí còn linh hồn đều hút vào vậy. hắn thon dài dáng người bị một cái màu bạc trường bào bao vây, trong tay màu bạc gậy giống như một con ngựa mặt lên trời rít gào giống bạc, đầy dẫy một luồng mênh mông sức mạnh, phối hợp hắn mi tâm ngân tinh, làm cho cả người hắn đầy dẫy một luồng nói không nên lời uy nghiêm đến. Hắn chính là sáu sao già một trong ngân lão, ở trên giang hồ có siêu cao tiếng tâm cùng danh vọng, thực lực sâu không lường được, mọi người đều gọi hắn là ngân hoàng, địa vị thân phận còn hơn bạch lão cùng lôi lão đến đều không hề yếu, chỉ là rất ít lộ mặt. Ngân ông lão. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là chuyện gì? Thấy cái kia hiện lộ ra thân hình đến ngân lão, Bạch gia lão gia tử, Bạch lão, không hề kiên nhẫn nói. Chuyện gì? Cũng bởi vì ngươi xem trọng tiểu tử kia. Nghe được Bạch lão gia tử lời nói, Ngân lão trong lỗ mũi không khỏi phát sinh hừ lạnh một tiếng đến, tức giận nói: Cái gì gọi là ta xem trọng tiểu tử kia? Rõ ràng Lôi lão đầu cũng rất xem trọng, hơn nữa hắn nhưng đưa hắn ngàn chim lôi quyết đều chuyển thụ cho tiểu tử kia. Bạch lão xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Lôi lão trên người, mở miệng cười: Nay mắc mơ gì đến ta con a? Ta đây lúc đó chẳng phải theo dặn dò làm việc mà? Hơn nữa coi trọng nhất hắn không phải là ta, mà là vị nào? Ta thì phải làm thế nào đây mà? Lôi lão lôi thiên tuyệt tàn nhẫn mà chừng bạch lão một chút, cãi. Vị nào? Nghe nói lôi lão lời nói của lôi thiên tuyệt, ngân lão lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu nghi hoặc mà mở miệng, vẫn có thể là vị nào? đương nhiên là vị nào rồi. Lôi lão vẻ mặt khó chịu nói, rốt cuộc là vị nào? Chính là vị nào. Vị nào rốt cuộc là vị nào? Vị nào chính là vị nào? Rất nhanh lôi lão chính là cùng ngân lão hai người tranh luận lên, làm cho chung quanh mọi người có thể nói là đau cả đầu. Bạo Long Vương Thiết Chủ Y cùng Bạch Phong hai người nhìn nhau. Bất đắc dĩ nở nụ cười, không nói gì. Ngân ông lao hắn đang hỏi ngươi vị nào rốt cuộc là ai? Sáu sao già ở trong những nhân viên khác rốt cuộc không nhìn nổi, vừa có một vị đại lao hiện lộ ra bản thể của hắn đến. Đây là một gã nhìn qua ước chừng cũng chỉ có 3-40 tuổi gợi cảm thục nữ, nàng giữ lại mái tóc dài màu đỏ rực, thon dài luyện chuyển dáng người bị một cái tính chất đặc biệt màu đỏ rực trường bào bao vây, trường bào làn váy rất ngắn, gần như chỉ tới nàng bắp đuổi vị trí, đưa nàng cái kia tản ra thành thục mỹ lực thon dài đùi đẹp hiện lộ bất ra, làm cho nàng khắp toàn thân lộ ra một luồng thuộc nữ phong vận thành thục cùng cao quý khí chất ở nàng mi tâm vị trí có một viên màu đỏ mỹ nhân trí nốt ruồi duyên vì nàng cả người tăng thêm một luồng phong vận khiến người ta mê đắm vạn phần theo thân hình của nàng hiện lộ ra bất luận là bạch lão cũng tốt còn là lôi lão cũng được hay hoặc là ngân lão cùng với một bên bình tĩnh vạn phần bạo long vương thiết chú y cùng bạch phong đều là sáng mắt lên hai mắt tỏa ánh sáng theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái tên là của nàng chùm tuế đỏ đương nhiên người bình thường đều không dám gọi thẳng tên của nàng lại không dám gọi nàng đỏ giả bởi vì thực lực tương đương của nàng khủng bố đáng sợ tính cách nóng nảy Một khi đưa nàng chọc giận, kết cục không thể nghi ngờ sẽ là càng thê thảm, mọi người đều xưng hô nàng là đỏ hoàng. Theo đỏ hoàng lời nói hạ xuống, nàng đem cái kia miệt thị vạn vật ánh mắt rơi vào lôi lao trên người, cùng đợi trả lời của hắn. Vẫn có thể có ai vậy? Chính là vị nào đại nhân a? Ngươi cũng không phải không biết những năm gần đây vị đại nhân kia lúc nào đem nam nhân đặt ở trong mắt, tên to xác đều đang vì nàng đám cưới sốt ruột, nhưng nàng đâu một mực đối với tiểu tử này chiếu cố rất nhiều, ngươi nói chúng ta có thể làm sao bây giờ? Có điều tiểu tử này biểu hiện đích thật là không phải bình thường, làm ra sự tình thường thường ra ngoài dự liệu của ngươi, can đảm phi phạm tiềm lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa nặng nhất là nắm trong tay của hắn y đạo thánh điện. Lời nói tới cuối cùng, biểu hiện của lôi thiên tuyệt từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Y đạo thánh điện. Nghe được lời nói của hắn, hiện trường tất cả mọi người đều là cả kinh. Mặc dù là sáu sao, sao giả vẻ mặt của bọn họ cũng đều phải biến đổi. Bạch phong trợn tròn các mắt, há to miệng vẻ mặt chấn động. Bạo long vương nắm đấm của thiết chủ y cũng là không tự chủ được nắm chặt ở cùng nhau, mất đi bình tĩnh. Ngân lão đồng tử co rụt lại, vẻ mặt kinh ngạc. Đỏ hoàng xinh đẹp tuyệt trần hơi nhũ, vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị có thể người khác chưa từng biết y đạo thánh điển là cái gì vậy, có ra sao diệu dụng, thế nhưng bọn họ lại rõ rõ ràng ràng, y y đạo thánh điển chính là thượng cổ thánh vật, không chỉ có nghịch thiên y thuật truyền thừa, có thể nhục bạch cốt hoạt tử nhân, còn có chí cao vô thượng võ đạo công pháp, có thể đăng lâm cựu thiên, thẳng tới võ đạo đỉnh phong. này trăm năm qua bất luận là quần binh minh cũng tốt, còn là phương tây hắc ám thế giới cũng được, đều đang tìm kiếm y đạo thánh điển tâm tích, nhưng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ tung tích. bây giờ bọn họ lại nghe nói y đạo thánh điển bây giờ ở một tiểu tử chưa giáo máu đầu trong tay, nay có thể nào không cho bọn họ chấn động cùng dân mình nếu là bọn họ có thể có được y đạo thánh điển, Vậy liền có thể đánh thức bởi vì trọng thương gần chết mà bị từng bạo chúa Lam Ngọn giáo đóng băng ở phương Tây Hắc Cám thế giới Vạn Tượng đáy biển cái kia bốn vị kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhân vật, hoàn thành vị đại nhân kia rời đi trái đất lúc giao phó cùng Tâm nguyện. Đây là quân vương điện cùng quần binh minh này trăm năm qua mục tiêu lớn nhất cùng Tâm nguyện. Quy một chương 549, đỏ hoàng canh thứ 5, cầu vệ tháng. Không sai. Thấy mọi người cái kia chấn động giật mình ráng rắp, lôi lão nhẹ nhàng mà gật gật đầu, trầm giọng mở miệng. Điện thoại di động đầu hở tở tở tở ét. Việc này chính xác 100%. Nhìn thấy lôi lão gật đầu, Lên lão không nhịn được lại một lần nữa hỏi dù cho không phải chính xác 100% cũng tám chín phần mười nghe được ngân lão câu hỏi lôi lão tất là cười trả lời có căn cứ gì đỏ hoang mắt sáng lên trầm giọng hỏi bạch lão đầu còn là ngươi tới nói cho bọn họ biết lôi lão lười biếng vươn người một cái nhấp một miếng trà ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của bạch lão vị đại nhân kia từng có tự mình kiểm tra là nàng hay nói cho ta biết bạch lão không nhanh không chậm mở miệng chúng ta đây vì sao không ngân lão nhanh chóng mở miệng ngươi cảm thấy chúng ta là như vậy người nhưng mà lời nói của hắn còn chưa kịp nói xong liền bị bạch lão cái kia lạnh lùng âm thanh chô đánh gãy Đối với điều này, ngân lão chỉ có thể ngượng ngùng nợ nụ cười. Bọn họ đích xác có phải là như vậy người, nếu là bọn họ đi giết người mà bảo, cái kia chẳng phải là phá hủy quần binh minh cùng quân vương điện danh dự, phá hủy vị kia rời đi trái đất bạo chúa lang Ngọn Giáo đại nhân một đời thanh danh. Chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Đỏ Hoàng trong mắt lợi hại ánh sáng lấp lé trầm giọng mở miệng. Vị đại nhân kia đã đem tin tức này nói cho ngươi, vậy có gì ra phó? Ẩn dấu ở Hắc Cám trong bóng tối bốn vị khác sáu sao giả dạng người cũng là vào đúng lúc này mở miệng hỏi. Không tiếc bất cứ giá nào cùng Diệp Viễn thành lập tốt hữu nghị, bảo vệ an toàn của hắn trợ giúp hắn tăng cao thực lực, thu được tín nhiệm của hắn. Bây giờ thực lực của hắn cảnh giới quá thấp, căn bản là không giúp được gì đến, chỉ có đợi hắn đem ý đạo thánh điển tu luyện tới cực hạn mới có thể đánh thức cái kia bốn vị ngủ say ở vạn tượng đáy biển đại nhân. Bạch Lão hít sâu một hơi, Truy Lý truyền ra huy nghiêm lời nói. rõ rồi. Nghe được lời nói của hắn, Đỏ Hoàng, Ngân Lão, Bạch Phong, Bạo Long Vương Thiết chú ý bọn người đều là vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu. Truy Lý có trầm thấp thanh âm thoại truyền ra. Đối với mọi người phản ứng, Bạch Lão cùng Lôi Lão Hải lòng gật gật đầu, lập tức đưa mắt rơi vào trên người của Bạch Lão, mở miệng cười ngân lão. Ngươi còn chưa nói lần này gọi chúng ta đến rốt cuộc có chuyện gì?" Ngân lão đến muốn, lập tức trầm giọng mở miệng nói "Kỳ thực a, cũng không có đại sự gì. Chính là tiểu tử kia đem Tống Anh Hạo, Lãnh năm Duệ, Vô Song kiếm tông bọn người kia cho một oa đôn sau, này có nổi sự tỉnh rơi vào chúng ta trên đầu của cô Minh Minh. Ta vừa mới tìm được dạng nhận bên kia điều tra đến tin tức, lệnh nhà, Tống gia, Vô Song kiếm tông giận dữ, mang theo hết thẻ cường giả dốc toàn bộ lực lượng, bây giờ trong khi hướng về chúng ta Tô Hải tới rồi, thế tất yếu theo chúng ta đòi cái công đạo." mặt khắc thiên ảnh đau tông, vạn tượng thần tông gần nhất cùng kiếm vô cực cái kia lao già khốn nạn rất thân cận, nếu là bọn họ cùng vô song kiếm tông đạt được thỏa thuận, liên hợp lệnh thống hai nhà đối phó chúng ta cuồng binh minh, không thể nghi ngờ sẽ là có chút phiền phức. Hơn nữa tử vong thần điện cùng thái dương thần điện trận này cũng có một chút động tác nhỏ. Lời nói tới cuối cùng, ngân lão vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Cuồng binh minh mặc dù thực lực cường hãn, chính là hạ quốc bên trong mạnh mẽ nhất thế lực, thế nhưng duy nhất thật muốn đối phó nhiều như vậy thế lực nói, còn là có to lớn áp lực, đặc biệt là ở tại bọn hắn cuồng minh nội bộ hạt nhân nhân viên không đồng đều dưới tình huống. Hơn nữa, năm gần đây lòng đất dị tộc Hố Ma động tính càng lúc càng lớn, chúng ta hao tốn lượng lớn nhân viên dùng ở chấn áp lòng đất dị tộc Hố Ma trên, hàng năm chết nặng nghề. Đỏ Hoàng cũng đều vào thời khắc này nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Ở bây giờ thế giới này, rất nhiều chuyện căn bản là không phải mọi người mặt ngoài chứng kiến đơn giản như vậy. Mọi người chỉ nhìn thấy bây giờ thế đạo sông mất náo nhiệt, ổn định an bình, lại nhìn không tới ẩn dấu ở trong bóng tối nguy hiểm cùng toàn thể nhân loại đem gặp phải to lớn nguy cơ. Trong năm lần thế, may mắn có bạo chúa đại nhân đột nhiên xuất hiện, quét ngang bắt phương lục hợp, thống nhất toàn tộc, đối kháng kẻ thù bên ngoài. Bây giờ mới nguy cơ sắp xảy ra. Vị đại nhân kia cũng không ở, thật sự là con đường phía trước đáng lo. Ngân lão cũng đều là vẻ mặt chán nản mở miệng. "Được rồi, Ngân ông lão, ngươi cũng đừng ở nơi đây cầu nhọ, binh tới tướng chắn nước đến đất ngăn, chúng chi chúng ta còn có nếu thời gian chuẩn bị đâu. Việc cấp bách còn là trước lo cho trước mắt." Thế thế, Lôi lão nhàn nhạt quét Ngân lão một chút, tức giận nói rằng: "Dừng một chút, Lôi lão tiếp tục mở miệng nói mấy năm nay theo chúng ta đem đại bộ phận sức chiến đấu cùng tinh lực để xuống đất dị tộc trong động ma, rất ít đúng tay môn phái giang hồ cùng với mỗi một đại thế gia bên trong sự tình, làm cho rất nhiều thế gia môn phái lá gan từ từ thành lớn." càng ngày càng tự ý làm vậy, đối với cho chúng ta cồn binh minh vẻ kính sợ cũng càng ngày càng nhạt. kể cả lãnh gia, tống gia này kinh thành thế gia cũng dám công khai đối với chúng ta hò hét. ta cảm thấy là trong khi cùng bọn người kia một chút dạy dỗ, một lần nữa dựng đứng chúng ta cồn binh minh này lá cờ lớn. còn cái kia tử vong thần điện cùng thái dương thần điện ẩn nút ở tô hải nhiều năm như vậy, bây giờ cũng là trong khi nên cho bọn hắn học một khóa. các ngươi ý như thế nào? lôi lão lời nói tới cuối cùng tràn đầy một luồng không hề che giấu chút nào thiết huyết cùng sơ sát tiêu điều theo ý ta, đích xác là nên cho bọn hắn một chút dạy dỗ, cho tông môn của hắn thế gia dựng đứng một tấm gương tới một lần giết gà dọa khỉ, bạch lao trong mắt hàn quang lấp lóe, cũng là vào đúng lúc này lạnh lùng mở miệng. cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, lôi lao đầu đề nghị ta tán thành. bạo long vương thiết chủ ý đồng dạng là vào đúng lúc này tán thành nói, rất nhiều tông môn thế gia đến bây giờ đích thật là có chút không coi ai ra gì, hung hăng tàn quái. lôi lao đề nghị ta cũng hoàn toàn tán thành, bạch phong cũng là vào đúng lúc này nhanh chóng mở miệng nói, các ngươi thì sao? lôi lão nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào ngân lao cùng đỏ hoàng trên người, hai chúng ta cũng hoàn toàn tán thành, có điều lãnh ra, tống ra. Vô Song kiếm tông này bà thế lực lớn dĩ nhiên không kém, hơn nữa vạn tượng thần tông cùng thiên ảnh đao tông cùng với tử vong thần điện cùng nói của thái dương thần điện ngược lại có chút khó giải quyết. Dù sao, bọn họ sau lưng những lão gia hỏa kia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đỏ hoàng xinh đẹp tuyệt trần Từ Từ nhăn lại, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Chúng ta bộ xương già này cũng nên là trong khi đi ra ngoài lộ lộ mặt, làm cho bọn họ biết vùng đất này chủ nhân rốt cuộc là ai, nếu không nói những tên kia e sợ còn bằng vào chúng ta chết ra rồi. Lời nói của nàng vừa mới vừa mới vừa dứt, ẩn dấu ở hắc ám bên trong sáu sao giả bốn vị khác thành viên tất là lạnh lùng mặm miệng. Khanh khách khách các người đã đều nói như vậy, vậy cứ làm như thế được rồi. đỏ hoàng khẽ gật đầu một cái, người biến vươn người một cái, đưa nàng cái kia hoàn mỹ vóc người đường cong nhẹ ra, vặn vẹo làm tức giận dáng người cất bước hướng về hội nghị đại sảnh bên ngoài bước vào. ta có chút bị nuốt, trước tiên thất bội. ta xem ngươi không phải bị nuốt, mà là cố ý kiếm cớ rời đi đi tìm tên tiểu tử kia. thấy cái kia vặn vẹo nhiệt liệt dáng người rời đi đỏ hoàng lôi láo tức giận nói. bộ bộ, bộ. lôi láo đầu, xem ngươi lời này nói, ta chỉ có điều là muốn đi xem có thể đã bị các ngươi cao như vậy đánh giá tiểu tử rốt cuộc có bản lĩnh gì mà thôi. đỏ hoàng cười khúc khích, cũng không quay đầu lại nói. Ai ra? Ngươi hạ ngươi. Chúng ta nơi đây thành tục thận trọng người đàn ông tốt nhiều như vậy, ngươi lại một mực làm như không thấy, yêu thích tuổi trẻ tiểu tử, thực sự là hướng chúng ta đối với ngươi nhưng mối tình thắm thiết. Hồng tỷ, ngươi nhưng đừng chơi đến quá mức rồi. Coi chừng vị đại nhân kia biết rồi, ngươi có thể không sống yên lành được. Hồng Hồng, ta hôm nay làm một bình 300 năm nữ nhi hồng, muốn hay không cùng uống. Thấy đỏ hoàng cái kia rời đi bối cảnh, lôi lão, bạch lão, ngân lão bọn họ đều là vẻ mặt chán nản mở miệng. Lời nói của bọn họ còn không có vừa dứt, một gã canh phòng chính là vội vã mà chạy vào, vẻ mặt cung kính mà báo cáo. Khởi bẩm chư vị đại nhân. Tông chủ của Vạn Tượng Thần tông tới. Đi thôi, đi ra ngoài nhìn một cái. S hôm nay vừa là canh năm bùng nổ, bảng vé tháng khoảng cách đệ ngũ chỉ kém hơn 10 phiếu, kính xin các anh em cầm trong tay vé tháng gửi cho võ thần, bái tạ, quy một chương 550, đỏ hoàng thử thách. Ma đang tự điểm, thoải mái trong phòng hạng sang. Diệp Hiên đem Lương Tiểu Y thì ở bên cạnh dàn xếp lại sau, liền đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Khi hắn rửa mặt xong, Ma Dao tắm từ trong phòng tắm đi ra khi đến, lại phát hiện không biết là khi nào trong sáu phòng của hắn tiềm nhập một gã thành cao quý nữ tử. Nàng giữ lại một con màu đỏ rực tóc dài, có một tấm tràn ngập nồng nặc nữ nhân phong vận tinh mỹ gò má, thon dài huyền chuyển dáng người bị một cái hình dáng đặc biệt màu đỏ rực trường bào bao vây. Trường bào cổ áo rất thấp, không chỉ đưa hắn trắng như tuyết gấy ngọc hiện lộ bước ra, còn hiện lộ ra trước gót chân nàng cái kia mê người tạng lớn trắng như tuyết. Trường bào và áo rất ngắn, vừa đúng che khuất nàng một nửa bắp đùi, đưa nàng cái kia bị màu đen sợi hoa bao vây thon dài đùi đẹp hiện lộ bước ra, tràn ngập một luồng cực hạn mê hoặc phối hợp nàng chỗ mỹ tâm một khắc đó màu đỏ mỹ nhân chí, nốt rồi duyên làm cho nàng cả người khắp toàn thân đều đầy dẫy một luồng thành thục nữ nhân vừa mới có loại kia khó có thể hình dung phong vận, khiến người ta mê đắm vật phần. Đây tuyệt đối là trai gái giả trẻ ăn sạch chủ. Nàng lười biếng ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo ngoệ đầy hứng thú đánh giá Diệp Hiên, xinh đẹp trên gương mặt mang theo câu người nụ cười, và còn quay Diệp Hiên nháy mắt một cái, có thể nói là điện lực mười phần, khiến người ta còn ý chưa hết, ý tứ sâu xa. Diệp Hiên đang nhìn đến nữ nhân này, đầu tiên nhìn lập tức chính là cảm nhận được một luồng tươi đẹp, chỉ có điều này một luồng tươi đẹp rất nhanh liền là bị một luồng nguy cơ thay thế. Bởi vì hắn căn bản là nhìn không thấu nữ nhân này thực lực sâu cạn có thể nói là sâu không lường được. Hơn nữa nàng lại có thể tránh khỏi Diệp Hiên cái kia nhạy cảm giác quan thứ 6, ở Diệp Hiên không có bất kỳ phát hiện dưới tiến vào gian phòng này, này không thể nghi ngờ không phải nói rõ thực lực của nàng cách xa ở Diệp Hiên bên trên, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Nàng tới nơi này làm gì? Vào đúng lúc này, Diệp Hiên trong lòng có nhiều lắm ý nghĩ nảy qua. Giữa lúc Diệp Hiên ý niệm trong lòng nảy qua lúc, Hồng Hoàng lại là đứng dậy, ở Diệp Hiên cho rằng nàng muốn động thủ lúc, đã thấy nàng chỉ là lười biếng vươn người một cái. Theo hành động này của nàng, nàng cái kiêu ngạo nhân độ công chính là hoàn mỹ phơi bày ra sau đó nàng quay Diệp Hiên khẽ không người, vẻ mặt cung kính mà mở miệng Hiên Thiếu, Lý Tông chủ hắn cố ý sắp xếp ta lại hầu hạ Hiên Thiếu, có bất kỳ phải kính xin Hiên Thiếu tận tình dặn dò, ta ổn thỏa đem hết toàn lực thỏa mãn, hầu hạ tốt Hiên Thiếu. gì? nghe được lời nói của Hồng Hoàng, Diệp Hiên cả người đột nhiên ngẩn ngơ, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Hồng Hoàng. rơi ạ, dọa nạt Lão Tử nhảy một cái. hắn vốn tưởng rằng vị mỹ nữ này là một cao thủ tuyệt thế tìm đến phiền phức của hắn, nơi nào sẽ nghĩ vậy hóa ra là thuần Dương sắp xếp. Hiên Thiếu, ta là Lý Tông chủ hắn cố ý sắp xếp lại hầu hạ người nhìn thấy phản ứng của Diệp Hiên, thấy cái kia kinh ngạc rằng dấp, Hồng Hoàng không khỏi ôm miệng nhỏ nhắn, cười khanh khách lên, có vẻ mê người và thuần. Thầy, nghe vậy, Diệp Hiên cả người vừa mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đối với Hồng Hoàng nói đúng là không có bất kỳ hoài nghi. Dù sao lấy tính tình của Lý Thuần Dương, đích xác sẽ an bài cho hắn loại này tiết mục. Điều này làm cho cho hắn không khỏi nghĩ tới Lý Thuần Dương ở trong bệnh viện sắp xếp hắn cùng tình cảnh của lãnh khuynh thành đến. Chẳng trách Diệp Hiên không nhìn ra người mỹ nữ này thực lực sâu cạn, người ta căn bản sẽ không có bất kỳ thực lực, chỉ là một người bình thường. Chỉ có điều, Lý Thuần Dương tên kia rốt cuộc là từ chạy đi đâu cho hắn tìm đến lớn như vậy một siêu cấp thục nữ. "Hiên thiếu, người là muốn nghỉ ngơi gì? Ta đến giúp ngài cởi áo, hầu hạ ngươi ngủ." Hồng Hoàng rũ ra trắng non thon dài ngọc thủ khẽ vuốt mái tóc, hiện lộ ra nàng tình mỹ gò má, vặn vẹo nàng cái kia hừng hực dáng người đi tới trước mặt của Diệp Hiên, xue bàn tay ra ôm cổ của Diệp Hiên, đưa nàng hoàn mỹ vóc người tựa ở trên người của Diệp Hiên, truy lý truyền ra câu hồn lời nói. Nghe chóp mũi bổng bệnh mê người hương thơm, cảm nhận được trên lồng ngực truyền đến từng trận mềm mại, nghe được Hồng Hoàng cái kia câu hồn lời nói, Diệp Hiên chỉ cảm thấy yết hầu phát khô. Tim đập cũng đều không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần, khó khăn nuốt nước miếng một cái, cố gắng vẫn duy trì trấn định, xuề bàn tay ra đem Hồng Hoàng cho đẩy ra, truy Lý truyền ra lạnh lùng lời nói đến: "Ta quen thuộc một người ngủ, người đi ra ngoài đi." Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn liền không tiếp tục để ý Hồng Hoàng, mà là cất bước hướng về giường bước vào. "Hiên thiếu, đừng như vậy mà, người như vậy để cho ta không có biện pháp hướng về Lý Tông chủ báo cáo kết quả." Nhưng mà, Diệp Hiên vẫn chưa ra khỏi thạch lâm hai bước, Hồng Hoàng chính là xuề bàn tay ra từ phía sau đưa hắn thân thể cho ôm, làm cho Diệp Hiên bước chân dừng lại, thân thể run lên. "Hiên thiếu, Người nhất định là tại ghét bỏ ta không sạch sẽ đúng không? Cứ yên tâm, ta sạch sẽ thật sự, đến bây giờ đều không có để nam nhân khác chạm qua. Tính xin hiên thiếu người không muốn đuổi theo ta đi. Hân hoang ôm chặt diệp hiên, đưa nàng thân thể kề sát ở trên lưng của diệp hiên. Truy lý có nồng nặc cầu khẩn thanh âm đàm thoại truyền ra. Hơn nữa, người cũng không muốn để cho lý tông chủ nhìn thấy người phụ hắn một phen khổ tâm a. Hắn nếu là biết rồi nhất định sẽ thương tâm. Nghe được lời nói của hân hoang, diệp hiên không thấy phía sau lưng truyền đến mềm mại xúc cảm, lâu ngày níu chặt ở cùng nhau, lâm vào dài lâu trầm mặc. Hiên thiếu, van sinh ngại. Thấy thế. thế? Hồng Hoàng ôm Diệp Hiên thân thể làm nũng đạo. Được rồi, ngươi lưu lại. Một lát sau, Diệp Hiên nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng. Đúng như Hồng Hoàng theo như lời như vậy nếu để cho Lý Thuần Dương biết hắn phụ có ý tốt của hắn, é sợ tên kia sẽ trong lòng khó chịu. Đa tạ hiên thiếu. Lại đây, ta làm người cởi áo, hầu hạ người ngủ. Trả lời của Diệp Hiên không thể nghi ngờ là làm cho Hồng Hoàng mừng rỡ không đứt, vội vàng xùi bàn tay gian nên vì Diệp Hiên cởi áo, nhưng mà lại bị Diệp Hiên đưa tay ngăn lại. Hiên thiếu, người đây là ý gì? Hồng Hoàng vẻ mặt thâm tình nhìn trầm trầm Diệp hiên, không hiểu hỏi ta chỉ là cho ngươi ở nơi đây lưu lại mà thôi. Diệp Hiên nhàn nhạt quét hồng hoàng một chút, trực tiếp hướng về sofa bước vào. tối hôm nay ngươi giường ngủ, ta ngủ sofa. nói xong, cũng không đợi hồng hoàng có bất kỳ trả lời, hắn chính là nằm trên ghế salon lông nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Hiên thiếu, người ngủ trước, ta đi tắm. thấy cái kia nhắm mắt ngủ Diệp Hiên, hồng hoàng khoe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, tinh mỹ trên gương mặt không khỏi hiện ra một chút cười yếu ớt. Trí Lý có câu hồn em thai ầm thanh truyền ra. theo lời nói của nàng hạ xuống, nàng chính là xoay người cất bước hướng về phòng tắm bước vào, làm như nghĩ tới điều gì, nàng bước chân dừng lại, mỉm cười mở miệng. Thiếu, muốn hay không ta hầu hạ người cùng nhau tắm. Nhưng mà, Diệp Hiên như trước là yên tĩnh nằm trên ghế salon căng nhắm hai mắt, giống như ngủ ngon rất bình thường. Tiểu tử này, định lực cũng cũng không tệ lắm. Thế thế, Hồng Hoàng hài lòng gật gật đầu, xoay người đi vào trong phòng tắm, sau đó bắt đầu yêu nhã cởi bỏ núi dây lưng. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm liền có ào ào, ào tiếng nước chảy ra. Nghe này ào, ào ào tiếng nước, nghĩ đến Hồng Hoàng cái kia gợi cảm thành thục vóc dáng hót cùng ý nhị mười phần khí chất, Diệp Hiên trong lòng chỉ ngỡ, một trái tim loạn tung tung phèo nhảy lên, thực tại khó có thể bình tĩnh. Hắn mở quét về phía phòng tắm xuyên đấu qua phòng tắm cường nờ nợ có thể nhìn thấy hồng hoàng cái kia mê người thân thể đang vặn mèo làm cho hắn hít thở đều không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần nữ nhân này chính là một yêu tinh quả thực là đang cố ý lôi kéo người ta phạm tội thì cho rằng là một hồi lòng tu hành được rồi diệp hiên cười một tiếng lắc đầu đem trong đầu cái kia hỗn loạn tâm tư rứt bỏ chu lý chuyển ra lẩm bẩm lời nói theo cái kia lẩm bẩm thanh âm đàm thoại hạ xuống hắn liền đã không còn bất kỳ suy nghĩ nhiều nhắm mắt bắt đầu ngủ hiên thiếu chúng ta đồng thời ngủ mà hiên thiếu cái giường này thật mềm nha, đồng thời đến thử xem mà hiên thiếu người không muốn như vậy sốt ruột ngủ chúng ta đồng thời nói chuyện với mà. Lam Hồng Hoàng tắm rửa xong từ trong phòng tắm sau khi ra ngoài, trong phòng vang lên nàng cái kia câu hồn đoạt phách mê người bóng người. Nữ nhân này rõ ràng là đang cố ý dụ dỗ Diệp Hiên, nhưng mà không can thiệp tới nàng như thế nào dụ dỗ, dỗ, Diệp Hiên đều là thờ ơ. Cũng không lâu lắm, trong phòng liền vang lên cái kia đều đều tiếng hít thở. Hồng Hoàng nằm ở trên giường, nâng cằm lên thấy cái kia nằm trên ghế sa lông đã ngủ ngon giấc Diệp Hiên, bao hàm phong vận trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng bất đắc dĩ cùng cười khổ, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Truy lý truyền ra bất đắc dĩ lời nói, ai ra? Xem ra lão nương ta thực sự ra đi. Không còn nữa năm đó phong vận, bây giờ thậm chí ngay cả một nhỏ thịt tươi đều không đối phó được, nhớ năm đó thiên hạ nam nhân người nào không phải là bị lão nương đùa bỡn xoay quanh. Hiển nhiên, Hồng Hoàng đối với Diệp Hiên phản ứng càng bất mãn. Nàng đều như vậy dùng hết tâm tư, cực điểm biểu hiện, thậm chí không tiếc hy sinh nhan sắc, kết quả tiểu tử kia bất cứ là như thế này bình thản phản ứng, cuối cùng còn ngủ ngon giấc, làm cho nàng không thể không đi hoài nghi mình bị lực. Có điều, nàng đối với Diệp Hiên tiểu tử này thử thách, đến xem như quá quan. "Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi?" Sáng sớm hôm sau làm Diệp Hiên từ từ mở mắt ra, Hiện lên ở hắn trong tầm mắt chính là Hồng Hoàng tấm kia bao hàm phong vận thành thuộc khuôn mặt tiểu tử giữa lúc Diệp Hiên làm Hồng Hoàng đối với hắn gọi cùng thái độ cảm thấy kinh ngạc lúc Hồng Hoàng tất là lạnh lùng mở miệng đã tỉnh rồi vậy thì chớ ngẩn ra đó mau mau rửa mặt thay quần áo xong đi với ta một chuyến này mỹ nữ này tinh huống thế nào nghe được lời nói của Hồng Hoàng cảm nhận được nàng giờ phút này cái kia lạnh lùng thái độ nghĩ đến tối ngày hôm qua nữ nhân này đối với hắn gọi cùng biểu hiện Diệp Hiên còn chưa từng lấy lại tinh thần nghi hoặc mà hỏi tự giới thiệu mình một chút ta gọi là chuồn tua đỏ ngoại giới mọi người gọi buồn cung làm Hồng Hoàng chính là Cuồng Binh Minh 6 sao, sao giả một trong. Thấy Diệp Hiên cái kia nghi hoặc dáng dấp, Hồng Hoàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, truy lý có lãnh đạm thanh âm đàm thoại truyền ra. "Cái gì? Ngươi là Hồng Hoàng, Cuồng Binh Minh sáu sao, sao giả giả người. Ngươi ngày hôm qua không phải nói ngươi là thuần dương hắn sắp xếp lại?" Lời nói của Hồng Hoàng rơi vào trong thai của Diệp Hiên làm cho cả người hắn ngẩn ngơ, vẻ mặt kinh ngạc, bá một chút ngồi dậy. "Cái kia chỉ có điều là buồn cung đối với ngươi một hồi thử thách tôi, may mà biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm, cũng không có để bổn cung thất vọng." Hồng Hoàng ngáp một cái, lười biếng vươn người một cái, không nhanh không chậm nói. Niệm, không phải chứ?" Diệp Hiên cả người đột nhiên ngẩn ngơ, đáy lòng dâng lên một luồng cảm giác mát mẻ, mẹ, không khỏi dâng lên một luồng sếp sau đến. Nếu như đúng là như vậy nói, vậy tối ngày hôm qua hắn nếu thật muốn đối với nữ nhân này làm chút gì nói, vậy hắn chẳng phải là chết thành mạnh vụ. Chiêu này cũng quá đợt. Được rồi, tình huống khẩn cấp, mau mau thay đi phục theo ta đi cùng Bình Minh trụ sở chính, chúng ta liền đi vừa trò chuyện. Thấy dáng dốc của Diệp Hiên, Hồng Hoàng lạnh nhạt nói, "Tốt." Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, bắt đầu nhanh chóng thu thập thay y phục. Quy một chương 551, Cuồng Bình Minh tuyển Làm Diệp Hiên cùng theo Hồng Hoàng đạt được Cuồng Bình Minh trụ sở chính trong khi, Ngân lão Lôi lão cùng bạch lao ba người bọn họ đã đang sửa chữa cổ điện trong phòng khách một bên nhàn nhã uống trà, một bên trò chuyện. Tiểu tử, nhìn thấy ngươi hoàn hảo không chút tổn hại đi tới nơi này, lão già ta có thể coi là yên tâm không rất ít rồi. Thế nào? Tối ngày hôm qua cũng không có bị này lao yêu bà giàn vật hành hạ. Thấy cái kia tiến lại Diệp Hiên, lôi lão giàn nuôi trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, cười ha ha mở miệng. Nghe nói lôi lão lời nói, nghĩ đến tối ngày hôm qua cái kia đến từ chính mê hoặc của hưng hoàng, Diệp Hiên chỉ cảm thấy một trận xấu hổ, đáy lòng càng dâng lên một luồng nghĩ mà sợ. Cũng may hắn luôn luôn là nghiêm dùng kiềm chế bản thân, tối ngày hôm qua kiểm soát chính mình cự tuyệt sắc đẹp mệnh hoặc nếu không nói chỉ sợ hắn cuối cùng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết dù sao hồng hoàng nữ nhân này tuyệt đối không phải dễ treo chủ khu cụ để lôi lão lo lắng hồng hoàng tiền bối đối với ta rất tốt diệp hiên làm ho hai tiếng vội vàng đáp cái tên này tối ngày hôm qua biểu hiện coi như không tệ miễn cưỡng tính là thông qua buồn cung sát hạch Hồng hoàng đi tới một bên trên ghế xạ lồng tùy ý ngồi xuống hai chân chéo ngay lạnh nhạt nói ha ha có thể thông qua hồng hoàng sát hạch, tiểu tử ngươi không để cho chúng ta thất vọng lại đây Ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là cuồng binh minh sáu sao giảm một trong ngân ông lão, người ta gọi là ngân hoàng. Nghe nói hồng hoàng lời nói, lôi lão trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, thoải mái giới thiệu. Diệp Hiên thấy qua ngân hoàng tiền bối, Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật đầu, đứng dậy quay ngân lão cung kính mà ô quyển. Không cần khách khí, có thể thông qua hồng hoàng sát hạch, người rất tốt. ở nơi đây không muốn công nghệ, tùy ý ngồi. Thấy thế, ngân lão nhẹ nhàng mà khoát tay áo, mở miệng cười. Tiểu Hiên, ngồi ta chỗ này. Bạch lao tất là đối với Diệp Hiên phất phất tay, ý bảo hắn ở bên cạnh của hắn ngồi xuống. Theo hắn đối với gọi của Diệp Hiên đến xem. Dĩ nhiên đem Diệp Hiên cho rằng là người một nhà. Đa tạ Bạch lão. Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, đi tới bên cạnh của Bạch lão ngồi xuống. "Tiểu tử, nói vậy Hồng Hoàng ở trên đường đã cho ngươi nói rồi, ngươi bây giờ biết chúng ta gọi ngươi tới nơi này mục đích đi." Ngân lão nâng chung trà lên đặt ở bên mép nhẹ nhàng mà nhấp một miếng, lập tức trầm giọng mở miệng nói: "Cái này, Hồng Hoàng tiền bối còn không có cùng ta nói." Diệp Hiên vẻ mặt cổ quái nhìn Hồng Hoàng một chút, cười khổ mở miệng. "Ở đến trên đường Hồng Hoàng căn bản sẽ không có đệ trình Diệp Hiên đến Cửu Bình Minh trụ sở chính mục đích, ngược lại là hỏi dò tuổi tác của hắn, ham muốn, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cái gì?" khiến cho giống như phải cho Diệp Hiên sắp xếp ra mắt như, không cùng ngươi nói, ngân lão cùng bạch lão, lôi lão bọn họ đều là sự sốt, khuku, lao nương ở trên đường với hắn Hàn Huyên ít thoại đường gì đó, không được gì. thấy ngân lão, bạch lão, lôi lão bọn họ cái kia kinh ngạc rằng, dấp, hồng hoàng tức giận nói, cũng được, nàng chưa kịp nói cho ngươi tình huống, vậy thì để ta tới nói đi. bạch lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức trầm giọng mở miệng nói, ngươi có từng biết bởi vì ngươi rất linh nhặn nhuệ, tốn anh hảo, khương an thạch các loại chứa nhiều cường địch, cái này có nổi sự tình lại là rơi vào chúng ta trên đầu của quân Minh Minh. bây giờ lấy ra. Tống gia, vô song kiếm tông bây giờ đã dốc toàn bộ lực lượng đi tới Tô Hải, Thỉnh giáo ta Cuồng Binh Minh lấy một công đạo cùng giải thích. Nghe nói lời nói của Bạch lão, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc bất đắc dĩ cùng cười khổ, hắn đứng dậy quay ngăn lão, Bạch lão bọn người cùng tính mà liền ôn quyền, vẻ mặt trịnh trọng mở miệng, Diệp Hiên từ khi đi tới Tô Hải nhiều lần nhận được Cuồng Binh Minh cùng chư vị tiền bối chiếu cố, trong lòng vô cùng cảm kích. Chư vị tiền bối yên tâm, chuyện này là ta làm, ta Diệp Hiên ai làm lấy chịu, hết thảy trách nhiệm từ một mình ta đảm nhận, cùng Cuồng Binh Minh không hề quan hệ, tuyệt đối sẽ không để Cuồng Binh Minh đã bị nửa điểm liên lụy. Được rồi. Tiểu tử ngươi đừng kích động, chúng ta lời còn chưa nói hết. Thấy Diệp Hiên cái kia trịnh trọng dáng dấp, bạch lão, ngân lão bọn người đều là không khỏi nở nụ cười, bạch lão cũng là khoát tay áo, mở miệng cười. Nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào thưởng thức đến. Người này này dám làm dám chịu tính cách đúng là làm cho bọn họ khá là thỏa mãn. Hừ, ai làm lấy chịu? Ngươi thật đúng là cho rằng dựa vào chính mình điểm ấy nhi thực lực liền có thể cùng lãnh ra, tống ra, vô song kiếm tông bọn họ chống lại. Ngươi là không biết là bọn họ gốc gác sâu bao nhiêu, biết chí tôn hoàng cái gì? Những thế lực này người nào không phải có võ hoàng chấn giữ? Hã là ngươi bây giờ có thể chống lại. Hơn nữa ngươi tiêu diệt vô ảnh quyền tông, bọn họ cùng vạn tượng thần tông quan hệ mật thiết, tương đương ngươi lại vô hình gian cùng vạn tượng thần tông kết mối thù, ngươi cảm thấy có thể ở tại bọn hắn vây công bên dưới sống sót? Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Lôi lão càng tàn nhẫn mà chừng Diệp Hiên một chút, tức giận nói. Diệp Hiên biết lôi lão đó là ở quan tâm chính mình, cho nên chỉ là ngượng ngùng nở nụ cười cũng không có với hắn tranh luận. Hơn nữa dùng bây giờ của hắn thực lực muốn cùng lãnh gia, tổng gia, vô song kiếm tông toàn diện khai chiến nói, đích thật là không có bất kỳ phần thắng cho dù là đối phương tùy tiện đến một vị trí tôn hoàng cảnh võ hoàng liền có thể đưa hắn cho giết chết, hắn chỉ có dụng kế mới mới có cơ hội đem đối phương cho bắt. Nhìn thấy Diệp Hiên không có tranh luận cùng phản bác, Lôi lão lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, lần này sở dĩ gọi ngươi tới đâu, chính là cùng ngươi thương nghị như thế nào đối phó linh gia, Tống gia, Vô Song kiếm tông liên thủ của bọn họ, làm thậm chí có thể còn có, có tử vong thần điện, Thái Dương thần điện, Thiên Hành Đao tông, Vạn Tượng thần tông các loại chứa nhiều thế lực, dù sao bọn họ ở trong bóng tối đã dục dịch, đặc biệt là Vô Song kiếm tông cùng Thiên Hành Đao tông cùng Vạn Tượng thần. Tông chính là chiến lược đồng minh. Tử Vong Thần Điện, Thái Dương Thần Điện, Thiên Ảnh Đao Tông, Vạn Tượng Thần Tông. Diệp Hiên cả kinh, vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị. Không sai, Tử Vong Thần Điện cùng Thái Dương Thần Điện từ trước đến giờ thần bí, sau lưng làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình, trong bóng tối cùng phương Tây tu la thế giới có nhất định liên quan, trước đó không lâu ta nhận được tin tức Tống gia đã cùng Tử Vong Thần Điện đã đặt thành một loại nào đó quan hệ hợp tác, mà Lệnh gia tất là cùng Thái Dương Thần Điện đã đặt thành quan hệ hợp tác. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Ngân lão nhẹ nhàng mà gật gật đầu, dừng một chút tiếp tục mở miệng, ngươi giết Lãnh năm anh hảo, Thương An Thạch bọn người, Lệnh gia, Tống gia. Vô song kiếm tông bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Có điều, ngươi rất lánh nhăm duệ, tống anh hào bọn họ cái này nổi trải qua chúng ta thương lượng quyết định từ chúng ta cuồng binh minh giúp ngươi có Giúp ta đeo nổi. Nay chư vị tiền bối, kể từ đó như vậy chẳng phải là đem bọn ngươi cuồng binh minh đều cho cuốn vào? Ngân lão lời nói làm cho Diệp Hiên cả người ngẩn ngơ, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập nồng nặc kinh ngạc. Hiện nhiên thật không ngờ bất cứ cuồng binh minh sẽ chủ động giúp hắn có nổi. Mấy năm nay chúng ta trung tâm của cuồng binh minh vẫn thả đang chân áp lòng đất dị ma, đối với rất nhiều thế gia tông môn khuyết thiếu quản lý. Bây giờ cũng là trong khi cho bọn hắn một chút màu sắc, nói cho giới bọn họ rốt cuộc ai mới là vùng đất này chủ nhân. Ngân trong đôi mắt giả nguôi lập loè lợi hại ánh sáng, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Các vị tiền bối lần này đem ta gọi là tới nơi này sẽ không phải chính là hãy nói cho ta biết cùng binh minh đồng ý cho ta có nổi chuyện này đơn giản như vậy. Ngắn ngủi chấn động cùng kinh ngạc sau, Diệp Hiên từ từ tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào lôi lão, bạch lão, hùng hoàng bọn người trên người, trầm giọng mở miệng nói. Mặc dù cùng binh minh đối với hắn rất tốt, thế nhưng Diệp Hiên tin tưởng trên trời chưa bao giờ sẽ rất biếng, quân binh minh cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối với hắn như vậy thân cận, thậm chí không tiếp giúp hắn có nổi. Tử Vong Thần Điện, Thái Dương Thần Điện này hai thế lực lớn vô cùng thần bí, bình thường bọn họ xưa nay đều sẽ không dễ dàng lộ mặt cùng nhân thần, chúng ta phải ngươi nghĩ biện pháp đưa bọn họ toàn bộ dẫn ra. Đương nhiên, đây chỉ là thứ yếu nguyên nhân, chúng ta sở dĩ đồng ý giúp ngươi, còn có một hơn chủ yếu nguyên nhân. Hồng Hoàng Trâm một điếu si gà tha ở lý, đem xương khói theo truy lý từ từ phun ra, giọng mở miệng đến. Nguyên nhân gì? Diệp Hiên đưa mắt rơi vào trên người của Hừng Hoàng, nghi hoặc mà hỏi. Bởi vì trên tay ngươi đi đạo thánh điện. Hừng Hoàng đầy hứng thú mà nhìn Diệp Hiên, không nhanh không chậm mở miệng. Nghe nói lời nói của Hừng Hoàng, đồng tử của Diệp Hiên đột nhiên co rụt lại, trong lòng nhắc lên sóng gió kinh hoàng. Hiển nhiên thật không ngờ bọn họ bất cứ biết ý đạo thánh điện ở trên tay của hắn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng vẫn duy trì bình tĩnh, hơi suy nghĩ, bàn tay giò ra, hùng vĩ linh hồn lực không giữ lại chút nào theo trong thân thể của hắn phun trào bước ra hướng về bàn tay của hắn hội tụ, cuối cùng nương tụ thành một quyển hư hào màu vàng sách đến ở dưới ngọn đèn lập loè chói mắt ánh sáng thản nhiên âm thanh tất là theo quy lý của Diệp Hiên truyền điền ra, không dối gạt chư vị tiền bối, ta đích xác nắm giữ y đạo thánh điện. một đời trước Diệp Hiên liền biết quần binh minh cùng quân vương điện một mực tìm kiếm y đạo thánh điện tam tích, cho nên hắn vẫn cố ý không cùng quân vương điện cùng quần binh minh này hai thế lực lớn tiếp xúc. bây giờ hắn đã cùng quần binh minh liên hệ quan hệ, hơn nữa hắn cảm thấy lôi lão, bạch lão bọn họ cũng đủ để tín nhiệm, cho nên may mà liền không tiếp tục cần giấu. đây là y đạo thánh điện. thấy Diệp Hiên bàn tay vậy do linh hồn lực ngưng tụ ra y đạo thánh điện, hưng hoàng, bạch lão, ngân lão, lôi lão bọn họ đều là thần sắc kích động, quy lý có chấn động thanh âm đàm thoại truyền ra. Này chính là Ý Đạo Thánh Điện, chỉ có điều bởi vì ta thực lực không đủ nguyên nhân, chỉ có thể chịu hồi ra nó hư thể. Thấy Hồng Hoàng, Bạch lão, Ngân lão biểu hiện của bọn họ, Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, trầm giọng nói: "Tốt, tốt, tốt. Ha ha, chúng ta muốn tìm Ý Đạo Thánh Điện rốt cục tìm được rồi." Tìm được Diệp Hiên khẳng định trả lời, Ngân lão, Hồng Hoàng, Lôi lão bọn họ khuôn mặt đều là chất đầy đủ cười, cười ha ha mở miệng. "Chư vị tiền bối." Diệp Hiên đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Hồng Hoàng cười đánh gãy, "Tiểu tử, ngươi không cần sợ hai cùng kinh hoàng." Chúng ta sẽ không động thủ cướp đoạt ngươi ý đạo thánh điện, chúng ta chỉ là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Gấp cái gì?" Diệp Hiên nghi hoặc mà hỏi. "Đợi cho ngươi đem ý đạo thánh điện tu luyện đến đại thánh lúc, giúp chúng ta cứu mấy người." Ngân lão trầm giọng mở miệng nói. "Cứu người? Người nào?" Nghe nói lời nói của bọn họ, Diệp Hiên hơi kinh hãi, nghi hoặc mà hỏi. "Chờ ngươi thực lực đủ mạnh, trở thành võ hoàng lúc, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết." Hồng Hoàng khẽ phun khói thuốc lá, mở miệng cười. "Tốt, chư vị tiền bối đến lúc đó nếu có sở cầu, Diệp Hiên sẽ làm đem hết toàn lực." Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, quay mọi người trịnh trọng liền ổn quyền, trầm giọng mở miệng nói. Tốt, có ngươi câu nói này là đủ rồi, chúng ta tin tưởng ngươi không phải là nói không giữ lời người. Từ nay về sau, ngươi liền là chúng ta Cuồng Bình Minh cùng quân vương điện chỗ ngồi khách khanh, ngươi sự tình liền là chúng ta sự tình. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi tăng cao thực lực, che chở ngươi chu toàn, mãi đến tận ngươi đem ý đạo thánh điện tu luyện đến đại thành. Ngân lão, Lôi lão bọn người nhìn nhau, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, chậm giọng mở miệng nói, đa tạ tiền bối. Nghe vậy, Diệp Hiên vui vẻ vội vàng cung kính mà liền quyền. Kế tiếp chúng ta liền thương nghị như thế nào đối phó lĩnh gia, tổng gia. Vô Song kiếm tông các loại chứa nhiều thế lực quy một chương 552, Tống Tây Nguyên. Đợi cho Diệp Hiên bọn họ thương nghị xong như thế nào đối phó lãnh ra, tống ra, Vô Song kiếm tông các loại chứa nhiều thế lực sau đã tiếp cận buổi trưa thập phần. Diệp Hiên bọn họ đối phó lãnh ra, tống ra, Vô Song kiếm tông các loại chứa nhiều thế lực phương pháp rất đơn giản, cũng không cần Diệp Hiên làm nhiều lắm sự tình, đến nhiều lắm khí lực, chỉ cần hắn trong khoảng thời gian này cực điểm có thể đi khiêu khích lãnh ra, tống ra, Vô Song kiếm tông, Vạn Tượng thần tông, Thiên Ảnh đao tông các loại chứa nhiều thế lực, châm lửa giận của bọn họ, làm cho bọn họ không thể nhịn được nữa. Còn cùng minh minh bọn họ chỗ muốn làm chính là ở tại bọn hắn lên cơn giận dữ sẽ đối diệp hiên lúc động thủ liền đối với bọn họ tiến hành ngăn cản làm cho bọn họ đem sắp sửa phát tiết cái kia một hơi tức giận cho nghẹn trở về đợi cho tô hải buổi đấu giá sau khi kết thúc diệp hiên liền đưa bọn họ cho hết mức dẫn tới ngoài thành đến lúc đó cùng minh minh liền ở ngoài thành đối với bọn họ độc thủ một lần đưa bọn họ cho hết mức bắt đối với bạch lão lôi lão bọn họ định ra cái kế hoạch này cùng quyết định diệp hiên đúng là khá là thỏa mãn hắn vốn là không quen nhìn lãnh gia tống gia vô song kiếm tông các loại chứa nhiều thế lực, bây giờ Cổn Minh Minh muốn cho hắn tìm bọn họ triệt để đưa bọn họ cho chọc giận, có thể nói là ở giữa ý muốn của hắn. Còn tử vong thần điện cùng Thái Dương thần điện này hai thế lực lớn, ngân lão bọn họ cũng cho cung cấp một chút tin tức cùng tư liệu, làm cho hắn đối với này hai thế lực lớn cũng có nhất định nhận thức cùng hiểu ra. "Chư vị tiên bối, ta có một chuyện muốn nhờ." Làm Như nghĩ tới điều gì?" Diệp Hiên ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào ngân lão, hồng hoàng trên người của bọn họ, chậm giọng mở miệng nói, "Tất cả mọi người là người một nhà, có chuyện gì cứ nói đừng ngại." Thấy Diệp Hiên cái kiết chỉnh trọng dấp, ngân lão đại cười nói, lần này tô hải buổi đấu giá nhưng từ các ngươi chủ trì diệp hiên nhẹ nhàng gật đầu trầm ngâm chốc lát mở miệng nói không sai ngân lão cười trả lời ngoại giới tin đồn buổi đấu giá trên có từng phương tây tu la thế giới ngũ đế một trong ma quân sử dụng thần binh rồng mũi nhọn không biết tin tức này thật hay giả diệp hiên đưa mắt sáng quét nhìn trầm trầm ngân lão cùng hừng h Hoàng bao hàm trông chờ hỏi tin tức này đích thật là chính xác 100% thần binh rồng mũi nhọn đích xác sẽ ở buổi đấu giá trên xuất hiện ngân lão cùng Hồng h Hoàng hai người nhìn nhau khẽ gật đầu một cái không dối gạt chứa nhiều tiền bối lần này ta đến mục đích của tô hải liền là vì này thần binh rồng mũi nhọn chư vị tiền bối có thể thuận tiện đem này thần binh rồng mũi nhọn cho ta mượn xem một chút. Diệp Hiên vẻ mặt trông chờ mở miệng, dừng một chút hắn tiếp tục nói, và bối biết ta yêu cầu này có chút đường đột, có điều này thần binh rồng mũi nhọn đối với ta mà nói đích thật là thập phần quan trọng. Không phải chúng ta không muốn đáp ứng, mà là thần binh rồng mũi nhọn đều không phải là ở chúng ta quần binh minh trên tay, mà là một vị người bí ẩn biết chúng ta tô hại buổi đấu giá đem bắt đầu, hắn dự định lấy tới gửi đấu. gì đó trải qua chúng ta buổi đấu giá giám định, đích thật là thần binh rồng mũi nhọn, chỉ có điều ở sau khi giám định hắn liền đưa nó lấy đi, nói là đợi cho buổi đấu giá mở ra trước lại cho chúng ta đưa tới cho nên ngươi bây giờ nói muốn mượn thần binh rồng mũi nhọn nhìn qua chúng ta cũng là không có biện pháp chút nào đúng là bất đắc dĩ ngân lão trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc cười khổ vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng thì ra là thế là văn bối đường đột nghe được lời nói của hắn diệp hiên vừa mới vẻ mặt chợt mở miệng dừng một chút hắn tiếp tục hỏi đối với này thần binh rồng mũi nhọn văn bối ôm nhất định phải có chi tâm không biết là vị kia bắt lại thần binh rồng mũi nhọn đến bán đấu giá người bí ẩn hắn rút cuộc muốn dùng thần binh rồng mũi nhọn đổi lấy cái gì vậy mong rằng tiền bối báo cho văn bối cũng tốt có điều chuẩn bị hắn lúc đó cũng không nói gì chúng ta cũng không rõ lắm chỉ có chờ đến lúc đó bởi đấu giá lúc bắt đầu hắn đem thần binh rồng mũi nhọn đưa tới lúc mới biết có điều hắn thân phận thần bí hành vi quái lạ khác thường nói vậy hắn muốn gì đó tất nhiên sẽ không đơn giản ngươi còn là có điều chuẩn bị thật tốt hưng hoàng lười biến vươn người một cái quét Diệp Hiên một chút lạnh nhạt nói vạn bối minh mạnh đã nơi đây không chuyện gì vậy vạn bối trước hết cáo tử Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu đứng dậy lập tức cất bước xoay người hướng về đại sảnh bên ngoài bước vào Diệp Hiên vừa mới vừa mới đi tới quần binh minh trụ sở chính cửa lớn liền bị một đám khí thế hung hổ mênh mông người cho ngăn cản đường đi Đầu lĩnh chính là một gã khí thế bất phàm người đàn ông trung niên, hắn khuôn mặt tu cuồng lãnh cốc, thân dài cao ngất dáng người bị một cái áo che gió màu đen bao vây, truy lý ngập một nhánh lớn vệ xì gà, phun ra nuốt vào xương khói, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào lạnh như băng. Khí tức của hắn hùng hậu vô cùng, giống như một cái đầm không biết sâu cạn thanh tuyển, làm cho người ta sâu không lường được cảm giác, làm cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn chính là Tống gia gia chủ đương thời Tống Tây Nguyên. Ở phía sau của Tống Tây Nguyên chính là Tống gia vô số cường giả, tổng cộng có 12 người, trong đó thực lực yếu nhất cũng đều đạt được hư không tinh cảnh võ vương cấp độ có thể nói là khí thế bức người. Tống Tây Nguyên mang người đi tới nơi này của Binh Minh trụ sở chính vốn là tới cửa tìm của Binh Minh đòi một câu trả lời hợp lý, lại thật không ngờ bất cứ sẽ ở nơi đây gặp phải Diệp Hiên tiểu tử này, làm cho thần sắc hắn lạnh như băng, trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, truy lý có lãnh đạm uy nghiêm thanh âm đàm thoại truyền ra, tiểu tử, quả nhiên là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Ở nơi này đều có thể đưa người cho gặp phải. Đều lo lắng làm gì? Đem tiểu tử này vây lại cho ta. So -so -so -so. Theo lời nói của Tống Tây Nguyên hạ xuống, Chứa nhiều tống gia cường giả vào đúng lúc này cùng nhau tản ra, đem Diệp Hiên cho bao bọc vây quanh, đem đường lui của hắn cho hết mức đóng kín. Thấy cái kia đưa bọn họ cho bao bọc vây quanh tống gia cường giả, lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhíu, trên khuôn mặt né qua một tia nghi hoặc, trước mắt đám người kia hắn căn bản thì không có biết. Ngay lập tức, Diệp Hiên chính là lạnh lùng mở miệng, "Các vị, ta và các ngươi không thủ không oán, các ngươi này ngăn cản ta đường đi là có ý gì? Theo chúng ta không thủ không oán." "Ha ha, tiểu tử, ngươi có biết lão tử là ai?" lời nói của Diệp Hiên rơi vào trong thay của Tống Tây Nguyên làm cho hắn giống như nghe được thiên đại chuyện cười bình thường, không khỏi cười ha ha lên. Truy Lý có lạnh lẽo thanh âm đàm thoại truyền ra, lão tử là kinh thành Tống gia gia chủ Tống Tây Nguyên. Nghe nói lời nói của Tống Tây Nguyên, đồng tử của Diệp Hiên đột nhiên co rú lại, hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Tống Tây Nguyên bọn người ánh mắt từ từ trở nên lạnh như băng cùng nghiêm nghị lên. Hiền Nhiên, hắn thật không ngờ kinh thành Tống gia người bất cứ nhanh như vậy thì theo kinh thành giết tới quần binh minh trụ sở chính đến. Sa Sa quần binh minh trụ sở chính cửa lớn hai gã gác canh phòng Sa Sa mà nhìn tình cảnh này, lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ. Một gã đi tới cổng Bình Minh trụ sở chính cao ốc đi báo tin, một gã khác tất là cất bước hướng về Diệp Hiên bọn họ đi tới. "Tiểu tử, trước khi chết ngươi có lời gì nói?" Tống Tây Nguyên nhìn từ trên cao xuống mà nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, truy lý truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói. "Thứ đâu tới vậy nói nhảm, muốn đánh nói động thủ chính là." Diệp Hiên trong mắt sát ý lóe lên, hung hãn ma khí theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra, trong tay trắng đen huyền việt hiện lên làm được rồi chiến đấu chuẩn bị. "Có chút kiêu ngạo, có điều, rất nhanh ngươi liền sẽ trở thành người chết." "Động thủ, đem tiểu tử này bắt lại cho ta." Trong Nguyên khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, trong mắt nồng nặc hung quang lấp lóe truy lý có nổi giận thanh âm đàm thoại chuyển ra. Văn cười dễ ức. Theo lời nói của hắn hạ xuống nguyên mông khí tức tất là theo 12 tên tống gia cường giả trong thân thể khuyết tán bước ra, trong mắt bọn họ sát ý ngang rộng mang theo nồng nặc sát ý thẳng đến Diệp Hiên bước ra. Tất cả dừng tay cho ta. Người nào dám ở ta cùng bình minh gây sự. thấy thế, tên kia đi tới trong cửa canh phòng hít sâu một hơi, quát lên Nhưng mà quát chói thai của hắn tiếng căn bản sẽ không có đưa đến chút nào tác dụng, cái kia 12 tên tống gia cường giả động tác không chỉ không có một chút nào dừng lại, ngược lại dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ hướng về Diệp Hiên công kích mà đi, quay Diệp Hiên triển khai vây công. "Ta gọi các ngươi tất cả dừng tay cho ta, các ngươi thai điếc không nghe gì." Nhìn thấy cái kia chứa nhiều tống gia cường giả khí thế phách lối hướng về Diệp Hiên công kích mà đi, cái kia cường binh minh canh phòng sắc mặt băng hàn, đột nhiên cắn răng một cái, trong cơ thể cương khí bùng nổ, mang theo một buồn lửa giận hướng về bọn họ phóng đi. "Vặn!" Anh... Phu... Nhưng mà, hắn còn chưa kịp vọt vào Diệp Hiên bọn họ vòng chiến liền bị một gã tống ra cường giả cho một cước đá trúng ngực, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, cả người giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, nặng nề nện ở cổng binh minh trụ sở chính cao ốc trên vách tường, phát sinh nặng nề tiếng vang, lâm vào tuyệt đối trọng thương. đáng chết! Tình cảnh này làm cho Diệp Hiên vẻ mặt băng hàn vô cùng, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, trong cơ thể ma khí năng dọc, trên người tình xảo ma áo giáp giáp đồng hiện lên, toàn thân sấm sét vương quanh, lập tức chính là mở ra sấm sét trạng thái cùng vận dụng mê muội ba tầng cảnh, làm cho hắn thực lực tăng lên, khí thế tăng vọt. Hắn trên nắm tay hùng vĩ cương khí ngang dọc gào thét, giống như một vòng nóng ánh mắt mắt màu vàng mặt trời mang theo hùng vĩ sức mạnh tàn nhẫn mà hướng về cái kia quay hắn vây công mà đến chứa nhiều tống gia cường giả giận nện bước ra. Âm Dương bá thể quyết đệ nhất võ kỹ, đốt cháy này. Thùng. Phút. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên, Diệp Hiên nắm đấm cùng một tên trong đó tống gia cường giả quyền đầu cứng hung mạnh ở cùng nhau, cuốn bạo sức mạnh ngang dọc quét tán, hắn và tên kia tống gia cường giả thân thể đều là rung lên, như bị sét đánh, trí lý phun đến lượng lớn máu tươi, hai người đồng thời bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài. Giết. Ở Diệp Hiên bị chấn động đến mức hô máu bay ngược lập tức, cái khác 11 gã tống gia cường giả truy lý tất là phát sinh gầm lên giận dữ, giống như rồi bâu lấy mật, xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hiên, xoay vòng thiết quyền quay Diệp Hiên giận đệ xuống, làm cho Diệp Hiên sắc mặt lạnh như băng đến cực điểm. Bọn này đến từ chính tống gia cường giả đích thật là vô cùng mạnh mẽ, hung hãn và phần, vây công của bọn họ càng cực kỳ khó chơi. Có điều, Diệp Hiên cũng cũng không phải dễ dàng chịu thua chủ. Ở tại bọn hắn thế công tiến đến gần lập tức, Diệp Hiên trong mắt hung quang lóe, trong cơ thể hùng vi cương khí ngang dọc gào thét cùng trong cơ thể hắn ma khí hòa vào nhau, hướng về bàn tay của hắn hội tụ mà đi ở phía sau của hắn càng có một vị hư hảo ánh trăng bóng mở tái hiện ra, ở chứa nhiều tống gia cường giả công kích hạ xuống lập tức, hắn song trưởng đột nhiên hướng về phía trước đánh ra, âm dương bá thể quyết đệ nhị võ kỹ, trầm tàn, ầm, phút, dưới trong mắt, đinh hai nhức góc đụng nhau tiếng ầm ầm gian vang lên, quay diệp hiên vọt tới 11 gã tống gia cường giả bên trong có 5 người tại chỗ bị võ kỹ của diệp hiên chấn động phải miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, nhưng mà còn có 6 gã cường giả tất là cũng không có bị diệp hiên võ kỹ ảnh hưởng, đẩy cái đồng mạnh mẽ sức gió hướng về diệp hiên liều chết xung phong ở tại bọn hắn tới gần lập tức, trong tay sắc bén mã tấu hiện lên, dưới ánh mặt trời chiếu xạ ra mát mắt ánh sáng, làm cho đồng tử của Diệp Hiên vì đó co dù lại, con mắt đều khó mà mở. Hắn sắc mặt băng hàn như xương, trong cơ thể âm dương bá thể quyết vật chuyển, chí dương khí dũng mãnh vào đến màu đen huyền việt bên trong, trí âm khí tất là dũng mãnh vào đến màu trắng huyền việt bên trong, khiến cho trắng đen huyền việt tản ra quỷ dị hàn quang, phóng thích vô tận băng hàn mà vạn phần cực nóng khí tức. Tại đây sáu gã tống gia cường giả mang theo nồng nặc sát ý tiến đến gần lập tức, Diệp Hiên hai tay giao thoa, đột nhiên cầm trong tay trắng đen huyền việt xua chém ra. Thần La và tượng, trắng đen huyền quang. giết Trong nháy mắt tiếp theo, có ánh mắt mắt hắc quang cùng bạch quang tỏa ra, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị chia ra làm hai, trở thành trắng đen thế giới bình thường. Ken cười giễu kéo, mã tấu gãy âm thanh cùng dao cắt ra quần áo âm thanh vang lên theo. Có bốn gã tống ra trong tay cường giả mã tấu gãy, bị trắng đen huyền quang chấn động phải bay ngược ra ngoài, nhưng mà còn có hai người lại là quỷ dị mà tránh qua trắng đen huyền quang công kích, giết tới trước mặt của Diệp Hiên, đưa bọn họ cái kia bị màu nâu cương khí bao lại bàn tay tàn nhẫn mà hướng về ngực của Diệp Hiên ấn xuống. Xương vỡ thiết sát trưởng, nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở trái tim của Diệp Hiên khiến cho hắn biến sắc, hai tay thành quyền, mang theo ngập trời ma khí giống như hai con ma long giống như đập ra ngoài, ma long kỉnh. song long giận, vây, Phụt. trong ngay mắt tiếp theo, nặng nghề tiếng va chạm vang lên, Diệp Hiên chùy ly phun đến lượng lớn đen tuy máu tươi, giống như một viên như đạn pháo bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, nặng nghề đệm ở của Minh Minh trụ sở chính cao ốc trên vách tường, bút. còn cái kia quay Diệp Hiên khởi sướng hung hăng vây công cái kia hai gã tống ra cường giả tất là ở giữa không trung một sinh đẹp lộn ngược ra sau, vững vàng mà rơi trên mặt đất trên, không mất một sợi tóc. Hai người bọn họ chính là phụ tá đắc lực của Tống Tây Nguyên, phân biệt là Hồ Lang ám sát quân đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, ở trên giang hồ có cực cao tiếng tăm, thực lực sâu không lường được, bị mọi người xưng là Cổ Hổ, chiến Lang. Khụ khụ. Diệp Hiên sắc mặt băng hàn, khó khăn đứng dậy, che ngực ho kịch liệt ho khan, từng tia một đen thui máu tươi tất là theo khóe miệng của hắn chạy xuôi bức ra. Ngẩng đầu lên thấy cái kia Cổ Hổ cùng chiến Lang, trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị, trong cơ thể ma khí giống như sóng biển bình thường dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang dọc. Có chút ý tứ, thừa nhận rồi hai huynh đệ chúng ta một trưởng vẫn còn có sức tái chiến. Đã như vậy, vậy thì trở lại hai trường được rồi. Thấy cái kia từ từ đứng dậy Diệp Hiên, Côn Hổ cùng Chiến Lang hai người trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, trên khuôn mặt hiện ra một chút tàn nhẫn nụ cười, va chạm năm đấm, Trí Lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Ở tại bọn hắn lời nói hạ xuống lập tức, Côn Bạo cương khí ở tại bọn hắn lòng bàn chân ngang dọc bùng nổ, hai người bọn họ toàn thân cương khí dâng trào, ở phía sau ngưng tụ trở thành một con bánh hổ cùng một con sói hoang, mang theo hung hãn sức mạnh dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Diệp Hiên phóng đi, quay Diệp Hiên phát khởi càng mạnh hơn công kích. Thấy thế, Diệp Hiên trong mắt hàn mang hoạt động, trong cơ thể ma khí dâng trào, đang muốn phát động tấn công. Tràn ngập vô tận lạnh như băng cùng uy nghiêm âm thanh lại là vào đúng lúc này Lặng Yên gian vang lên. Tống Tây Nguyên là ai cho ngươi lá gan dám ở ta Cuồng binh Minh gây sự? Quy một chương 552, khí phách một bên rõ rỉ hường hoàng. Tống Tây Nguyên là ai cho ngươi lá gan dám ở ta Cuồng binh Minh gây sự? Theo này lạnh như băng uy nghiêm âm thanh vang lên, một chỉ do màu đỏ rực cương khí ngưng tụ mà thành khổng lồ dấu tay tất là mang theo không gì không xuyên thủ sức mạnh đột nhiên theo Cuồng binh Minh trụ sở chính cao ốc lao ra hướng về cái kia quay Diệp Hiên phát động tấn công cuồng hổ cùng Chiến Lang hai người vỗ tới. Bụp. Bất thình lình biến cố làm cho ánh mắt lẫm liệt của Diệp Hiên không chút nghĩ ngợi chính là hướng về một bên lướt ngang đi ra ngoài né tránh này trưởng ấn tập kích làm cho trưởng ấn theo bên cạnh của hắn dẹt qua hướng về cái kia côn hổ cùng chiến lang công kích mà đi đáng chết thấy cái kia đánh tới khổng lồ trưởng ấn côn hổ cùng chiến lang hai người sắc mặt đều là có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi một luồng nồng nặc nguy cơ cũng là tràn ngập ở tại bọn hắn đáy lòng làm cho bọn họ truy lý không khỏi phát sinh một tiếng tức giận mang đến bây giờ trạng thái hai người bọn họ căn bản là không cách nào né tránh này cương khí giấu tay tập kích chỉ có thể đột nhiên cắn răng một cái khởi động trong cơ thể cương khí vung lên nằm đấm dùng hết toàn thân sức mạnh quay cái kia cương khí trưởng ấn đem tới nhấc lên đẩy trời cắt đất đến xương vỡ cùng xác quyền Thùng. phút trong nháy mắt tiếp theo nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên quân hổ cùng chiến lang hai người gần như chỉ kiên chỉ chỉ chốc lát liền bị cái kia khổng lồ cương khí trưởng ấn mất mất làm cho bọn họ thân thể ở cương khí trường ấn thúc đẩy dưới không bị khống chế lùi về sau truy lý phun đến lượng lớn máu tươi cuối cùng tàn nhẫn màn lện tiến vào cách đó không xa một ngọn núi nhỏ trên bùng nổ ra đinh thai nhức ngốc tiếng vang đến ngọn núi phá nát nổ tung đến một vô cùng to lớn dấu bàn tay côn hổ cùng chiến lang hai người tất là máu me khắp người, hấp hối nằm ở vách núi bên trong. toàn thân bọn họ xương vỡ vụn, áo quần rách nát, máu me khắp người, giống như người chết vậy. suýt lại nhảy. thấy côn hổ cùng chiến lang hai người cái tia thê thảm ánh mắt, cái tia chứa nhiều tống gia cường giả sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, nhìn về phía ánh mắt của bọn họ tràn ngập không hề che giấu chút nào sợ hãi cùng chấn động, tiết hầu la lột, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. phải biết rằng côn hổ cùng chiến lang hai người thực lực không phải bình thường, chính là thất tinh võ vương cùng tám sao võ vương. Sức chiến đấu càng cường hãn, chính là bọn họ đám người kia ở trong ngoại trừ Tống Tây Nguyên ở ngoài thực lực mạnh nhất hai người. Nhưng mà bây giờ bọn họ lại bị người một trưởng cho đánh trọng thương, này làm sao có thể không cho bọn họ cảm thấy chấn động cùng kinh sợ? Mặc dù là Tống Tây Nguyên đồng tử của hắn cũng cũng vì đó co rụt lại, trái tim ác liệt nhảy một cái, bị này hung hãn mạnh mẽ một trưởng chỗ chấn động. Dùng trong mắt của hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được này gần như chỉ là thi triển gia đạo này công kích chủ nhân tùy ý một trưởng, có thể tùy ý một trưởng đem thực lực đạt đến thất tinh võ vương cuồng cùng 8 sao võ vương chiến lang trọng thương. Thực tại đáng sợ, đối phương thực lực e sợ sớm đạt đến 9 sao võ vương đỉnh cao, thậm chí có khả năng bước vào tới chí tôn hoàn cảnh. Nay cuốn binh minh ở chỗ đích thật là tàng long mã hổ. Cho dù là Diệp Hiên cũng đều làm cho nẻo cuồng hổ cùng chiến lang thảm trạng chỗ tàn nhẫn mà sợ hết hồn, xoay đầu lại hướng về cuốn binh minh trụ sở chính nhìn lại, chỉ thấy phong vận cảm động hồng hoàng, Truy Lý ngậm một điếu si gà nhàn nhã phun ra nuốt vào xương khói mang theo khí chất bất phàm dạng nhận cùng chứa nhiều thành viên của cuốn binh minh theo bên trong đại lâu đi ra. Bọn họ ngùi đi một bước, liền có một luồng vô hình hung sát chi khí theo trên người bọn họ khuyết tán bứt ra. Đợi cho các nàng cất bước đi tới Tống Tây Nguyên đoàn người trước mặt lúc, bọn họ thân thể khuyết tán bước ra hung sát chi khí có thể nói cường hãn tới cực hạn, giống như từng con theo trong địa ngục lao ra hồng hoàng manh thú bình thường quay bọn họ triển khai tức giận rít gào lên. Bạch bạch bạch. Ở hồng hoàng bọn họ cái kia hung hãn khí thế chen ép xuống, vốn khí thế hùng hổ tống ra cường giả tất là vẻ mặt kinh khủng, theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái, không tự chủ được lùi lại mấy bước. Chỉ có Tống Tây Nguyên không có bị hồng hoàng khí thế của bọn họ chỗ ngã, mà là thẳng tắp đứng thẳng ở tại chỗ. Nhưng mà, hắn biểu hiện lại là có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng có coi Hắn làm sao cũng thật không ngờ thân là sáu sao, sao giả một trong hồng hoàng bất cứ sẽ bị kinh động từ bên trong đi tới. Có thể người khác không biết là nữ nhân này khủng bố, thế nhưng hắn lại biết đến rõ rõ ràng ràng. Nữ nhân này từng nhưng dưới cơn nóng giận tiêu diệt một siêu cấp tông môn. Thế nào? Hai người các ngươi không có sao chứ? Hồng hoàng ánh mắt theo hiện trường đã qua, đi tới Diệp Hiên cùng tên kia bị đả thương canh phòng trước mặt, thấy bọn họ cái kia bị thương răng rấp, trong mắt lập lòe băng hàn ánh sáng, truy lý có thân thiết thanh âm đàm thoại truyền ra. Còn không chết được. Diệp Hiên trầm giọng trả lời. Còn tên kia canh phòng bởi vì thương thế quá nặng, căn bản là không cách nào mở miệng nói chuyện mãi đến tận Hồng Hoàng đem một viên thuốc chữa thương ném vào truy lý của hắn, cả người hắn vừa mới dễ chịu một vài. Hoàn tất xong xuôi, Hồng Hoàng vừa mới xoay người lại đưa nàng cái kia băng lãnh như lạnh ánh mắt rơi vào Tống Tây Nguyên đoàn người trên người. Truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói, Tống Tây Nguyên, bổn cung hỏi ngươi, là ai cho ngươi lá gan ở ta của bình mình gây sự? Nghe được lời nói của Hồng Hoàng, cảm nhận được nàng cái kia lạnh như băng ánh mắt, Tống Tây Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, đấy lòng tràn ngập một luồng khổng lỗ áp lực. Có điều, hắn dù sao cũng là chủ nhân một gia đình, rất nhanh chính là bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Hồng Hoàng. Truy lý truyền ra đúng mực lời nói, Hồng Hoàng thiên muối. Chúng ta tuyệt không nửa ngày ở Cuồng Minh Minh trước gây sự chi tâm, chỉ có điều là gặp gỡ ở nơi này Diệp Hiên tiểu tử này, muốn giải quyết một chút ân đoàn cá nhân thôi. Ta đây người bị thương vừa nên làm gì giải thích?" Hung Hoàng chỉ vào cái kia bị thương canh phòng, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng. "Hung Hoàng tiên đối, cái kia chỉ là ngộ thương, đúng là chúng ta vô tình làm." Thống Tây Nguyên vội vàng mở miệng giải thích. "Ngộ thương?" Hung Hoàng cười lạnh, trong mắt lập loé băng hàn ánh sáng, trí lý có lạnh lùng vô tình thanh âm đàm thoại truyền ra, bổn cung coi như hắn là bị các ngươi ngộ thương được rồi. "Đã là ngộ thương, vậy thì ngoan ngoãn hướng về hắn nói xin lỗi đi." để cho ta cho một trông cửa tiểu nhân vật xin lỗi, hồng hoàng tiền bối, ngươi khó tránh khỏi có chút ép buộc. lời nói của hồng hoàng rơi vào trong thai của tống tây nguyên làm cho thần sắc hắn muốn bao nhiêu khó coi thì có bao nhiêu khó coi, không vui mở miệng. nói thế nào hắn cũng là chủ nhân một gia đình, hồng hoàng bất cứ để hắn cho một cuồng binh minh trông cửa canh phòng xin lỗi, này nếu là truyền đi chẳng phải là khiến người ta chuyện cười. làm sao? ngươi không muốn? hồng hoàng chân mày cau lại, trong mắt hàn quang hiện ra một tia vô hình sát ý lặng yên gian khuyết tán bước ra. đối mặt hồng hoàng cái tia lạnh như băng ánh mắt, cảm nhận được nàng cái tia lạnh như băng ý sắc mặt của Tống Tây Nguyên có vẻ khó coi đến cực điểm, hắn hít sâu một hơi, nắm đấm bóp vang lên cẩn kẹt, kẹt, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào chứa nhiều tống gia cường giả trên người, Truy Lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra, vừa mới các ngươi là ai không cẩn thận đả thương vị huynh đệ này? Mau mau đứng ra, trinh trọng hướng về người ta xin lỗi. Huynh đệ, thật sự là xin lỗi, vừa mới nhất thời thất thủ đau đớn tới ngươi, kính xin ngươi bỏ qua cho. Nghe được lời nói của Tống Tây Nguyên, trong ngáy mắt chính là có một gã tống gia cường giả đi ra, không cam lòng hướng về tiền kia của bình minh canh phòng cung xin lỗi. Nói thế nào hắn cũng là một gã thực lực không tầm thường võ vương, bây giờ nhưng phải cùng một tiêu giao thiên cảnh võ tông xin lỗi, trong lòng khó tránh khỏi bất tức khó chịu, có điều xen vào uy nghiêm của Tống Tây Nguyên, hắn chỉ có thể không cam lòng hạ thấp dáng người trịnh trọng hướng về ấy xin lỗi. Hừ. Thấy cái kia trịnh trọng ôm quyền nói xin lỗi Tống gia cường giả, cái kia cùng binh minh canh phòng trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh. Hung hoàng tiền bối, người đã của ta hướng về người của ngươi nói xin lỗi. Ngươi vừa mới đả thương hai gã của ta bộ hạ, bây giờ có phải là cũng nên hướng về hai người bọn họ xin lỗi. Tống Tây Nguyên ánh mắt băng hàn, nhìn thẳng Hoàng, chậm giọng mở miệng nói: được để hai người bọn họ lại hưng hoàng nhàn nhạt quét tống tây nguyên một chút lạnh lùng mở miệng a tống tây nguyên nhẹ nhàng gật đầu ý bảo cái kia trọng thương quần hổ cùng chiến lang hai người ra khỏi hàng đi tới trước mặt của hưng hoàng hưng hoàng tiến bối, quả nhiên là rõ lý lẽ người nói xin lỗi đi tống tây nguyên càng cười lạnh mở miệng có thể làm cho hưng hoàng mở miệng nói xin lỗi cũng không thể tỏi. cười dễ kéo nhưng mà hắn lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt hưng hoàng trong mắt hàn quang lóe lên tay áo bảo đột nhiên vung lên hàn quang nghiêng ra ở Tống Tây Nguyên cái kia chấn động cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới cùng đợi xin lỗi cuồng hổ cùng chiến lang hai người đầu lâu lại là đột nhiên bay lên lăn nhào ở Tống Tây Nguyên bên cạnh đỏ tươi máu theo bọn họ gãy đột nhiên nơi cổ lao nhanh bút ra thân thể của bọn họ tất là vô lực ngã xuống trên mặt đất đỏ tươi máu đem mặt đất nhanh chóng nhuộn thành màu đỏ cuồng hổ cùng chiến lang hai người tại chỗ tử vong muốn cho buồn cung xin lỗi hai người bọn họ cũng không có tư cách này hưng hoàng cái kia lạnh như băng khí phách âm thanh cảng ở giữa phiến thiên địa này quấn quẩn hiện trường tĩnh mịch một mảnh tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái tia ngã vào trong vũng máu cuồng hổ cùng chiến lang thi thể trận tròn các mắt há to miệng vẻ mặt chấn động thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại bọn họ vốn tưởng rằng hồng hoàng muốn cùng cuồng hồ cùng chiến lang hai người xin lỗi nhưng làm thế nào cũng thật không ngờ hồng hoàng bất cứ trước mặt mặt của tống tây nguyên đem cuồng hồ cùng chiến lang hai người cho giết quả thực là bá đạo sắc bén tới cực điểm cho dù là diệp hiên cũng đều bị hồng hoàng này khí phách thủ đoạn chỗ rung động thật sâu hắn mặc dù biết nữ nhân này không thể cho quần hổ cùng chiến lang hai người xin lỗi nhưng nơi nào sẽ ngờ tới nàng bất cứ trực tiếp động thủ đem hai người bọn họ mạng cho lấy đi đi chỉ có cuồng binh minh này đối với hồng hoàng tính tình vạn phần hiểu ra mọi người đối với tình cảnh này cũng không có nhiều lắm chấn động mà là vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm có chủ ý. Hồng Hoàng, ngươi thấy cái kia chết đi còn hổ cùng chiến Lang hai người, nắm đấm của Tống Tây nguyên bóc vang lên kẹt kẹt, trong mắt cuồng bạo sát ý ngang dọc thiếu đốt, Trì Lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra. Ta làm sao vậy? Hồng Hoàng hoàn toàn không thấy Tống Tây nguyên cái kia phẫn nộ răng rắp, mà là nhàn nhã hút một hơi xì gà, đem nồng nặc xương khói ưu nhã theo Trì Lý phun ra, không nhanh không chậm mở miệng. Ngươi vô duyên vô cớ giết ta hai gã tâm phúc, không khỏi cũng quá mức bá đạo đi. Tống Tây nguyên cố nén động thủ kích động, tức giận nói, bá đạo. Nếu không có là xem ở Tống lao quỷ trên mặt, bổn cung liền các ngươi đều làm thì rồi. Hưng Hoàng lười biếng vươn người một cái, đưa nàng cái kia hoàn mỹ vóc người đường cong triển lộ bất ra, truy lý có không nhịn được thanh âm đàm thoại truyền ra, bổn cung mệt mỏi, không muốn chết nói mang theo người của ngươi cút đi, có chuyện gì để Tống lao quỷ tự mình tới tìm ta. Nghe được lời nói của Hưng Hoàng, thấy nàng cái kia nhẹ như mây gió dáng dấp, Tống Tây Nguyên trong lòng lửa giận thiêu đốt tới cực hạn, sắc ý sôi trào, hận không thể động thủ đem nữ nhân này ngàn đao băm thây. Phải biết rằng cuồng hổ cùng Chiến Lang hai người nhưng đi theo hắn nhiều năm, trung thành tuyệt đối dốc sức cho hắn. Có điều Này động thủ ý nghĩ chung quy là bị hắn dùng lý trí cho đè ép xuống, hắn hít sâu một hơi, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói, "Hồng Hoàng, món nợ này ta tống gia cho ngươi nhớ lên, ngày khác ổn thỏa gấp trăm lần trả lại. Mang theo tiểu tử này đi." Theo lời nói của Tống Tây nguyên hạ xuống, trong nháy mắt chính là có hai gã Tống gia cường giả hướng về Diệp Hiên phóng đi, ham muốn hình đem Diệp Hiên cùng mang đi. Thế thế, Hồng Hoàng chân mày cau lại, không vui mở miệng. "Buồn cung chỉ là cho các ngươi đi, cũng không nói cho ngươi dẫn hắn cùng đi." Quy một chương 553, Hồng Hoàng VS Tống lão quỷ. "Buồn cung chỉ là cho các ngươi đi, cũng không nói cho ngươi dẫn hắn cùng đi." Theo lời nói của Hồng Hoàng hạ xuống, vô hình màu đỏ rực cương khí theo trong thân thể của nàng khuyết tán bức ra, làm cho toàn bộ thiên địa vào đúng lúc này phảng phất hóa thành một lò lửa bình thường, làm cho nhiệt độ đột nhiên lên cao. Cái kia hướng về Diệp Hiên phóng đi hai gã tống gia cường giả động tác càng một trận, theo bản năng mà lùi lại mấy bước đến. Còn Tống Tây Nguyên, hắn giờ phút này sắc mặt tất là lạnh như băng khó coi tới cực hạn. Hắn mang người tới nơi này vốn là hướng về quân binh minh hưng binh vấn tội, nhưng bây giờ không chỉ không có đạt được hưng binh vấn tội mục đích, còn có hai gã quan trọng thành viên bị chém giết bị chết. Bây giờ bọn họ muốn dẫn Diệp Yên đi, còn nhận lấy ngăn cản của Hồng Hoàng. Điều này có thể làm cho Tống Tây Nguyên không cảm thấy phẫn nộ. Ngay lập tức, chính là có lệnh lẽo âm trầm thanh âm đàm thoại theo Tống Tây Nguyên truy lý truyền ra, "Hồng Hoàng, ngươi đây là ý gì? Ta còn không có với các ngươi tính anh hào bọn họ bị chết tử vong sổ còn chưa tính, bây giờ ngươi còn trở ngại chúng ta bắt người?" "Có ý gì?" "Tống Tây Nguyên, Diệp Hiên Tiểu Tử này chính là ta khách khanh của Cổ Minh Minh, các ngươi muốn động thủ với hắn, bọn cung đúng là muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi là có ý gì?" Hồng Hoàng hút một hơi xì gà, đem lồng nặng sương khói theo truy lý từ từ phun ra, lạnh lùng mở miệng. "Ngươi có biết hắn giết hại ta Tống gia nhiều hay ít trẻ tuổi tộc nhân cùng trong tộc cao thủ?" Tống Tây Nguyên nắm đấm bóp vang lên ken két, truy Lý có lạnh như băng phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra. Người đã chết của các ngươi liền chết rồi, bổn cung có thể không có hứng thú biết. Có điều, các ngươi nếu là dám động diệp hiên tiểu tử này nói, vậy liền đừng trách bổn cung không khách khí." Hồng Hoàng lạnh lùng trả lời. "Ngươi, quả thực là khi người quá đáng. Hôm nay khiến cho đến gặp gỡ ngươi rồi." Tống Tây Nguyên trong mắt sát ý ngang dọc, cơn bạo cương khí điên cuồng theo trong thân thể của hắn phun trào bước ra, ở mặt ngoài thân thể của hắn ngưng tụ trở thành một cái hình dáng huyễn khốc màu xám chiến giáp đến. Cơn giận này, hắn thật sự là nghẹn không đi xuống. Dĩ nhiên tới không thể nhịn được nữa mức độ Vanh cười dễ ước. Trong ngay mắt tiếp theo, dưới chân hắn cương khí bắn ra, thân thể giống như một con gào thét rồng đất hướng về hồng hoàng xung phong mà đi. Ven đường nơi đi qua, mặt đất vỡ, nhấc lên đẩy trời cắt vàng. Có thể tưởng tượng được này thực lực của tống tây nguyên cỡ nào cường hãn. Gần như là trong ngay mắt, hắn chính là trùng tới trước mặt của hồng hoàng. Trong mắt hung quang lấp lóe, sắc ý phung trào, Trên nắm tay màu xám rồng đất chiếm cứ, theo hắn nắm đấm đập ra, cái kia rồng đất lý phát sinh một tiếng hung tàn đạo, đột nhiên hướng về hùng hoàng cắn xé mà đi. Đáng sợ tiếng rồng cùng không khí nổ tung âm thanh ở vùng thế giới này quanh quẩn. Thiên địa phẫn nộ quyết đệ nhất võ kỹ, long viêm xung kích thử thấy cái kia mang theo nồng nặc sát ý mà đến tống tây nguyên hừng h Hoàng trong mắt hàn quang lóe lên trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh tay áo bảo đột nhiên vung lên loạn loảng cởi dễ ước thiêu đốt hồng nhạt ánh lửa cương khí tất là bao phủ bút ra hướng về tống tây nguyên phóng đi với hắn cái kia đập tới năm đấm chạm vào nhau cùng nhau phút trong nháy mắt tiếp theo khí thế ép người tống tây nguyên sắc mặt lại là đột nhiên châm ngợi truy lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi cả người giống như một viên như đạn pháo bị mạnh mẽ hung hán kình khí chấn động phải bay ngược ra ngoài liên tiếp tuột tường mấy chục thước vừa mới ổn định thân hình ba tháp ba tháp tương tiếp một máu tươi cũng là theo khỏe miệng của hắn rơi xuống gia chủ ngươi như thế nào gia chủ nhìn thấy chứa nhiều tống gia cường giả vội vàng vọt tới trước mặt của tống tây nguyên đưa hắn thân thể vị truy lý có thân thiết thanh âm đàng thoại truyền ra ta không có chuyện gì tống tây nguyên sắc mặt băng hàn, xuề bàn tay ra lau lau khóe miệng với máu ngẩng đầu lên nhìn về phía trong ánh mắt của hồng hoàng tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị hiển nhiên thật không ngờ nữ nhân này gần như chỉ là tùy ý một đòn chính là có thể đưa hắn đánh cho bị thương đầy lui có cái gì bất mãn vẫn để cho tống lao quỷ tự mình đến cùng buồn cung nói cẩn thận còn ngươi còn không có cùng buồn cung nói chuyện tư cách một đòn đem tống tây nguyên đẩy lui trên khuôn mặt của hồng hoàng không có một chút nào gợn sóng nhàn nhạt, nhạt quét cái kia sát mặt tái nhợt tống tây nguyên một chút chu truy lý truyền ra lãnh đạm lời nói mặc dù tống tây nguyên thực lực cường hãn đạt đến hư không tinh cảnh đỉnh cao chính là một vị chín sao võ vương thế nhưng như trước không bị nàng đặt ở trong mắt nữ nhân này thật là khủng khiếp thực lực mặc dù là diệp hiên cũng đều làm hồng hoàng bảy ra thực lực mà cảm thấy chấn động cùng giận mình nếu là tối ngày hôm qua hắn thật đối thoại của hồng hoàng tin là thật cho rằng nàng là lý thuần dương phái lại hầu hạ hắn và hắn còn đối với hắn có loại kia ý nghĩ nói vậy hậu quả có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, làm cho Diệp Hiên hiện tại nhớ tới đều cảm thấy một trận nghi đến mà sợ hãi. Dựa theo phỏng chừng của Diệp Hiên, Hùng Hoàng e sợ đã bước vào trí tôn hoàn cảnh, ấy sức chiến đấu còn hơn phương Tây Tu La thế giới chín đại ma vương đến chỉ sợ cũng không hề yếu. Ngươi nghe được lời nói của Hùng Hoàng, cảm nhận được nàng trong giọng nói đối với mình kinh miệt, Tống Tây Nguyên sắc mặt khó coi đến cực điểm, nắm đấm bóp vang lên càn kẹt, kẹt. Nói thế nào hắn cũng là chủ nhân một gia đình, ở bên ngoài nơi nào không phải được người tôn kính, bây giờ lại bị Hùng Hoàng đối xử như vậy, hắn có thể nào không cảm thấy phẫn nộ cùng ức? Còn không mau đi thấy dáng dấp của tống tây nguyên trong mắt lóe ra của hồng hoàng một kia không nhịn được hồng hoàng như ngươi vậy khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng đi lời nói của hồng hoàng làm cho tống tây nguyên vẫn nộ và ngàn hắn đang muốn mở miệng nói chuyện tăng thương uy nghiêm âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên theo này tăng thương uy nghiêm âm thanh vang lên một cơn gió lớn từ đằng xa trong ngõ hẻm kéo tới ở diệp hiên cái kia nghiêm nghị ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một vị trên người mặc áo xanh lão nhân tất là thừa dịp gió mát đặt lên sóng biển mà đến nơi đây vốn không có phong cũng không có sóng nhưng theo vị này áo xanh lão nhân tiến lại nơi đây có phong nổi lên sóng bởi vì bất luận là gió này cũng tốt, còn là cái kia sóng cũng được, toàn bộ đều là do hắn tự thân cương khí ngưng tụ bớt ra. Ông lão này thật đáng sợ thực lực, e sợ đồng dạng là bước vào trí tôn hoàng cảnh, trở thành võ hoàng. Thấy cái kia tiến lại lao nhân, Diệp Hiên vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng có ý nghĩ nèo qua. Nếu là hắn có thể nhanh chóng đem âm dương bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ bốn hóa rồng cảnh, vậy mặc dù là đối mặt trí tôn hoàng cảnh võ hoàng cường giả hắn cũng không sợ chút nào, có sức liều mạng. Lao gia tử, người sao lại tới đây? Lao tốc trưởng, thấy cái kia tiến lại lao nhân. Tống Tây Nguyên cùng chứa nhiều tống gia cường giả trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên, truy Lý có kích động ngạc nhiên thanh âm đàm thoại truyền ra. Vị này tiến lại áo xanh lão nhân không phải người khác, chính là Tống gia lão gia tử, cha của Tống Tây Nguyên, hồng hoàng trong miệng Tống lão quỷ. "Ta nghe người thủ hạ nói ngươi mang người đến cuồng binh Minh đi đòi một lời giải thích, ta rảnh đến kẻ nhạt liền tới xem một chút." Tống lão quỷ vẻ mặt lạnh như băng theo trên người mang theo đau đớn Tống Tây Nguyên cùng chứa nhiều tống gia cường giả trên người lảo qua, cuối cùng đưa mắt rơi vào cái kia thằng mà đứng hồng hoàng trên người, trong mắt lập lạnh lẽo ánh sáng, Truy Lý truyền ra lạnh lùng lời nói, Hồng hởng!" nói thế nào ngươi cũng là một đời hoàng giả, bất cứ không để ý đến thân phận lấy lớn ép nhỏ đem ta tộc nhân bị thương như vậy, này khó tránh khỏi có chút nói không lại đi thôi. Bổn cung lấy lớn ép nhỏ, theo ta thấy là ngươi dạy dỗ vô phương, mới làm cho bọn người kia bất kính trưởng bối, bổn cung chỉ có điều là thay dạy dỗ thôi. Nghe nói tống lao quỷ lời nói, hùng hoàng trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, truy lý có lạnh như băng hí ngược thanh âm đàm thoại truyền ra. Tống lao quỷ, bổn cung lòng tốt giúp ngươi dạy dỗ hậu bối, ngươi có phải là nên cảm tạ một chút ta? Nữ nhân này quả nhiên là mãnh mãnh, khí phách vô cùng, cho dù là đối mặt tống lao quỷ cũng đều như vậy khí phách quy mô trương 550 lãnh hồng tiêu chất vấn. Được lắm cảm tạ, một trưởng này coi như là lão phu đối với ngươi cảm tạ được rồi. Tống lão quỷ trong mắt Hàn Quang lấp lóe, nồng nặc sát cơ tỏa ra, dưới chân bước chân di động, lập tức xuất hiện ở trước mặt của Hồng Hoàng, cùng bạo cương khi dâng chào hướng về bàn tay của hắn hội tụ, sau đó đột nhiên quay Hồng Hoàng một trường vô đến. hành. Thế thế, Hồng Hoàng cười lạnh, căn bản thì không có một chút nào né tránh ý tứ, trắng nón ngọc thủ bị Hồng Nhạn cương khí bao vây, không sợ hai chút nào quay Tống lão quỷ cho vô ra. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm vang lên. Đáng sợ kinh khí thì lại này đây hai người bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang rộng ở vùng thế giới này nhấc lên một luồng cuồng bạo kình phong đến chấn động đến mức mọi người không ngừng mà lùi về sau tống lao quỷ của ngươi mấy năm nay vẫn luôn đang bế quan thực lực không có một chút nào tiến tiến vẫn đang là không có đột phá đạo kia giới hạn dễ dàng đem tống lao quỷ công kích chống ngăn cản hùng hoàng cái kia tràn ngập phong vận trên khuôn mặt hiện ra một chút xem thường cười lạnh nhàn nhã hút một hơi xì gà đem nồng nặc xương khói quay tống lao quỷ từ từ phun ra một luồng mạnh mẽ sức mạnh càng theo trên bàn tay của nàng bùng nổ tỏ ra ngươi bạch bạch, bạch thấy cái kia bao phủ tới sương khói, tống lao quỷ hơi thay đổi sắc mặt, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện của bạo trưởng lực lại là đột nhiên kéo tới, đem cả người hắn chấn động phải một liền lui về phía sau mấy chục bước đặt ở đem thân hình ổn định, hắn mỗi lùi về sau một bước, đều muốn ở cứng rắn trên sàn nhà lưu lại một sâu sắc dấu chân, làm cho cứng rắn sàn nhà đều vỡ vụn ra, ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn vậy ngay cả bước chân đều chưa từng di chuyển một chút hồng hoàng, tống lao quỷ sắc mặt tái nhợt một mảnh, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, trong lòng tràn ngập nồng phẫn nộ cũng không lòng, đúng như hồng hoàng theo như lời như vậy, hắn mấy năm nay bế quan, như trước chưa từng đột phá đạo kia giới hạn thực lực thẻ ở trên hư không tinh cảnh đỉnh cao chưa từng bước vào trí tôn hoàng cảnh trở thành một đời võ hoàng chỉ có điều hắn khí tức chất phác trụ cột cứng hãn cho nên thực lực phi phàm tuyệt đối không phải bình thường chín sao võ vương có thể so với mặc dù là đối mặt mới vào trí tôn hoàng cảnh võ hoàng hắn cũng có sức đánh một trận nhưng mà vừa rồi giao thủ lại là làm cho hắn minh bạch khí tức của hồng hoàng đi sâu vào đáy biển tuyệt đối không phải này mới vào trí tôn hoàng cảnh võ hoàng có thể so với e sợ đã sớm bước vào trí tôn hoàn cảnh nhiều năm không phải hắn có thể chống lại tống la quỷ giống bổn cung xây dựng ta xem ngươi còn là ngoan ngoãn mang theo ngươi tống gia người cút về thành thành thật thật bế quan tu luyện tốt hơn nay sự tình của tô hải các ngươi cũng đừng mù loà nhúng vào miễn cho đến lúc đó tống gia bị diệt cửa đã có thể không tốt một đòn đem tống lao quỷ đánh bay Hồng hoàng nhàn nhã phun ra nuốt vào sương khói chuý lý có hí ngược lãnh đạm thanh âm đàm thoại truyền ra ngươi tốt tốt tốt được lắm Hồng hoàng ngươi cho rằng ta thu thập không giúp ngươi có phải ta tống gia còn không ai có thể trị được ngươi không thành công lời nói của hùng hoàng không thể nghi ngờ làm cho tống lao quỷ rất được kích thích phẫn nộ vạn phần liên tiếp nói rồi ba chữ hảo Bồn cung biết tống gia các ngươi trừ ngươi ra còn có hai vị lão tổ, đáng tiếc bọn họ đã sớm mai danh nhận tích nhiều năm, nói không chừng đã sớm chết rồi đâu. Chẳng lẽ ngươi vẫn có thể đưa bọn họ gọi ra? Hồng Hoàng tựa như cười mà không phải cười mà nhìn tống lão quỷ, không nhanh không chậm mở miệng. Theo Diệp Hiên, nay Hồng Hoàng không đơn thuần là thực lực cường hãn, chỉ số thông minh cũng không phải bình thường. Nàng đây là cố ý đang chọc giận tống lão quỷ, muốn thăm dò đến tống gia gốc gác. Tống lão quỷ trong mắt sát ý ngang dọc, lửa giận cháy hực, nắm chặt nắm đấm, chuyển Lý truyền ra lời nói, nếu là ta tống gia hai vị lão tổ ở vừa nơi nào đến phiền ngươi ở đây nơi đây hoành hành bá đạo. Tống Lão Quỷ tự nhiên là biết Hồng Hoàng đây là đang thăm dò, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng đem Tống ra lá bài tẩy ở vào thời điểm này lấy ra đến. Được rồi, đã không có bản lãnh kia Nhi, thì mang theo ngươi người cũng đi. Buồn cung hôm nay có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nhìn thấy thăm dò không xảy ra cái gì, Hồng Hoàng ngáp một cái, người biếng vươn người một cái, không nhịn được nói. Hiện nhiên nàng đã không có đang cùng Tống Lão Quỷ đám người kia dây dưa tiếp hứng thú. Hồng Hoàng tiền bối, vậy thì là các ngươi đạo đãi khách của quân binh minh gì? Tống Lão Quỷ cùng Tống Tây Nguyên đều là sắc mặt khó coi, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, đang muốn mang người rời đi, lạnh như băng âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, ở Diệp Hiên cùng Hồng Hoàng bọn họ cái kia khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một gã uy vũ bất phàm người đàn ông trung niên tất là mang theo rất nhiều cường giả mênh mông quần quật vào đúng lúc này hướng về Quảng Bình Minh trụ sở chính tới rồi, và đem toàn bộ Quảng Bình Minh trụ sở chính cửa lớn cho bao bọc vây quanh. Thấy cái kia mang theo vô số cường giả tiến lại người đàn ông trung niên, Hồng Hoàng hai mắt híp lại, một luồng vô hình sát ý tùy theo tỏa ra. Hai mắt của Diệp Hiên đều vào đúng lúc này híp lại thành một cái dây nhỏ, trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Bởi vì này mang theo rất nhiều cường giả tiến lại người đàn ông trung niên không phải người khác, chính là bây giờ gia chủ của lãnh gia Lệnh Hồng Tiêu. Ở bên cạnh của Lãnh Hồng Tiêu hai bên tất là đứng hai gã khí thế bất phàm lão nhân, bọn họ hai mắt lợi hại, lúc đó có hàn quang lấp lóe, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hai người bọn họ chính là hai vị của Lãnh gia tả hữu chấp pháp trưởng lão, thực lực cực kỳ cường hãn. Ở hai vị này chấp pháp trưởng lão bên cạnh còn đứng một vị cực kỳ gợi cảm xinh đẹp nữ tử, nàng giữ lại một con phiêu giật tốc dài, thon dài huyền chuyển dáng người bị một cái màu tím nhạt trường bào bao vây, khắp toàn thân tràn ngập một luồng cổ điện mỹ nhân khí chất, khiến người ta mê đắm vạn phần nhưng cũng không dám dễ dàng gần sát. Nàng không phải người khác chính là muội muội của Lãnh Thành Lãnh Quốc. Còn đấy của hắn thì lại toàn bộ đều là tinh nhuệ của lãnh gia, lít nhá lít nhít chừng hơn trăm người, mỗi người thực lực ít nhất đều là thần du huyền cảnh đỉnh cao võ tôn, trong đó hư không tinh cảnh võ vương cũng đều có ba mười vị nhiều, khí thế mênh mông cuồn cuộn, cực kỳ bất phàm, đủ để quét ngang một phương. Hiển nhiên, lãnh gia là có chuẩn bị mà đến. Lãnh gia tiểu tử, Hồng Tiêu anh. Lãnh gia chủ, thấy cái kia mang theo rất nhiều cường giả tiến lại Lãnh Hồng Tiêu, Tống lão quỷ cùng Tống Tây Môn trên khuôn mặt đều là hiện ra một chút ngạc nhiên, chất đầy độ cười, mở miệng cười. Tống thúc thúc, Tây nguyên anh, xin lỗi trên đường có chút sự tình, cho nên đã tới chậm. Lãnh Hồng Tiêu mang theo mọi người đi tới Tống lão quỷ cùng trước mặt của Tống Tây Nguyên, mị môi mở miệng. Thấy cái kia Lãnh Hồng Tiêu, Tống lão quỷ một đám người cái kia quen thuộc rằng, dấp, hồng hoàng trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, cái kia Lãnh Hồng Tiêu tất là dẫn đầu mở miệng, Hồng Hoàng tiến bối, "Hôm nay cho nên ta mang theo nhiều người như vậy đến là muốn hướng về các ngươi củang Minh Minh đòi một câu trả lời hợp lý. Hả? Cái gì giải thích?" Hồng Hoàng cười lạnh, Truy Lý có lệnh lùng lời nói truyền ra. Lãnh Hồng Tiêu vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt không sợ hãi chút nào nhìn chăm chú vào Hồng Hoàng, Truy Lý truyền ra nói nàng có khí phách lời nói. Các ngươi của binh Minh mời chúng ta tới Tô Hải tham gia buổi đấu giá, bây giờ buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu, chúng ta lãnh gia phái tới tới đây tộc nhân lại là toàn bộ ngã xuống, ngoại giới càng tin đồn chết của bọn họ với các ngươi của binh Minh có quan hệ, làm chủ nhà các ngươi không nên cho một câu trả lời hợp lý gì. Quy một chương 555, bọn cung nhìn người khó chịu. Ta ngược lại thật ra lần đầu tiên gặp phải có người gan dạ mang người trên chúng ta của binh Minh trụ sở chính tới tìm chúng ta muốn giải thích. Nghe nói lanh Hồng Tiêu cái kia chất vấn lời nói, hừ hoàng rôi da trắng non thon dài ngọc thủ khẽ trên trán tóc mái, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Hồng Tiêu, vẻ mặt lạnh như băng nói: các ngươi đã như vậy muốn một câu trả lời hợp lý, vậy bổn cung thì cho các ngươi một thỏa mãn giải thích được rồi. bất luận là các ngươi người của lãnh gia cũng tốt, còn là tống gia người cũng được. ở đi tới tô hải sau nhiều lần gây chuyện thị phi, khiêu chiến chúng ta uy quyền của quân minh minh, nhưng lại dạy mãi không sửa, ham muốn hình cùng ta bọn là địch. để cho thế nhân một chút dạy dỗ, cho nên chúng ta đưa bọn họ làm gì rồi. sự tình chính là đơn giản như vậy, thuyết pháp này có từng thỏa mãn? ngươi hăng hoang này lạnh như băng hung hăng thanh âm đàm thoại rơi vào lãnh tiêu, tống tây nguyên, tống quỷ trong thai của bọn họ khiến cho sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi trở nên cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi đến nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, lửa giận trong lòng cháy hừng hực hiện nhiên bọn họ thật không ngờ hưng hoàng bất cứ sẽ dành cho bọn họ như vậy một lời giải thích cùng trả lời đến thực tha thừa nhận bọn họ cùng minh minh đưa bọn họ tộc nhân hết mức sát hại sự tình quả thực là lẽ nào có lý đó hưng hoàng ngươi đây là muốn suối ruột gia tộc chúng ta thế lực trong lúc đó chiến tranh gì tống lao quỷ nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, truy lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra đánh nhau sự tình tiểu này chúng ta cùng minh minh nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ bất luận người nào các ngươi nếu là muốn đánh mặc dù động thủ chính là chúng ta luôn sẵn sàng tiếp đón rốt cuộc. Hồng Hoàng không thấy Tống lao quỷ cái kia phẫn nộ ra dốc, Truy Lý có nhàn nhã lãnh đạm thanh âm đàm thoại truyền ra. Hồng Hoàng tiền bối, ngươi có từng biết ngươi lời nói này nói ra hậu quả? Lãnh Hồng Tiêu sắc mặt lạnh như băng, âm trầm khó coi, hiển nhiên thật không ngờ thái độ của Hồng Hoàng bất cứ sẽ như thế hung hăng, lập tức chính là lạnh giọng nói, đây là đang uy hiếp ta. Hồng Hoàng trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng, đưa mắt rơi vào trên người của Lãnh Hồng Tiêu, ta cũng không có gan dại. Uy hiếp Hồng Hoàng tiền bối, là gan, ta chỉ là muốn nói cho Hồng Hoàng tiền bối, hôm nay nếu là ngươi không thể cho chúng ta một thỏa mãn công đạo vậy chúng ta chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng giảng hòa lãnh hồng tiêu ánh mắt không sợ hai chút nào nhìn trầm trầm hưng hoàng chu truy lý truyền ra lạnh lùng lời nói xoát xoát xoát theo lời nói của lãnh hồng tiêu hạ xuống hắn mang đến chứa nhiều thuộc hạ vào đúng lúc này đều là cùng nhau rút ra trong tay binh khí phóng thích một luồng nồng nặc sát ý đến suy suy không chỉ như thế dùng tống lão quỷ tống tây nguyên dẫn đầu chứa nhiều tống gia cường giả cũng đều vào đúng lúc này đưa bọn họ binh khí cho cùng nhau lấy ra nồng sát ý ngang dọc quyết tán làm cho vùng thế giới này đẩy dẫy một luồng sơ sát tiêu điều mùi vị bọn người kia đây là ở làm một cách công khai cùng cuồng binh minh hò hét đối với cuồng binh minh tiến hành tạo áp lực bọn họ cái kia không hề che giấu chút nào sát cơ cùng mạnh mẽ khí thế lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau đích thật là có một luồng rất mạnh lực chấn nhiếp rơi vào trong mắt của diệp hiên làm cho vẻ mặt của hắn có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi Lánh ra, tống gia hai gia tộc này gốc gác đích thật là cực kỳ bất phàm hơn nữa hắn có một loại linh cảm nơi đây sức chiến đấu cũng không phải lãnh gia cùng tống gia toàn bộ không chịu dễ dàng giảng hòa thật không có điều chỉ cần dựa vào các ngươi điểm ấy nhi còn còn thiếu rất nhiều thấy cái kia vẻ mặt lạnh như băng Tràn ngập nồng nặc khí tức sơ sắc tống tây nguyên, lanh hồng tiêu, tống lao quỷ các loại vô số cường giả, hồng hoàng như trước là thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng, bạch bạch bạch, xoát xoát xoát. Theo lời nói của hồng hoàng hạ xuống, nàng tiện tay cầm trong tay tàn thuốc vung một cái đánh vào cột binh minh trụ sở chính cửa đại lâu bảy ra trung cổ trên, làm cho trung cổ phát sinh nặng nghề tiếng vang đến. Tại đây trung cổ tiếng vang lên lập tức, bạch phong đi trước làm gương, mang theo liết nhai liết nhĩ, bên ngông cuộn cuộn, cầm trong tay binh khí, cả người tỏa ra nồng nặc mạnh mẽ khí tức, có vẻ tài trí bất phàm cường giả thành viên theo trụ sở chính bên trong đại lâu lao ra, đem lanh ra. Tống ra các loại vô số cường giả cho phản vây lại, khiến cho sắc mặt của bọn họ muốn bao nhiêu khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Nơi đây dù sao cũng là quân binh minh trụ sở chính cao ốc, hội tụ cường giả thành viên có thể nói là vượt xa đoán trước của bọn họ cùng tưởng tượng, không phải bọn họ có thể suy đoán cùng phỏng đoán. Nay quân binh minh thành viên thực lực cực kỳ không kém, mỗi một vị thực lực cảnh giới ít nhất đều là thần du huyền cảnh võ tôn, hơn nữa tẻm hòa mỹ, vũ khí đều trải qua đặc biệt cải trang, uy lực cường hãn, hoàn toàn không phải lệnh tống hai nhà đám người kia có thể so với. Thấy cái kia đưa bọn họ cho bao quanh phản vây lại chứa nhiều quân binh minh thành viên, thấy trong tay bọn họ cái kia lập loè hàn quang tràn ngập huyễn khốc mùi vị binh khí cảm nhận được bọn họ cái kia hoàn mỹ hòa làm một thể khí tức lãnh hồng tiêu thống tây nguyên sắc mặt của bọn họ muốn bao nhiêu khó coi thì có cỡ nào khó coi nếu đánh thật nói bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ đừng nói quân binh minh trụ sở chính cao tầng 6 sao giả ở trong gần như chỉ đi ra đến rồi một thăng hoàng không biết là ở tòa này trụ sở chính bên trong đại lâu còn có ấy cường giả bí ẩn của hắn chỉ cần là lao tới này đều đủ để đưa bọn họ cho san bằng quần ngã nhìn thấy tình cảnh này đứng ở lãnh hồng tiêu bên cạnh lãnh khuynh quốc tinh mỹ trên gương mặt cũng là lập loe lạnh như băng nghiêm nghị ánh sáng nàng đang muốn mở miệng nói chuyện. Nàng điện thoại di động lại là chấn động lên, mở ra điện thoại di động hiện lên ở nàng trong tầm mắt chính là một cái tin tức. Thấy trên điện thoại di động phát tới tin tức, Lãnh Khuynh Quốc không khỏi sững sốt, trong mắt lóe ra một tia chấn động, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng gió kinh hoàng đến. Bởi vì này trong tin tức nội dung chính là Tống Anh Hảo, Lãnh Nam Duệ bọn họ tử vong trận tướng. Căn bản là không phải ngoại giới tin đồn như vậy chết của bọn họ chính là Cuồng Binh Minh gây nên, mà là cái kia đứng ở Hồng Hoàng phía sau cái kia phế vật tiểu tử gây nên. Khi sâu một hơi, cấm chế trong lòng chấn động, Lãnh Quốc nàng bước ra một bước từ trong đám người đi ra, quay Hồng Hoàng ôm quyền túi đầu, truy lý truyền ra cung kính lời nói: hồng hoàng tiên bối, ta muốn mọi người chúng ta trong lúc đó có thể tồn tại một vài hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm gì đó. hồng hoàng lạnh lùng quét lãnh khinh quốc một chút. ta vừa mới tìm được thuộc hạ người chuyển tới tin tức, chúng ta lên ra, Tống gia còn có vô song kiếm tông ba thế lực lớn thành viên tử vong cũng không có với các ngươi của mình mình có bất kỳ liên quan, mà là diệp hiên tên giác rưỡi này một người gây nên. âm thanh của lãnh khinh quốc mặc dù không lớn, thế nhưng là rõ ràng rơi vào hiện trường mỗi người trong thay, khiến cho tống tây nguyên, lãnh tiêu sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi, nhìn về phía trong ánh mắt của diệp hiên tràn ngập một tia chấn động hiện nhiên thật không ngờ người này lại có thể dựa vào sức một người của hắn đem lén nham duệ, trương an thạch, tống anh hảo các loại vô số cường giả hết mức chém giết. ha ha, ngươi là đang chất vấn ta lời nói, ngươi cảm thấy tiểu tử này có giết chết lén nham duệ, tống anh hảo thực lực này của bọn họ gì? buồn cung nói rồi, chuyện này mà là chúng ta cuồng binh minh làm liền là chúng ta cuồng binh minh làm, hết thảy trách nhiệm hậu quả chúng ta cuồng binh minh hết mức đảm nhận. hưng hoang trong mắt lập loè lệ lạnh như băng quan minh, cười lạnh, hưng hoang tiền ngươi không cần để bảo vệ tên rác rưởi này liền giúp hắn có nổi, người của chúng ta điều tra thật sự rõ ràng, chúng ta lén ra. Tống gia còn có vô song kiếm tông các cường giả chết toàn bộ đều là tiểu tử này một người gây nên. Hắn không biết là lợi dụng thủ đoạn gì thao túng ám hổ, để hắn đem hết thẻ cường giả triệu tập cùng nhau, sau đó dùng bom đưa bọn họ hủy diệt. Lãnh Khuynh Quốc trên khuôn mặt mang theo cười lạnh, cầm trong tay điện thoại di động đưa tới Lãnh Hồng Tiêu, Tống Tây nguyên trong tay của bọn họ, làm cho bọn họ dám định kiểm tra, truy lý có lệnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra. Lãnh Nam Duệ, Tống Anh Hảo, Cương An Thạch ba vị trưởng bối thật vất vả theo nội Tống dư âm bên trong trốn thoát, lại bị hắn giết chết. Ta nơi này có hắn lúc giết người bức ảnh. Hung hoàng tiền bối, cái này nổi các ngươi cuồng bình minh giúp hắn thủ không giữ. Nghe nói lời nói của Lãnh Khuynh Quốc, Hồng Hoàng sắc mặt lộ ra cực kỳ lạnh như băng cùng có coi, hiển nhiên thật không ngờ Lãnh Khuynh thành nàng lại có thể đem sự tình điều tra đến như thế rõ ràng. Bọn họ Cường Bình Minh vốn muốn giúp Diệp Yên thủ cái này nổi, lại thật không ngờ bọn họ sẽ đem chuyện đã xảy ra điều tra đến rõ rõ ràng ràng, phá hủy kế hoạch của bọn họ cùng dự định. Hồng Hoàng tiến bước, đã sự tình đã cháy nhà ra mặt chuột, chúng ta làm vừa rồi thái độ biểu thị xin lỗi, là chúng ta trách oan các ngươi. Chúng ta đích xác không có một chút nào muốn với các ngươi Cường Bình Minh là địch lý tứ, bây giờ đây là chúng ta cùng Diệp Yên tiểu tử này trong lúc đó ân oán gấp mắc, tính xin Hồng Hoàng tiền bối cùng Cường Bình Minh không muốn nhúng tay. Hồng Hoàng, chúng ta không lòng dạ nào cùng ngươi bọn Cuồng binh Minh là địch, còn mời các ngươi không muốn quản việc không đâu. Xem xong tư liệu, đem sự tình hiểu ra rõ ràng minh bạch sau, Lãnh Hồng Tiêu, Tống Lao Quỷ bọn họ đều là vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng nói. Bọn người kia nhìn thấy tạm thời không cách nào động Cuồng binh Minh, liền lập tức nhận sai, do đó đem mục tiêu rời đi tới trên người của Diệp Hiên đến. Bọn họ bây giờ không cách nào động Cuồng binh Minh mảy may, vậy luôn có thể động Diệp Hiên tiểu tử này. Diệp Hiên tiểu tử, ngươi tổn thương gia tộc chúng ta nhiều người như vậy, món nợ này cũng là trong khi tính một quyền đi. Nạp mạng đi. Lãnh Hồng Tiêu ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ Diệp Hiên trong mắt có nồng nặng sát ý đang tiêu đốt hung hực, dưới chân cương khí dâng trào, cả người giống như một con mãnh hổ giống như đột nhiên lao ra, mang theo sắc bén sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi. Ở lao ra lập tức, cánh tay của Lãnh Hồng Tiêu lập tức bị hàn băng bao trùm, nắm đấm nắm chặt, đột nhiên quay Diệp Hiên một quyền đập ra ngoài. Cú đấm này đập ra rất có một loại trời long đất lở cảm giác, cái tiêu tinh khiết quyền ý khiến người ta coi như thân ở đại tuyết sơn bên trong đối mặt cái kia hùng vĩ mênh mông lở, không cách nào thoát đi, trong lòng bay lên một luồng nặc vô lực cùng tuyệt vọng. Diệp Hiên toàn thân tóc gáy đều vào đúng lúc này dựng đứng lên, trong cơ thể hắn ma khí phun trào, toàn thân sấm sét vần quanh, đang muốn động thủ, Hồng Hoàng lại là chắn trước mặt của hắn, dễ dàng đem lãnh Hồng tiêu cái kia quay Diệp Hiên đập tới năm đấm cho ngăn trở, công kích bị ngăn cản, lãnh Hồng tiêu biến sắc, trong mắt sát ý nang dọc, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hồng Hoàng, Truy lý chuyển gia phẫn nộ lời nói, Hồng Hoàng tiền bối, ngươi đây là ý gì? Hiền nhiên, hắn thật không ngờ Hồng Hoàng bất cứ sẽ vì Diệp Hiên ra tay, đối với hắn triển khai cứu viện. Nghe được lời nói của lãnh hùng tiêu, thấy cái tia sắc mặt tái xanh răng rớp, Hồng Hoàng khẽ miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong. Chuy Lệ có lạnh như băng lười biếng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Không có ý gì, chính là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh ngươi." Quy một chương 556, quyết định. "Không có ý gì, chính là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh ngươi." Theo Hồng Hoàng này lạnh như băng lười biếng thanh âm đàm thoại hạ xuống, nàng cầm lấy bàn tay của Lãnh Hồng Tiêu lại là đột nhiên phát lực vung một cái. Mạnh mẽ sức mạnh ngang dọc bùng nổ, Lãnh Hồng Tiêu thân thể không bị khống chế bị quật bay đi ra ngoài. Hồng Hoàng từ từ nở nụ cười bước ra một bước mang theo đầy trời tàn ảnh hướng về Lãnh Hồng Tiêu đuổi theo, chấm nó ngọc thủ mang theo hung hãn sức mạnh hướng về Lãnh Hồng Tiêu vô gia, làm cho sắc mặt của Lãnh Hồng Tiêu biến đổi. Toàn thân hắn hàn băng cương khí dâng trào, ở mặt ngoài thân thể nhanh chóng ngưng tụ trở thành một cái hàn băng chiến giáp, khiến cho hắn khí thế tăng vọt, năm đấm liên tục không ngừng mà đập ra cùng ngọc thủ của Hồng Hoàng đụng vào nhau. Bành! Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, lãnh Hồng Tiêu trên cánh tay hàn băng bị đánh nát, trí lý phun đến một hơi đỏ tươi máu, bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài, một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa mới đem thân hình ổn định. Hồng Hoàng trước, Bịch. Ổn định thân hình, lãnh Hồng Tiêu đang muốn mở miệng nói chuyện, Hồng Hoàng cái kia gợi cảm huyền chuyển dáng người lại từ trên trời giáng xuống, thon dài trắng nõn chân ngọc mang theo vô hình sức mạnh đột nhiên hướng về lãnh Hồng Tiêu đá ra ngoài làm cho hắn sắc mặt băng hẳn, chỉ có thể hai tay giao thoa, bị động đón đỡ ở tại trước mặt. Phụ. trong nháy mắt tiếp theo, nặng nghề tiếng va chạmầm ầm gian vang lên lại là hồng hoàng chân ngọc đã ở lãnh hồng tiêu cái tia giao thoa đón đỡ trên hai tay, giống như như bài sơn Đạo hải sức mạnh theo nàng bản trần bắn ra, quả quyết xông vào vào đến lãnh hồng tiêu trong thân thể, khiến cho hắn chủy lý phun đến một hơi đen tui máu tươi, cả người giống như một viên như đạn pháo bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, nặng nghề đập vào xa xa trong vách đá. Gia chủ, hồng tiêu anh, thấy thế, thế lãnh quốc cùng tống tây nguyên bọn người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, chủy lý chuyển ra lo lắng lời nói gia chủ, người như thế nào? Gia chủ, người không có sao chứ? Hai vị của lãnh gia chấp pháp trưởng lão càng vội vàng vọt tới trước mặt của Lãnh Hồng Tiêu, đưa hắn thân thể vị, truy lý có thân thiết thanh âm đàm thoại truyền ra. Khô Lãnh Hồng Tiêu suề bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu, ngẩng đầu lên nhìn về phía trong ánh mắt của Hồng Hoàng tràn ngập không hề che giấu chút nào lạnh như băng cùng nghiêm nghị, truy lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra, Hồng Hoàng tiên bối, ngươi đây rốt cuộc là ý gì? Buồn cung vừa mới không phải trả lời ngươi. Không có ý gì, chính là đơn thuần tính muốn đánh ngươi mà thôi. Hồng Hoàng vẻ mặt lạnh lùng trả lời. Hồng Hoàng Tiền Bối như vậy lấy lớn ép nhỏ cũng không sợ truyền đi khiến người ta chuyện cười. Thấy thế, thế lãnh quinh quốc trong mắt lợi hại ánh sáng lấp lóe, không nhịn được trầm giọng mở miệng nói: Không sai, Hồng Hoàng Tiền Bối người dù sao cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, bây giờ như vậy lấy lớn ép nhỏ sẽ không sợ truyền đi khiến người ta chuyện cười gì. Tống Tây Nguyên, Tống Lao Quỷ cũng đều vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng nói. Còn hơn các ngươi lớn như vậy một đám người bắt nạt một hậu bối đến, buồn cung hành động lại có cái gì tốt chuyện cười? Nghe nói Tống Tây Nguyên lời nói của bọn họ, Hồng Hoàng ngáp một cái, cười biếng vươn người một cái, trầm rãi nói. Hồng Hoàng Thiên Muối, người đây rõ ràng là bao che giữ gìn tiểu tử này, hắn nhưng giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Lánh Hồng Tiêu trong mắt Hàn Quang lấp lóe, nắm đấm bóp vang lên cẩn kẹt. Truy lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra. Hắn giết các ngươi nhiều hay ít tộc nhân đó là bản lĩnh của con trai của hắn, cũng là các ngươi người tài nghệ không bằng người. Buồn cung làm như vậy chỉ là muốn nói cho các ngươi, tiểu tử này là buồn cung xem trọng người đồng thời cũng là ta khách khanh của cùng Minh Minh, các ngươi muốn động thủ với hắn nói, vậy có thể thì đừng trách buồn cung đối với các ngươi cũng không khách khí. Hồng Hoàng xuề bàn tay ra ôm bả vai của Diệp Hiên, bị người mở miệng. Hồng Hoàng tiền bối làm như vậy có phải sẽ không sợ xúi dục chúng ta thế ra thế lực trong lúc đó chiến tranh gì? Nhìn thấy lời nói của Hồng Hoàng nói tới như thế sáng tỏ, Lãnh Hồng Tiêu trong mắt nồng nặng sát ý cháy hung hực, vẻ mặt lạnh như băng nói: "Hồng Hoàng, nếu như ngươi làm như vậy nói, vậy cũng đừng trách chúng ta đem này kiếm không dễ hòa bình cục diện cho đánh vỡ." Tống lão quỷ cũng là lạnh lùng mở miệng: "Bổn cung chỉ là đem ta lời nói cùng lập trường nói ra thôi, muốn đấu võ hay là muốn hòa bình, cái kia là các ngươi sự tình, dù sao bổn cung nhưng đem quyền lựa chọn giao cho trong tay của các ngươi." Hồng Hoàng không nhanh không chậm trả lời, lời nói của nàng rơi vào Lãnh Hồng Tiêu, Tống Tây Nguyên Tống Lao Quỷ trong thai của bọn họ, đều là khiến cho mặt của bọn họ biến sắc đến càng âm trầm cùng khó coi, phảng phất cũng có thể chảy ra nước. Hiển nhiên bọn họ thật không ngờ Diệp Hiên tiểu tử này bất cứ có thể có được ưu ái của hồng Hoàng làm cho nàng đối với hắn này mọi cách giữ địn. "Ngươi." Tống Tây Nguyên, lãnh Hồng Tiêu bọn người nổi giận phừng phừng, thế nhưng là một mực không thể làm gì, bọn họ đang muốn mở miệng nói chuyện, cái kia Hoàng tất là vào thời khắc này mở miệng cười, đương nhiên, buồn cung cũng không phải không nói phải trái người. Diệp Hiên tiểu tử này giết các ngươi nhiều như vậy tông nhân, có thể nói là sông họa lớn mặt trời các ngươi muốn tìm hắn báo thù cũng không gì đáng trách. bất quá hắn dù sao chỉ là một hậu bối, các ngươi này thế hệ trước sẽ không dùng ra tay rồi. có ý gì? tống tây nguyên cùng lãnh hồng tiêu hai người nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, nhìn về phía trong ánh mắt của diệp hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào phẫn nộ cùng oán độc. truy lý có lệnh leo thanh âm đàm thoại truyền ra. các ngươi muốn tìm diệp hiên báo thù cũng không phải không thể, chỉ có với hắn cùng thế hệ người vừa mới có thể ra tay. dù sao người trẻ tuổi trong lúc đó sự tình còn là làm cho bọn họ người trẻ tuổi đi xử lý giải quyết tốt hơn. Nếu như các ngươi trẻ tuổi có người muốn tìm Diệp Hiên làm gia tộc của các ngươi chết đi người bảo thủ, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, Diệp Hiên sống hay chết chúng ta đều không có bất kỳ ra tay. Có điều các người nếu là có ai phá hoại quy cụ lấy lớn ép nhỏ, tự tiện đối với hắn ra tay nói, vậy cũng là đứng trách chúng ta không khách khí. Hiểu chưa? Nhìn từ trên cao xuống mà của Hồng Hoàng nói. Nghe được lời nói của Hồng Hoàng, Tống Tây Nguyên, Lãnh Hồng Tiêu, Tống Lao Quỷ bọn người nhìn nhau, sắc mặt đều là có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi. Phải biết rằng thực lực của Diệp Hiên ở hết thể trẻ tuổi bên trong đều là cực kỳ đứng đầu tồn tại, phóng tầm mắt toàn bộ trẻ tuổi bên trong có thể cùng hắn chiến đến lực lượng ngang nhau người ít đòi có thể đến được. Cho dù là bọn họ trong tộc cực kỳ kiệt xuất lanh thiên Long, Tống thiên dương đều thua ở trong tay của hắn. Bây giờ Hồng Hoàng bất cứ nói cho bọn họ biết muốn tìm Diệp Hiên báo thù nói chỉ có thể từ trẻ tuổi người ra tay, nay không phải làm cho bọn họ làm có dễ, làm cho bọn họ này tuổi trẻ tộc nhân đi chịu chết gì? Làm sao? Các ngươi lạnh tống hai nhà trẻ tuổi bên trong không phải nhân tài đông đúc gì, các ngươi bây giờ đối với bọn họ thì như vậy không có tin tưởng. Nhìn thấy Tống Tây Nguyên. Lãnh Hồng Tiêu bọn họ trầm mặc không nói, Hồng Hoàng không khỏi cười lạnh mở miệng. Nàng thật không ngờ bọn người kia đối với Diệp Hiên còn là rất kiên kỵ, làm cho nàng đối với Diệp Hiên không khỏi coi trọng vài phần. Tốt, theo ý ngươi nói. Ngắn mũi trầm mặc cùng suy tư sau. Tống Tây Nguyên, lãnh Hồng Tiêu bọn người nhìn nhau, nghiến răng mở miệng nói. Diệp Hiên ở Tô Hải có quân binh minh vì hắn chỗ dựa, làm hậu thuẫn của hắn, bọn họ muốn đưa hắn đánh giết nói không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn, thậm chí còn có chuyện để cùng quân binh minh trở mặt. Này ở tại bọn hắn kế hoạch còn chưa hoàn thành trước không thể nghi ngờ là không khôn ngoan hành vi, chẳng bằng may mà đáp ứng rồi đề nghị của Hồng Hoàng. Dù sao bọn họ lạnh tống hai nhà ngoại trừ Lanh Thiên Long, Tống Thiên Dương bọn họ ở ngoài, trẻ tuổi bên trong còn có cái khác thực lực mạnh mẽ, Thiên Phú cường đại hơn hàng người, chỉ bất quá bọn hắn ở dị tộc trong động ma khổ tu thôi. Quá mức, bọn họ đem những tên kia theo dị tộc trong động ma gọi ra, làm cho bọn họ giải quyết Diệp Hiên tiểu tử này. Thật sự là không được nói, bọn họ còn có thể vận dụng quan hệ mời mọc những thiên phú khác kiệt xuất hạng người đối với Diệp Hiên động thủ chính là, các ngươi đã đều đáp ứng rồi, vậy chuyện này quyết định như vậy đi, sau đó ta sẽ khiến người ta đem chúng ta ước định thả ra ngoài, làm cho tất cả mọi người giám sát. Nhìn thấy Tống Tây Nguyên bọn họ thỏa hiệp, Hồng Hoang lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nở nụ cười mở miệng. "Được rồi, tất cả giải tán đi, bổn cung cũng nên trở về ngủ cái thẩm mỹ cảm giác." Nói xong, Hồng Hoang liền một lần nữa ngáp một cái, người biếng vươn người một cái mang theo mọi người xoay người cất bước hướng về Quảng Bình Minh trụ sở chính cao ốc bước vào, rất nhanh liền biến mất ở Diệp Hiên, Lãnh Hồng Tiêu bọn người trong tầm mắt. Nhất thời, vùng thế giới này gần như chỉ còn lại có Diệp Hiên cùng Lãnh Hồng Tiêu, Tống Tây Nguyên bọn họ bọn này khí thế hùng hổ người và cái kia hai gã trông coi cửa lớn Quảng Bình Minh canh phòng. "Diệp Hiên, ngươi cái này đáng chết vô liêm sỉ, ngươi giết con ta, ta muốn giết ngươi!" thấy cái kia lẻ loi đứng thẳng diệp hiên một gã cao tầng của lãnh gia trong mắt hàn quang lấp lóe trí lý có uy nghiêm đáng sợ thanh âm đàm thoại truyền ra theo lời nói của hắn hạ xuống toàn thân hắn kình khí dân chào dưới chân cương khí bùng nổ giống như một con màu đen mãnh hổ mang theo nồng nặc sát ý thẳng đến diệp hiên mà đi thế tất yếu đem diệp hiên cho tại chỗ đánh giết vì hắn chết đi con trai báo thủ tên là của hắn lăng hiễu điển chính là lăng tiểu thiền lăng tiểu hổ cha của bọn họ ở lãnh gia có cực cao danh vọng chính là một gã thực lực đạt đến năm sao võ vương sức chiến đấu không phải bình thường thấy thế, thế lãnh hồng tiêu long mày không để lại dấu vết vừa nhũ hắn đang muốn mở miệng ngăn cản, thế nhưng cuối cùng nhưng không có, đem đến miệng nói cho nuốt xuống. nếu là lanh hiếu điển có thể đem diệp hiên cho chấn động giết nói, vậy cũng cũng coi như đúng rồi lại một chuyện. gần như là trong nháy mắt, lanh hiếu điển liền mang theo cùng bạo sát ý trùng tới trước mặt của diệp hiên, toàn thân hắn khí lạnh hoạt động, phản phất một con hàn băng cự mãng xoay vòng năm đấm hướng về diệp hiên đập tới, khí thế hung hãn, hung hăng tới cực điểm. thấy sát ý kia bức người lanh hiếu điển, diệp hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhỉ, trong cơ thể ma khí dâng trào, đang muốn đọa thủ, một chỉ do hồng nhạt cương khí ngưng tụ ra hùng vĩ bàn tay lớn lại là không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Ở mọi người còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức liền đem Lãnh Hiếu Điển cho đập thành thịt nát. Bất thình lình biến cố làm cho Diệp Hiên cùng Lãnh Hồng Tiêu sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi, vẻ mặt ngừng ngơ ngác. Hùng hoàng cái kia lạnh như băng mà khí phách thơm thanh tất là theo gió mát từ đằng xa truyền đến, làm cho Lãnh Hồng Tiêu, Tống Tây Nguyên bọn người khắp cả người xuyên qua lạnh, không muốn ý đồ khiêu chiến bổn cung điểm mấu chốt, bổn cung kiên nhẫn có hạn. Đáng chết. Thấy cái kia tại chỗ đột tử Lãnh Hiếu Điển, Lãnh Hồng Tiêu sắc mặt khó coi đến cực điểm, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, kẹt, không nhịn được bạo một câu thô tục đến. Đáy lòng dâng lên nồng nặng phẫn nộ đồng thời càng tràn ngập một kia hối hận cùng tiếc nuối, nếu là hắn lúc đó mở miệng đem Lãnh Hiếu Điển ngăn cản nói, vậy hắn cũng sẽ không chết. Nhìn cái kia phơi thây tại chỗ Lãnh Hiếu Điển, thống tây nguyên bọn họ cũng đều là sắc mặt lạnh như băng cùng khó coi, đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người, ai có thể nghĩ đến cái kia hồng hoàng thủ đoạn sẽ như thế thiết huyết sắc bén, cách xa như vậy liền đem Lãnh Hiếu Điển cho đập chết. Lãnh Hồng Tiêu, các ngươi còn mau mau mang người cuộn, chờ chết ở đây. Không phục nói động thủ đến đánh ta. Thấy cái kia vẻ mặt lạnh như băng cùng khó coi Lãnh Hồng Tiêu là người, Diệp Yên trên khuôn mặt chất đầy nụ cười, vẻ mặt hí ngực mở miệng. Diệp Hiên tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, hãy đợi đấy. Đi." Nghe nói lời nói của Diệp Hiên, Lãnh Hồng Tiêu sắc mặt khó coi đến cực điểm, truy Lý truyền ra phẫn nộ lời nói. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn và Tống Tây Nguyên đều là vung tay lên, mang theo mọi người vội vàng rời đi. Thấy Lãnh Hồng Tiêu bọn họ rời đi bóng lưng, Diệp Hiên trên khuôn mặt nụ cười từ từ biến mất, thay vào đó tất là vô tận lạnh như băng. Hắn phải nghĩ biện pháp đem chính mình thực lực tăng lên tới hóa rồng cảnh mới được. Quy một chương 557, Dạ Sắc Vi có chuyện. Ma đang tự điếm, ấm áp thoải mái trong sáo phòng. Hiên thiếu, ngươi có thể coi là đã trở lại. Lý Thuần Dương giống như trên chảo nóng kiến càng trong khi trong phòng khách qua lại bước chân đi thong thả, nhìn thấy Diệp Hiên trở về, hắn vội vàng bước nhanh tiến lên liên tiếp. Truy Lý truyền gia cung kính lời nói, Thuần Dương, ngươi này lo lắng dáng dấp là xảy ra chuyện gì đến sao? Thấy Lý Thuần Dương cái kia lo lắng giang dấp, Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhữ, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, không nhịn được mở miệng hỏi, Ta vừa mới nhận được tin tức, Hoa Tưởng Vi tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Lý Thuần Dương trầm giọng mở miệng nói, Dạ sắc vi nàng xảy ra chuyện rồi, Rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, Truy Lý truyền gia lạnh như băng lời nói trước đó không lâu chúng ta không phải lợi dụng ám hổ đem lén nhăm duệ, Khương an thạch bọn họ một mẹ bắt hết đến sao? vô song kiếm tông bọn họ tra ra cái kia tờ cờ tờ thuốc nổ chính là xuất từ tô hải hắc điếm cùng chúng ta cùng quan hệ của dạ sắc vi liền mang người tiến đến đem tô hải hắc điếm bị đập phá. còn dạ sắc vi tiểu thư tất là tin tức hoàn toàn không có không thấy tung tích. ta phải người nghe qua, e sợ hoa tưởng vi tiểu thư bọn họ bị vô song kiếm tông cho xanh cẩm. bọn người kia quả thực là đê thiện vô cùng, bất cứ sẽ đối với hoa tưởng vi tiểu thư bọn họ độc thủ. lý thuần dương trong mắt sát ý hoạt động, nắm đấm bóp vang lên kẹn kẹt truyền ra lệnh như băng phẫn nộ lời nói. A Phong tiểu tử kia đâu?" Diệp Hiên sắc mặt băng hàn, lạnh lùng hỏi. Những ngày qua hắn đúng là cũng không có nhìn thấy Điên Cuồng Lâm Phong. Những ngày qua không biết là hắn có chuyện gì rời đi Tô Hải nội thành, đã đi huyện ngoại thành một cái nào đó ở nông thôn, bất quá ta đã đem tin tức này nói cho hắn, tin tưởng hắn trong khi chạy về trên đường. Lý Thuần Dương vẻ mặt nhanh chóng trả lời, "Đi, đi Tô Hải Hắc điếm nhìn." Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái, trong mắt lạnh lẽo ánh sáng lấp loé, chú lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là mang theo Lý Thuần Dương điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Tô Hải Hắc Điếm bước vào. Sau 15 phút, Diệp Hiên bọn họ đi tới Tô Hải Hắc Điếm cửa lớn. Chỉ thấy từng người đông như mắc gửi, buôn ban chạy, vô cùng thần bí Tô Hải Hắc Điếm bây giờ tất là rách nát một mảnh, đâu đâu cũng có tranh đấu từng lưu lại dấu vết. Không chỉ như thế, bên trong cửa hàng bày ra đủ loại quý trọng vật phẩm cũng đều tin tức mất tăm, bị trộn không còn. Rất nhiều mọi người vây quanh ở rách nát lối vào cửa hàng chỉ chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, thế nhưng là không người nào dám bước vào cửa hàng mặt đất đi kiểm tra. Dù sao Tô Hải Hắc Điếm ở Tô Hải còn là có cực cao tiếng tăm hơn nữa sau lưng nó dạ thần điện cũng không phải như vậy tốt trêu chọc không người nào nguyện ý đi vào tranh đoạt vùng nước đục này cuối cùng thậm chí còn có thể vì vậy mà có nổi đi vào xem diệp hiên hai mắt thiu lại truy lý truyền gia lạnh lùng lời nói dẫn đầu cất bước hướng về bên trong cửa hàng bước vào đi vào cửa hàng ở chỗ cảnh tượng càng thêm hỗn loạn cùng trực quan bên trong cửa hàng trang hoàng tủ bắt các loại đều bị người đánh vỡ trên vách tường lưu lại từng đạo từng đạo bắt mắt vết kiếm trên mặt đất còn nằm vài tên máu me khắp người nhân viên cửa hàng các nàng trên cổ đều là có một đạo bắt mắt vết kiếm cắt vỡ động mạch cổ của các nàng đã xong tính mạng của các nàng làm cho trong mắt của Diệp Hiên lập loè nồng nặc hàn mang. Ngoại trừ biến mất không còn tâm tích giả sắc vi ở ngoài, toàn bộ Tô Hải hất đếm công nhân toàn bộ tử vong, không có để lại một người sống, và toàn bộ đều là một kiếm bị mất mạng. Xác định là người của vô song kiếm tông làm gì? Diệp Hiên nắm đấm nắm chặt, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Lý Thuần Dương, trầm giọng hỏi. 100% xác định, trước khi chúng ta lần lượt từng cái hỏi qua xung quanh người. Lý Thuần Dương nhẹ nhàng mà gật gật đầu, trầm giọng mở miệng. Bọn họ ở điểm dừng chân của Tô Hải ở nơi nào? Diệp Hiên hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng tức giận, truy lý truyền gia băng lãnh như lạnh lời nói hắn cùng dạ sắc vi nhận thức thời gian rất dài ra hắn chưa từng có đưa nàng cho rằng là phụ tá thuộc hạ của chính mình mà là bằng hữu và dạ sắc vi từng ở hắn làm khó dễ trong khi năm lần bảy lượt vì hắn ra tay bây giờ dạ sắc vi biến mất không còn tâm tích diệp Hiên hắn nếu không phải làm những gì mà là thờ ơ lạnh nhạt thờ ơ nói vậy không khỏi cũng quá không nói được cái này tạm thời còn chưa kịp đi thăm dò lý thuần dương trên khuôn mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ nụ cười cười khổ mở miệng diệp yên vẻ mặt lạnh như băng nhanh chóng móc ra điện thoại di động bấm số điện thoại của bạch phong đến Hiên thiếu có chuyện gì gì điện thoại truyền được ở chỗ truyền đến bạch phong cái kia cung kính lời nói giúp ta tra một chút vô song kiếm tông ở điểm dừng chân của tô hải ở đâu diệp hiên trầm giọng trả lời Tốt, ta lập tức khiến người ta đi thăm dò một lúc ta đưa bọn họ điểm dừng chân vị trí tin tức gửi đi đến người trên điện thoại di động nghe được cái kia của diệp hiên lạnh lùng lời nói cảm nhận được hắn trong giọng nói sắc khí điện thoại đối diện bạch phong vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị nhẹ nhàng mà gật gật đầu lập tức liền cúp điện thoại nhanh chóng gọi người tuần tra đặt chân của vô song kiếm tông địa chỉ đến hắn đem địa chỉ nhanh chóng phân phát đồng thời của diệp hiên chính hắn cũng là vào đúng lúc này hướng về cái này địa chỉ chạy đi. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Hiên nhất định sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn muốn vô sòng kiếm tông địa chỉ, nghĩ đến chuyện này chắc chắn sẽ không như vậy đơn giản. cú điện thoại sau không lâu, Diệp Hiên rất nhanh liền nhận được Bạch Phong phát tới địa chỉ. Đi thôi, bọn họ ở Đêm Đen khách sạn. Thấy mặt trên địa chỉ, Diệp Hiên trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, truy lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn cùng Lý Thuần Dương chính là mang theo nồng nặng sát y dùng cực nhanh tốc độ hướng về Đêm Đen khách sạn chạy đi. Đêm Đen khách sạn, Tô Hải lớn nhất nội danh khách sạn một trong, thứ tự chỉ đứng sau Ma đang tiểu điểm cùng Khải Tư Cơ Hưu nhàn giả Nhật điểm. Không chỉ có cực cao phần cứng phương tiện, còn có vô cùng chất lượng tốt phục vụ, chính là Lâm gia dưới cờ sản nghiệp có phần bị hoan nên. Lam vô song kiếm tông bọn họ bị nhượng thiên nhiên bọn họ đổi ra ma đăng tiểu điểm sau, bọn họ liền ở nơi đây đặt chân. Ở đêm đen khách sạn xa Hoa nhất đế vương trong sáu phòng, kiếm vô ngân lười biếng nằm trên ghế salon, đầy hứng thú mà nhìn đối diện cái kia bị dây thừng buộc chặt dạ sát vi, anh vẫn lanh khóc trên khuôn mặt chất đầy đủ cười. Hiện nhiên hắn thật không ngờ lúc này mới vừa mới đến khách sạn vô cực kiếm tiên kiếm vô cực liền an bài cho hắn như vậy một cực phẩm đại mỹ nữ. Kiếm vô ngân cái kia bao hàm thưởng thức ánh mắt từ từ theo trên người của dã sát vi đảo qua. Cuối cùng rơi vào nàng tấm kia mang theo lạnh lùng trên khuôn mặt, truy Lý có than thở thanh âm đàm thoại truyền ra, chậc chậc. Dưới chân núi thành phố lớn chính là muốn so với trên núi tốt hơn nhiều, bất luận là mỹ nữ mặc còn là khí chất đều là có một phong cách riêng. Có điều, rất nhanh Kiếm Vô Ngân lông mày chính là nhíu lại, quay dạ sắc vi dạng đáp đến, "Mỹ nữ, ngươi tên là gì?" Dạ sắc vi lạnh lùng quét kiếm Vô Ngân một chút, không nói gì. "Năm nay bao nhiêu tuổi?" Kiếm Vô Ngân tiếp tục hỏi. Dạ sắc vi vẫn đang là không nói gì, như trước chỉ dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn chầm chầm Kiếm Vô Ngân. "Mỹ nữ, ngươi cũng đi ra làm cái này câu đường?" cũng đừng không tốt ý tứ mà, tên to xác đều là người rõ ràng. Đối với dạ sắc vi này, lạnh lùng thái độ Kiếm vô Ngân cũng không có tức giận, mà là nở nụ cười mở miệng. Có điều, ta rất hiếu kỳ. Người tuổi còn trẻ, bất luận là vóc người hình dạng, còn là khí chất đều là thế gian ít có, tùy tùy tiện tiện đều có thể tìm cao giàu đẹp trai, nhưng tại sao một mực ngứa như vậy yêu thích lãng phí chính mình, bất cứ làm đi ra bán sự tình tiểu này. Có phải ngươi thì như vậy yêu thích bị nam nhân giàn vặt? Còn là nói ngươi cảm giác mình rất hư không, phải nam nhân mới có thể bổ sung hư không của ngươi, cho ngươi cảm thấy thỏa mãn. Ngươi xem một chút ngươi, còn dây thường kia đến buộc chính mình. Ngươi có phải hay không biến thái? Màn ảnh nhỏ nhìn hơn, chơi đùa bục chặt. Hiển nhiên, Kiếm Vô Ngân không có hiểu rõ tình huống, chỉ là đem Dạ Sắc Vi làm làm kiếm vô cực vì hắn sắp xếp khách sạn tiểu thư, đến hầu hạ hắn. Nghe được lời nói của Kiếm Vô Ngân, Dạ Sắc Vi trong mắt hắn quang lấp lóe, nồng nặc sát ý ngắt dọc, không ngờ rằng rơi vào đám người kia trong tay lại vẫn phải bị trước mắt như vậy sỉ nhục. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, cái kia Kiếm Vô Ngân tất là tiếp tục mở miệng, ta cùng ngươi nói, con người của ta luôn luôn rất nói nguyên tắc. Mặc dù tiểu gia ta ham muốn mỹ nữ, thế nhưng luôn luôn đều đối với làm loại kia hoạt động tiểu thư không dám chút nào hứng thú. Cho nên Ngươi đi đi. Kiếm Vô Ngân vẻ mặt thương tiếc ôm khuôn mặt, lập tức vươn ngón tay chỉ vào cửa lớn nói, "Nhưng mà, ra Sắc Vi Tất là đứng ngây ra tại chỗ bất động. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi có phải là tiện? Ta đều nói rồi cho ngươi đi rồi, ngươi còn đứng ở nơi đây làm gì? Ngươi coi chính mình rất đẹp, thật có thể đủ sắc đẹp của chính mình mê đảo tiểu gia ta gì? Ta cho ngươi biết, cái kia căn bản là Không. Có thể. Khả năng." Kiếm Vô Ngân vẻ mặt phẫn nộ, cuối cùng càng nói từng chữ từng câu. "Ha ha. Vô Song Kiếm Tông thật là quá động, bất cứ tìm kẻ ngu si đến xỉ nhục ta. Không nghĩ tới." Ta Dạ Sắc Vi một đời trong sạch bất cứ sẽ bị ở một kẻ ngu si trong tay. Nghe được lời nói của Kiếm Vương Ân, thấy dáng dấp của hắn, trên khuôn mặt của Dạ Sắc Vi hiện ra một chút trắng bệnh nụ cười, trong lòng có ý nghĩ nảy qua. Ngay lập tức, Dạ Sắc Vi chính là lạnh lùng nói, ngươi không dùng ở nơi đây xếp vào, muốn làm gì liền làm, muốn làm gì liền làm. Xin nhờ, ta đều cùng ngươi nói tới rất rõ ràng, ta đối với ngươi loại nữ nhân này không có hứng thú. Tóm lại, ngươi không muốn đối với ta ôm ấp bảo tưởng, ta là ngươi chỉ có thể ngước nhìn mà không chiếm được nam nhân. Kiếm Vô Ngân đứng dậy lạnh lùng thấy Dạ Sắc Vi, trên khuôn mặt hiện ra không hề che giấu chút nào căm ghét cùng xem thường, cuối cùng càng chỉ vào cửa lớn tức giận nói: Không để cho ta nhìn thấy ngươi, cút nhanh lên! Nhìn thấy Dạ Sắc Vi vẫn đang không hề bị lay động, Kiếm Vô Ngân càng một cái tát nặng nề vỗ vào trên bàn trà tức giận nói: Ta kêu ngươi của ta, ngươi không nghe gì? Như thế tuyệt phẩm mỹ nữ hóa ra là làm loại kia hoạt động tiểu thư, Kiếm Vô Ngân đấy lòng khỏi nói có cỡ nào khổ sở cùng thương tâm. Để cho ta quẩn có thể, ngươi mẹ nó đúng là đem trên người ta giải khai huy đạo, đem ta dây thừng mở chói. Đối mặt sỉ nhục của Kiếm Vô Ngân, Dạ Sắc Vi đấy lòng cũng là dâng lên một luồng khí nóng tức giận mở miệng, huyệt đạo, ngươi bị điểm huyệt. Nghe nói lời nói của Dạ Sắc Vi, Kiếm Vô Ngân sửng sốt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng. lập tức hắn vươn ngón tay nhanh như chớp giật địa điểm ở trên bả vai của Dạ Sắc Vi, đem trên người nàng giải khai huyệt đạo đồng thời, ngón tay hắn nhẹ nhàng vạch một cái, cũng là đem buộc chặt dây thừng của Dạ Sắc Vi cho mở ra. Ngươi nói một chút ngươi, hạo đoan đoan làm cái gì tiểu thư? Đi nhanh lên đi, đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi, thương tâm. Đem huyệt đạo của Dạ Sắc Vi cùng dây thừng mở ra, Kiếm Ngân tức giận nói, tiểu thư, ngươi mẹ nó mới là tiểu thư, cả nhà ngươi đều là tiểu thư. Dạ sắc vi làm sao cũng thật không ngờ kiếm vô ngân bất cứ thật giải khai trên người nàng nguyện đạo cùng buộc chặt dây thừng của nàng ở thu được tự do lập tức nàng mau lẹ vô song địa điểm nguyện đạo của kiếm vô ngân khiến cho thân hình hắn đột nhiên đọc lại truy lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra âm âm bịch cùng lúc đó dạ sắc vi càng quay kiếm vô ngân một trận đấm đá làm cho hắn vẻ mặt ngục ép rời ạ này tình huống thế nào người không phải tiểu thư nghi hoặc thanh âm đàm thoại tất là theo chuỳ lý của hắn truyền ra Thùng. nhưng mà hắn lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt. Dạ Sắc Vi chính là bay lên một cái gượng mạnh mẽ đá ngang đá vào hắn trên khuôn mặt, đem cả người hắn cho quất đến bay ngược ra ngoài nền ở một bên trên giường. Bụt. Con Dạ Sắc Vi tất là nhanh chóng mở cửa sổ ra bay vọt đi ra ngoài, biến mất ở trong phòng. Nàng thật không ngờ bất cứ gặp phải một kẻ ngu si, trốn thoát một kiếp. Ở Dạ Sắc Vi vừa mới thoát đi khách sạn sau, Diệp Hiên cùng Lý Tuần Dương tất là mang theo nồng nặc sát khí đi tới đêm đen khách sạn cửa, xông vào quy một chương 558, Diệp Hiên dẫn đi. Hai vị tiên sinh, xin hỏi các người. Thấy cái kia đi vào khách sạn Diệp Hiên, khách sạn cô tiếp tân vội vàng đi lên phía trước mỉm cười mở miệng. Chúng ta tới tìm người, vô song kiếm tông bọn họ là ở tại lầu mấy?" Lời nói của các nàng còn chưa kịp nói xong liền bị Lý Thuần Dương cái kia lạnh lùng thanh âm đám thoại chô đánh gãy. Ở Lý Thuần Dương lời nói hạ xuống lập tức, càng có một luồng vô hình uy thế theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra quay này. hai gã cô tiếp tần triển khai kinh sợ, khiến cho các nàng sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vang mở miệng nói, "Hai vị tiên sinh, bọn họ ở tại lầu 28 cùng lầu 29, này hai tầng lầu đều bị bọn họ cho bao hết." "Cảm ơn." Diệp Hiên mỉm cười gật đầu, mang theo Lý Thuần Dương trực tiếp vào thang máy, thẳng tới lầu 28. Đợi cho Diệp Hiên cùng Lý Tuần Dương rời đi, cái kia hai gã cô tiếp tân liền vội vàng đem nơi đây tình huống thông tri bảo an tổ. chợt chợ. chúng ta theo cái kia tô hải hất liếm mang về cái kia cô nàng thật là không sai, nếu có thể vui đùa một chút nhi thì tốt rồi. đích thật là cực phẩm, chơi đùa ngươi cũng đừng nghĩ, cái kia nhưng chúng ta thiếu chủ. diệp hiên cùng lý thuần dương vừa mới vừa mới đạt được lầu 28 đi ra thang máy chính là có hai gã đệ tử của vô song kiếm tông một bên hút thuốc, một bên trò chuyện hướng về thang máy đi tới, làm cho diệp hiên cùng lý thuần dương trong mắt hàn quang lóe lên. xem ra dạ sắc vi đích sắc là bị bọn họ cho bắt đi ngay lập tức, Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương chính là túi đầu cất bước nhanh chóng hướng về bọn họ bước vào. Làm như cảm nhận được cái gì, phía bên kia hút thuốc một bên trò chuyện hai gã vô song kiếm tông đệ tử vẻ mặt đột nhiên phát lạnh, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Diệp Hiên hai người trên người, Truy Lý có quát chói hai tiếng truyền ra, các ngươi là người nào? Búp. Nhưng mà bọn họ lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương chính là hóa thành hai đạo tàn ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện ở hai người bọn họ bên cạnh, ở tại bọn hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lập tức chính là đưa bọn họ cho bắt được. Bọn họ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Khi bọn hắn khi phục hồi tinh thần lại, bọn họ đã bị Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương cho bắt, đưa bọn họ khuôn mặt cho đẻ ở trên vách tường. Lệnh lùng âm thanh cũng là theo chỉ lý của Diệp Hiên truyền ra. Các ngươi vừa rồi trong miệng theo như lời theo Tô Hải hất đi mang về người phụ nữ kia ở nơi nào? Cái gì nữ nhân? Chúng ta không biết là các ngươi đang nói cái gì. Tiểu tử, ta có thể cảnh cáo ngươi, chúng ta là Vô Song Kiếm Tông người. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, cái kia hai gã đệ tử của Vô Song Kiếm Tông tất là vẻ mặt lạnh như băng, nghiến răng mở miệng nói. Giáp. A. Nhưng mà lời nói của bọn họ còn chưa kịp nói xong. Diệp Hiên sắc mặt chính là phát lệnh, cầm lấy bàn tay của bọn họ đống dương phát lực, đưa bọn họ cổ tay cho vặn gãy, khiến cho bọn họ chủy lý phát sinh thê thảm họ hét. "Một lần cuối cùng, cái kia bị các ngươi mang về nữ nhân ở nơi nào?" Diệp Hiên vẻ mặt băng hàn, lạnh lùng hỏi. "Không biết." Nhưng mà, hai người kia như trước là mạnh miệng nói rằng. Bịch. Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, một cước đem hai người bọn họ cho đạp bay đi ra ngoài. Phụt. Thân thể của bọn họ nặng nề đện ở xa xa trên mặt đất phát sinh nặng nề va chạm tiếng vang, chủy lý phun đến lượng lớn đỏ tươi máu, tại chỗ chính là hôn mê đi. Phát sinh chuyện gì? có điều, bọn họ tiếng têu thảm thiết cùng tiếng đánh nhau lại là đã kinh động khách sạn trong phòng nghỉ ngơi chứa nhiều vô song kiếm tông đệ tử, khiến cho bọn họ cùng nhau mở cửa phòng từ bên trong phòng vỡ ra, đem hai bên hành lang thông đạo hết mức phá hỏng, đem Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương cho bao bọc vây quanh. khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất cái kia bị đánh ngất đi đồng bạn lúc sắc mặt không khỏi biến đổi, đồng loạt đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, Truy Lý có quát chói hai tiếng truyền ra, các ngươi là người nào? bọn họ chỉ có điều là mới vừa từ vô song kiếm tông trong tông môn xuống núi đi tới đệ tử của Tô Hải, căn bản sẽ trả không quen biết Diệp Hiên bị các người theo tô hải hắc điếm mang về người phụ nữ kia ở nơi nào diệp hiên không hề trả lời mà là đưa mắt rơi vào trên người của bọn họ lạnh lùng hỏi nguyên lai là người phụ nữ kia đồng bọn động thủ đưa bọn họ bắt nghe nói lời nói của diệp hiên cái kia chứa nhiều vô song kiếm tông đệ tử trong mắt hung quang lấp lóe chuỳ lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra giết theo thanh âm đàm thoại của bọn họ hạ xuống toàn thân bọn họ cương khí dâng trào mang theo hung hãn sắc bén sát ý thẳng đến diệp hiên cùng lý thuần dương vọt tới làm cho bọn họ sắc mặt băng hàn một bảnh tận tình đại não diệp hiên trong mắt lạnh như băng hàn mang lấp lóe Chủy Lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra. Thùng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, dưới chân hắn sấm gió hoạt động, thân thể giống như một con nộ long giống như đột nhiên lao ra, lập tức xuất hiện tại kia dẫn đầu quay hắn công kích mà đến một gã vô song kiếm tông đệ tử trên bụng. Phụt. Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, đỏ tươi máu trong nháy mắt theo tên kia vô song kiếm tông đệ tử Chủy Lý phun mạnh bước ra, thân thể của hắn càng giống như một viên như đạn pháo hướng về phía sau đoàn người ném tới. A. Cũng không biết Diệp Hiên cú đấm này Đúng. sức mạnh rốt cuộc có cường đại cỡ nào. Cái kia vô song kiếm tông đệ tử đập vào phía sau trong đám người sau mạnh mẽ sức mạnh đem đến tiếp sau vọt tới chứa nhiều vô song kiếm tông đệ tử cho chấn thương đồng thời thân thể của hắn vẫn đang là đang không ngừng mà lùi về sau để hành lang trong thông đạo vô song kiếm tông đệ tử vẻ mặt đại biến theo bản năng mà hướng về hai bên né tránh cuối cùng cái kia vô song kiếm tông đệ tử mang theo mạnh mẽ sức mạnh đập vào hành lang cuối lối đi trên vách tường vừa mới đem thân hình ổn định lượng lớn đen thui máu tươi cùng vỡ vụn nội tạng theo quy lý của hắn phun mạnh ra người hắn khó khăn ngẩng đầu lên vẻ mặt kinh khủng thấy diệp Hiên, mở miệng muốn nói cái gì nhưng thân thể lại là run lên bần bật mắt nhắm lại tại chỗ khí tuyệt mà chết ở Diệp Hiên cung đấm này bên dưới, toàn bộ hành lang thông đạo bị hắn đột ngột cho đánh xuyên qua. Này chấn động mạnh mẽ một màn làm cho hiện trường chứa nhiều đệ tử của Vô Song Kiếm Tông đều là không khỏi theo bản năng mà lui về sau hai bước. Nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập nồng nặng chấn động cùng kinh khủng. Phải biết rằng vừa mới tên kia bị Diệp Hiên một quyền đập chết tên nhưng Vô Song Kiếm Tông trong các đệ tử có chút danh tiếng tồn tại chính là một vị thần du huyền cảnh đại thành võ tôn. Đáng chết, khốn nạn, giết hắn, giết hắn, làm dừng cây sư đệ báo thù ở ngắn ngủi kinh khủng cùng chấn động sau, bọn họ rốt cục tỉnh táo lại, Truy Lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, mang theo sắc bén sát ý một lần nữa quay Diệp Hiên đánh giết mà đến. Thấy thế, Diệp Hiên không khỏi cười lạnh, cũng không có lùi về sau nửa bước, mà là cất bước hướng về bọn họ bước vào, cùng bọn chúng triển khai gần người vật lộn. Bọn người kia đều là tinh thông kiếm pháp hạng người, mỗi một vị ít nhất đều là thần du huyền cảnh chút thành tiểu thực lực, nhiều như vậy số lượng nếu là đặt ở rộng rãi nơi, thì triển ra bọn họ am hiểu cùng đánh kiếm pháp nói có thể vẫn có thể đối với Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương bọn họ tạo thành một kia nguy hiếp Nhưng ở như thế nhỏ hẹp trong lối đi, bọn họ đừng nói là rút kiếm. Người toàn bộ nhét chung một chỗ, căn bản là khó có thể triển khai ra. Diệp Viên cùng Lý Thuần Dương bọn họ một quyền đập ra đi thường thường sẽ tạo thành vài tên nhân viên chết, một cước đá bay đi ra ngoài ít nhất tạo thành hơn 10 tên nhân viên thương vong. Ngăn ngắn trong lúc nhất thời, này lao tới thành viên của vô song kiếm tông liền hao tổn hơn nữa, thương vong nặng nề. Khốn nạn, hai người này bọn họ rốt cuộc là ai, bất cứ mạnh như thế. Không phải sợ không nên hốt hoảng, đã vừa mới có người đi thông báo hai vị chấp sự đại nhân, dùng thực lực của bọn họ đủ để đem hai tiểu từ này bắt thấy cái kia không mất một sợi tóc Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương chứa nhiều đệ tử của Vô Song Kiếm Tông sắc mặt có vẻ khó coi đến cực điểm, Truy Lý có phẫn nộ lời nói, ta hỏi các ngươi, cái kia bị các ngươi theo tô Hải đen trong đĩa nắm về người phụ nữ kia ở nơi nào? Diệp Hiên một quyền đập ra, dễ dàng đem cái kia quay hắn bọn tới hơn 10 tên đệ tử của Vô Song Kiếm Tông đánh bay, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia trật vật không nứt chứa nhiều Vô Song Kiếm Tông đệ tử, Truy Chuy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói, hỏi cái đầu mẹ ngươi. Nhưng mà Diệp Hiên lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống. Một con gựa mạnh mẽ nằm đấm lại là đột nhiên đem bên cạnh hắn cửa phòng cho đập ra một lỗ thủng sau đó hơn thế không giảm hướng về hắn khuôn mặt đập tới. Nguy cơ tới đột nhiên như thế, quy một chương 559, trăm xương cứng, bút. Nguy cơ tiến đến gần, Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, bàn tay nhanh như chớp giật dò ra, đem con kia nằm đấm bắt lại, sau đó nghiêng người một cước cho đạp đi ra ngoài. Vành cười dễ ước, cửa phòng vỡ vụt, chốt ở trong phòng đối với hắn khởi xướng tập kích vô song kiếm tông đệ tử bị Diệp Hiên một cước cho đạp chúng, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi bay ngược ra ngoài. Nhưng mà vào lúc này ba thanh sắc bén trường kiếm lại đột nhiên diệp hiên phía sau trong phòng đâm ra đem cửa phòng cho xuyên thủng sau đó hơn thế không giảm hướng về diệp hiên phía sau lưng đâm tới Tốt. nhìn thấy tình cảnh này chứa nhiều vô song kiếm tông đệ tử thần sắc kích động truy lý càng có tiếng khen truyền ra Dắc. nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo làm cho bọn họ kinh ngạc một màn lại là đột nhiên phát sinh cái kia ba thanh sắc bén trường kiếm đâm vào trên lưng của diệp hiên không chỉ không có xuyên thủng thân thể của hắn ngược lại là vì không chịu nổi cái kia mạnh mẽ sức mạnh mà Thứ lượng cuối cùng gây đến Tốt. trường kiếm bị bẻ gãy cái kia quay Diệp Hiên khởi sướng đánh lén ba gã vô song kiếm tông đệ tử sắc mặt biến đổi đang muốn có hành động Diệp Hiên lại là đột nhiên xoay người một quyền đập ra ma khí ngang dọc giống như nộ long bao phủ bứt ra cửa phòng vỡ vụn đáng sợ ánh quyền ở tại bọn hắn còn chưa kịp làm ra lập tức đưa bọn họ thân hình mất mất đưa bọn họ chấn động đến mức bay ngược ra ngoài đập vào gian phòng trong vách tường trở thành một bộ vụn họa làm cho cái kia chứa nhiều vô song kiếm tông đệ tử vẻ mặt sợ hãi cùng nghĩ mà sợ tốc chiến tốc thắng Diệp Hiên đối với như vậy chiến đấu dĩ nhiên triệt để mất kiên trì quay Lý Thuần Dương nói tốt Lý Thuần Dương khẽ gật đầu một cái trầm giọng mở miệng Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn và Diệp Hiên hai người nhanh chóng chấp giật hướng về cái kia còn lại chứa nhiều đệ tử của vô song kiếm tông phóng đi, quay bọn họ triển khai hung mãnh công kích. Ầm ầm bịch, a nặng nghe tiếng va chạm cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang vọng không dứt. Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương hai người tất là giống như sói vào bầy dê giống như dễ dàng đưa bọn họ cho quật ngã. Ngắn ngắn không đến trong chốc lát, còn lại chứa nhiều vô song kiếm tông đệ tử liền là bị Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương trôi đánh ngã, làm cho bọn họ người bị thương nặng, nằm trên mặt đất vô lực đều thảm thiết cùng buồn bã khóc to. Cuối cùng hỏi một lần, các ngươi theo To Hải hất đĩa mang về người phụ nữ kia ở rốt cuộc chỗ nào? Không nói nói, hôm nay các ngươi đều phải chết. Thấy cái kia người bị thương nặng, nằm trên mặt đất buồn bã khóc to chứa nhiều vô song kiếm tông đệ tử, Diệp Hiên trong mắt sát ý ngang dọc, truy lý có vô tận lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Tiểu tử, vẫn để cho lão hủ đến nói cho ngươi đi." Nhưng mà, Diệp Hiên lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, lạnh như băng tăng thương âm thanh lại là vào đúng lúc này đột nhiên vang lên. Suy suy. Theo thanh âm này vang lên, lít nha lít nhít lợi kiếm tất là mang theo vô tận ý giống như hai con kiếm long bình thường một trước một sau lao ra, mang theo vô tận sát ý hướng về Diệp Hiên cùng Lý thuần dương kéo tới nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở tại bọn hắn trái tim, khiến cho toàn thân bọn họ tóc gáy đều bắt đầu dựng ngược lên. hẹp hòi trong hành lang, lít nha lít nhít mũi tên nhọn phẳng phất đổ xuống mà ra lũ lụt không ngừng mà ngang dọc gào thét, cuối cùng tụ hợp lại một nơi hình thành hai con kiếm long mang theo hung hãn uy thế hướng về Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương đánh giết mà đến, đưa bọn họ đường lui trâu đông kín, làm cho bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ đường lui có thể nói. nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở tại bọn hắn trái tim, khiến cho sắc mặt của bọn họ đều là có vẻ cực kỳ lạnh như băng khó coi. nghiêm nghị âm thanh cũng là theo quy lý của Lý Thuần Dương truyền ra, hiên thiếu cẩn thận đây là vô song kiếm tông trí cao võ học vạn kiếm quyết ở chỗ sát chiêu đôi rồng cướp lấy châu phải hai vị thực lực đạt được hư không tinh cảnh năm sao võ vương mới có thể thi triển bức ra lực sát thương kinh người cho dù là thất tinh cấp cao võ vương ở như vậy thế công bên dưới cũng có thể đã bị to lớn thương tổn chiêu này làm sao vỡ nát diệp hiên nhẹ nhàng gật đầu hắn có thể cảm nhận được cái kia hai con kiếm long gào thét mà đến khủng bố thanh thế nếu không cách nào ngăn cản này kiếm long gào thét mà đến công kích vậy hắn liền sẽ bị đánh thành tổ ong vẽ chỉ có dùng lực phá đi lý thuần dương hít sâu một hơi trong cơ thể thuần dương cương khí ngang dọc dâng trào Truy Lý chuyển ra nghiêm nghị lời nói: "Phía trước đầu kia kiếm long giao cho ta, mà sau giao cho ngươi." Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, nói một cách lạnh lùng: "Oan cười dễ ư?" Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, từ lít nha lít nhít lợi kiếm chỗ tạo thành kiếm long dĩ nhiên trùng tới trước mặt của hắn, nhấc lên cùng bạo sức gió đến thổi đến mức hắn tóc bay lượn, quần áo tung bay. "Thùng." Diệp Hiên trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, trong cơ thể âm dương bá thể quyết vật chuyển toàn thân sấm sét rưng rào, cùng bạo ma khí ngang dọc gào thét, hướng về hắn trên nắm tay hội tụ mà đi, làm cho hắn khí thế liên tục tăng lên. Thời khắc này Diệp Hiên dĩ nhiên mê mội và mở ra sấm sét trạng thái. Ở kiếm long gào thét vọt tới lập tức, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, trên nắm tay ma khí ngang dọc hình thành một vòng màu đen mặt trời, đột nhiên hướng về phía trước giận nện bước ra. Âm dương bá thể quyết đệ nhất võ kỳ đốt cháy này Loảng soảng cười dễ ức. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên nắm đấm cùng cái kia gào thét mà đến kiếm long chạm vào nhau cùng nhau, bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng vang đến ở những người chung quanh cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới vậy do vô số lợi kiếm tạo thành hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến kiếm long ầm ầm giăng tan vỡ vỡ ra được này sắc bén lợi kiếm càng ở Diệp Hiên nắm đấm cái kia cuồng bạo sức mạnh bên dưới bị chấn động đến mức nát ấy hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về cuối hành lang gào thét bao phủ mà đi bất thình lình biến cố làm cho hành lang trong thông đạo mọi người sắc mặt tỷ biến hoang mang vọt vào bên cạnh trong phòng vừa mới tránh qua cái kia lít nha lít nhít mảnh vỡ công kích mặc dù là như thế như trước có mấy người bởi vì động tác quá chậm duyên cớ bị mảnh vỡ nuốt hết đánh thành tổ vỏ vẽ cuối cùng cái kia đầy trời gào thét mảnh vỡ hơn thế không giảm đánh ở cuối hành lang trên vách tường lưu lại lít nha lít nhít dấu vết vừa mới từ từ tiêu tán dù sao bất luận là này sắc bén lợi kiếm cũng tốt còn là tạo thành kiếm long hoặc là phá nát mảnh vỡ đều là do người làm thuật tự thân cái kia chất phát cương khí ngưng tụ đó ra Và anh cười dễ ước. ở diệp hiên đêm này nồng nặc nguy cơ hóa giải lúc đinh hai nhức có tiếng nổ mạnh tất là theo phía sau của hắn chuyển đến làm cho hắn quay đầu hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại lại là lý thuần dương toàn thân thuần dương cương khí ngang dọc gào thét giống như một vị hỏa thần xoay vòng cái kia giống như ánh lửa mặt trời đấm cùng kiếm kia rồng lạnh cùng nhau đem đầu kia kiếm long chấn động phải lập tức tan vỡ vỡ ra được sao hắn ngọn lửa kia ánh quyền tất là hơn thế không giảm đập vào cuối hành lang trên vách tường lưu lại một khổng lồ dấu quyền đến làm cho Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút vẻ tán thưởng tán thưởng thanh âm đàm thoại cũng là theo truyền lý của Diệp Hiên truyền ra thuần Dương võ đạo của ngươi Thiên Phú quả nhiên bất phàm không nghĩ tới ngươi bất cứ đem Dương Thần Bá Thể Quyết cùng thuần Dương Cương Khí Quyết Hoàn Mỹ dung hợp thông hiểu đạo lý vừa mới cái kia một chiêu càng đánh ra Dương Thần Bá Thể Quyết đệ nhất võ ký tinh túy Hiên thiếu qua khen nghe được lời nói của Diệp Hiên trên khuôn mặt của Lý Thủy Dương hiện ra một chút nụ cười trầm giọng mở miệng nói lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, Diệp Hiên làm như cảm nhận được cái gì, sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, trong mắt Hàn mang hoạt động, Truy Lý chuyển ra nghiêm nghị lời nói, cẩn thận một chút, xương cứng đến rồi. Quy một chương 560, trăm đen đỏ chấp sự. xa xa xa, lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới vừa dứt, sàn sạt tiếng bước chân tất là theo hai bên cuối hành lang nơi khúc quanh truyền đến. ở Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương cái kia vẻ mặt lạnh như băng cùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một gã trên người mặc trường bào màu đỏ ngỏm, sắc mặt âm lãnh tăng thương, cả người lộ ra một luồng nồng nặc khí âm tà lão nhân cùng một gã trên người mặc trường bào màu đỏ khuôn mặt thu cuồng, thân hình khôi ngô, cả người lộ ra nồng nặc cuồng da khí tức lao nhân phân biệt theo hành lang hai bên cuối đi ra. ở tại bọn hắn trong tay phân biệt cầm một thanh màu máu trường kiếm cùng một thanh màu đỏ trường kiếm, sắp bén kiếm khí vô hình thỉnh thoảng theo vỏ kiếm bên trong khuyết tán bước ra, mang cho người ta nồng nặc nguy cơ. bọn họ chính là hai vị của vô song kiếm tông chấp pháp chấp sự, trông coi luật hình của vô song kiếm tông kỷ luật, có cực kỳ cường hãn thực lực, địa vị của bọn họ còn hơn một ít trưởng lão của vô song kiếm tông địa vị còn phải cao hơn không ít. có rất ít người biết tên thật của bọn họ, các đệ tử của vô song kiếm tông đều xưng hô bọn họ là đỏ chấp sự cùng đen chấp sự đỏ chấp sự, đen chấp sự, này may mắn tránh thoát một tiếp vô song kiếm tông các đệ tử tất là dò ra đến thấy cái kia từ từ đi tới đỏ chấp sự cùng đen chấp sự, truy lý trong nháy mắt có kích động ngạc nhiên thanh âm đạm thoại truyền ra. người khác không biết là này đen đỏ chấp sự cường hãn, bọn họ có thể nói là rõ rõ ràng ràng, dù sao ở trong tông môn bọn họ cũng không có ít tội đã bị hai vị chấp sự trừng phạt. thấy nổ ngang hành lang thông đạo, nhìn trên mặt đất người bị thương nặng, hấp hối nằm chứa nhiều vô song kiếm tông đệ tử, đen đỏ chấp sự hai người sắc mặt có thể nói là có vẻ cực kỳ khó coi, bọn họ lạnh như băng ánh mắt từ từ theo trên người của Diệp Hiên qua cuối cùng rơi vào trên người của Lý Thuần Dương, trong mắt lập lòe lạnh như băng hàn mang, Đỏ chấp sự Trùy Lý có âm độc thanh âm đàm thoại truyền ra, "Ta tưởng là ai dám ở nơi đây đến gây sự, nguyên lai là ngươi cái này phế bỏ tu vi bị trục xuất tông môn phế vật con hoang." "Lý Thuần Dương, chúng ta đều không có đi tìm ngươi tính sổ, ngươi đúng là có gan đưa tới cửa, là ai cho ngươi tự khí?" Nhìn dáng dấp năm đó vị đắng còn không có cho ngươi ăn đủ. Đen chấp sự căng nắm tay bên trong bội kiếm cũng là vào đúng lúc này âm lánh mở miệng. "Bọn họ chính là giết hại cưỡng bức đổ của Lý Thuần Dương một trong" cùng chết đi khương an thạch chính là cá mẹ một lứa, lý thuần dương ở thời kỳ của vô song kiếm tông cũng không có ít tội đã bị làm khó dễ của bọn họ cùng hành hạ. đen lão cẩu, đỏ lão cẩu, thấy cái kia đi tới đen chấp sự cùng đỏ chấp sự, lý thuần dương trong mắt lập loè nồng ná không quang, năm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Vậy anh cười dễ ước, theo lời nói của lý thuần dương hạ xuống, cực nóng thuần dương cương khí phảng phất tiêu đốt ngọn lửa hừng hực bình thường theo trong thân thể của hắn dâng trào bước ra cuối cùng ở trên người của hắn mương tụ trở thành một cái ánh lửa áo giáp khiến cho hắn khí thế liên tục tăng lên, giống như một vị nổi giận hỏa thần. Không nghĩ tới năm đó cái kia phế vật con hoang bây giờ cũng bước vào hư không tinh cảnh trở thành võ vương. Năm đó chúng ta thật là nên sau lưng làm người này đáng chết phế vật con hoang, đưa ngươi triệt để bóp chết trong trứng nước. Cảm nhận được khí thế của Lý Thuần Dương, nghe được lời nói của hắn, đen chấp sự trong mắt lập loè lạnh như băng hàn mang. Truy Lý truyền gia âm độc lời nói. Năm đó lão phu nhất thời nhân từ, thả qua ngươi. Bây giờ nhìn lại vậy thì thật là một sai lầm quyết định. Hôm nay khiến cho chúng ta tới đem sai lầm này quyết định sửa lại được rồi. Lý Thuần Dương ngươi cái này đáng chết phế vật con hoang, nếu là ngươi ngoan ngoãn ở cương khí tông ở lại chúng ta đúng là không có lòng thanh thản đi của ngươi. Đáng tiếc ngươi một mực không thành thật, bất cứ yêu thích muốn chết, bây giờ càng ngoan ngoãn đưa tới cửa, bây giờ thì để cho chúng ta mặt đến tiễn ngươi một đoạn đường được rồi, cho ngươi đi cùng ngươi cái kia chết đi mâu thân trên mặt đất trong phủ đoàn tụ. Đỏ chấp sự cũng là vẻ mặt dữ tợn, cười điên cùng nói: "Ngươi cười dễ ước Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, dưới chân bọn họ cùng bạo kình khí ngang dọc bùng nổ, giống như hai con theo địa ngục lao tới ác quỷ một trước một sau hướng về Diệp Hiên cùng Lý Tuần Dương liệu chết xung phong. "Hiên thiếu, ngươi ở một bên nghỉ ngơi, hai người này lao ra giao cho ta. Ta có món nợ muốn với bọn hắn tính toán một chút." Diệp Hiên sắc mặt băng hàn, trong mắt sát ý hoạt động, đang muốn động thủ, Lý Thuần Dương lại là vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng. Tốt. Nghe được lời nói của Lý Thuần Dương, Diệp Hiên hơi sững sờ, trong mắt lóe ra một tia giật mình, thấy Lý Thuần Dương cái tia kiên định vẻ mặt cùng cảm nhận được hắn trong giọng nói kiên quyết sau hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lui qua một bên. Nhưng mà ở Diệp Hiên trong mắt lại là đầy dẫy một luồng lo lắng. Này đen chấp sự cùng đỏ chấp sự hai người đều là thực lực đạt đến 5 sao trung cấp võ vương, mà Lý Thuần Dương trước đó không lâu mới vừa mới bước vào ba tinh hàng ngũ, bọn họ cao hơn đến tận Lý Thuần Dương hai cái thực lực cảnh giới, hơn nữa là hai đánh một. Diệp Hiên lo lắng Lý Thuần Dương hắn nâng đỡ không được. Lý Thuần Dương ngươi tên rác rưởi này con hoang có thể thật là cuồng. bất cứ muốn dùng sức lực của một người chống lại đối phó hai người chúng ta. Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Người đã như vậy vội vã muốn chết, vậy chúng ta liền trước tiên giết người được rồi. Lời nói của Lý Thuần Dương rơi vào đèn chấp sự cùng đỏ chấp sự trong hai, khiến cho bọn họ trên khuôn mặt chất đầy âm độc nụ cười, quyết đoán từ bỏ đối với công kích của Diệp Hiên, mà là cùng nhau hướng về Lý Thuần Dương liều chết xung phong hai người bọn họ một trước một sau đem Lý Thuyền Dương chỗ vây quanh, xoay vòng cái kia cuốn quanh vô số kiếm khí năm đấm quay Lý Thuyền Dương giận nện mà đến, năm đấm còn không có tới gần, nhấc lên quyền phong liền đem tóc của Lý Thuyền Dương cho thổi đến mức dựng lên, không thể bảo là không cường đại, không thể bảo là không hung hãn. hai người bọn họ thi triển chính là vô song kiếm tông rất có nổi danh vô song kiếm khí quyền, đem kiếm khí rót vào đến năm đấm bên trong đánh đi ra, sát thương uy lực kinh người vô cùng. thấy đen chấp sự cùng đỏ chấp sự cái kia mang theo sắc bén sát ý mà đến năm đấm, Lý Thuyền Dương trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng trong cơ thể cuồng bạo năng lượng ngang dọc gào thét bị hắn rót vào đến năm đấm bên trong, làm cho hắn năm đấm phảng phất hóa thành vòn quanh lửa hố đen, tản ra nồng nặng nguy cơ. lập tức hắn đột nhiên như người, giận nện bước ra. dương thần bá thể quyết đệ nhất võ ký, thần giận. thuần dương cương khí quyết đệ nhất võ ký, hỏa thần. thùng. trong ngay mắt tiếp theo, đinh hai nước góc tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên. Khủng bố đáng sợ năng lượng thì lại này đây lý thuần dương bọn họ vị trung tâm hướng về bốn vương tám hướng tán ngang dọc, ở hành lang trong lối đi nhấc lên một luồng vô hình sóng lửa. tiên giác rưỡi này con hoang bất cứ đem chúng ta công kích đỡ được, hắn đỡ được hai người chúng ta liên thủ sao có thể có chuyện đó? công kích bị Lý Thuần Dương đột ngột lập tức đen chấp sự cùng đỏ chấp sự đều là ngẩn ngơ, Truy Lý có khó có thể tin kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền đến? bọn họ làm sao cũng thật không ngờ năm đó cái kia bị bọn họ bắt nạt hành hạ, làm nục đánh chửi, cuối cùng bị bọn họ phế bỏ tu vi, đứt rời gân tay gân chân phế vật con hoang bất cứ chỉ cần dựa vào sức lực của một người đỡ được công kích của bọn họ. cút! ở tại bọn hắn vì thế cảm thấy chấn động lập tức, Lý Thuần Dương trong mắt hừng hực ánh lửa thiêu đốt, phần eo một cái, cánh tay đột nhiên du lên, Chuy Lý có vô tận nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra, cười dễ ước. theo lời nói của hắn hạ xuống. Tăng thêm sự kinh khủng mạnh mẽ sức mạnh ngang dọc gào thét, đáng sợ thuần dương cương khí ánh lửa còn giống như là núi lửa phun trào theo năm đấm của hắn bên trong phun trào bứt ra, hướng về đen chấp sự cùng đỏ chấp sự bao phủ mà đi. Phu... Trong nháy mắt tiếp theo, đen chấp sự cùng đỏ chấp sự sắc mặt kỳ biến, bị Lý thuần dương này đột nhiên bộc phát ra sức mạnh to lớn cho ban chúng, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, cả người giống như hai viên như đạn pháo bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Ở sắp tối chấp sự cùng đỏ chấp sự đánh bay ra ngoài lập tức, Lý thuần dương trong mắt hung quang sát ý nổi lên, dưới chân kình khí ngang dọc bùng nổ, đột nhiên hướng về cái tia đen chấp sự đuổi theo gần như là lập tức, Lý Thuần Dương chính là đổi kịp đen chấp sự trước mặt, trên nắm tay Thuần Dương cương khí cháy rùng hực, hóa thành một con ánh lửa mãnh hổ theo nắm đấm của hắn huy động đập ra, đột nhiên hướng về đen chấp sự khuôn mặt đập ra, lao giả, cú đấm này trả lại năm đó ngươi. Thùng, phút. thấy Lý Thuần Dương cái kia giống như ánh lửa mãnh hổ giống như giận nện mà đến nắm đấm, đen chấp sự sắc mặt băng hàn, muốn rút kiếm ngăn cản dĩ nhiên không kịp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lý Thuần Dương cái kia đầy giấy lửa giận một quyền nện ở trên ngực của hắn cũng không chỉ là Lý Thuần Dương cú đấm này sức mạnh cỡ nào mạnh mẽ, nện ở đen chấp sự trên ngực chính hắn năm đấm đều bị chảy ra, đen vui máu tươi từ đen chấp sự chùy lý phun mạnh bứt ra, cả người hắn giống như ra khỏi nòng như đạn pháo bị nện đến bay ngược ra ngoài va và vào cuối hành lang trong vách tường. hong hong, Lý Thuần Dương từng ngụm từng ngụm thở hổn hển đang muốn hướng về đen chấp sự một lần nữa triển khai công kích, cái kia bị hắn đẩy lui đỏ chấp sự lại là mang theo vô tận sát ý trùng tới trước mặt của hắn. chỉ là giờ phút này đỏ chấp sự toàn thân kiếm khí vương bành, khi hắn đá ngang huy động dưới hướng về trên đuổi của hắn hội tụ, theo hắn đá ngang huy động hướng về Lý Thuần Dương đánh giết mà đến, ven đường nơi đi qua liền không khí đều bị sắc bén kiếm khí xé rách. Thời điểm này, Đỏ chấp sự hắn chân chính là một thanh lộ hết ra sự sắc bén kiếm, sắc bén vô song. Vô song kiếm khí chân. Thế thế, Lý Thuần Dương khẽ nhả một ngụm trọng khí, trong cơ thể Thuần Dương cương khí ngang dọc gào thét đưa hắn đuổi phải quần quanh, đột nhiên xoay người đá ra ngoài. Thuần Dương cương khí chân. Bịch. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên, Lý Thuần Dương đá ngang cùng Đỏ chấp sự đá ngang chạm vào nhau ở cùng nhau, đáng sợ năng lượng giống như sóng biển giống như theo bọn họ chân chạm vào nhau nơi gạo thét bứt ra, làm cho bọn họ thân hình đột nhiên động lại. Chết đi, phế vật con hoang có điều đỏ chấp sự dù sao cũng là bay ở giữa không trung trên cao nhìn xuống chiếm cứ lấy ưu thế đang công kích bị ngăn cản lập tức hắn mặt khác một chân tất là mang theo sắc bén sát ý hướng về Lý Thuần Dương ngực đá vào truy lý truyền ra uy nghiêm đáng sợ lời nói Vũ Lý Thuần Dương sắc mặt băng hàn một mảnh bị đỏ chấp sự đá ngang đá chúng trong cổ họng dâng lên một luồng nỗi nào cả người giống như bị xe tải đánh bay bình thường bay ngược ra ngoài nhưng mà ở bay ngược ra ngoài lập tức Lý Thuần Dương lại là hé miệng đột nhiên nổ đem cái kia vốn nên theo truy lý phun đến máu tươi hóa thành vũ khí của hắn làm cho nó ở thuần dương cương khí bao vây hóa thành một nhánh mũi tên máu nhanh như tia chớp hướng về đỏ chấp sự hổ và bắn đi, đánh vào hắn phía bên phải trên lồng ngực. Phụt. Đỏ chấp sự thân thể bị Lý thuần dương chủy lý phun ra mũi tên máu đánh trúng, chủy lý phun đến lượng lớn máu tươi nặng nề hướng về xa xa mặt đất đập xuống xuống. ảnh, Thân thể của Lý thuần dương cũng là không bị khống chế đập ầm âm ở trên mặt đất phát sinh nặng nề tiếng vang đến. Thời khắc nguy cơ, hắn dựa vào phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng đỏ chấp sự liều mạng một lưỡng bại câu thương. cục, tiểu dã chủng, ngươi tử kỳ đến rồi. Nhưng mà Lý Thuần Dương thân thể vừa mới vừa mới rơi xuống đất trên còn đến không kịp đứng dậy, lạnh như băng âm thanh chính là khi hắn vang lên bên tai. Anh cười dễ ước. Theo này lạnh như băng âm thanh ở vang lên bên tai của Lý Thuần Dương, cái kia bị hắn đánh bay đen chấp sự nhưng lại không biết khi nào xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Đột nhiên rút ra hắn trôi này màu đen bội kiếm, vòng ánh kiếm quang đem mi mắt của Lý Thuần Dương chiếu sáng, nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở trái tim của hắn, làm cho thần sắc hắn khó coi tới tự điểm. Đen chấp sự xoay vòng ánh kiếm kia phân tán trường kiếm đột nhiên quay Lý Thuần Dương nổi giận chém xuống. Vạn kiếm tràng. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Hiên hai mắt hàn quang lấp lóe kẹp lại thành một cái dây nhỏ. Quy một chương 561, Hỏa thần viêm giận. Vạn kiếm trảm. Bóng ánh kiếm quang tỏa ra, sắc bén trường kiếm ở trong mắt của Lý Thuần Dương không ngừng mà phóng đại, làm cho sắc mặt lạnh như băng tới cực điểm, đáy lòng dâng lên một luồng nồng nặc nguy cơ sống còn. Giờ phút này hắn vừa mới cùng đỏ chấp sự một phen đụng nhau trong cơ thể sức mạnh vừa vẫn xuất hiện một kiệt lực chống đỡ, nằm ở lực phòng ngự yếu kém nhất chỗ. Đối mặt đen chấp sự này xảo quyệt đáng sợ một tiếng, hắn căn bản là không cách nào né tránh. Có điều, Lý thuần Dương hắn cũng căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi tránh né chiêu kiếm này ở đen chấp sự xoay vòng trường kiếm nổi giận chém hạ xuống lập tức thân thể của hắn đột nhiên một bên tránh được yếu hại làm cho trường kiếm chém xuống đến lập tức mang nổi lên một vệt đỏ tươi máu bắn tung đến đá ngang của Lý Thuần Dương cũng là vào đúng lúc này gào thét đá ra ngoài vậy phút nặng nghe tiếng va chạm vang lên Lý Thuần Dương cùng đen chấp sự đồng thời bị mạnh mẽ lực phản chấn chấn động phải bay ngược ra ngoài đen chấp sự ngược bị đá ngang của Lý Thuần Dương cho đa chúng mạnh mẽ sức mạnh quả quyết xông vào vào đến trong thân thể của hắn càng khiến cho hắn sắc mặt trắng nhợt lý phun đến lượng lớn máu tươi đến bạch, bạch, bạch một liên lui về phía sau mấy chục bước đen chấp sự vừa mới đem thân hình ổn định ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia ở trên mặt đất bay lượn bay ngược ra ngoài Lý Thuần Dương, trong ánh mắt của hắn tràn ngập không hề che giấu chút nào lạnh như băng cùng nghiêm nghị đến hiển nhiên thật không ngờ này Lý Thuần Dương bất cứ điên cuồng như thế gan dạ với hắn liều mạng một lần người như thế nào Đỏ chấp sự cũng là thừa dịp cái này chống rồng khôi phục lại đi tới đen chấp sự bên cạnh Truy Lý có nghiêm nghị thanh âm đàm thoại truyền ra ra không sao bị chút nội thương người thì sao đen chấp sự vẻ mặt lạnh như băng trả lời đồng dạng là bị một chút nội thương đoạt chấp sự ôm cái kia bị mũi tên máu xuyên thủng ngực lạnh lùng trả lời. Bịch! ở tại bọn hắn lời nói hạ xuống lập tức nặng nề tiếng va chạm vang lên theo. lại là thân thể của Lý Thuần Dương nặng nề va chạm ở cuối hành lang trên vách tường nhấc lên lượng lớn bụi trần đến. một bên xem cuộc chiến diệp hiên cũng không có ra tay đối với Lý Thuần Dương cứu viện mà là lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Khu khu. một trận gió lạnh vất qua đem cái kia bụi trần thổi tan, làm cho thân hình của Lý Thuần Dương một lần nữa hiện lộ ở tại bọn hắn trong tầm mắt. Giờ phút này Lý Thuần Dương sắc mặt trắng bệch, khóe miệng dính vết máu, đưa hắn thân hình bao vây ánh lửa áo giáp bên phải nơi ngực có một đạo theo bả vai thẳng tới bên phải bụng dưới vết thương, ở chỗ xương sườn có thể thấy rõ ràng, không ngừng mà có đỏ tươi máu chảy xuôi bức ra. Nhưng Lý Thuần Dương căn bản sẽ không có nhìn hắn ngực vết thương một chút, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đen chấp sự cùng đỏ chấp sự, giống như một không có chuyện gì người bình thường, đầy dãy một luồng vô hình cùng gia cùng khí phách. Hiển nhiên hắn nơi ngực đau đớn chính là đen chấp sự chiêu kiếm đó lưu lại. Hai cái lao giả, qua nhiều năm như vậy các ngươi không có gì tiến bộ à, chỉ có như vậy một chút bản lĩnh nhị? đầy dây lạnh lùng cùng khí phách đâm thanh tát là theo chỉ lý của Lý Thuần Dương truyền ra người cái này năm đó phế vật con hoang đúng là có người cái kia đáng chết cha vài phần phong thái có điều đáng tiếc hôm nay ngươi nhất định phải chết nghe được lời nói của Lý Tuần Dương thấy cái kia khí phách cùng dã răng rấp đen chấp sự cùng đỏ chấp sự trong mắt đồng là hung quang lấp lóe trong cơ thể cương khí dâng trào khí thế liên tục tăng lên cùng dã cương khí không ngừng mà thay đổi thành sắc bén kiếm khí bị bọn họ rút vào đến trong tay trường kiếm bên trong chỉ Lý truyền gia lạnh như băng âm độc lời nói vang cười dễ ước. ở tại bọn hắn lời nói hạ xuống lập tức hai người bọn họ đột nhiên rút ra trong tay trường kiếm. Một tạ một hữu mang theo vô tận sát ý hướng về Lý Tuần Dương phóng đi, trong tay trường kiếm cũng là hướng về thân thể của Lý Tuần Dương đâm ra. Ở tại bọn hắn lao ra lập tức, vườn quanh ở tại bọn hắn thân thể bốn phía kiếm khí vào đúng lúc này, tất là quần quật không ngừng mà hướng về trong tay bọn họ trường kiếm hội tụ mà đi, làm cho bọn họ khí thế bừng bừng. Nhay sắc bén kiếm khí vào thời khắc này phản phất sống lại bình thường, hóa thành từng cái từng cái dương nhanh múa vút màu đen độc mãng cùng màu đỏ cuồng mãng lộ ra sắc bén răng nọc hướng về Lý Tuần Dương cắn xé mà đi. Này chính là vô song kiếm tông vạn kiếm quyết ở chỗ tất sát khí. Cùng sa mô tung, một kiếm xuyên tim. Đừng nói là tảng đá Cho dù là cứng rắn vô cùng tấm thép cũng sẽ bị bọn họ chiêu kiếm này xuyên thủng. Mặc dù là Diệp Hiên đều tại đây đen chấp sự cùng đỏ chấp sự chiêu kiếm này bên dưới cảm nhận được một luồng nguy cơ. Nhưng mà hắn như trước không có ra tay dự định. Hắn tin tưởng hắn sẽ không nhìn lầm người, tin tưởng tiềm lực của Lý Thuần Dương cùng võ đạo thiên phú, cũng tin tưởng quyết tâm của Lý Thuần Dương. Thấy thấy cái kia mang theo cùng xà múa tung mà đến đen chấp sự cùng đỏ chấp sự, Lý Thuần Dương hít sâu một hơi, sau đó đem nồng nặc chọt khí từ từ theo quy lý của hắn truyền ra. Khi hắn đem cái kia nồng nặc khí phun ra lập tức. Vậy do thuần dương cương khí ngưng tụ ra bao lại hắn thân hình ánh lửa áo giáp biến mất không còn tăm hơi, mà là hóa thành thuần dương cương khí về tới trong cơ thể của hắn. Chuyện này ý nghĩa là Lý Tuần Dương vào đúng lúc này triệt để từ bỏ hắn cuối cùng phòng ngự. Chỉ thấy Lý Thuần Dương hai tay kết ấn, cả người phảng phất bị chia làm hai vậy. Ngôi của hắn nửa người bị màu trắng tinh thuần dương cương khí bao vây, phân nửa bên phải của hắn thân thể thì lại là bị cực nóng bá đạo chí dương ánh lửa bao vây, tóc dài tung bay, tràn ngập một luồng nói không nên lời mùi vị, lẩm bẩm thanh âm thoại tất là theo lý của hắn truyền ra này một chiêu chính là ta đem dương thần bá thể quyết cùng thuần dương cương khí quyết tìm hiểu dung hợp sáng tạo ra đến chiêu thức. bây giờ liền cho các ngươi hai người này lão già mở mang tầm mắt được rồi. nghe được lời nói của Lý Thuần Dương, hai mắt của Diệp Hiên híp lại lên, trong mắt lóe ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ. hắn rất tò mò, Lý Thuần Dương đem dương thần bá thể quyết cùng thuần dương cương khí quyết dung hợp sáng tạo ra đến chiêu thức rốt cuộc có gì vi lực? cái gì chó má dương thần bá thể quyết, thuần dương cương khí quyết? căn bản thì chưa từng nghe nói, hôm nay khiến cho tiểu tử ngươi kiến thức dưới vô song kiếm tông vạn kiếm quyết sát chiêu. nghe được lời nói của Lý Thuần Dương thấy hắn giờ phút này rắn dấp, đen chấp sự cùng đỏ chấp sự tất là cười lạnh mở miệng. ở tại bọn hắn lời nói hạ xuống lập tức, bọn họ thì lại này đầy càng nhanh nhẹn hơn tốc độ hướng về Lý Thuần Dương phóng đi, trong tay trường kiếm càng nhanh như tia chớp hướng về Lý Thuần Dương đâm tới. cung xa muốn tung một kiếm xuyên tim, gần như là trong nháy mắt bọn họ chính là xung phong tới Lý Thuần Dương trước mặt không đến năm thước địa phương, làm cho Lý Thuần Dương trong mắt hàn quang tỏa ra. ở tại bọn hắn sắc bén tia trường kiếm đâm tới, vô số kiếm khí biến thành rắn độc vô diệt cắn xé mà đến lập tức, Lý Thuần Dương bước ra một bước, đùi phải hiện trước không bước. Song trưởng hợp lại cùng nhau ở trước mặt vẽ ra một vòng tròn nhi, thân thể ngựa ra sau, trong cơ thể bá đạo dương thần ánh lửa cùng thuần dương cương khí hướng về bàn tay của hắn hội tụ mà đi, làm cho hắn song trưởng ngưng tụ ra một cuồng bạo rối loạn, tản ra vô tận hủy diệt khí tức quả cầu năng lượng đến. Sau đó, hắn phần eo đột nhiên lưỡn một cái, thân hình chấn động, song trưởng đột nhiên hướng về cái tia đánh giết mà đến đen chấp sự cùng đỏ chấp sự đẩy ra, truy Chuy lý truyền ra nổi giận lời nói, dung hợp võ kỹ, hỏa thần viêm giận, cười Theo lý thuần dương một trưởng này ra. Từ thuần dương cương khí cùng dương thần ánh lửa dung hợp đến cuồng bạo rối loạn năng lượng giống như phóng ra đi ra ngoài năng lượng pháo mang theo hủy thiên diệt địa sức mạnh hướng về đen chấp sự cùng đỏ chấp sự phóng đi. Năng lượng cột ven đường nơi đi qua, tất cả đều bị nát bấy trở thành hư vô. Này từ kiếm khí biến thành quay lý thuần dương, vụ rết căn xé mà đi rắn độc truy lý phát sinh một tiếng thê thảm kêu thảm thiết, lập tức dập tắt, làm cho đen chấp sự cùng đỏ chấp sự cái kia hung hãn mạnh mẽ thế công lập tức sụp đổ hóa giải. Tại sao lại như vậy? Thấy cái kia ở năng lượng cột bên dưới dập tắt biến mất kiếm thế, đen chấp sự cùng đỏ chấp sự sắc mặt đều là không khỏi cái biến, truy lý truyền ra kinh ngạc lời nói đến. Rắc không. lời nói của bọn họ vừa mới vừa mới vừa dứt, năng lượng đó cột chính là ở vỡ vụn kiếm thế của bọn họ sau khi với bọn hắn đánh vào nhau. ở tại bọn hắn cái kia tuyệt vọng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, bọn họ vậy do thép chế tạo đi ra trường kiếm bất cứ vào đúng lúc này hiện ra từng đạo từng đạo vết rách, bước lên lượng lớn xương khói quỷ dị mà vỡ vụn hòa tan ra. Vậy anh cười dễ ước. Phụt. trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ thân hình liền là bị Lý Thuần Dương đánh ra đáng sợ năng lượng cột nuốt mất, đỏ tươi máu theo bọn họ truy lý phun mạnh bước ra. Thân thể của bọn họ tại kia chứa nhiều thò đầu ra xem cuộc chiến chứa nhiều vô song kiếm tông đệ tử cái kia chấn động tuyệt vọng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới từng điểm từng điểm hóa thành hư vô, giống như chưa từng có từng xuất hiện vậy. Thùng. Cuối cùng, quân bạo vô song năng lượng ở diện sắt đen chấp sự cùng đỏ chấp sự sau tất là hơn thế không giảm đánh ở cuối hành lang trên vách tường, bùng nổ ra chấn thiên động địa nổ tung tiếng vang. Cứng rắn vách tường lập tức nổ tung đến một lỗ thủng, hiện lộ ra ở chỗ phòng cảnh tượng. Suýt. Lại lại. Thấy Lý thuần dương kinh khủng này chiêu thức chỗ tạo thành lý lực thấy bị chết liền tận bát đều không có còn lại đen chấp sự cùng đỏ chấp sự cái kia chứa nhiều đệ tử của vô song kiếm tông đều là cảm thấy hết hầu phát khô, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh đến. Bọn họ ngơ ngác nhìn cái kia vẫn duy trì phát công tư thế Lý Thuần Dương, trên khuôn mặt đầy giấy không hề che giấu chút nào sợ hãi cùng kinh ngạc thì còn như là gà ma. Đen chấp sự, đỏ chấp sự, đen chấp sự cùng đỏ chấp sự đều chết rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, đều là có kinh khủng cùng hốt hoảng tiếng theo bọn họ truyền lý truyền ra. Không sai, không sai, không sai. thuần Dương, ngươi không có khiến ta thất vọng thấy Lý Thuần Dương này cường hãn một chiêu, Diệp Hiên trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, vỗ tay đứng dậy hướng về Lý Thuần Dương bước vào, Trí truy Lý truyền ra tán thưởng lời nói. Lý Thuần Dương này tự nghĩ ra đi ra võ kỹ bất luận là uy lực còn là lực sát thương cùng phạm vi công kích đều là làm cho Diệp Hiên cực kỳ thỏa mãn. Diệp Hiên thiếu chế cười. Khu cụ, Lý Thuần Dương cả người cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, hai chân của hắn ở run, toàn thân đang đổ mồ hôi, cả người khí tức bể vải tới cực điểm, liền bảo trì đứng thẳng đều có vẻ cực kỳ khó khăn. Một chiêu kia mới vừa rồi đem trong cơ thể hắn sức mạnh toàn bộ rút khô, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho ta được rồi. Diệp Hiên theo trong túi móc ra một viên chữa thương đang đưa cho Lý Tuần Dương, xuê bàn tay ra vô vỗ bả vai của hắn, mở miệng cười. "Hiên thiếu, ta..." Khu khụ. Lý Tuần Dương che ngực kịch liệt ho khan hai tiếng, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng hắn vừa mới nói hai câu liền không nhịn được bắt đầu ho khan. "Cố gắng chữa thương, yên tâm đi, còn lại từ ta giải quyết." Diệp Hiên lấy ra một viên độ oách châm cứu đâm vào đến trong cơ thể của Lý Tuần Dương phát động nghịch thiên 13 kỳ ổn định thương thế của hắn, truy lý truyền gia thân thiết ôn hòa lời nói. "Nhưng mà, mà sau có phiền vai lớn đến rồi." Lý Tuần Dương cảm nhận được xa xa truyền đến chấn động cùng sát khí, nghiến răng mở miệng nói: "Không có chuyện gì, từ ta đây, an tâm chữa thương a." Diệp Hiên vô vũ bả vai của Lý Tuần Dương, cười trả lời: Tung tùng tùng, lộc cộc lộc cộc." Lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới hạ xuống, toàn bộ cao ốc vào đúng lúc này đột nhiên chấn động lên, phảng phất có thiên quân vạn mã ở cầu thang trong thông đạo chạy trùng vậy. Lạnh như băng thanh âm đàm thoại cũng là từ đằng xa truyền đến. "Bản tọa làm là ai dám ở nơi đây gây sự? Nguyên lai like là hai người các ngươi tiểu dã chủng." Quy một chương 562, trắng đen huyền kiếm. "Bản tọa làm là ai dám ở nơi đây gây sự?" Nguyên lai là hai người các ngươi tiểu dã trùng. Theo này lạnh như băng âm thanh từ đằng xa truyền đến, Diệp Hiên cùng ánh mắt của Lý Thuần Dương đều là không khỏi dùng mình, xoay đầu lại hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại. Chỉ thấy vẻ mặt lạnh như băng vô cực kiếm tiên kiếm vô cực cùng hai gã trên người mặc trắng đen trường bào ông Lao đang mang theo vô song kiếm tông rất nhiều tinh anh tới rồi. Rõ ràng bọn họ chỉ có hơn 20 người, thế nhưng làm cho người ta một loại ngàn quân có hàng vạn con ngựa chạy trộm, mêng mông quần cuộn đột kích cảm giác, có thể nói là khí thế người, khiến người ta đái lòng bay lên một loại không dám chút nào chống lại cảm giác, có thể tưởng tượng được thực lực của bọn họ là bậc nào cứng hãn. Đám người kia ở trong thực lực yếu nhất đều là mới vào hư không tinh cảnh võ vương. Toàn bộ cường giả của Vô Song kiếm tông có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Thấy cái kia Minh Ngông quần quẫn đi tới Vô Cực kiếm tiên, Diệp Hiên cùng sắc mặt của Lý Thuần Dương có vẻ cực kỳ khó coi, trong mắt tiết lộ không hề che giấu chút nào nghiêm nghị. Đặc biệt là Lý Thuần Dương, vẻ mặt của hắn có thể nói là nghiêm nghị tới cực hạn, truy lý có trầm thấp thanh âm đàm thoại truyền ra, "Hiên thiếu, ngươi cần phải cảm tạ muôn vàn cẩn thận." Dẫn đầu tên kia chính là phó môn chủ của Vô Song kiếm tông có Vô Cực kiếm tiên danh xưng kiếm vô cực, một tay vô cực kiếm sớm đạt được xuất thần nhập hóa cảnh giới. Còn bên cạnh hắn hai vị ông lão chính là hai vị của Vô Song Kiếm Tông Tả Hữu Trưởng lão, thực lực của bọn họ đồng dạng là sâu không lường được, ít nhất đều là 8 sao võ vương, hai người trung sức thậm chí có thể cùng Chí Tôn Hoàng cảnh võ hoàng một trận chiến. Hiển nhiên, Lý Thuần Dương thật không ngờ biết cái này kiếm vô cực cùng Vô Song Kiếm Tông hai vị Tả Hữu Trưởng lão đều ở chỗ này. Vậy kể từ đó nói, có phải là mang ý nghĩa tông chủ của Vô Song Kiếm Tông kiếm Tây Lai chỉ sợ cũng đều đến nơi này. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Nghe được lời nói của Lý Tuấn Dương, Diệp Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng nói: Mặc dù vô cực kiếm tiên kiếm vô cực cùng hai vị của vô song kiếm tông tả hữu trưởng lao ở đây, thế nhưng hắn Diệp Hiên cũng đều không sợ chút nào, quá mức chính là cá chết lưới rách mà thôi. Phải biết rằng ở trên người của hắn nhưng có đem đen nữ thần ngải Nina vì hắn làm riêng quân giận, mặc dù nó bề ngoài chỉ là một cái bật lửa, thế nhưng nó ở chỗ khi nào ẩn chứa một viên rồng đạn hạt nhân, ấy nổ tung uy lực đủ khiến chỉnh tòa nhà lập tức hủy diệt. Cho dù là vô cực kiếm tiên kiếm vô cực cùng hai vị của vô song kiếm tông tả hữu trưởng lao thực lực phi phàm, ở rồng đạn hạt nhân nổ tung uy lực bên dưới dù cho là có thể may mắn chạy đi, vậy cũng sắp trở thành phế nhân. Dù sao Rồng đạn hạt nhân uy lực có thể so với lúc trước hắn thiết kế giết chết lãnh nham duệ bọn họ tở cờ tở bộ phá ba uy lực phải cường hãn hơn nhiều lắm. Cho nên Diệp Hiên biết rõ nơi này là tụ tập của vô song kiếm tông, hắn cũng dám không có sợ hãi đi tới nơi này. Vô cực, đây là làm chết rồi Khương An Thạch đại trưởng lão tiểu tử kia của bọn họ. Tả Hưu trưởng lão vẻ mặt lạnh như băng thấy Diệp Hiên, trong mắt lập lóe lạnh như băng ánh sáng. Truy Lý có lạnh leo thanh âm đàm thoại truyền ra. Còn không đợi kiếm vô cực trả lời, bọn họ liền tiếp tục mở miệng nói. Lý Thuần Dương, không nghĩ tới ngươi cái này năm đó phế vật bất cứ còn sống vừa mới đỏ thắm hai vị chấp sự chính là chết ở trong tay của người gì, hai cái đáng chết lao giả. năm đó thủ đoạn của các ngươi lão tử đều tin tưởng nhớ kỹ, giết đỏ thắm hai cái cậu chỉ có điều là lao tử báo thù bắt đầu thôi. nghe được tả hữu trưởng lão lời nói, lý thuần dương trong mắt hàn quang lấp lóe, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc phẫn nộ, truy lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Tả hữu hai vị trưởng lão chính là năm đó phế bỏ hắn một thân tu vi, đứt rời hắn tay chân kinh mạch thủ phạm một trong, mẫu thân của hắn càng chết ở hai người này lao cầu trong tay. ngông cuồng. nghe được lời nói của lý thuần dương, hữu trưởng lão trong mắt sắt ý lóe lên truy lý phát sinh một tiếng quát chói tai, tay áo bào đột nhiên vung lên, cùng bạo kình khí vào đúng lúc này, bất cứ hóa thành lít nha lít nhít kiếm khí hướng về Lý thuần Dương đánh giết mà đến, thế tất yếu đưa hắn cho tại chỗ đánh giết. Này hai lão xua trong tay áo liền có cường thế như vậy công kích, đích thật là thực lực phi phàm, không phải bình thường. Hừ. Thấy cái kia lít nha lít nhít bao phủ tới kiếm khí, Diệp Hiên trong mắt dùng mình hoạt động, trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, ma áo giáp rất đồng ở tại trên người lên, hai mắt ma long chạy, sấm sét dâng trào. đột nhiên rộng chân một cái. cười dễ ức, là đáng sợ ma khí ở tại dưới bàn chân ngang dọc bùng nổ. Nhấc lên mặt đất bay ra lượng lớn gạch men sứ hướng về cái kia lít nha lít nhít kiếm khí bao phủ mà đi, cùng bọn chúng chạm vào nhau cùng nhau phát sinh chấn thiên động địa tiếng vang, đưa bọn họ thế công hết mức ngăn cản, nhấc lên lượng lớn bụi trần đến. Đợi cho bụi trần tản đi, hoàn hảo không chút tổn hại Diệp Yên tất là hiện lên ở tại hữu trưởng lao trong tầm mắt, khiến cho trên khuôn mặt của bọn họ né qua một tia vẻ kinh ngạc, Truy Lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra, tầm thường thần du huyền cảnh võ tôn liền có thể đỡ chúng ta 3 phần 10 lực lượng công kích. Ở tại bọn hắn xem ra Diệp Yên chỉ có điều là một thần du huyền cảnh nhỏ tiểu vũ tôn thôi, lại có thể đưa bọn họ công kích đỡ có thể nào không cho hắn cảm thấy chấn động cùng giật mình đây? Tiểu tử này cảnh giới tuy thấp, thế nhưng là quỷ dị thật sự, có vượt qua một cảnh giới lớn thực lực, chỉ sợ là thiếu chủ cùng hắn so ra cũng đều thắng bại khó phân. Lúc trước ta đã nghĩ giết hắn, chỉ có điều cái kia lôi lao đầu cùng bạch lao đầu ở đây, không có cơ hội đầu thủ. vô cực kiếm tiên kiếm vô cực lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào sát ý, có điều hôm nay hắn đã dám xông vào tới nơi này, vậy thì đừng nghĩ sống sót ra khỏi. Một đám lao giả, tiểu gia ta tới nơi này không phải là nghe các ngươi nói nhảm, mà là tới tìm các ngươi cần người. Chỉ có điều lời nói của Kiếm Vô Cực vừa mới vừa mới vừa dứt, Diệp Hiên chính là vẻ mặt lạnh lùng mở miệng. "Cần ngươi, muốn người nào?" Kiếm Vô Cực trong mắt lóe ra lạnh như băng ánh sáng, cười lạnh mở miệng. "Bị các ngươi theo Tô Hải Hắc điếm bắt đi dạ sắc vị ở nơi nào?" Diệp Hiên toàn thân ma khí hoạt động, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Kiếm Vô Cực, truy lý truyền ra lạnh như băng mà lời nói. "Chờ ngươi tiếp được ta chiêu kiếm này rồi nói sau." Nhưng mà, đáp lại hắn lại là Kiếm Vô Cực cái kia bóng ánh một kiếm. Chỉ thấy Kiếm Vô Cực trong tay Vô Cực kiếm lập tức ra khỏi vỏ, bóng ánh kiếm quang tỏa ra một đạo còn như nguyện răng giống như sắc bén kiếm khí tất là mang theo vô tận sát cơ hướng về diệp hiên đánh giết mà đến. Ven đường nơi đi qua không có cái gọi là không khí chấn động, không khí va chạm dấu vết, là như vậy im hơi lặng tiếng, phản phất không khí lực cản đều bị kiếm khí chỗ không thấy bình thường, mang cho diệp hiên một luồng chưa từng có nguy cơ. càng là chất phát tự nhiên gì đó, càng thêm nguy hiểm. Chiêu kiếm này dĩ nhiên đạt đến trở lại nguyên trạng cảnh giới, có thể thấy được này kiếm đạo của kiếm vô cực sự cao thâm, nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở đáy lòng của diệp hiên làm cho thần sắc hắn trở nên lạnh như băng cùng nghiêm nghị. ở sắc bén kiếm khí đánh giết mà đến lập tức trong tay của Diệp Hiên trắng đen huyền việt hiện lên. Sau đó đột nhiên giao thoa đem màu đen huyền việt cùng màu trắng huyền việt hợp lại cùng nhau và nhấn xuống bắt tay một bên biến hình nút bấm. trong ngay mắt tiếp theo, bóng ánh trắng đen ánh sáng tỏa ra. Diệp Hiên trong tay trắng đen huyền việt tất là vào đúng lúc này hóa thành một thanh hình dáng huyền khốc trắng đen huyền kiếm. trắng đen huyền kiếm dài chừng hai thước, thân kiếm bị màu đen cùng màu trắng hoàn mỹ phân cách trở thành hai nửa, một nửa có màu đen, che kín sắc bén cũng mũi nhọn, trung gian có rãnh, giống như cá mập hằn răng. một nửa hiện màu trắng bạc, sắc bén vô cùng, mỏng như cánh ve. Chém sắc như chém bùn, tản ra vô tận mũi nhọn, ở dưới ngọn đèn khúc xạ rực rỡ ánh sáng, chính là thế gian ít có thần binh. Đây mới là trắng đen huyền việt bộ mặt thật trắng đen huyền kiếm. Trắng đen huyền kiếm nơi tay, Diệp Hiên cả người khí chất biến đổi, giống như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, lộ hết ra sự sắc bén. Cười giễu kéo. Đối mặt vô cực kiếm tiên kiếm vô cực xua chém đi ra kiếm khí, Diệp Hiên chỉ là cầm trong tay trắng đen huyền kiếm nhẹ nhàng huy động từ từ vạch một cái, một đạo phản phất quang năng giống như kiếm khí theo trắng đen huyền kiếm cái kia mỏng như cánh ve trên thân kiếm bắn ra ở kiếm vô cực bọn họ cái kia khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới quang năng kiếm khí dễ dàng đem vô cực của kiếm vô cực kiếm khí chỗ xé rách đưa hắn công kích dễ dàng ngăn cản đi có thể là một đời trước cận chiến của Diệp Hiên đồ sắp bén trắng đen huyền việt tự nhiên là không phải bình thường hai người hợp nhất hóa thành trắng đen huyền kiếm mới có thể thể hiện ra uy lực thực sự của nó lão giả bây giờ ngươi có thể hãy nói cho ta biết giả sắc vi rốt cuộc ở đâu đi dễ dàng đem vô cực kiếm tiên công kích của kiếm vô cực chỗ ngăn cản Diệp Hiên từ từ vung lên trong tay trắng đen huyền kiếm chỉ về kiếm vô cực Truy Lý truyền ra lệnh như băng mà tràn ngập nồng nặc khí phách lời nói này Công kích của kiếm vô cực dễ dàng như thế bị Diệp Hiên đỡ không thể nghi ngờ là làm cho ở đây mọi người kinh hãi, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị, Tả Hữu trưởng lão sắc mặt khó coi, Truy Lý có lạnh leo âm trầm lời nói truyền ra, tiểu tử này trong tay thanh kiếm kia có chút quỷ dị, dung hợp phương Tây tu la thế giới đặc biệt tương lai khoa học kỹ thuật sức mạnh. Nhãn lực phi phàm bọn họ tự nhiên là có thể nhìn ra Diệp Hiên trong tay trắng đen huyền kiếm bất phàm. Ánh mắt của kiếm vô cực cũng đều vào đúng lúc này trở nên cực kỳ âm lãnh, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên sát cơ càng động, Truy Lý có băng hàn thanh âm đàm thoại truyền ra, tiểu tập toái Không nghĩ tới trên tay ngươi thứ tốt cũng không biết. Ngươi không phải rất muốn biết người phụ nữ kia tầm thế gì? Lão phu liền nói cho ngươi được rồi. Lão phu thấy nàng vẻ ngoài xuất sắc, thức tha bất phàm, vì vậy liền đưa nàng trói về đưa cho thiếu chủ, bây giờ nói không chừng nàng trong khi bọn tông thiếu chủ dừng đâu? Ha ha. Lời nói tới cuối cùng, Kiếm vô cực càng không khỏi cười ha ha lên. Người này đừng xem là có chút tiên phong đạo cốt, ngược lại cũng là một già mà không đứng đắn chủ. Người muốn chết Diệp Hiên trong mắt sát ý ngang dọc, toàn thân sắm xét vần quanh, ma khí ngang dọc hóa thành một con nộ long mang theo vô tận sát ý thẳng đến kiếm vô cực mà đi, trong tay trắng đen huyền kiếm nhấc lên lóe ánh ánh sáng, giống như ma long răng nanh, lộ ra sắc cơ. "Động thủ, đem tên tiểu súc sinh này bắt lại cho ta." Thấy thế, kiếm vô cực trong mắt sát ý lóe lên, truy lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Văn cười dễ ức." Theo lời nói của hắn hạ xuống, phía sau hắn chứa nhiều võ vương của vô song kiếm tông cường giả đều là vào đúng lúc này cùng nhau lao ra, mang theo vô tận sát ý hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến, đưa hắn cho bao quanh vây khốn, quay hắn triển khai sắc bén sát phạt. Còn cái kia Tả Hữu hai vị trưởng lão tất là vẻ mặt lạnh như băng, mang theo nồng nặc sát ý cất bước lạnh lùng hướng về bên cạnh chữa thương Lý Thuần Dương bước vào, truy Lý có lạnh như băng hí ngược thanh âm đàm thoại truyền ra. "Lý Thuần Dương, tử kỳ đến rồi của ngươi." Quy một chương 563, Diệp Yên VS sĩ kiếm vô cực. "Lý Thuần Dương, tử kỳ đến rồi của ngươi." Nghe được Tả Hữu hai vị trưởng lão lời nói, thấy bọn họ cái kia lạnh lùng vẻ mặt, Lý Thuần Dương hít sâu một hơi, đem nồng nặc chọc khí theo Chu Lý từ từ phun ra, lạnh lùng mà miệng, "Bằng các ngươi này hai cái lão cẩu tựa như giết ta Lý Thuần Dương, các ngươi cảm thấy có thể sao?" Theo lời nói của Lý Thuần Dương hạ xuống, Bàn tay hắn giọ ra đem mặc lên người áo ngoài ném tới một bên, hiện lộ ra cái kia bị bó sát người áo sơ mi trắng bao vây khỏe đẹp mạnh mẽ thân hình đến. Vừa mới nghỉ ngơi hơn nữa Diệp Yên nghịch thiên 13 kim trị liệu làm cho trong cơ thể hắn tiêu hao sức mạnh dĩ nhiên khôi phục hơn nữa, miễn cưỡng có chiến đấu sức mạnh. Ha ha, giọng đúng là rất ngông cuồng, có điều rất nhanh ngươi thì sẽ vì vậy mà cảm thấy tuyệt vọng. Lời nói của Lý Thuần Dương rơi vào tả Hữu hai vị trưởng lao trong thai làm cho bọn họ sắc mặt băng hàn, truy Lý chuyển dạ hí ngược lời nói. Động thủ Ở tại bọn hắn lời nói hạ xuống lập tức, tả trưởng lão cùng bên phải trưởng lão hai người tất là giống như hai con nộ long giống như hướng về Lý Tuần Dương lao ra, quay hắn triển khai vây công. Thế thế, Lý Thuần Dương sắc mặt băng hàn nghiêm nghị, bàn chân đột nhiên phát lực, đồng dạng là bạo chúng bước ra, trong cơ thể cương khí dâng trào bị hắn cuộn cuộn không ngừng mà rót vào đến hắn nắm đấm bên trong, sau đó đột nhiên quay tả hữu trưởng lão đập ra. Dương thần bá thể quyết đệ nhất võ kỹ, thần giận. Thuần Dương cương khí quyết đệ nhất võ Hỏa thần. Vành. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm vang lên theo Vốn quay tả hưu hai vị trưởng lão lao ra Lý Thuần Dương chuyền Lý Phun đến lượng lớn máu tươi, cả người giống như bị chạy băng băng xe lựa cho đánh bay bình thường dùng càng nhanh hơn tốc độ bay ngược ra ngoài. Nên ở cuối hành lang trên vách tường bùng nổ ra đình thai nhức góc tiếng vang. Mặc dù Lý Thuần Dương dĩ nhiên coi là một phương cường giả, thế nhưng hắn vừa mới cho đỏ thâm chấp sự một trận chiến tiêu hao quá lớn bị thương. Ngoại giới tả hưu hai vị trưởng lao chính là tám sao cấp cao võ vương, hai người thực lực cảnh giới cách biệt quá lớn, căn bản là khó có thể đưa bọn họ công kích ngăn cản, không phải hai người bọn họ đối thủ. Khu khu. Lý Thuần Dương che ngực ho kịch liệt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tạ trưởng lão cùng bên phải trưởng lão ánh mắt đều là tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị. Vừa rồi đụng nhau làm cho hắn hiểu giữa hai người cái tia to lớn thực lực chi lệnh. Đau nhức, chỉ là đau nhức là được rồi, chứng minh ngươi ở đây chúng ta cú đấm này uy lực bên dưới còn may mắn sống sót. Có điều, quyền kế tiếp ngươi cũng không có tốt như vậy, vận may có thể đưa hắn đỡ được. Trợ trợ. Năm đó mẹ ngươi chính là chết ở hai chúng ta trong tay, ngươi là không biết là mẹ ngươi có bao nhiêu xinh đẹp công người cái kia vóc người cùng công phu trên giường có thể đều là có thể nói nhất tuyệt, chẳng trách phụ thân ngươi sẽ bị nàng mê thần hồn điên đảo bất cứ từ bộ thông ra. ở nàng trước khi chết chúng ta nhưng cho nàng đốt phi tử cười, làm cho nàng nhiệt tình như lửa, để hai chúng ta tàn nhẫn mà sướng rồi nàng một cái đâu. ha ha. thấy Lý Thuần Dương cái kia thê thảm ra dấp, tả trưởng lão cùng bên phải trưởng lão hai người đều là không khỏi cười ha ha, vẻ mặt vui sướng cùng hí ngược mở miệng. năm đó đang giết chết Lý Thuần Dương mâu thân trước hai người bọn họ cũng là trẻ tuổi nóng tính bị Lý Thuần Dương mâu thân cái kia sắc đẹp cùng vóc người chỗ mê đảo. tàn nhẫn mà đưa nàng cho đùa bỡn một phen vừa mới đưa nàng khởi hành về phần bọn hắn trong miệng phi tử cười, tự nhiên là một loại có thể làm cho phái nữ ý loạn tình mê thua mê. Các người hai người này đáng chết lao tập chủng, ta Lý Thuần Dương nếu là không thể tự tay gỡ xuống hai người thủ cấp, ta thể không là người. Nghe được tà trưởng lão cùng bên phải trưởng lão lời nói, thấy bọn họ cái kia giữ tận cười to răng rấp, Lý Thuần Dương nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, Truy lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra. Anh cười dễ ước. Theo tiếng giống giận dữ của Lý Thuần Dương hạ xuống, cùn bạo cương khí theo trong thân thể của hắn khuyết tán bùng nổ, vô tận dương thần ánh lửa cũng là theo dưới nền đất phun trào bứt ra, khiến cho khí tức của hắn vào đúng lúc này liên tục tăng lên. Thời điểm này lên cơn giận dữ, tức giận cấp trên Lý Tuần Dương bất cứ một lần nữa hoàn thành một lần đột phá. Thực lực của hắn cảnh giới theo ba tinh võ vương trực tiếp đột phá tới 4 sao võ vương, trên người thương thế càng này, đây mắt Trần có thể thấy tốc độ bên dưới khép lại. Người này bất cứ ở vào thời điểm này đột phá. Thấy cái kia đã bị bọn họ ngôn ngữ kích thích mà đột phá Lý Tuần Dương, Tà trưởng lão cùng bên phải trưởng lão trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặng chấn động cùng kinh ngạc, truy lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Hiển nhiên thật không ngờ Lý Tuần Dương bất cứ sẽ ở vào thời điểm này lại đột phá tiếp. Một bên cùng chứa nhiều vô song kiếm tông cao thủ chiến đấu Diệp hiệp cũng bị Lý Tuần Dương cái kia đột phá trận thế hấp dẫn thấy cái kia he he leo lên khí tức trên khuôn mặt của Diệp Hiên tất là chất đầy đủ cười Truy Lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền lên ra dựa theo trạng thái của Thuần Dương cảnh giới lẽ ra lại trải qua thêm một trận mới có thể đột phá nhưng đã bị cái kia hai cái lao giằng nuôn ngựa kích thích làm cho hắn vẫn nộ sau khi ép ra tiềm năng của chính mình hoàn thành lần này đột phá đến người này võ đạo thiên phú quả thực là có thể nói nhất tuyệt mặc dù sau khi đột phá Lý Thuần Dương có thể như trước không phải cái kia tả trưởng lao cùng bên phải trưởng lao đối thủ thế nhưng nhưng cũng có miễn cưỡng một trận chiến năng lực có thể cuốn lấy bọn họ một quãng thời gian cũng là không cần ta đi lo lắng. Việc cấp bách tất là đến giải quyết đi trước mắt phiền phức. Nay thực lực của vô song kiếm tông đích thật là phi phàm cường hãn, bất cứ có nhiều như vậy võ vương cường giả, quả nhiên là khó chơi vô cùng. Diệp Hiên một bên né tránh vô song kiếm tông vô số cường giả đối với hắn công kích, một bên trầm giọng mở miệng nói, tiểu tử, ở nhìn nơi nào đó. Lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, chính là có hai gã vô song kiếm tông thực lực phi phàm bà tinh võ vương đột nhiên xuất hiện ở trên người của hắn, cầm trong tay sắc bén trường kiếm bay phía sau lưng của Diệp Hiên nổi giận chém xuống. Keng! Diệp Hiên sắc mặt băng hàn, trong mắt lập loè lạnh lẽo ánh sáng đột nhiên xoay người cầm trong tay trắng đen huyền kiếm đón đỡ ở trước mặt của hắn cùng cái tia chém tới trường kiếm chạm vào nhau cùng nhau đưa bọn họ thế công ngăn cản đáng chết cút công kích bị ngăn cản cái kia hai gã vô song kiếm tông cường giả truy lý không nhịn được phát sinh một tiếng tức giận mắng đang muốn có hành động sắc mặt của Diệp Hiên chính là phát lệnh cánh tay du lên một luồng vô hình kiếm khí theo trắng đen huyền trên thân kiếm bắn ra giáp cái kia hai gã vô song kiếm tông cường giả trường kiếm tại chỗ liền bị trắng đen của Diệp Hiên huyền kiếm chấn động đến mức gây ra mà cái kia vô hình kiếm khí tất là hơn thế không giảm hướng về cổ của bọn họ lùi bỏ khiến cho bọn họ sắc mặt kỳ biến, thân thể liên tiếp hơn 10 lộn ngược ra sau vừa mới tránh qua kiếm khí tập kích đưa bọn họ thân hình chô ổ định. Ba tháp ba tháp. Từng tia một đỏ tươi máu tất là theo trên người của hắn nhỏ xuống đến, một đạo bắt mắt vết kiếm ở tại bọn hắn nơi ngược hiện lên, mặc dù bọn họ vừa mới tránh qua kiếm khí công kích nhưng không có lẽ tránh Diệp Hiên trong tay trắng đen huyền kiếm, bị sắc bén trường kiếm chô quẹt làm bị thương. Đem cái kia hai gã cường giả của Vô Song kiếm tông đánh lui, Diệp Hiên còn không không kịp có động tác của hắn, cái khác cường giả của Vô Song kiếm tông lại là bắt được cái này chống dông hướng về Diệp Hiên kéo tới mà đến, làm cho sắc mặt băng hàn một mảnh. Trong tay hắn trắng đen huyền kiếm huy động, đưa bọn họ công kích hết mức ngăn cản đồng thời, bàn chân của Diệp Hiên bỗng dưng phát lực, quét ngang bức ra, hướng về trên khuôn mặt của bọn họ quét ngang bức ra. Âm âm bịch. Phụt. Ở tại bọn hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức, chính là rút chúng khuôn mặt của bọn họ, đưa bọn họ cho rút ra bay ra ngoài. Trong đáy mắt, chính là có 56 tên vô song kiếm tông võ vương cường giả bị Diệp Hiên đánh cho bị thương. Chuyện này, rơi vào đứng ở một bên vô cực kiếm tiên kiếm vô cực trong mắt, khiến cho thần sắc hắn lạnh như băng, sắc mặt có vẻ lạnh như băng khó coi đến từ điểm. Hiển nhiên thật không ngờ Diệp Hiên ở hơn 20 tên võ vương vây công bên dưới còn có miễn cưỡng một trận chiến năng lực, lập tức liền đem 56 tên võ vương cường giả trấn thương. Nếu là tùy ý bọn họ như vậy đánh tới nói, Diệp Hiên cuối cùng mặc dù sẽ bị này của hắn thuộc hạ cho tươi sống vây công chí tử, thế nhưng người của bọn họ chỉ sợ cũng phải bị trọng thương, thừa nhận rất lớn tổn thất. Đây đối với kiếm vô cực tới nói đây là hắn không muốn nhìn thấy. Dù sao này vô song kiếm tông thật vất vả đào tạo lên tinh anh, chúng chi trước lúc này đã bị Diệp Hiên cùng Lý thuần dương cho đả thương đánh chết rồi bọn họ đệ tử của vô song kiếm tông. Ngay lập tức, Kiếm Vô Cực sắc mặt băng hàn, lạnh lùng nói: "Đều lùi xuống cho ta, để lao phu đến." Soạt soạt soạt. Theo lời nói của Kiếm Vô Cực hạ xuống, vốn quay Diệp Hiên triển khai vây công chứa nhiều võ vương của Vô Song Kiếm Tông cường giả đều là lập tức cùng Diệp Hiên kéo dài khoảng cách, cùng nhau lui tới phía sau của Kiếm Vô Cực. "Làm sao? Lão gia hỏa, ngươi muốn đích thân động thủ gì?" Thấy thế, Diệp Hiên trong mày, trong mắt lập lòe nghiêm nghị ánh sáng, trong cơ thể cường khí dâng trào, nắm chặt trắng đen huyền kiếm, ánh mắt nhìn chăm chú vào cái kia cất bước từ từ đi tới Kiếm Vô Cực, truy lý truyền ra lệnh như băng hý ngược lời nói. "Cười giễu kéo nhưng mà đáp lại lại là của Diệp Hiên kiếm vô cực cái kia sắc bén một kiếm chỉ thấy hắn bước ra một bước thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất không thấy khi hắn thân hình lại hiện ra bước ra lúc đã ở trước mặt của Diệp Hiên trong tay vô cực kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ bóng ánh kiếm quang đến thẳng cổ họng của Diệp Hiên hướng về cổ họng của hắn đâm tới nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở trái tim của Diệp Hiên khiến cho sắc mặt hắn vì đó lại biến mắt thấy kiếm vô cực trong tay vô cực kiếm sắp sửa đâm vào trên đít hầu của hắn hắn trong mắt hàn quang lóe lên đột nhiên cầm trong tay trắng đen huyền kiếm đón đỡ ở trước mặt làm cho sắc bén sắc bén vô cực kiếm đâm ở trắng đen huyền kiếm cái kia cứng rắn trên thân kiếm cùng lúc đó. Diệp Hiên cái tay còn lại lại là nhanh như tia chớp đưa vào trong túi quần, lấy ra quân giận cái bật lửa và nhấn xuống một bên nút bấm, vô hình na sợi tơ thả ra, bạch, bạch bạch, suy suy. Nhưng mà Diệp Hiên chặn lại rồi kiếm vô cực cái tia đâm tới vô cực kiếm, lại không ngăn được vô cực trên thân kiếm truyền đến sức mạnh đáng sợ, hắn thân thể không ngừng mà lùi về sau, bởi vì lùi về sau tốc độ quá chậm, vô cực trên thân kiếm truyền đến sức mạnh mạnh mẽ quá đáng duyên cớ, thân thể của Diệp Hiên trực tiếp theo không ngừng lùi lại trạng thái đã biến thành không bị khống chế bay lượn. Bịch, phút, Diệp Hiên thân thể không ngừng mà lùi về sau, cuối cùng không thể lui được nữa. Thân thể nặng nề va chạm ở cuối hành lang trên vách tường, phát sinh nặng nề va chạm tiếng vang, làm cho hắn sắc mặt trắng nhợt, đỏ tươi máu trong nháy mắt theo thủy lý của hắn phun mạnh bứt ra. Nhưng mà thân hình của hắn vẫn đang còn ở là không ngừng mà lùi về sau, cứng rắn vách tường bị thân thể của hắn đụng xuyên, làm cho hắn lui đến bên trong phòng trong phòng khách, mãi đến tận thân thể của hắn va chạm ở đại sảnh cuối thủy tinh hữu cơ trên vách tường lúc vừa mới đem thân hình ổn định. Ba tháp ba tháp. Đỏ tươi máu theo phía sau lưng của Diệp Hiên không ngừng mà chảy xuôi bứt ra, đưa hắn quần áo nhuộm thành màu đỏ. Hiên Diêu Tình cảnh này rơi vào bên ngoài cùng Tả Hữu trưởng lão Lý Tuần Dương trong mắt, khiến cho sắc mặt của Lý Tuần Dương không khỏi vì đó đại biến, truy lý có lo lắng tiếng gieo hỏi truyền ra. Toàn thân hắn Tuần Dương cương khí ngang dọc, quyết đoán tránh được Tả Hữu trưởng lão công kích, giống như một con rồng lửa mang theo mạnh mẽ sức mạnh hướng về Diệp hiên vị trí trong phòng Phật tới, tay phải trên nắm tay ánh lửa vần quanh, đột nhiên quay vẫn duy trì cầm kiếm động tác phía sau lưng của kiếm vô cực giận nện bất ra. Dương thần bá thể quyết đệ nhị võ kỹ, Viêm Dương cương trận. Hừ, tầm thường run rế cũng dám không biết tự lượng sức mình. Thấy thế, kiếm vô cực trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, đột nhiên một nhóm người vị một quyền đập ra ngoài cùng Lý Thuần Dương, cái tia thiêu đốt lửa giận đập tới năm đấm chạm vào nhau cùng nhau. "Ngươi cười dễ ư?" Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thuần Dương nắm đấm cánh tay ở sức mạnh to lớn ảnh hưởng vận bẹo biến hình, chất khớp xương, kiếm vô cực nắm đấm tất là hơn thế không giảm đập vào hắn trên khuôn mặt. Đen thui máu tươi trong nháy mắt theo quỹ lý của Lý Thuần Dương phun ra tung tóe, thân thể của hắn giống như một viên như đạn pháo hướng về bên ngoài bay ngược. "Lý Thuần Dương, đi chết đi." Bên ngoài sông tới Tạ Hữu trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này, trên khuôn mặt hiện ra một chút tàn nhẫn nụ cười, trên nắm tay kiếm khí năng dọc, cương khí dâng trào, một Tả một hữu đột nhiên lao ra. Hiện lên ở phía sau của Lý Thuần Dương, hướng về phía sau lưng của hắn giận nện mà đi. Vành cười dễ ức. nặng nghề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên. Lý Thuần Dương chùy lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi, cả người giống như phóng ra đi ra hỏa tiễn một lần nữa cũng bay trở về, tàn nhẫn màn nện ở Diệp Hiên bên cạnh thủy tinh hữu cơ trên vách tường. Giặc cứng rắn thủy tinh hữu cơ vách tường tại chỗ vỡ vụn ra, thân thể của Lý Thuần Dương hướng về cao ốc bên ngoài rơi rụng mà đi. Kuku, may mà Lý Thuần Dương động tác phản ứng cực nhanh, một cái tay trột vào trên cửa sổ, nửa treo ở bên ngoài, phòng dừng lại rơi rụng vào mình. Hô kịch liệt tiếng tất là không ngừng mà theo truy lý của hắn truyền ra. Gặp kiếm vô cực một quyền vừa thừa nhận rồi này tại hữu trưởng lao đánh én, thân thể của hắn dĩ nhiên là không chịu nổi gánh nặng, lâm vào tuyệt đối trạng thái trọng thương, làm cho hắn sắc mặt hoạc nhìn cực kỳ chán nhợt. Thuần Dương, thấy cái kia nửa treo ở phía bên ngoài cửa sổ lý thuần dương, Diệp Hiên sắc mặt biến đổi, lo lắng mở miệng. Khô khụ. Hiên thiếu, ngươi yên tâm, ta không có chuyện gì, còn còn không chết được. Lý Thuần Dương trên khuôn mặt hiện ra một chút miễn cưỡng nụ cười, truy lý có suy yếu thanh âm đàm thoại truyền ra. Còn không chết được thật không? Nhưng mà Hắn lời nói mới vừa mới vừa dứt, cái kia tả hữu trưởng lao chính là trùng tới hắn trên người, cái kia tả trưởng lão càng bước ra chân dùng sức mà giẫm nát Lý thuần Dương, cái kia cầm lấy cửa sổ bàn tay đến, truy Lý truyền ra âm độc lời nói. Ngón tay của Lý thuần Dương bị giẫm đến vỡ tan xuất hiện, nồng nặc đau nhức tràn ngập ở trái tim của hắn, làm cho thần sắc hắn tràn ngập thống khổ, thân thể lung lay sắp đổ, cầm lấy vách tường bàn tay lúc nào cũng có thể không kiên trì được, cuối cùng bung ra mà té lầu bỏ mình. Chuyện này, làm cho Diệp Hiên trong mắt hung quang lấp lóe, ý ngang dọc. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, kiếm vô cực tất là dẫn đầu mở miệng, tiểu súc sinh, trước khi chết có gì chăn chối? Ai sống ai chết còn chưa chắc chắn đâu, nhìn kỹ một chút trên người của ngươi." Nghe nói lời nói của Kiếm Vô Cực, Diệp Hiên sắc mặt băng hàn, truy lý truyền ra không có một chút nào cảm tình lời nói. Cười giễu kéo. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, một cái tay của hắn đột nhiên nhấn xuống quân giận cái bật lửa một bên nút bấm. Mạnh mẽ có rút lại lực lượng ầm ầm gian bùng nổ, thân thể của Kiếm Vô Cực đột nhiên co rút lại, bị nạ nổ sợi tơ cho bao quanh cuốn chặt lấy, chút nào không thể nhúc nhích. Cái kia cầm kiếm tay càng bị nạ nổ sợi tơ chô cát ra, từng tia một máu tươi máu theo cánh tay của hắn không ngừng mà chảy xuôi bước ra. Quy 1 chương 564, nghịch chuyển thế cục này nà nổ sợi tơ là ngươi vào lúc nào triển khai ra, thấy quấn quanh toàn thân hắn nà nổ sợi tơ, nhìn cái kia nhỏ xuống máu tươi cánh tay, kiếm vô cực sắc mặt khó coi tới cực hạn, chu truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Hiện nhiên, hắn thật không ngờ bất cứ sẽ ở trong lúc vô tình chúng rồi diệp hiên triêu. này nà nổ sợi tơ tinh tế vô cùng, sắc bén vô song, đưa hắn thân hình quấn quanh, có thể dễ dàng cắt ra quần áo của hắn và da rẻ, làm cho hắn không thể động đậy chút nào. phụ tông chủ, vô cực, bất tình linh biến cố làm cho cái kia tả hữu hai vị trưởng lao sắc mặt đều là không khỏi biến đổi thấy cái kia bị nạ nổ sợi tơ buộc chặt quấn quanh kiếm vô cực, Trú Lý chuyên ra lo lắng lên nói: "Ta không có chuyện gì." Kiếm vô cực cố nén nạ nổ sợi tơ truyền đến các đau đớn, lạnh lùng trả lời: "Tiểu tử, ngươi..." Cái kia Tả Trưởng lão trong mắt sắc ý lóe lên, trường kiếm trong tay hiện lên, đột nhiên hướng về trái tim của Diệp Hiên đâm tới muốn đưa hắn đánh chết do đó giải cứu kiếm vô cực. Nhưng mà, hắn vừa mới vừa mới có hành động, Diệp Hiên chính là cười lạnh mở miệng: "Ngươi tin hay không kiếm của ngươi còn không có đâm vào thân thể, hắn liền bị này nạ nổ sợi tơ cắt trở thành mảnh vỡ mà chết." Lời nói của Diệp Hiên rơi vào Tả Trưởng lão trong tai khiến cho hắn biến sắc, động tác một trận làm sao ngươi không tin ta có thể làm được? Thấy thế, Diệp Hiên nói một cách lạnh lùng, cười rêu kéo. Theo lời nói của hắn hạ xuống, cái kia cuốn quanh nạ nổ của kiếm vô cực sợi tơ càng chặt vài phần, đưa hắn quần áo cắt, đưa hắn ra thịt cắt ra. Ngươi. Nhìn thấy tình cảnh này, cái tia tà trưởng lão phẫn nộ và phần, đang muốn mở miệng nói chuyện cái kia kiếm vô cực tất là trầm giọng mở miệng, tà trưởng lão. Không muốn kiếm vô cực chết nói, chẳng nghe nói của ta. Động thủ, đem ly dương cho ta cứu lên. Cái kia bên phải trưởng lão sắc mặt lạnh như băng, muốn mở miệng nói cái gì, Diệp Hiên trong mắt lại là hàn quang lóe lên. Trí lý truyền gia không thể nghi ngờ lời nói đến. Tả trưởng lão cùng bên phải trưởng lão vẻ mặt phẫn nộ, cũng không có hành động. Làm sao? Có phải các ngươi thì nghĩ như vậy kiếm vô cực chết gì? Diệp Hiên trong mắt sát ý tỏa ra, không chút khách khí nói: "Tiểu tử, mau mau thả phụ tông chủ, không phải vậy nói, Lý Thuần Dương này con hoang thì chờ té lầu ngã chết." Tả trưởng lão bàn chân giẫm lên bàn tay của Lý Thuần Dương, độc nhất oán độc gầm độc lời nói: "Ha ha, ta tiện mạng một cái sợ hai cái sâu, chết rồi liền chết rồi." Đúng là kiếm vô cực hắn thực lực bất phàm, chết rồi đối với các ngươi vô song kiếm tông nhưng không cách nào bù đắp tổn thất to lớn có hắn cùng lao tử cho cùng, không lỗ. nhưng mà Lý Thuần Dương lại là vẻ mặt vui sướng, cười ha ha mở miệng. làm sao? nói của ta các ngươi không nghe được. Diệp Viên trong mắt hàn quang lóe lên, cuốn quanh nạ nổ của kiếm vô cực sợi tơ co rút lại lực càng thêm cứng hãn. còn rất gì lo lắng làm gì? đem tiểu tử kia cho ta cứu lên, có phải các ngươi thật muốn ta chết? cảm nhận được thân thể truyền đến nạ nổ sợi tơ cái kia cắt đau đớn, kiếm vô cực nổi giận đùng đùng, trong mắt hung quang lóe, Lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra. vâng, nghe được lời nói của kiếm vô cực. Tả Trưởng lão sắc mặt tái nhợt, đột nhiên cắn răng một cái, xuề bàn tay ra đem Lý Thuần Dương cho theo phía bên ngoài cửa sổ kéo lên. Thùng. A. Nhưng mà, Tả Trưởng lão mới vừa mới đem Lý Thuần Dương từ bên ngoài kéo lên, Lý Thuần Dương trong mắt hung quang chính là loại lên, đùi phải đầu gối chính là mang theo mạnh mẽ sức mạnh ở Tả Trưởng lão còn không có tới làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức chính là tàn nhẫn mà đụng vào hắn đũng quần trong lúc đó, khiến cho hắn hoàn toàn biến sắc, hai tay ôm đũng quần, truy lý phát sinh thống khổ thê thảm hò hét. Ngươi cái này đáng chết rắc rưởi, ta muốn làm thịt ngươi. Tiểu Súc Sinh, ngươi muốn chết? Bất thình lình biến cố làm cho Tả trưởng lão cùng bên phải trưởng lão sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, Tả trưởng lão càng vẻ mặt thống khổ, hắn và bên phải trưởng lão đang muốn quay Lý Tuần Dương phát động tấn công, tàn nhẫn mà dạy dỗ hắn. đặc biệt động. Nhưng mà, Lý Thuần Dương lại là đã sớm ở đầu gối va về phía Tả trưởng lão đung quần trong lúc đó lập tức làm ra phản ứng, hắn trong tay không biết là khi nào hơn một cái toàn thân đen kịt có một đỏ bộ xương ký hiệu từng, chống đỡ ở Tả trưởng lão trên huyệt thái dương, làm cho hắn và bên phải trưởng lão thân hình lập tức độc lại. Không thể không nói Lý Tuần Dương không hổ là ở trên giang hồ rựa vào chính mình từng bước từng bước từ từ qua thời, đi tới bây giờ bước đi này hắn này mau lệ phản ứng cho dù là diệp hiên đều không có phản ứng lại bây giờ không ổn thế cuộc theo vô cực kiếm tiên kiếm vô cực cùng tạ trưởng lão phân biệt bị diệp hiên cùng lý thuần dương cho bóp lấy tính mạng mà lịch chuyển đi qua cho dù là bên ngoài cái kia chứa nhiều vô song kiếm tông cường giả như ong vỡ tổ xông vào vào đi đến trong phòng cũng đều không làm nên chuyện gì bây giờ quyền chủ động toàn bộ đều nắm giữ ở diệp hiên cùng trong tay của lý thuần dương phụ tông chủ tạ trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này cái kia vọt vào trong phòng chứa nhiều vô song kiếm tông cường giả sắc mặt đều là không khỏi biến đổi lo lắng mở miệng không muốn kiếm vô cực cùng này cầu vật chết nói thì đặc biệt lộn xộn thấy cái kia vẻ mặt uất hoảng lo lắng mọi người Diệp Hiên trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng Trí Lý có không cần suy nghĩ thanh âm đàm thoại truyền ra Tiểu Súc Sinh ngươi bên phải trưởng lão sắc mặt hung ác trong mắt sát ý hoạt động hắn đang muốn mở miệng nói chuyện Lý Thuần Dương lại là đột nhiên bắt lại động trong tay màu đen cải trang cắt tướng cỏ bịch a chói tai tiếng súng cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết vào đúng lúc này là Yên Gian Văn lên Tả trưởng lão đầu gối phải bị sắc bén viên đạn trố đánh xuyên qua làm cho hắn quỳ một chân trước mặt của Lý Thuần Dương đỏ tươi máu theo Tả trưởng lão đầu gối bắt đuổi không ngừng mà chạy xuôi bước ra mặc dù hắn thực lực phi phạm thậm chí có thể mạnh mẽ chống đỡ viên Đạn, thế nhưng ra tay của Lý Thuần Dương lại là không phòng bị chút nào làm cho hắn căn bản là không cách nào đem cương khí vận chuyển phòng ngự, hơn nữa trong tay hắn súng ống trải qua đặc thù cải trang, vi lực vượt xa phổ thông súng ống, đủ để cùng đen ngọn giáo của Diệp Hiên chiến long so với. Khoảng cách gần như vậy bên dưới mặc dù là Tả trưởng lão vận chuyển cương khí phòng ngự cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Tả trưởng lão, thấy cái kia nửa quỷ ở Lý Thuần Dương trước mặt Tả trưởng lão, bốn phía vô song kiếm tông các cường giả đều là vẻ mặt lo lắng, không biết là nên làm thế nào cho phải. Mặc dù là cái kia bên phải trưởng lão cũng đều là sắc mặt băng hàn một mảnh, âm linh khó coi tới cực điểm. Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương bọn họ cảnh giới thấp kém, ở trong mắt bọn họ chính là quân dế, ở tại bọn hắn xem ra Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương đều là chắc chắn phải chết, lại thật không ngờ bất cứ ở trong tuyệt cảnh lịch chuyển tình thế, làm cho sự tình biến thành như vậy. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kiếm Vô Cực cố nén thân thể truyền đến cắt giống như đau đớn, trong mắt hung quang lấp loé, truy Lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Đem dạng sắc vi cho ta mang tới." Diệp Hiên sắc mặt băng hàn một mảnh, Trù Lý có không thể nghi ngờ thanh âm đàm thoại truyền ra đều mẹ nó còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi thiếu chủ trong phòng đem dạ sắc vi mang tới. Nông nặc đau nhức làm cho tả trưởng lão vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn cùng thống khổ, nổi giận thanh âm đàng thoại tất là theo truy lý của hắn truyền ra. Bút, lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, bên phải trưởng lao thử một chút trong nháy mắt có một gã đệ tử của vô song kiếm tông đi ra ngoài, tựa hồ là phải đem dạ sắc vi cho mang tới. Chỉ chốc lát sau, ở tên kia vô song kiếm tông đệ tử dẫn dắt đi đến, một gã tóc hai bùn sù, dáng dấp nhìn qua có chút trật vật chàng thanh niên tất là cất bước lạnh lùng đi tới. Người này chàng thanh niên chính là thiếu chủ của vô song kiếm tông kiếm ngân thiếu chủ, thiếu chủ, thấy cái kia tiến lại kiếm vông ngân, tả hữu trưởng lão bọn người đều là cung kính mà mở miệng. là hắn. thấy kiếm vông ngân, diệp hiên trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. chàng thanh niên này lúc trước hắn ở ma đăng tiểu điểm cửa lớn từng thấy, hiện nhiên thật không ngờ hắn chính là thiếu chủ của vô song kiếm tông. dạ sắc vi, có điều vào giờ phút này diệp hiên có thể quản không rất nhiều như vậy, vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. nguyên lai like tên là của nàng dạ sắc vi gì? quả nhiên là không sai tên. nghe được lời nói của diệp hiên, kiếm ngân cái kia anh tuấn trên khuôn mặt hiện ra vẻ bừng tỉnh, truy lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền đến. Hắn đúng là đối với cái kia Dạ Sắt vi nhiều hơn mấy phần cảm thấy hứng thú vẻ. Nhưng mà, hắn rất nhanh chính là gặp qua thần đến, thấy cái kia bị chế phục kiếm vô cực cùng Tả trưởng lão, hắn vẻ mặt từ từ trở nên lạnh như băng, truy lý truyền ra lạnh lùng lời nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiếu chủ, là như thế này. Bên phải trưởng lão liền vội vàng giải thích. Nguyên lai ngươi chính là cái kia gọi là tiểu tử của Diệp Hiên. Mặc dù không biết là ngươi rốt cuộc chỉ dùng thủ đoạn gì đem vô cực phụ tông chủ cho đồng phục, chẳng qua hiện nay xem ra ngươi đích thật là có chút bản lĩnh nhi. Nghe nói bên phải trưởng lão giải thích, trên khuôn mặt của Kiếm Vô Ngân hiện ra vẻ bừng tỉnh đến đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Viên, lạnh lùng mở miệng. Ta hỏi Huynh Dạ sắc vi người đâu? Diệp Viên nhưng cũng không có muốn cùng này kiếm Vô Ngân nói nhảm ý tứ, mà là vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. Nàng đi rồi. Kiếm Vô Ngân nhàn nhạt trả lời. Nàng đi rồi. Diệp Viên hai mắt hí lại. Không sai. Nàng đi rồi. Mặc dù tiểu gia ta ham muốn mỹ nữ, thế nhưng lấy có câu, có nguyên tắc của chính mình. Ta cho rằng nàng là vô cực phụ tông chủ an bài cho ta một tiểu thư, cho nên thì giải khai dây thừng của nàng và huy đạo, nào có biết nàng bất cứ ân đề đoán trả đem ta trả thù một lần. Kiếm Vô nhẹ nhàng mà gật gật đầu nhàn nhạt mở miệng, đem sự tình trải qua giảng giải lên, nhìn thấy ta trên mặt tổn thương, chính là người phụ nữ kia lưu lại. Nghe được lời nói của Kiếm Vô Ngân, Diệp Hiên đấy lòng lén lút thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, các ngươi có thể thả vô cực phụ tông chủ và tả trưởng lão đi. Kiếm Vô Ngân cũng là vào đúng lúc này nói một cách lạnh lùng. Chúng ta cũng không lốc nếu là bây giờ thả bọn họ, các ngươi sẽ thả chúng ta rời đi gì? Lý Thuần Dương cười lạnh nói. Có phải các ngươi cho rằng không thả bọn họ thì có thể sống từ nơi này rời đi? Mà các ngươi lại là tổn thương bổn thiếu chủ không ít người. Kiếm Vô Ngân hai mắt uể truy lý truyền gia băng lãnh như lạnh lời nói cái kia quá mức cá chết lưới rớt qua diệp Hiên bất đắc dĩ nhún vai một bộ không có vấn đề dám dấp theo lời nói của hắn hạ xuống kiếm vô cực rõ ràng cảm giác được cuốn quanh nà nổ của hắn sợi tơ vừa cuốn rồi vài phần làm cho hắn sắc mặt có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi hắn đã trong bóng tối thử không biết bao nhiêu lần muốn dùng nội lực đem này nà nổ sợi tơ cho đánh gãy nhưng căn bản là không được nếu không có có cương khí hộ thể giờ phút này hắn e sợ đã bị này nà nổ sợi tơ cho xé thành mảnh nhỏ thiếu chủ ngay lập tức kiếm vô cực không nhịn được trầm giọng mở miệng thiếu chủ ta chân phải trị liệu nếu là còn như vậy mang xuống nói chỉ sợ cũng phải bỏ Tạ trưởng lão cũng là sắc mặt băng hàn, vẻ mặt thống khổ mà miệng. Hai người bọn họ tổn thương chúng ta vô song kiếm tông nhiều người như vậy, nếu là làm cho bọn họ chạy thoát bộ mặt của ta ở đâu? Vô cực phụ tông chủ, Tạ trưởng lão hai người các ngươi yên tâm, các ngươi chết rồi sau, bổn thiếu chủ tất nhiên sẽ vì các ngươi báo thù. Nhưng mà, Kiếm Vô Ngân căn bản thì không để ý đến Kiếm Vô Cực cùng Tạ trưởng lão, mà là đưa mắt rơi vào Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương trên người thúc dục. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nếu là muốn giết người nói, hai người các ngươi bây giờ lập tức động thủ đi. Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương trong mắt hàn quang lóe lên, lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu. Này kiếm vô ngân đích thật là một kẻ ác, một khó chơi đối thủ. Diệp Hiên đang muốn mở miệng nói chuyện, ôn hòa uy nghiêm âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Các vị, mọi người Dĩ hòa quý quý, cần gì sinh tử đối mặt đâu. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 565, Diệp Hiên lộ số sâu. Các vị, mọi người Dĩ Hỏa vi quý, cần gì sinh tử đối mặt đâu. Theo này ôn hòa mà rất có uy nghiêm âm thanh vào đúng lúc này vang lên, một gã nhìn qua hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên mang theo khách sạn rất nhiều nhân viên an ninh tất là cất bước nhanh chóng chạy tới hiện trường. Trung niên nam tử này trên người màu đen đô phục, Trên khuôn mặt mang theo ôn hòa nụ cười, nhìn qua làm cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái, rất dễ dàng khiến người ta thả lỏng cảnh giác, tên là của hắn Lâm Duy Đông, chính là này quán rượu người phụ trách chủ yếu một trong, đồng thời cũng là Tô Hải Lâm gia hạt nhân nhân viên cao tầng, ở Tô Hải có nhất định lực ảnh hưởng. Từ lúc Diệp Hiên mang theo Lý Thuần Dương tiến vào khách sạn hắn thì chiếm được tin tức, và nghe được trên lầu kịch liệt tranh đấu truyền đến động tĩnh, bất quá hắn cũng không có vào lúc đó mang người tới rồi, mà là đợi cho song phương đánh cho gần đủ rồi, vào lúc này tới rồi có thể thấy được EQ của hắn không phải bình thường. Lâm quản lý, sao ngươi lại tới đây? Thấy cái kia tiến lại Lâm Duy Đông Hiện trường mọi người lông mày đều là không để lại dấu vết vừa nhũ, bên phải trưởng lão cũng là vào đúng lúc này mở miệng cười. Bên phải trưởng lão, trên lầu truyền đến động tĩnh lớn như vậy, ta đây tòa nhà đều sắp bị các ngươi đem phá hủy, ngươi nói ta có thể không mang người tới nhìn gì? Nghe được bên phải trưởng lão lời nói, Lâm Duệ Đông cười khổ mở miệng, lập tức hắn đưa mắt rơi vào kiếm vô ngân cùng trên người của kiếm vô cực, vội vàng đền bù cười nói, không dấu vết thiếu chủ, vô cực tiền bối, các ngài nhìn này có thể chiếm được huyết não, chúng ta hòa thuận thì phát tài, hòa thuận thì phát tài. Hiền thiếu, Lý tông chủ, hai người các ngươi cũng đừng giằng co. Tiên to xác thật vất vả thấy mặt một lần, tại sao có thể như vậy chứ? Từ ta làm chủ, xin mọi người ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Tiên to xác cho ta một bộ mặt hôm nay, chuyện này coi như trôi qua tốt hay không tốt? Sau đó, Lâm Duệ Đông vừa đi tới Diệp Hiên trước mặt, tận tình mở miệng nói: Lâm quản lý, khuôn mặt này ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi, bất quá ta sợ bọn họ không muốn. Diệp Hiên quét Lâm Duệ Đông một chút, cuối cùng đưa mắt rơi vào cái kia vẻ mặt lạnh như băng kiếm vô ngân trên người, Truy Lý có lạnh như băng đạm thanh âm đạm thoại truyền ra: đã giả sắc vi đã đi rồi, vậy bọn họ trước mục đích tới nơi này cũng đã đạt được tiếp tục ở lại nơi đây cũng đích xác không có chỗ tốt gì. nếu là lần này bọn họ có thể trở lui toàn thân nói vậy việc này không thể nghi ngờ là kiếm lợi lớn. dù sao bọn họ nhưng giải quyết không ít cường giả của vô song kiếm tông. cho dù là cái kia đen chấp sự cùng đỏ chấp sự cũng đều lần lượt bị chết. nhìn thấy diệp hiên đồng ý nhả ra, lâm duệ đông vội vàng xoay đầu lại quay kiếm vô ngân nói không giấu vết thiếu chủ người xem chuyện này. lâm quản lý không phải ta không nể mặt ngươi, ngươi cũng thấy đấy bọn họ tổn thương ta vô song kiếm tông bao nhiêu người. hôm nay chuyện này nếu là thật như vậy quên đi, làm cho bọn họ an toàn từ nơi này đi ra ngoài. Vậy ngươi để cho ta mặt mũi của Vô Song kiếm tông, để cho ta mặt mũi của Kiếm Vô Ngân để nơi nào? Kiếm Vô Ngân ánh mắt lạnh như băng lãnh đạm nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, lạnh lùng trả lời. Mặc dù Kiếm Vô Ngân đấy lòng rất lo lắng Kiếm Vô Cực, thế nhưng hắn lại không chút nào biểu lộ ra. Nhưng mà, không dấu vết thiếu chủ, người cũng thấy được, bây giờ Vô Cực tiền bối cùng Tả trưởng lão đều ở đây hiên thiếu bọn họ trong tay, nếu là hai người bọn họ thật xảy ra chuyện. Lâm Duệ Đông trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc cười khổ, khuyên giải nói: Hai người bọn họ chết rồi liền chết rồi, thế nhưng ta mặt mũi của Vô Song kiếm tông lại không thể tiêu mất nhưng mà đáp lại lại là của Lâm Duệ Đông Kiếm vô ngân cái kia lệnh như băng lời nói, mà khác Lâm quản lý ngươi yên tâm, nơi đây hết thể tổn thất ta vô Song Kiếm Tông đều mong muốn một mình gánh chịu hết mức bồi thường. người này đúng là một kẻ hung ác, cho dù là Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương có vô cực Kiếm Tiên Kiếm vô cực cùng tả Trường Lão tính mạng nơi tay làm vi hiếp, hắn bất cứ cũng đều không chút nào đồng ý nhả ra, không muốn thì như vậy đem chuyện này cho bỏ qua, muốn đem Lý Thuần Dương cùng Diệp Hiên đều ở lại nơi đây, có thể nói là quyết đoán mãnh liệt, máu lạnh vô tình. này, không dấu vết thiếu chủ, người ngấp lại vô cực tiền bối thân phận biết bao cao quý, thực lực nào sự khủng bố còn có tạ trưởng lão, bọn họ làm vô song kiếm tông, cơ nghiệp có thể nói là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Cho dù là không có công lao cũng cũng có khổ lao, nếu bọn họ thật chết rồi, cái tiếc nhưng vô song kiếm tông tổn thất to lớn à? Lời nói của kiếm vô ngân làm cho Lâm duệ đông đột nhiên mặt ngơ. Hiện nhiên thật không ngờ kiếm vô ngân hắn làm việc nhi bất cứ sẽ như vậy quyết đoán, như vậy máu lạnh. Cho dù là không muốn kiếm vô cực cùng tạ trưởng lão tính mạng cũng phải đem diệp hiên cùng lý thuần dương cho ở lại nơi đây. Bên phải trưởng lão, ngươi nhanh khuyên nủ không giấu vết thiếu chủ. Này, chuyện này thật không thể như vậy nghe được lời nói của kiếm vô ngân lâm duệ đông trên khuôn mặt cười khổ càng nồng vội vàng đi tới bên cạnh bên phải trưởng lao bên cạnh lôi kéo tay của hắn nói bên phải trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng thấy cái kia vẻ mặt lạnh như băng diệp Hiên cùng lý thuần dương hắn hít sâu một hơi lập tức xoay đầu lại quay kiếm vô ngân nói thiếu chủ mặc dù diệp Hiên cùng lý thuần dương hai tên khốn kiếp này đích thật là cực kỳ đáng hận lẽ ra nên ngàn đao bầm thầy nhưng nếu là dùng vô cực phụ tông chủ và tạ trưởng lao hai người bọn họ mạn hoán đổi bọn họ mạn nói cái kia thật sự là quá không đáng giá tô hải buổi đấu giá sắp sửa bắt đầu chúng ta còn là đại cuộc làm trọng chúng ta muốn giết hai người bọn họ có chính là cơ hội người xem hôm nay chuyện này chúng ta nếu không cứ như vậy quên đi thiếu chủ kính xin ba nhớ thiếu chủ cân nhắc theo bên phải trưởng lão lời nói hạ xuống cái khác thành viên của vô song kiếm tông cũng là vào đúng lúc này quay kiếm vô ngân ôm quyền thần cầu kiếm vô ngân sắc mặt khó coi vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng quét kiếm vô cực cùng tạ trưởng lão một chút chu truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói tốt xem ở lâm quản lý trên mặt diệp hiên ta hôm nay tha cho ngươi một cái mạng thả vô cực phụ tông chủ và tả trưởng lão ta tha các ngươi đi ha ha thả chúng ta đi ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? nghe được lời nói của kiếm vô ngân, diệp hiên lại cũng không có vội vã thả kiếm vô cực mà là cười lạnh nói, chỉ bằng ta là kiếm vô ngân, nói chuyện làm việc nhi nhất luôn cựu đỉnh. kiếm vô ngân vẻ mặt ngạo nghễ đáp, hiên thiếu, người thì mau mau thả người a, không giấu vết thiếu chủ danh dự vẫn còn tin được. hơn nữa, từ ta làm đảm bảo, người nếu là thả vô cực tiền bối bọn họ, ta lâm duệ đông bảo đảm các ngươi bình an đi ra khách sạn. lâm duệ đông cũng là vào đúng lúc này quay diệp hiên mắt, vội vàng mở miệng nói, tốt, xem ở có lâm quản lý đảm bảo cùng ngươi danh dự của kiếm vông trên. Hôm nay ta để lại hai người này lao già một con ngựa. Thấy thế, Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt lạnh như băng mở miệng nói, cười rêu kéo. Theo lời nói của hắn hạ xuống, bàn tay hắn đột nhiên lôi kéo, quấn quanh nạ nổ của kiếm vô cực sợi tơ tất là lặng yên gian ngung ra. Diệp Hiên càng một cước tàn nhẫn mà đạp ở mông của kiếm vô cực trên, đưa hắn cho tàn nhẫn mà đạp bay ra ngoài, làm cho thân thể của hắn lảo đảo một cái nào bay ra ngoài. Bịch, phụt, nặng nghe tiếng va chạm vang lên, lại là Tả trưởng lão cũng là bị Lý Thuần Dương một cước cho đạp bay ra ngoài, có vẻ chật vật vạn phần. Phụ tông chủ, người như thế nào? Tả trưởng lão. Người vẫn tốt chứ? Phụ tông chủ, Tả trưởng lão hai người các ngươi không có chuyện gì chứ? Thế thế, cái kia chứa nhiều vô song kiếm tông các cường giả vội vàng vọt tới kiếm vô cực cùng Tả trưởng lão trước mặt đưa bọn họ thân thể cho nâng dậy, truy Lý có nồng nặc thân thiết thanh âm đàm thoại truyền ra. Khu cụ, chúng ta không có chuyện gì. Kiếm vô cực chen ngực ho khan hai tiếng, lạnh lùng trả lời. Đều hắn, mẹ lo lắng làm gì? Còn không vội vàng đem hai người này tiểu xúc xanh bắt lại cho ta. Cái kia Tả trưởng lão càng ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương, đứng dậy vươn ngón tay chỉ vào hai người bọn họ, Truy Lý truyền ra vô tận phẫn nộ thanh đàm thoại truyền ra. Này, nghe được Tà trưởng lão lời nói, chứa nhiều cường giả của Vô Song kiếm tông đều là sự sốt, vẻ mặt do dự, đưa mắt rơi vào trên người của Kiếm Vô Ngân. "Đều mẹ nói cái gì?" Tà trưởng lão nói nghe không hiểu gì. "Động thủ, đem hai người này tiểu xúc xanh cho bắt, bản tọa hôm nay phải đem bọn họ cho ngàn đao bầm thây." Nhìn thấy này thành viên của Vô Song kiếm tông ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, vẻ mặt do dự, Kiếm Vô Cực cũng là vào đúng lúc này phẫn nộ quát. "Đều thấy ta làm gì? Ta chỉ là nói rồi ta buông tha bọn họ, cũng không có nói để Vô Cực phụ tông chủ và Tà trưởng lão buông tha bọn họ." Kiếm Vô Ngân cũng là vào đúng lúc này lạnh lùng mở miệng động thủ. Theo lời nói của hắn hạ xuống, cái kia chứa nhiều cường giả của Vô Song Kiếm Tông Trù lý phát sinh gầm lên một tiếng, mang theo nồng nặc sát ý thẳng đến Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương mà đi. Thấy cái kia mang theo nồng nặc sát ý mà đến chứa nhiều cường giả của Vô Song Kiếm Tông, Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương trên khuôn mặt đều là hiện ra một chút cười lạnh cùng hí ngược. Bọn họ nhưng đã sớm liệu đến Vô Song Kiếm Tông muốn chơi này một chiêu, làm sao có khả năng sẽ không có chuẩn bị? Dễ dàng như thế buông tha kiếm vô cực cùng tạ trưởng lão. Kiếm Vô ngân. Diệp Hiên đang muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh Lâm Duệ Đông nhìn thấy tình cảnh này. Đấy lòng đột nhiên xoay ngang, cắn răng một cái chắn trước mặt của Diệp Hiên, Truy Lý có uy nghiêm phẫn nộ quát trói hai tiếng truyền điện ra, tất cả dừng tay cho ta. Theo Lâm Duệ Đông cái kia uy nghiêm quát trói hai tiếng vang lên, thân là nằm sao võ vương khí thế tất là không giữ lại chút nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra, hướng về cái kia vọt tới chứa nhiều vô song kiếm tông bảo phủ mà đi, ở trong đại sảnh nhất lên một luồn cuồn bạo kình phong đến, làm cho bọn họ theo bản năng mà lùi lại mấy bước. Lâm quản lý, ngươi đây là ý gì? Kiếm vô cực sắc mặt băng hàn, Tả trưởng lão cũng là vào đúng lúc này quay Lâm Duệ Đông chất vấn. Ta có ý gì? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các ngươi là có ý gì. Đối mặt Tả trưởng lão chất vấn, Lâm Duệ Đông càng nổi giận phừng phừng nói, vừa mới rõ ràng song phương đã đàm luận tốt, chỉ cần hiên thiếu cùng Lý tông chủ thả vô cực tiền bối cùng Tả trưởng lão, hôm nay chuyện này thì thôi. ta càng bằng vào ta danh nghĩa của Lâm Duệ Đông thay thế các ngươi đảm bảo khuyên bảo hiên thiếu thả người và đáp ứng làm cho bọn họ bình an đi ra khách sạn. Bây giờ các ngươi lại đến vậy phản, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các ngươi là có ý gì. Vui lắm ta Lâm Duệ Đông bất nhẽ, để cho ta thay thế các ngươi có nỗi gì? các ngươi để cho ta danh dự của Lâm Duệ Đông cùng bộ mặt đặt ở nơi nào? Chuyến đi để cho ta bị người chê cười sao? Sau đó mẹ nó, ai dám tin ta? Hôm nay ta Lâm Duệ Đông đem lời đặt ở nơi này, cho dù là đánh bạc cái mạng này, ta cũng phải để Hiên Thiếu cùng Lý Tông Chủ Bình An đi ra khách sạn. Chỉ cần bọn họ ra khách sạn, các ngươi muốn làm thế nào, thế nào làm cái kia đều là các ngươi sự tình. Tóm lại ta danh dự của Lâm Duệ Đông quyết không thể thiếu mất. Lâm Duệ Đông càng nói càng là phẫn nộ, lời nói cuối cùng càng tràn ngập không hề che giấu chút nào kiên quyết đến. Hiển nhiên, hắn là muốn ra sức bảo vệ Diệp Hiên, đưa hắn nâng đỡ rút cuộc. Lâm quản lý, ngươi này đã có thể để cho chúng ta khó làm, chẳng lẽ ngươi muốn để tiểu tử này theo chúng ta vô song kiếm tông là địch gì? Nghe được lời nói của Lâm Duệ Đông, Kiếm vô cực cùng Tả trưởng lao vẻ mặt từ từ trở nên lạnh như băng, Kiếm vô cực trong mắt càng hàn quang lóe lên. truy Lý có lạnh lùng lời nói. Vô cực tiên bối, ta cũng không có muốn với các ngươi vô song kiếm tông là địch dự định, chỉ là ngươi vừa mới ở đây, ước định ngươi cũng nghe được, ta đều vì thế làm bảo đảm. Các ngươi như vậy thật không có biện pháp để cho ta sau đó đi ra ngoài không mặt mũi gặp người. Cảm nhận được Kiếm vô cực cái kia băng lãnh như lạnh ánh mắt, Lâm Duệ Đông cười khổ mà miệng vậy ngươi ngay ở đường nóng vội đi ra ngoài gặp người trước tiên nằm ở trên giường tu dưỡng cai mấy tháng nói lại nhưng mà lời nói của lâm duệ đông vừa mới vừa mới vừa dứt kiếm vô cực trong mắt sát ý lói lên bước ra một bước giống như một đạo quỷ ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt của lâm duệ đông khi hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức chính là một trường nặng nghề vỗ vào trên ngực của hắn bịch giang dác nặng nghề tiếng va chạm cùng xương gậy âm thanh vang lên theo Phụt! truy lý của lâm duệ đông phun đến lượng lớn đen tuôi máu tươi cả người giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài đạn ở trên vách tường phát sinh nặng nghề tiếng vang đến Bất thình lình biến cố làm cho hiện trường mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, vẻ mặt chấn động cùng kinh ngạc. Hiện nhiên thật không ngờ này kiếm vô cực bất cứ sẽ như thế bá đạo, dám đối với Lâm Duệ Đông đạo thủ. Mặc dù là Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương cũng đều là xử sốt, này kiếm vô cực sẽ không sợ bởi vậy đắc tội Lâm ra gì? Lâm quản lý, quản lý, ngươi như thế nào? Ngắn ngủi chấn động sau, Lâm Duệ Đông mang đến chứa nhiều an ninh tất là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại vọt tới trước mặt của hắn đưa hắn thân thể cho nó dậy. Truy lý truyền ra vô cùng thân thiết lời nói. Khuku, Lâm Duệ Đông ho kịch liệt, hắn khó khăn sửa tay ra lau lau khóe miệng vết máu nhìn về phía trong mắt của kiếm vô cực tràn ngập vô tận lạnh như băng cùng phẫn nộ, Truy Lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra, kiếm vô cực, ngươi dám động ta? ngươi thì không sợ đắc tội ta lâm ra gì? Không phải ta muốn động tới ngươi, mà là chính ngươi muốn chết. Nhưng mà trả lời lại là của Lâm Duệ Đông kiếm vô cực cái kia lạnh như băng thấu xương lời nói, ngươi cười khúc khích. Lâm Duệ Đông bị lời nói của kiếm vô cực tức giận đến giận dữ công tâm, Truy Lý phun đến một hơi đen thui máu tươi đến. Lâm quản lý, ngươi đừng nói trước, ta chữa thương cho ngươi. Thấy thế, Diệp Hiên Long mày không để lại dấu vết vừa nhũ. Nhanh chóng xuất hiện ở Lâm Duệ Đông trước mặt, lấy ra một viên độ ách châm cứu đâm vào đến hắn trong thân thể vì hắn tiến hành trị liệu. Lâm Duệ Đông lúc này mới cảm thấy dễ chịu một vài. Thấy vị kia Lâm Duệ Đông trị liệu Diệp Hiên, Kiếm Vô Cực trong mắt lập loè nồng nặng sát ý, cất bước lạnh lùng hướng về hắn bước vào, truy lý truyền gia vô tận băng hàn lời nói, "Diệp Hiên, ngươi cái này đáng chết tiểu súc sinh, tự kỳ đến rồi của ngươi." Hắn vừa mới lại bị một nho nhỏ hậu bối chỗ đồng phục, điều này có thể làm cho đến Kiếm Vô Cực không giận. Nếu là truyền đi chẳng phải là phá hủy một đời thanh danh của hắn, khiến người ta cười đến dựng răng cho nên bất luận như thế nào Diệp Hiên đều phải chết, chỉ có như vậy hắn mới có thể để tiết mối hận trong lòng. Tử Kỳ đến rồi của ta. Nghe nói lời nói của Kiếm vô cực, Diệp Hiên trên khuôn mặt chất đầy hí ngược nụ cười, nhìn về phía trong ánh mắt của Kiếm vô cực tràn ngập không hề che giấu chút nào lạnh lùng, lạnh lùng mà miệng. Theo ta thấy là ngươi Tử Kỳ đến rồi mới đúng. Tử Kỳ đến rồi của ta, tiểu tử ngươi nói lời này không biết là buồn cười gì. Kiếm vô cực Truy Lý truyền ra băng hàn lời nói, Bang không chúng ta đánh cuộc. Diệp Hiên lơ đễn, lạnh nhạt nói, đánh cuộc gì? Kiếm vô cực lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ. Ngươi nếu là gan dạ càng đi về phía trước ba bước. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nếu như ta bất tử, vậy hôm nay chính là ta chết. Ngươi dám lại đi này ba bư gì? Diệp Hiên thưởng thức trong tay quân giận cái bật lửa, lười biếng vươn người một cái, không nhanh không chậm nói: "Tại sao?" Kiếm Vô Cực vẻ mặt trầm, có vẻ cực kỳ khó coi. Diệp Hiên miết miệng nở nụ cười, giống như một đứa bé giống như lộ ra hồn nhiên rực rỡ nụ cười. "Bởi vì ngươi trúng rồi độc của ta." Quy một chương 566, ngươi phải làm sao đâu? "Ta trúng rồi độc của ngươi." Ha ha. "Tiểu tử, ngươi là đang nói đùa a. Ngươi cảm thấy chính ta nếu là thật trúng rồi độc sẽ không có phát hiện gì." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Kiếm vô cực giống như là nghe được trên đời này đáng sợ nhất chuyện cười bình thường, không khỏi cười ha ha lên, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên giống như là một kẻ ngu ngốc bình thường, truy lý có dễ cật hí ngược lời nói truyền ra. "Tiểu tử, ngươi đặc biệt ở nơi đây giả thần giả quỷ hù dọa người, hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử đến rồi cũng đừng muốn từ bản tọa trong tay cứu đi ngươi." Đang nói chuyện đồng thời, Kiếm vô cực càng mang theo nồng nặng sát ý, bước sắc bén bước chân hướng về Diệp Hiên bước vào. Một bước. Diệp Hiên cũng không để ý tới, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Kiếm vô Ân, bình tĩnh mấy mấy. Hai bước. lao giả còn sót lại bước cuối cùng, ngươi làm sao dừng lại không đi rồi? chẳng lẽ là vì sợ hãi? làm Diệp Hiên đến tới bước thứ hai trong khi kiếm vô cực lại là đột nhiên dừng bước chân, đứng thẳng ngay tại chỗ. sợ hãi? ha ha, tiểu tử, ngươi cảm thấy bản tọa sẽ sợ một mình ngươi tiểu súc xanh? kiếm vô cực sắc mặt băng hàn, cười ha ha mở miệng, lập tức xoay đầu lại đưa mắt rơi vào vô số cường giả của vô song kiếm tông trên người. tiểu tử ngươi là bản tọa sợ hai hắn? các ngươi cảm thấy lời này nghe tới buồn cười không? ha ha, đương nhiên là buồn cười, quả thực là cực kỳ buồn cười, không sai không sai. Vô cực phụ tông chủ pháp lực vô biên, khí vũ bất phàm, làm sao có khả năng sẽ sợ tên tiểu súc sinh này? Theo ta thấy, tiểu tử này hơn nữa là bị người dọa cho điên rồi sao? Ha ha, kính xin vô cực phụ tông chủ động thủ giết chết cái này đáng chết tiểu súc sinh làm chúng ta chết đi các sư huynh đệ bảo thủ. Lời nói của Kiếm Vô Cực rơi vào cái tia chứa nhiều cường giả của Vô Song Kiếm Tông trong thai làm cho bọn họ cũng đều vào đúng lúc này không nhịn được cười ha ha lên, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập lạnh như băng cùng hí ngược, lý có tràn ngập sát y âm thanh truyền ra. Đúng là một bên Kiếm Vô ngân hai mắt lại, lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Hiên, cũng không có vào lúc này lên tiếng nhưng mà Diệp Hiên căn bản thì không để ý đến lần này tên mà là đưa mắt rơi vào kiếm vô cực trên người cười lạnh mở miệng nếu như ngươi không phải sợ hai cái kia bước cuối cùng ngươi làm sao không dám đi rồi lao giả ngươi đúng là đi a đừng lo lắng đến a ta thì đứng ở nơi đây đáng chết lao già ngươi đúng là đi tới đánh ta đến cuối cùng Diệp Hiên càng trộm tới một bên chén hướng về kiếm vô cực ném đi Truy Lý truyền ra vô cùng khiêu khích lời nói kiếm vô cực sắc mặt băng hàn, có vẻ cực kỳ âm trầm cùng khó coi hắn nỗ lực cảm thụ được trong cơ thể tình hình nhưng nhưng không có nhận thấy được bất kỳ gì thường làm cho hắn lông mày nhíu chặt ở cùng nhau Lời nói của Diệp Hiên cùng trước mắt hắn hành vi thật sự là làm cho hắn cảm thấy có chút khả nghi. Đặc biệt là trước khi Diệp Hiên lúc chiến đấu bày ra thủ đoạn làm cho hắn đối với Diệp Hiên tràn đầy cảnh giác. Theo kiếm vô cực Diệp Hiên ở vào thời điểm này vẫn có thể bảo trì như vậy chấn định, không thể nghi ngờ là có thêm một loại nào đó lá bài tẩy. Thật không ngờ hành tẩu Giang Hồ nhiều năm, bây giờ lại bị một tiểu tử chưa rào máu đầu da sợ, bất cứ có chút không dám đi chán. Lao giả, ma ma tức tức làm gì? Ngươi là gái có chồng gì? Mau mau lại đánh ta! Nhìn thấy kiếm vô cực do dự. Diệp Hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, ngáp một cái, người biến vươn người một cái đến, lao giả, người rốt cuộc có hay không loại, mau mau lại, người tới a, Ẩm. đối mặt Diệp Hiên này ba lần bốn lượt khiêu khích, Kiếm vô Cực rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, toàn thân hắn kình khí ngang dọc bùng nổ, mang theo nồng nặc sát ý đột nhiên hướng về Diệp Hiên xông ra ngoài, ven đường nơi đi qua kình khí ngang dọc, gió lạnh thổi, thổi đến mức mọi người tóc dài bay lên, quần áo tung bay, tiểu xuất sinh, chết đi cho ta, gần như là lập tức, Kiếm vô Cực chính là trùng tới trước mặt của Diệp Hiên, hắn nắm đấm nắm chặt còn quân vô tận cương, khí đột nhiên hướng về Diệp Hiên giận nện bứt ra. Đây là hắn mạnh nhất cận chiến võ kỹ một trong, Vô Cực Thần Quyền. Bút. Nhưng mà, đối mặt kiếm vô cực khí thế kia hung mãnh một quyền, Diệp Hiên chỉ là cười lạnh, rũa ra một đầu ngón tay nhẹ nhàng mà hướng về kiếm vô cực cái kia mang theo cuồng bạo sát ý đập tới vô cực thần quyền cho điểm đi ra ngoài. Mẹ, tiểu tử này muốn dùng một ngón tay đỡ vô cực phụ tông chủ nắm đấm, này rất gì là điên rồi sao? Vô cực thần quyền chính là phụ tông chủ mạnh nhất cận chiến võ kỹ, một quyền lực lượng có thể khai sơn phá thạch, tiểu tử kia bất cứ dùng một ngón tay tới đón này căn bản thì không phải điên rồi, mà là muốn chết sớm. Cái này đáng chết rắc rưởi quả thực là cuồng tới không biên giới. Ở phụ tông chủ cú đấm này bên dưới, cái này đáng chết rắc rưởi chắc chắn phải chết, tuyệt không đường sống có thể nói. Lao tuét, lại dám như thế xem thường phụ tông chủ. Đập chết hắn. Thấy Diệp Hiên này như thế xem thường động tác, cái kia vô số cường giả của vô song kiếm tông đều là vẻ mặt phẫn nộ, sắc mặt khó coi, truy lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra. ra. Nhưng mà, ngay ở trong nháy mắt tiếp theo bọn họ âm thanh lại là im bật đi vốn mang theo vô tận sát ý vung lên vô cực thần quyền quay Diệp Hiên giận nện mà đi kiếm vô cực cái kia nắm đấm đang cùng Diệp Hiên ngón tay tiếp xúc được lập tức cái kia cùng bảo khí thế lập tức hủy hoại lại đi thân thể lại là run lên bần bật sắc mặt trắng nhợt Truy Lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi hai đầu gối mềm nũng trực tiếp quỳ ở trước mặt của Diệp Hiên khu khu nôn sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy vẻ mặt tràn ngập thống khổ bàn tay che ngực không ngừng mà ho khan cùng nôn mửa dường như muốn đưa hắn nội tạng đều cho phun ra bình thường ngươi kiếm vô cực cố nén thân thể truyền đến xót ruột giống như đau đớn vươn ngón tay chỉ vào Diệp Hiên Truy Lý truyền ra khàn khàn suy yếu lời nói. Lão giả, ta đều cùng ngươi nói rồi, ngươi trúng rồi ta độc, Ngươi một mực không tin, bây giờ tin a? Đừng có dùng ngón tay chĩa vào người. Tiểu gia ta cả đời này cực kỳ rất gì chán ghét bị người dùng ngón tay chỉ vào. Nhưng mà kiếm vô cực lời nói còn chưa kịp nói xong liền bị Diệp Hiên cái kia lạnh như băng hí ngược âm thanh chô đánh gãy. Bịch, Phụt! ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức hắn càng một cước không chút khách khí hướng về kiếm vô cực đạp đi ra ngoài. Cũng không biết Diệp Hiên này một cước sức mạnh kinh khủng đến mức nào, kiếm vô cực bị hắn đạp chúng, lồng ngực lập tức lõm xuống, truy lý phun đến lượng lớn đen túi máu, giống như đóng cắt giống như bay ngược ra ngoài nện tiến vào trong đám người, tạo thành lượng lớn tương vong. Nay kịch tính biến hóa làm cho trong đại sảnh hết thảy sắc mặt người đều là không khỏi kịch biến, nhìn dáng dấp kia thê thảm kiếm vô cực, thấy cái kia thẳng tóc mà đứng diệp hiên, trong mắt của bọn họ đều là tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động cùng sợ hãi, ngơ ngác mà nhìn diệp hiên, trợn to hai mắt, há to miệng, giống như là nhìn thấy trên thế giới đáng sợ nhất ma quỷ vậy. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ đường đường vụ của vô song kiếm tông tông chủ, có vô cực kiếm tiên tiên gọi kiếm vô cực bất cứ sẽ hai lần cắm ở trong tay của diệp hiên, quỳ xuống trước mặt của hắn, bị hắn một cước cho giống như chó chết đạp bay đi ra ngoài này rất dị quả thực là đổi mới tam quan của bọn họ cùng nhận thức kiếm vô cực hắn cỡ nào thân phận à lại bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu như thế đối xử bất luận là tả trưởng lão còn là bên phải trưởng lão hay hoặc là kiếm vô ngân đều bị diệp hiên này thiết huyết bạo lực thủ đoạn rung động thật lâu nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập trước đó chưa từng có nghiêm nghị đến mặc dù là bên cạnh bị kiếm vô cực đánh trọng thương lâm duệ đông cũng đều là trận to hai mắt há to miệng ngơ ngác nhìn cái kia bị diệp hiên một cước đá bay đi ra ngoài còn giống như chó chết đập vào trong đám người khó có thể bỏ lên kiếm vô cực thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại Hắn làm sao cũng thật không ngờ Diệp Hiên lại vẫn có lưu lại như vậy hậu chiêu, không hề nghi ngờ kiếm vô cực hắn thực sự trúng độc. Mặc dù Lý Thuần Dương biết Diệp Hiên khẳng định có lưu lại hậu chiêu lúc đó vừa mới gan dạ thả kiếm vô cực, thế nhưng là thật không ngờ thủ đoạn của hắn bất cứ như thế bá đạo hung tàn, liền kiếm vô cực như vậy cường giả cũng đều bị hắn chơi đến giống như một con chó vậy. Phụ tông chủ, phụ tông chủ, ngươi như thế nào? Phụ tông chủ, ngắn ngủi chấn động sau, vô số cường giả của vô song kiếm tông rốt cục tỉnh táo lại liền vội vàng đem kiếm vô cực cho đỡ lên. Truy Lý có thân thiết thanh âm đàng thoại truyền ra, tiểu súc sinh ngươi. Kiếm vô cực sắc mặt trắng bệch đến không có một tia vết máu, hắn khó khăn ngẩng đầu lên thấy Diệp Hiên, truy Lý truyền ra suy yếu lời nói: "Lão giả, ta khuyên ngươi bây giờ còn là không cần nói chuyện thật tốt, miễn cho độc tính quyết tán, chết nhanh hơn." Chỉ tiếc, hắn lời nói vẫn chưa nói hết, liền bị Diệp Hiên cái kia lạnh lùng âm thanh chô đánh gãy. Ngươi rốt cuộc là thế nào cho hắn dưới độc? Kiếm vô ngân trong mắt sát ý ngang giọng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, truy Lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra. Bọn họ nhiều người như vậy ở nơi đây, căn bản thì không nhìn thấy Diệp Hiên cho kiếm vô cực hạ độc. Còn không đợi Diệp Hiên có bất kỳ trả lời, làm như nghĩ tới điều gì, kiếm vô ngân mắt sáng lên, tiếp tục mở miệng nói, là vừa mới cuốn quanh nạ nổ của hắn sợi tơ, nhìn dáng dấp ngươi vẫn không tính là quá đẩn. Không sai, chính là này nạ nổ sợi tơ, mặt trên dính vào thế giới mãnh liệt nhất ác nhất độc, đoạt mệnh thất bộ tán. Nó vô hình vô sắc vô vị, độc tính xâm nhập thân thể lúc càng không hề dấu hiệu có thể tìm ra, đợi cho độc tính vào cơ thể, đi ra bảy bước sau độc tính thì sẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Nó đầu tiên là ăn mòn thân thể kinh mạch, làm cho nó không cách nào vận dụng cương khí, sau đó sẽ là ăn mòn bộ phận nội tạng, làm cho chúng nó ăn mòn hòa tan. Sau khi chúng độc. Trong vòng 3 canh giờ nếu như không có thuốc giải, chắc chắn phải chết, thần tiên khó cứu. Nghe được lời nói của Kiếm Vô Ngân, Diệp Hiên ngáp một cái, lười biếng vươn người một cái, không nhanh không chậm mở miệng, "Còn thuốc giải của nó mà, trên thế giới này cũng chỉ có 2 người có thể xứng đáng đi ra, người đầu tiên là ta, còn thứ hai mà chính là quân vương điện vị nào được xưng thế gian độc nhất độc hoàng, trừ lần đó ra thời gian cũng lại tìm không ra người thứ ba có thể hợp với giải dược này người đến." Chính là bởi vì có nạ nổ sợi tơ trên đoạt mệnh thất bộ tán, Diệp Hiên vừa mới vừa mới gan dạ thả kiếm vô cực. "Lão toét, ngươi cái này xảo quyệt tâm độc tiểu súc sinh, lại dám hạ độc nghe được lời nói của Diệp Hiên, Tạ trưởng lão cùng bên phải trưởng lão vẻ mặt đều là phẫn nộ đến cực điểm, nắm đấm bóp vang lên càn kẹt, kẹt. Truy Lý có vô tận phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra, bọn họ đám người kia lại bị Diệp Hiên tiểu tử này đùa bỡn trong lòng bàn tay, có thể nào không cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ? Ha ha, ban về xảo quyệt ta có thể với các ngươi đánh đồng gì? Một đám lật lọng, nói không giữ lời tên. Diệp Hiên nhìn về phía Tạ trưởng lão cùng bên phải trưởng lão trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích, Truy Lý truyền ra lười biếng lời nói. Sau đó, hắn chính là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào cái tia trao kiếm vông ngân trên người, lạnh lùng mà miệng. Kiếm ngân. Ngươi bây giờ phải làm sao? Là bây giờ hạ lệnh giết chúng ta, sau đó trơ mắt mà nhìn kiếm vô cực lão già này chúng độc mà chết, còn là nói muốn thả chúng ta đây. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 567, Kiếm Tông tông chủ, Kiếm Vô Ngân, ngươi bây giờ phải làm sao? Là bây giờ hạ lệnh giết chúng ta, sau đó trơ mắt mà nhìn kiếm vô cực lão già này chúng độc mà chết, còn là nói muốn thả chúng ta đây. Mặc dù Kiếm Vô Ngân hết sức che giấu hắn đối với kiếm vô cực sinh tử không để ý, phất lở, thế nhưng Diệp Hiên lại là có thể tin tưởng cảm giác được Kiếm Vô Ngân cùng kiếm vô cực trong lúc đó cảm tình cùng quan hệ. Dựa theo suy đoán của Diệp Hiên, Kiếm Vô Ngân cùng Kiếm Vô Cực trong lúc đó quan hệ tuyệt đối không phải bình thường. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Kiếm Vô Ngân trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, trêu chọc mở miệng. Ta Kiếm Vô Ngân nói chuyện làm việc từ trước đến giờ là nhất non cửu đình, Ta khi trước nói rồi chỉ cần các ngươi thả Vô Cực phụ tông chủ và tạ trưởng lao hôm nay liền tha các ngươi đi. Vừa mới chỉ là Vô Cực phụ tông chủ ý nguyện của hắn mà thôi. Theo ta có thể không có bất cứ quan hệ gì. Ta muốn ngươi có phải là hỏi lầm người. Nghe vậy, Diệp Hiên hai mắt híp lại, nhìn về phía Kiếm Vô Ngân trong ánh mắt tràn ngập một tia ẩn dấu cực sâu nguy hiểm. Này Kiếm Vô Ngân bất luận là nói chuyện còn là làm việc đều rất có một tay, theo Diệp Hiên đây là một cực kỳ khó giải quyết đối thủ. Chỉ có điều, thông qua Kiếm Vô Ngân biểu hiện cùng lời nói, Diệp Hiên dĩ nhiên bắt được này Kiếm Vô Ngân nhược điểm chí mạng, chính là trong tay hắn kiếm vô cực. Ngay lập tức, Diệp Hiên sắc mặt phát lệnh, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào cái kia thân chúng tịch độc, khí tức bệ bại, dáng dấp có vẻ càng thống khổ cùng khó chịu kiếm vô cực trên người, truy lý có lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ thanh âm thoại truyền ra. Vô Cực lão cẩu, bây giờ ngươi có cái gì muốn nói? là ngoan ngoãn chờ chết, còn là thả chúng ta đi? Lời nói của Diệp Hiên rơi vào trong thai của Kiếm vô cực, làm cho hắn sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi thì có cỡ nào khó coi. Nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào lạnh như băng cùng uy nghiêm đáng sợ. Truy Lý truyền ra đoán độc lời nói, theo lần trước trong Ma Đang tiểu Điếm mặt nhìn thấy ngươi, ta liền biết tiểu tử ngươi là một nhân vật hung ác, thủ đoạn đích thật là bất phàm. Lúc đó ta thì muốn đánh chết ngươi, chỉ là không ngờ rằng bạch lao đầu cùng lôi, lao đầu bất cứ sẽ ra mặt bảo đảm ngươi, cho ngươi tránh được một kiếp Hôm nay ngươi mang theo Lý tuần Dương xông tới nơi này thì việc, lão phu vốn tưởng rằng hai người các ngươi chắc chắn phải chết, lại thật không ngờ cuối cùng bất cứ sẽ bị ngươi tính kế. Tiểu tử, ta kiếm vô cực một đời hành tẩu giang hồ chưa từng có ăn qua như thế thiệt lớn, là ta coi thường ngươi. Giao ra thuốc giải, ta thả ngươi đi. Mấy chữ cuối cùng gần như là kiếm vô cực dùng hết toàn thân khí lực gầm lên đi ra. Có thể tưởng tượng được lão già này đáy lòng rốt cuộc là cỡ nào phẫn nộ, cỡ nào không cam lòng. Hắn cái này người từng trải một đời làm việc đều là tính kế người khác, đem người khác đùa bỡn với trong lòng bàn tay, lúc nào bị người như vậy đùa bỡn qua, tính kế qua. Dù cho trong lòng hắn có vạn ngàn phẫn nộ cùng không cam lòng, giờ phút này cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng lướt, coi như hắn tự mình sủi sẹo, chỉ có thể nhận thua. Xin lỗi, thuốc giải thứ này ta nhưng chưa bao giờ sẽ mang ở trên người. Nhưng mà, đáp lại kiếm vô cực lại là Diệp Hiên cái kêu bao hàm ấy nấy lời nói. Ngươi! Phụt! Lời nói của Diệp Hiên rơi vào trong thai của kiếm vô cực, tức giận đến ngực hắn đau xót, truy lý một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến. Có chút quá đáng. Kiếm vô ngân trong mắt cũng là hàn quang loại lên, đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, lạnh lùng mở miệng. Hắn vốn định xác định thuốc giải có phải là ở trên người của Diệp Hiên, nếu là thuốc giải ở trên người hắn nói. Vậy bọn họ chỉ cần động thủ giết Diệp Hiên theo trên người hắn tìm tới thuốc giải liền có thể cứu kiếm vô cực, lại thật không ngờ đổi lấy lại là Diệp Hiên như vậy đã án. Thuốc giải thứ này hắn căn bản sẽ không có mang ở trên người. Quá phận. Ngươi là không biết là bảy bước đoạt mệnh tán loại này độc dược là cỡ nào khủng bố, chính là tất phải giết độc, trên thực tế nó là căn bản cũng không có thuốc giải, cho nên ta cũng chỉ có thể trở về hiện phối hợp a, ta có biện pháp gì? Diệp Hiên bất đắc dĩ vây vây tay, rất là bất đắc dĩ nói. Dừng một chút, Diệp Hiên tiếp tục mở miệng nói, có điều ngươi yên tâm Nguyên Kiếm Vô Ngân nhân phẩm danh dự mặc dù không được, thế nhưng ta Diệp Hiên nhân phẩm cùng danh dự lại là đáng tin, chính là tránh thức nhất ngôn cựu đỉnh. Chỉ cần chúng ta an toàn từ nơi này rời đi, thuốc giải trong vòng nửa canh giờ ta khiến người ta đưa tới. Nếu như ta không đáp ứng chứ? Kiếm Vô Ngân trong mắt sát ý lấp lóe, Trí Lý có uy nghiêm đáng sợ thanh âm đàm thoại truyền ra. Vậy chúng ta cũng chỉ đành động thủ từ nơi này mở một đường máu, vô cực lão cầu thân chúng bị độc, tả lão cầu bị phế, hai người bọn họ trên cơ bản là sức chiến đấu hoàn toàn không có dựa vào ngươi và bên phải lão cầu hơn nữa nhiều như vậy võ vương cường giả đích thật là sức chiến đấu không ít thế nhưng muốn bắt hai chúng ta vậy đồng dạng là sẽ trả giá thảm thiết giá cả cuối cùng kết quả mà tự nhiên cũng chính là cá chết lưới rách diệp hiên đi tới một bên tủ rượu mở ra một bình rượu đỏ rót cho mình một ly đi tới bên cạnh là trên ghế xà lồng ngồi xuống gõ hai chân nhàn nhã tự nhiên nhấm nháp nổi lên rượu đỏ đến nhìn thấy diệp hiên này hung hăng dám dấp kiếm vô ngân nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt trong mắt nồng sát ý ngang dọc thuần dương đến nếm thử rượu này coi như không tệ Nhưng Diệp Hiên lại là hoàn toàn không thấy cái kia của hắn lạnh như băng ánh mắt, mà là bưng chén rượu lên quay Lý Thuần Dương mở miệng cười. "Tốt." Lý Thuần Dương nhẹ nhàng gật đầu, bước đi tới Diệp Hiên bên cạnh trên ghế sa lỏng ngồi xuống, cùng Diệp Hiên nhàn nhã tự nhiên nhấm nháp nổi lên rượu đỏ đến. Bọn họ này không nhìn mọi người hung hăng dáng dấp, làm cho Kiếm Vong Ân, Kiếm Vô Cực bọn họ sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, nắm đấm bốc vang lên kèn kẹt, kẹt, lửa giận trong lòng cháy dữ dội. Lúc nào bọn họ vô song kiếm tông bất cứ bị người như vậy đùa bỡn, bị người như vậy xem thường qua. Thiếu chủ, người xem." Bên phải trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi đến cực điểm, đi tới bên cạnh của Kiếm Vong Ân không nhịn được trầm giọng mở miệng nói kiếm vô ngân sắc mặt khó coi không nói gì ta bố trí thuốc giải cũng phải cần thời gian nhất định vô cực lao cầu bây giờ đã độc tính vào cơ thể độc khí bắt đầu ăn mòn kinh mạch ăn mòn nội tạng của hắn nếu như chạy dùng thuốc giải nói cho dù là tối nay nhi đem thuốc giải đưa cho hắn ăn vào, đưa hắn cứu trở về nói đến lúc đó kinh mạch bị hao tổn một thân tu vi mất hết cũng là phế nhân một cái ta muốn đến lúc đó các ngươi cũng không muốn lấy được một kẻ tàn phế bất quá ta đúng là thật muốn diệp hiên tất là một bên nhàn nhã thưởng thức rượu một bên nhàn nhạt mở miệng thiếu chủ thả bọn họ đi kiếm vô cực sắc mặt khó coi chén chán toát ra mùi hôi lạnh, cố nén thân thể chuyển đến đau nhức, trầm giọng nói: tốt. Diệp Hiên, ta tin ngươi một lần. nửa giờ sau ta chờ ngươi người đem thuốc giải đưa tới cho ta. đều tránh ra, thả bọn họ đi. thấy Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương nhàn nhã thưởng thức rượu răng dấp, nhìn kiếm vô cực cái tia càng ngày càng suy yếu răng dấp. nghe được lời nói của hắn, kiếm vô ngân cuối cùng làm ra quyết định, nghiến răng mở miệng. xoát xoát xoát. theo lời nói của kiếm vô ngân hạ xuống, đem Diệp Hiên bọn họ cho bao bọc vây quanh vô song kiếm tông cường giả tất là rồn rập nhường ra một con đường đến. sớm như vậy không lâu đúng rồi mà. Lâm quản lý, chúng ta trước tiên đi rồi. Hôm nào mời ngươi uống rượu. Thấy thế, Diệp Hiên lúc này mới để chén rượu xuống, lười biếng vuơn người một cái, quay lâm quản lý chào hỏi một tiếng, mang theo Lý Thuần Dương cất bước hướng về bên ngoài phòng bước vào. Thấy Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương rời đi bóng lưng, Kiếm Vô Ngân cùng Tả trưởng lão, bên phải trưởng lão bọn người sắc mặt đều là băng hàn một mảnh, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, trong mắt tràn ngập vô tận sát ý cùng không tâm lòng. Còn Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương tất là hoàn toàn không thấy bọn họ cái kia phẫn nộ cùng đầy dãy nồng nặc sát ý ánh mắt, cất bước từ từ biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Lão tuyết. Mai đến tận Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Kiếm Vô Ngân vừa mới triệt để mất đi bình tĩnh, một quyền nặng nghề nện ở một bên trên bàn trà. Truy Lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra. Các ngươi này một đám vô dụng phế vật, Thùng. vậy anh cười dễ ơ. Nhưng mà Kiếm Vô Ngân cái kia nổi giận thanh âm đàm thoại vừa mới vừa mới vừa dứt, nặng nghề tiếng va chạm lại là vào đúng lúc này đột nhiên vang lên. Theo thanh âm này vang lên, ở Kiếm Vô Ngân cùng Tạ hữu trưởng lão, Kiếm vô cực bọn người bọn họ cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Vốn đi ra khỏi phòng biến mất ở bọn họ trong tầm mắt Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương hai người tất là giống như hai viên đạn pháo bình thường đụng nát khách sạn cái kia dày đặc vách tường đập vào bọn họ vị trí trong phòng, nhấc lên lượng lớn bụi trần đến. Khu khụ. Đợi cho bụi trần tản đi, Diệp Hiên cùng bóng người của Lý Thuần Dương tất là một lần nữa hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Lúc này, bọn họ cả người hiện đầy bụi trần, sắc mặt trắng bệch, khỏe miệng mang theo vết máu, nhìn qua cực kỳ chật vật, ở tại bọn hắn mục vị trí càng có một dễ thấy dấu quyền, phảng phất nhận lấy một loại nào đó công kích bình thường. Hiển nhiên hai người bọn họ là bị người đánh trở về xuê bàn tay ra, lau lau khóe miệng vết máu. Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương từ từ đứng dậy, sắc mặt lạnh như băng cùng ngưng trọng nhìn về phía trước thông đạo. xa xa xa. ở hai người bọn họ cái kia cực độ khó coi, ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một đạo uy nghiêm sắc bén bóng người tất là chân đạp một thanh phi kiếm, nhẹ nhàng bay tới. hắn rối tung một con phiêu giật tóc dài, người mặc một bộ màu trắng trường bào, khắp toàn thân lộ ra một luồng cổ điện mùi vị, tản ra vô thượng uy nghiêm, làm cho người ta cảm giác giống như là theo tiên hiệp bên trong thế giới đi ra tuyệt thế kiếm tiên bình thường khiến người ta cảm thấy chấn động. tên là của hắn kiếm Tây Lai, chính là tông chủ của vô song kiếm tông cái kia băng lãnh như lạnh âm thanh cũng là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên động chúng ta của vô song kiếm tông còn muốn đi các ngươi không khỏi cũng quá không đem bổn tông chủ để ở trong mắt tông chủ tông chủ đại nhân thấy cái kia đạp kiếm mà đến kiếm tây lai vô cực kiếm tiên kiếm vô cực kiếm vô ngân tả trưởng lão bên phải trưởng lão bọn người trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên, truy lý có kích động thanh âm đàng thoại truyền ra còn cái kia lâm duệ đông tất là sắc mặt khó coi vẻ mặt nghiêm nghị Hiển nhiên thật không ngờ này kiếm tây lai bất cứ sẽ vào lúc này trở về nhìn cái kia đạp kiếm mà đến kiếm tây lai cảm nhận được cái kia mạnh mẽ khí chẳng cùng sâu không thấy đáy khí tức Diệp Hiên cùng sắc mặt của Lý Thuần Dương đều là trở nên nghiêm nghị cùng khó coi lên nắm đấm cũng là không tự chủ được nắm chặt ở cùng nhau bọn họ biết kế tiếp e sợ thật đến liều mạng nay thực lực của Kiếm Tây Lai còn hơn Vô Cực Kiếm Tiên Kiếm Vô Cực đến cũng mạnh hơn một cấp bậc dù sao Vô Cực Kiếm Tiên Kiếm Vô Cực chính là Vô Song Kiếm Tông Phụ Tông Chủ nhưng mà này Kiếm Tây Lai lại là Vô Song Kiếm Tông Chánh thức Tông Chủ Kiếm Tây Lai đạp kiếm mà đến thấy cái kia sắc mặt trở nên lạnh như băng cùng nghiêm nghị Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương lạnh lùng âm thanh tất là theo lý của hắn chuyển ra động chúng ta của vô song kiếm tông, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể theo bổn tông chủ thuộc hạ sống sót rời đi. Hai người các ngươi cũng tuyệt không ngoại lệ. Quy một chương 568, lãnh khúc vô tình kiếm tây lai. Kiếm, kiếm tây lai. Nghe được lời nói của kiếm tây lai, thấy cái kia khí thế khinh người rằng dấp, Lý Thuần Dương sắc mặt khó coi tới cực điểm, nam đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Truy Lý có nồng nặc phức tạp thanh âm đàm thoại truyền lên ra. Nghĩ đến tên này đối với Lý Thuần Dương tới nói có một đoạn câu chuyện cùng ẩn tình. Lý Thuần Dương cha của hắn cùng kiếm tây lai chính là huynh đệ kết nghĩa, nếu như năm đó cha của hắn không trái với hồ nước của vô song kiếm tông cùng thánh nữ của thiên ảnh đao tông thành hôn nói vậy bây giờ tông chủ của vô song kiếm tông liền không phải là kiếm tây lai mà là cha của hắn nếu như chỉ cần là như vậy nói bọn họ song phương trong lúc đó cũng cũng không có gì huyết hải thông cứu nhưng mà năm đó kiếm tây lai để trong bóng tối tranh cướp vị trí tông chủ vừa mới an bài mẫu thân của lý thuần dương cùng lý thuần dương cha cái kia một đoạn nông thôn ngẫu nhiên gặp vừa thấy đại yêu càng kiếm tây lai trong bóng tối rực dây cha của lý thuần dương với hắn mẫu thân bỏ trốn cuối cùng kiếm tây lai để không bại lộ mục đích của hắn không tiếp sẽ thân của lý thuần dương tiến hành giết người diệt khẩu cuối cùng vừa mới làm cho cha của hắn phản lại vô song kiếm tông tiếp sau đó. Kiếm Tây Lai cưới Thiên Ảnh Đao Tông Thánh Nữ trở thành Vô Song Kiếm Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Mẫu thân của Lý Thuần Dương thì lại là bị bọn họ ám sát tử vong, cha của hắn tất là bị phế sạch tu vi bị cầm tù ở kiếm mộ bên trong chịu đủ hành hạ, kéo dài hơi tàn. Có thể nói, Kiếm Tây Lai chính là tất cả mọi chuyện phía sau màn người vạch ra, chính là hắn Lý Thuần Dương đời này lớn nhất kẻ nhân. Lý Thuần Dương, năm đó bổn tông nghệ tình cùng phụ thân ngươi giao tình trên lưu ngươi một mạng, ngươi không chỉ không có ơn đáp báo, ngược lại còn ân đền oán trả, cùng bổn tông là địch, làm tổn thương ta tông môn hơn 10 người, thật đúng là thật lớn lá gan. Kiếm Tây Lai vẻ mặt lạnh như băng, Nhàn nhạt theo trên người của Diệp Hiên lảo qua, cuối cùng rơi vào bên cạnh hắn Lý Tuần Dương trên người, Truy Lý truyền ra lạnh như băng lời nói: "Cùng cha ta giao tình? Kiếm Tây Lai, ngươi thật là dám nói. Năm đó không muốn cha ta, ngươi cũng sớm đã chết rồi. Nhưng ngươi để tranh cướp vị trí tông chủ là thế nào đối với hắn?" Nghe được lời nói của Kiếm Tây Lai, năm đấm của Lý Tuần Dương bộc vang lên kèn kẹt, kẹt, Truy Lý có phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền ra. "Đó là hắn mình lựa chọn đường, cùng bổn tông chủ có quan hệ gì?" Kiếm Tây Lai trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng trả lời: "Ngươi còn dám nói cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi cho rằng ta mấy năm nay đều là bạch còn sống?" năm đó sự tình ta nhưng điều tra đến rõ rõ ràng ràng, ngươi dám nói sau lưng tất cả sự tình không phải ngươi ở đây phía sau màn sai khiến? Ngươi dám nói mẫu thân của ta không phải là bị ngươi lợi dụng, cuối cùng càng bị ngươi trong bóng tối phái người làm hại mà chết? Nếu như không phải ngươi, Lý Thuần Dương bởi vì thái quá phẫn nộ duyên cớ, trên trán cùng trên cổ gân xanh đều phồng lên. Ừ, hoàn toàn là nói bậy. Nếu không phải bởi vì bổn tông chủ, dùng phụ thân ngươi khi ngươi phạm vào tội danh hắn cũng sớm đã chết rồi, ngươi cảm thấy hắn vẫn có thể sống đến bây giờ. Nhưng mà lời nói của Lý Thuần Dương còn chưa kịp nói xong liền bị kiếm tay lai cái kia lạnh như băng uy nghiêm âm thanh trâu đánh gãy. Tông chủ, người trọng tình trong nghĩa, thân minh đại nghĩa, cùng này lý thuần dương tên rác rưởi này gọi là gì tình? Người làm ra tất cả chúng ta đều thấy ở trong mắt, còn chưa tới phiên tên rác rưởi này đến đánh giá. Khi ngài lòng tốt buông tha tiểu tử này một mạng, lưu hắn một con đường sống, bây giờ hắn lại ân đền oán trả, tổn thương chúng ta vô song kiếm tông nhiều đệ tử như vậy, như vậy người ở lại trên thế giới này còn có nào ý nghĩa? Kính xin tông chủ hạ lệnh, để lão phu động thủ giết hắn. Bên phải trưởng lão cũng là trong mắt hàn quang lóe lên, bước ra một bước, trầm giọng mở miệng nói: "Không bội vã." Kiếm đay lai nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Lập tức xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng. Hắn nhìn lướt qua dáng dấp kia trật vật thân chúng kịch độc kiếm vô cực, truy lý truyền gia không thể nghi ngờ lời nói, "Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra thuốc giải, Bộ tông chủ lưu một mình ngươi toàn thây." "Ha ha, không hổ là vô song kiếm tông tông chủ, quả nhiên là thật cường giọng." "Bất quá ta cũng sớm đã nói rồi, thuốc giải thứ này ta căn bản sẽ không có mang ở trên người, mà này bảy bước đoạt mệnh tán cũng căn bản thì không có giải dược, cần ta trở về hiện phối hợp." Diệp Hiên ngáp một cái, lười biến vươn người một cái, vẻ mặt bình tĩnh cùng bình tĩnh trả lời. Người một chết?" Kiếm Tây Lai trong mắt phóng ánh kiếm quang lấp lóe, sống cho thật tốt hay sẽ ngốc đến muốn đi tìm chết? Có điều thật muốn ta chết nói, vậy ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành kéo lên các ngươi đám người kia lóc lóng. Diệp Hiên vẻ mặt bình tĩnh nói, kéo lên chúng ta đám người kia chịu tội thay. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi điểm ấy nhi thối bản lĩnh gì? Kiếm Tây Lai nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên thì giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc vậy. Mặc dù Diệp Hiên tiềm lực cùng thực lực phóng tầm mắt trẻ tuổi bên trong đều là vạn người chọn một, thế nhưng khi hắn loại này lâu năm cường giả trong mắt Diệp Hiên giống như là một con dế Hắn kiếm Tây Lai nếu muốn giết chết Diệp Hiên có thể nói là có thêm một ngàn loại phương pháp. Làm sao? Người xem thường ta. Diệp Hiên cười lệnh, theo trong túi móc ra quân giận cái bật lửa ở trong tay thưởng thức. Này quân giận cái bật lửa ở chỗ ẩn chứa rồng đạn hạt nhân chính là trước mắt hắn lớn nhất lá bài tẩy, uy lực của nó còn hơn lúc trước nổ chết lanh nham ruẹt tờ cờ tờ của bọn họ buộc phá bao còn cường hắn hơn. Một khi vận dụng làm nổ, đủ để đem kiếm Tây Lai đám người kia tận diệt. Có điều Diệp Hiên chỉ sợ cũng khó có thể ở rồng đạn hạt nhân nổ tung bên trong tiếp tục sống sót. Đây là đến từ chính quân vương lửa giận, này lửa giận giết địch ngàn, tự tổn 800. không phải vạn bất Diệp Hiên không muốn dễ dàng bại lộ cùng Vật dụng, không phải xem thường ngươi, mà là căn bản sẽ không có đưa người đặt ở trong mắt. Tiểu tử ngươi có 3 giây đồng hồ cân nhắc cơ hội, 3. Kiếm Tây Lai nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên thì giống như đang nhìn một con giun rế, trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào khinh miệt, truy lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra. 2. Theo Kiếm Tây Lai bắt đầu đếm xem, trong phòng bầu không khí trở nên các vị nặng nề cùng nọn nạt lên. Cái này khí tràng của Kiếm Tây Lai thật sự là quá tốt đẹp đủ, mặc dù là Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương hai người cũng đều cảm giác được một luồng hùng vĩ vô hình áp lực, làm cho bọn họ sắc mặt lạnh như băng, vẻ mặt nghiêm túc. Một, mắt thấy Kiếm Tây Lai chuẩn bị động thủ, bên cạnh Lâm Duệ Đông đội vàng trùng tới trước mặt của Kiếm Tây Lai, liền mu mở miệng cười, "Kiếm tông chủ, người đừng tức giận. Người đừng tức giận, thân phận ngài cao quý trọng tức thân thể có thể không tốt." Người bên một tông đứng đầu, "Cần gì cùng hai cái tiểu đối kiến tức chung. Người xem vô cực phụ tông chủ hắn chúng độc rất sâu, không bằng chúng ta trước hết để cho Diệp Hiên trở về bố trí thuốc giải như thế nào." Nghe được lời nói của Lâm Duệ Đông, Kiếm Tây Lai trong mắt hàn quang lóe lên, xoay đầu lại rơi vào trên người của Lâm Duyệ Đông, trên khuôn mặt sát ý ngăng, giọng truy lý truyền ra lạnh lùng lời nói, "Lâm Duyệ Đông, ta sự tình của vô song kiếm tông lúc nào đến phiên ngươi tầm thường một khách sạn quản lý đến chỉ điểm kiếm tông chủ ta cảm nhận được kiếm tây lai cái kia thả ra ngoài một tia sắc ý lâm duệ đông sắc mặt biến đổi vội vàng mở miệng nói nhưng mà lâm duệ đông lời nói còn chưa kịp nói xong liền bị kiếm tây lai cái kia lạnh lùng âm thanh chô đánh gãy ta xem ngươi là chẳng sống quy một chương 569, lâm chính hảo ta xem ngươi là chẳng sống ở kiếm tây lai lạnh lùng âm thanh vang lên lập tức kiếm tây lai hắn trong mắt hàn quang lóe lên tay áo bào đột nhiên vung lên khủng bố đáng sợ, tình khí không có dấu hiệu nào bộc phát ra hóa thành một nguồn năng lượng thất luyện rút ra ở trên người của Lâm Duệ Đông, khiến cho hắn Truy Lý phun đến lượng lớn máu tươi, cả người giống như một cái chó chết giống như bay ngược ra ngoài, nên ở xa xa trong tủ rượu. Đây là Lâm Duệ Đông đệ nhị lần bị người cho đánh bay. Lần đầu tiên là kiếm vô cực, đệ nhị lần là này kiếm Tây Lai. Hai người bọn họ hoàn toàn đều không có đem Lâm Duệ Đông đặt ở trong mắt. Lâm quản lý, Lâm quản lý, Lâm quản lý, ngươi như thế nào? Thấy thế, Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương vội vàng gọi tới Lâm Duệ Đông trước mặt đưa hắn đỡ lên. Truy Lý chuyển ra thân thiết lời nói. Khúc cụ. Ta không có chuyện gì." Lâm Duệ Đông chen ngực ho kịch liệt, hắn xoẹt bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu, ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng cùng tức giận nhìn chằm chằm Kiếm Tây Lai, trong mắt lập lòe lạnh như băng hàn mang, truy lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra. "Kiếm tông chủ, lần đầu tiên là kiếm vô cực, ngươi đây là lần thứ hai. Thực lực các ngươi phi phàm, có thể xem thường ta, thế nhưng không thể xem thường ta Lâm gia, các ngươi hai lần đánh ta, là cảm thấy ta dễ ước hiếp, Lâm gia chúng ta dễ ức hiếp gì?" Liên tục hai lần bị người không có dấu hiệu nào cho đánh trên một trận, đổi lại là ai đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Chớ nói chi đến Lâm Duệ Đông ở Tô Hải vốn là có máu mặt nhân vật các ngươi lâm gia đúng là không tốt lắm bất nạp, có điều ngươi đúng là rất tốt bất nạp. ta đánh ngươi chỉ là muốn nói cho ngươi, ở bổn tông chủ nói chuyện làm việc lúc, còn chưa tới phiên ngươi đến say muộn. kiếm tây lai like khinh bỉ nhìn một chút của lâm du đông, truy lý có lệnh như băng xem thường thanh âm đàm thoại truyền ra, ngoan ngoãn làm tốt khách sạn của ngươi quản lý, không ai sự tình, thì đừng động. không nên đụng tay sự tình, không nên đụng tay, coi trường đem mình mạng đều vứt. còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? còn không mau mau mang theo người của ngươi cút cho ta. kiếm tây lai like lời nói cuối cùng càng là tràn đầy nồng nặc không nhịn được đến. kiếm tây lai, like, ngươi đừng quên nơi đây là ta lâm gia. Lâm Duệ Đông cũng là một có tính khí người, lời nói của Kiếm Tây Lai không thể nghi ngờ là làm cho hắn phẫn nộ và phẫn, lạnh giọng nói. Bút. Nhưng mà Lâm Duệ Đông lời nói còn chưa kịp nói xong, hiện trường mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Kiếm Tây Lai bóng người chính là quỷ dị mà biến mất không còn tâm hơi. Khi hắn thân hình lại hiện lộ ra khi đến đã ở Lâm Duệ Đông trước mặt. Bút. Bất thình lình biến cố làm cho Lâm Duệ Đông bên cạnh Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương sắc mặt hai người biến đổi, trong mắt sát cơ lóe, xoay vòng thiết quyển trực tiếp hướng về Kiếm Tây Lai giận nện mà đi. Ma Long Kình, Ma Long giận, Dương Thần Bá thể quyết định nhất võ kỹ, thần giận. Đối mặt Diệp Hiên cùng ra tay của Lý Thuần Dương, kiếm Tây Lai trong mắt Hàn Quang hiện ra, bàn tay tùy ý rõ ra chính là dễ dàng đưa bọn họ công kích cho ngăn trở. Phụt. Và ở Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức, chính là xoay vòng nắm đấm đập vào hai người bọn họ trên ngực, giống như như bài sơn đảo hải sức mạnh xông vào vào đến trong thân thể của bọn họ khiến cho bọn họ sắc mặt trắng nhợt, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, giống như hai viên như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Khi bọn hắn ổn định thân hình một lần nữa chuẩn bị quay kiếm Tây Lai phát động tấn công lúc, Lâm Duệ Đông thì lại là bị kiếm Tây Lai bó cổ một tay nhấc lên trời. Ngươi, ngươi muốn làm gì? ở kiếm Tây Lai vậy tuyệt đối thực lực dưới áp chế, Lâm Duệ Đông liền dây dùa khí lực đều không có, mà là vẻ mặt suy nhược mà mở miệng, không làm gì, chỉ là thay thế Lâm Chính Hảo dạy dỗ một chút hắn tộc nhân thôi. Kiếm Tây Lai cười lạnh, vẻ mặt lãnh đạm trả lời. Thủng. Gờ gờ ào. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn vung lên Lâm Duệ Đông nặng nghề hướng về cứng rắn sàn nhà em tới. Nặng nghề tiếng va chạm cùng Lâm Duệ Đông cái kia thống khổ tiếng hét thảm ở tiếp theo vang lên, cứng rắn sàn gỗ đổ nát, Lâm Duệ Đông nửa thân thể đều khản tới sàn gỗ bên trong, Truy lý không ngừng mà có đen tuôi chạy xui ra, khiến cho hắn lâm vào tuyệt đối trọng thương. Ngươi. Lâm Duệ Đông mở miệng muốn nói cái gì, nhưng trong cổ họng cũng rốt cuộc khó có thể phát ra âm thanh đến. Ngươi cũng đừng theo ta ở nơi đây nhiều lời, có lời gì để Lâm Chính Hảo đi ra theo ta nói đi. Minh Mặc chưa thấy Lâm Duệ Đông cái kia thê thảm dáng dấp, kiếm Tây Lai dỗi ra bản chân giấm nát trên khuôn mặt của hắn. Truy Lý truyền ra lạnh lùng lời nói. Người này bất cứ như thế bá đạo càn rỡ, liền Lâm Duệ Đông như vậy Lâm gia hạt nhân cao tầng cũng dám như vậy vào chỗ chết đạp, sợ đến Lâm Duệ Đông mang đến nhân viên an ninh bọn đứng chết chân tại chỗ, không thể Mặc dù là Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương đều bị kiếm Tây Lai này sắc bén bá đạo thủ đoạn cảm thấy chấn động cùng dân mình. Nha gia chủ không, sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lâm Duệ Đông cố nén thân thể truyền đến đau đớn, Trù truy Lý truyền ra khàn khàn suy yếu lời nói, "Ngươi cười dễ ư? Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, kiếm Tây Lai chính là một cước đá ở hắn trên bụng. Lâm Duệ Đông trong cơ thể xương cốt tan vỡ, Trù Lý phun đến vỡ vụn nội tạng cùng máu tươi, giống như một cái chó chết giống như trên mặt đất bay lượn va chạm đến từng đạo từng đạo bắt mắt vết máu, hướng về bên ngoài phòng đập bay đi ra ngoài, có thể nói là máu tanh đến cực điểm, thô bạo vô cùng. Này bá đạo của kiếm Tây Lai thủ đoạn chấn nhiếp rồi hiện trường tất cả mọi người tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động cùng kinh hãi đến cái kia lâm duệ đông nhưng lâm gia hạt nhân cao tầng có cực cao địa vị ở tô hải cũng coi như là hô mưa gọi gió nhân vật nhưng mà ở trong mắt của kiếm tây lai lại là liền một con chó cũng không bằng bị hắn như vậy bắt nạt chuyện này rơi vào lý thuần dương cùng diệp yên trong mắt đều là làm cho hai người bọn họ sắc mặt khó coi tới cực điểm âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước năm đấm cũng là bóp vang lên kẹt, kẹt nhìn về phía kiếm tây lai trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào sắc cơ Dù sao Lâm Duệ Đông nhưng để giúp bọn hắn nói chuyện cầu xin vừa mới chịu đựng đau đớn gặp Kiếm Tây Lai như vậy gã ngộ. đem Lâm Duệ Đông đá bay trong lỗ mũi của Kiếm Tây Lai phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh lập tức xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Diệp Hiên cùng trên người của Lý Thuần Dương Truy Lý truyền ra lạnh lùng lời nói nói nhảm sẽ không dùng Bổn Tông Chủ nhiều nói rồi chỉ có một vấn đề các ngươi là chính mình đi tìm chết hay là muốn Bổn Tông Chủ đưa cho ngươi bọn một lần theo lời nói của Kiếm Tây Lai hạ xuống mạnh mẽ khí tức theo trong thân thể của hắn nổ lít nha lít nhít kiếm khí biến thành lợi kiếm càng vờn quanh ở bên cạnh của hắn làm cho hắn nhìn qua giống như là vạn kiếm quân chủ bình thường. Khí thế bức người, uy nghiêm bất phạm. Nhưng vào đúng lúc này, tràn ngập nồng nặc uy nghiêm âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Kiếm Tây Lai, ngươi ở đây ta trên địa bàn của Lâm Chính Hào ngang ngược, có phải là thái quá trong mắt không người một chút. Quy 1 chương 570, giờ chết. Kiếm Tây Lai, ngươi ở đây ta trên địa bàn của Lâm Chính Hào ngang ngược, có phải là thái quá trong mắt không người một chút. Theo này tràn ngập nồng nặc uy nghiêm âm thanh vang lên, một luồng đáng sợ kình phong từ bên ngoài cầu thang trong thông đạo kéo tới, thổi đến mức trong phòng người không đứng thẳng được, liền con mắt đều khó mà mở, ở kình phong bên trong không ngừng mà rẽ rủa loạn choạng. Chỉ có Diệp Hiên, Kiếm Vô Ân, Kiếm Tây Lai Bên phải trưởng lão bọn người thần sắc bình tĩnh, không thể này cố cùng mảnh kình phong ảnh hưởng. Đợi cho kinh phong biến mất, mọi người từ từ theo vừa mới hốt hoảng bên trong khi phục hồi tinh thần lại, trong phòng không biết là khi nào dĩ nhiên im hơi lặng tiếng hơn một gã người đàn ông trung niên. Hắn có một tấm đầy giấy nồng nặng hào khí khuôn mặt, giữ lại một con đen tui tóc, thân dài cao ngất mà cường tráng thân hình bị một bộ màu đen tu thân trung sơn trang bao vây, mặc một đôi màu đen dày vải, khắp toàn thân lộ ra một luồng thần bí uy nghiêm mùi vị, trong mắt lúc đó có ánh sao né qua, không dám khiến người ta nhìn thẳng. Hắn chính là Tô Hải Lâm gia gia chủ đương thời Lâm Chính hảo. Nha. Gia chủ Khụ khụ. Thấy cái kia tiến lại Lâm Chính hảo, bị thương nặng xương cốt toàn thân nhiều chỗ vỡ vụn gãy xương Lâm Duệ Đông trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng, truy lý có suy yếu thanh âm đàm thoại truyền ra. "Ông chủ, ông chủ, tốt." Cái kia chứa nhiều nhân viên an ninh vẻ mặt cũng đều cùng nhau nghiêm nghị, vẻ mặt cung kính mà mở miệng. Ở tại bọn hắn trong mắt ngoại trừ có không hề che giấu chút nào tôn kính cùng kính sợ ở ngoài, còn có ẩn dấu ngạc nhiên. "Sáng suốt đông, người như thế nào?" nghe được lời nói của Lâm Duệ Đông, thấy hắn máu me khắp người hấp hối nằm ở trong vũng máu trật vật răng dấp. Lâm Chính Hào sắc mặt băng hàn, vội vàng bước nhanh đi tới trước mặt của hắn, ngón tay thần tốc địa điểm ở trên người của hắn, phong tỏa ngăn cản huyệt đạo của hắn, giúp hắn ép trong hạ thể thương thế. Trí truy Lý truyền ra thân thiết lời nói: nha, gia chủ, ta, ta không có chuyện gì. Lâm Duệ Đông trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc cười khổ, suy nhược mà mở miệng: ngươi trước tiên nằm xuống nghỉ ngơi, còn lại giao cho ta. Lâm Chính hào xuề bàn tay ra vô vô bả vai của Lâm Duệ Đông, lập tức đứng dậy đưa mắt rơi vào kiếm ngân bên phải trưởng lão, kiếm vô cực. Kiếm Tây Lai bọn người trên người, trong mắt lập lòe lạnh như băng phẫn nộ ánh sáng. Lâm Duệ Đông chính là thân tín của hắn, chính là bọn họ Lâm gia hạt nhân cao tầng, bây giờ bị người đả thương trở thành như vậy, nhưng lại là trên địa bàn của hắn, hắn Lâm Chính Hào có thể nào không giận? Hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt của chính mình bị người đánh cho rung động đùng đùng. Ai làm? Nổi giận âm thanh tất là theo chỉ lý của Lâm Chính Hào truyền ra. Không có người trả lời, cái kia chứa nhiều khách sạn nhân viên an ninh cũng đều vào thời khắc này túi lâu đến. Ta hỏi các ngươi ai làm? Thấy thế, Lâm Chính Hào trong mắt hung quang càng tăng lên, cầm lấy một gã khách sạn nhân viên an ninh áo tức nói: "Dạ, Lão bản, là kiếm Tây Lai cùng kiếm Vô Cực hai người bọn họ trước sau đã thương Lâm quản lý. Bị Lâm Chính hảo cầm lấy áo cái kia nhân viên an ninh sắc mặt khó coi, sợ hai quét kiếm Vô Cực cùng kiếm Tây Lai một chút, lập tức nghiến răng mở miệng nói: "Kiếm Tây Lai, kiếm Vô Cực." Các người vô song kiếm tông rất đáng giờ mà, chạy đến ta trên địa bàn của Lâm Chính Hào đụng đến ta người." Lâm Chính hảo xoay đầu lại đem bao hàm sát ý ánh mắt rơi vào kiếm Tây Lai cùng trên người của kiếm Vô Cực, truy Chuy lý truyền ra phẫn nộ lời nói: "Ha ha, dựng gia chủ cần gì như thế nổi giận? Chúng ta cũng là có ý tốt, giúp ngươi dạy dỗ thuộc hạ mà thôi." Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Chính Hào, Kiếm Tây Lai trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, mỉm cười mở miệng. Ta dạy dỗ mẹ ngươi. Nhưng mà, đáp lại Kiếm Tây Lai lại là Lâm Chính Hảo cái kia một hơi phẫn nộ lời thu tục. Ở Lâm Chính Hảo lời nói hạ xuống lập tức, trong cơ thể hắn mênh mông cương khí hoạt động, giống như một con bánh hổ giống như đột nhiên lao ra, xoay vòng tiêu đốt cương khí kim màu xám nắm đấm quay Kiếm Tây Lai giận nện mà đến. Thấy thế, Kiếm Tây Lai hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt hàn quang lóe lên, nắm tay đập ra. Thùng. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian lên. Giống như như sóng to gió lớn sức mạnh dùng hai người bọn họ nắm đấm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán bức ra, ở trong phòng nhấc lên một luồng bạo phong đến. Hừ. Kiếm Tây Lai like cùng Lâm Chính hảo hai người trong cổ họng cùng nhau phát sinh một tiếng rên, thân thể không bị khống chế, bị to lớn lực phản chấn chấn động phải một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa mới đem thân hình ổn định. Bạch bạch bạch. Kiếm Tây Lai like một liền lui về phía sau hơn 20 bước vừa mới đem thân hình ổn định, mỗi một bước rơi vào đều muốn ở cứng rắn trên sàn gỗ lưu lại một sâu sắc dấu chân đến. Lâm Chính hảo ngươi đây là ý gì? Để tầm thường một tộc nhân muốn theo ta trở mặt. Ổn định thân hình. Run lên bị chấn động đến mức tê dại cánh tay, kiếm tây Lai ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào cái kia đồng dạng bị đẩy lui Lâm Chính Hào trên người, trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, truy lý có lạnh leo thanh âm đàm thoại truyền lên ra. Thùng. Nhưng mà, Lâm Chính Hào căn bản sẽ không có cùng kiếm tây Lai nói nhảm ý tứ, mà là một lần nữa quay kiếm tây Lai phóng đi. Muốn chết. Thấy thế, kiếm tây Lai sắc mặt băng hàn, mang theo vạn ngàn kiếm khí thẳng đến Lâm Chính Hào mà đi. Bút. Mắt thấy công kích của Lâm Chính Hào sắp sửa cùng công kích của kiếm tây Lai chạm vào nhau cùng nhau, đã thấy Lâm Chính Hào cái kia bước chân quỷ dị mà hơi động, làm cho thân thể của hắn lại là cùng kiếm tây Lai dịch ra. Theo bên cạnh của hắn sẽ qua, mang theo sắc bén sát ý nhanh như chớp giật hướng về bên cạnh bên phải trưởng lao công kích mà đi. Bất thình lình biến cố làm cho cái kia bên phải trưởng lao sắc mặt biến, hắn căn bản thì không ngờ rằng mục tiêu của Lâm Chính Hào bất cứ sẽ là hắn, cho dù là bây giờ hắn muốn né tránh cũng không kịp. Hắn chỉ có thể trợn mắt mà nhìn Lâm Chính Hào cái kia còn quấn vô tận ngọn lửa màu xám nắm đấm ở trong mắt của hắn không ngừng mà phóng đại. "Gờ a o." Vành cười dễ ức. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nghề tiếng va chạm cùng bên phải trưởng lao cái kia thê thảm tiếng hét thảm vào đúng lúc này đột nhiên vang lên. Bên phải trưởng lão trên khuôn mặt bị lâm chính hảo cái kia thiêu đốt cương khí ánh lửa nắm đấm cho bắn chúng, khuôn mặt xương cốt lập tức phá nát và mẻo. Truy lý phát sinh một tiếng hét thảm, truy lý phun đến lượng lớn đen tuôi máu tươi, giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài. nặng nề tiện ở diệp hiên cùng lý thuần dương bên cạnh trên vách tường phát sinh đinh thai nhức cốt và chạm tiếng vang. Khu khu. lâm chính hảo ngươi. Bên phải trưởng lão ho kịt liệt, ngẩng đầu lên vẻ mặt tức giận thấy lâm chính hảo đang muốn mở miệng nói chuyện, một thanh sắc bén đao nhọn tất là chĩa ở trên cổ của hắn, khiến cho thân hình của hắn đột nhiên倒 lại. Lão giả, giữa chúng ta sổ cũng là trong khi tính một quyền đi. Băng lãnh như lạnh âm thanh cũng là vang vọng bên phải trưởng lão bên thai vừa, làm cho hắn sắc mặt kỳ biến. Khi hắn theo sợ hãi bên trong phục hồi tinh thần lại, hiện lên ở hắn trong tầm mắt chính là Lý Thuần Dương cái kia mang theo lạnh như băng nụ cười khuôn mặt cùng hắn sắc bén kia lạnh như băng đau nhọn. Người, a, bên phải trưởng lão đang muốn mở miệng nói chuyện, Lý Thuần Dương nắm đao nhọn tay lại là đột nhiên dùng sức vạch một cái. Bên phải trưởng lão cái kia càng thêm thê thảm tiếng hét thảm vang lên theo, lại là Lý Thuần Dương đột ngột đưa hắn một cái cánh tay cho xuống, đỏ tươi máu không ngừng mà theo chỗ cụt tay của hắn phun mạnh bước ra. Con hoang, tình cảnh này làm cho cái kia kiếm tay lai sắc mặt kỳ biến. Hắn truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, mang theo vô tận sát ý thẳng đến Lý Thuần Dương mà đi, nhưng lại bị Lâm Chính Hảo cho đột ngột ngăn lại, làm cho sắc mặt hắn âm trầm đến có thể chảy ra nước. Kiếm Tây Lai, ngươi tổn thương người của ta, bây giờ ta phế bỏ ngươi người, cái này rất công bằng. Thấy Kiếm Tây Lai cái kia phẫn nộ khó coi sắc mặt, bình tĩnh thanh âm đàm thoại tất là theo truyền lý của Lâm Chính Hảo truyền ra. Mục tiêu của hắn ngay từ đầu thì không phải Kiếm Tây Lai mà là bên phải trưởng lão, bởi vì hắn thực lực cùng thực lực của Kiếm Tây Lai có thể nói là sàn nhau gian, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đã kiếm Tây Lai phế bỏ Lâm Duệ Đông. Vậy hắn liền phế bỏ bên phải của hắn trưởng lão. Hắn càng biết Lý Thuần Dương cùng bên phải trưởng lão trong lúc đó thù hận, hết thệ vừa mới hắn cú đấm kia đánh phương hướng vừa mới công bằng làm cho bên phải trưởng lão đập vào bên cạnh của Lý Thuần Dương. Hơn nữa phản ứng của Lý Thuần Dương đúng như hắn dự liệu như vậy, hắn không có bưng tha lần này kế hoạch, mà là phế bỏ này bên phải trưởng lão một tay. Bên phải trưởng lão một cánh tay bị phế, sức chiến đấu giảm xuống, kể từ đó, vô song kiếm tông bên này sức chiến đấu liền bị mức độ lớn làm suy yếu. Song Phương thật muốn động thủ, bọn họ cũng đều hoàn toàn không sợ. Không thể không nói này, Lâm Chính Hào quả nhiên là thật sâu lòng dạ cùng tính kế, làm cho hai mắt của Diệp Hiên đều híp lại lên, đáy lòng đối với cái này Lâm Chính Hào nhiều hơn mấy phần cảnh giác. "Hiên thiếu, xin lỗi, ta đã tới chậm, để người bị sợ hãi." Ở Diệp Hiên làm thủ đoạn của Lâm Chính Hảo cùng tính kế cảm thấy cảnh giác lúc, Lâm Chính Hào lại là vào thời khắc này xoay người lại quay Diệp Hiên cung kính mà liền ổn quyền, bị cười mở miệng. "Dừng cây gia chủ đây là nói tới nơi nào nói, thật sự là thái quá khách khí. Đúng là ta ở nơi đây cho Dừng cây gia chủ mang đến không ít phiền phức, cho khách sạn mang đến không nhỏ tổn thất." Lâm Chính Hào này cung kính thái độ làm cho đến Diệp Hiên trong lòng thất kinh, Hiện nhiên thật không ngờ này Lâm Chính Hào đối với hắn thái độ sẽ là như vậy thân thiết cùng cung kính. Hắn khuôn mặt chất đầy đủ cười, vội vàng mở miệng nói. Hiên Thiếu nói tới nơi nào nói, ngài là bạn thân của Thiên Kiệt, tự nhiên cũng là ta Lâm gia khách quý, không cần khách khí như thế. Lâm Chính Hào nợ nụ cười trả lời. Làm như biết Diệp Hiên suy nghĩ trong lòng như vậy, Lâm Chính Hào dừng một chút liền tiếp tục mở miệng nói, là Bạch Phong tiểu tử kia cho Thiên Kiệt gọi điện thoại nói người trong khi bên này có thể sẽ gặp phải phiền phức, bọn họ không yên lòng, liền nhờ ta tới xem một chút. Hiên Thiếu. Người trước tiên một bên nghỉ ngơi, nơi đây sự tình giao cho ta xử lý thuận tiện, làm phiên Lâm gia chủ. Nghe nói lời nói của Lâm Chính Hảo, Diệp Hiên trong lòng lúc này mới chợt hiểu không ít. Nếu không nói hắn thật đúng là không rõ vì sao này Lâm Chính Hảo sẽ như vậy giúp đỡ chính mình. Có điều theo Lâm Chính Hảo đối với mình thái độ đến xem, nói vậy hắn nên biết rõ bản thân mình cùng cùng binh Minh bây giờ quan hệ hợp tác. Thấy Lâm Chính Hảo đối với thái độ của Diệp Hiên, cùng bọn họ cái kia Hàn Huyên nói, Kiếm Tây La sắc mặt lạnh như băng đến cực điểm, Truy Lý có khinh miệt thanh âm đàm thoại truyền ra, Lâm Chính Hảo. Cứ cho ngươi còn là chủ nhân một gia đình bất cứ đối với một tiểu tử chưa giáo máu đầu cung kính như thế lệnh loạn, cũng không sợ đã đánh mất ngươi Lâm gia mặt gì. Mặc dù là Kiếm Vô Ngân bọn họ cũng đều đối với Lâm Chính Hào đối xử thái độ của Diệp Hiên tràn ngập một luồng xem thường đồng thời, nhưng càng nhiều lại là nghi hoặc. Lâm Chính Hào ở Tô Hải cũng coi là một tay che trời nhân vật, bất cứ đối với Diệp Hiên cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch cung kính như thế, không thể nghi ngờ là làm cho bọn họ trong lòng tràn ngập không rõ. Ta Lâm gia sự tình nhưng không tới phiên ngươi kiếm tay lai like tại đây chỉ điểm. Lâm Chính Hào lạnh lùng quét kiếm tay lai like một chút, chú truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Có thời gian như vậy ta xem ngươi còn là lo lắng một chút chính mình, lo lắng chính ta, chính ta có cái gì thật lo lắng cho. Kiếm Tây Lai trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, lạnh lùng mở miệng. trả lời Kiếm Tây Lai chính là Lâm Chính Hảo cái kia lạnh lùng lời nói, bởi vì ngươi giờ chết sắp đến rồi. quy một chương 571, điên cuồng vs Kiếm Tây Lai, buồn tông chủ giờ chết sắp đến rồi. lời nói của Lâm Chính Hảo rơi vào trong thai của Kiếm Tây Lai làm cho hắn trên khóe môi vung lên một chút độ cong, trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh đến, ngươi cho rằng dựa vào chút bản lãnh này của con trai của ngươi liền có thể bắt buồn tông chủ? Thực lực của Lâm Chính hào mặc dù bất phàm. Thế nhưng Kiếm Tây Lai lại không chút nào đặt ở trong mắt. Dù sao, dùng hắn Kiếm Tây Lai thực lực nếu muốn từ nơi này rời đi có thể nói là dễ dàng. Ta cũng không có nói vẹn vẹn chỉ là dựa vào ta một. Lâm Chính Hào ánh mắt nhìn chăm chú vào Kiếm Tây Lai lạnh lùng hồi đáp. Vậy còn có ai đó? Kiếm Tây Lai trong mắt Hàn Quang hiện ra. Hai mắt của Kiếm Vô Ngân cũng đều vào đúng lúc này híp lại lên, nhìn về phía Lâm Chính Hào trong ánh mắt của bọn họ đều là tràn ngập không hề che giấu chút nào lạnh lùng đến. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Lâm Chính Hào nhàn nhạt trả lời. Nói như vậy phải bổn tông chủ đợi. Bất quá ta người này luôn luôn không có kiên nhẫn chưa từng có bọn người quen thuộc. Lâm Chính Hảo, chúng ta vô Song Kiếm Tông cũng không có với các ngươi Lâm gia là địch dự định. Ngươi Minh Bạch Chí tứ của ta, ngươi mở điều kiện à? Rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng đem tiểu tử kia cùng Lý Thuần Dương giao cho bốn tông chủ? Kiếm Tây Lai hai mắt nhíp lại, rơi vào trên người của Lâm Chính Hảo. Truy Lý truyền ra lạnh lùng lời nói. Hắn bây giờ mục đích chỉ là diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương. Nếu như vào lúc này cùng Lâm Chính Hảo cùng Lâm gia của hắn khai chiến là địch nói, vậy đích thật là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Ta định giá. Lâm Chính Hảo cười nhạt, nhìn về phía trong ánh mắt của Kiếm Tây Lai tràn ngập một tia kinh ngạc. Hiển nhiên thật không ngờ người này bất cứ vào lúc này lựa chọn lùi về sau một bước làm cho hắn định giá không sai hôm nay ta chỉ cần cái kia hai cái tiểu tử bảng giá ngươi tùy tiện mở kiếm tây lai like nhẹ nhàng gật đầu trầm giọng mở miệng ta chỉ sợ ta mở bảng giá ngươi cho không nổi a lâm chính hảo không nhanh không chậm mở miệng cho không nổi ngươi cảm thấy lại có bổn tông chủ cho không nổi bảng giá gì kiếm tây lai like cúi đầu nhìn xuống trên đồng hồ đeo tay thời gian nói một cách lạnh lùng ta muốn ngươi vô song kiếm tông toàn tông trên dưới mạng ngươi đồng ý cho gì lâm chính hảo lạnh lùng nói lâm chính hảo ngươi thật muốn theo ta vô song kiếm tông là địch Kiếm Tây Lai mắt sáng lên, nhìn về phía trong ánh mắt của Lâm Chính Hào tràn ngập không hề che giấu chút nào sự ý. Hắn đã tính chất tượng trưng làm ra một bước thoái nhượng, lại thật không ngờ Lâm Chính Hào bất cứ còn dám vào lúc này được voi lòi tiên, không thể nghi ngờ là làm cho hắn không cam tâm, vô cùng phẫn nộ. Là địch, Kiếm Tây Lai, là ngươi trước tiên theo ta Lâm gia là địch, ngươi phải hiểu rõ nơi đây nhưng ta Lâm gia địa bàn, là ngươi bây giờ trên địa bàn của ta động thủ đả thương người của ta. Lâm Chính Hảo vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ở tại lời nói hạ xuống lập tức hắn thân thể hóa quỷ ảnh mang theo sắc bén sát ý hướng về Kiếm Tây Lai công kích mà đi. Ngươi cũng không đả thương người của ta. Kiếm Tây Lai lạnh giọng mở miệng, đồng dạng là bước ra một bước cùng Lâm Chính Hảo tiến hành kịch liệt giao thủ. Hai người động tác cùng tốc độ thật sự là quá nhanh, Diệp Hiên, Kiếm Vô Ngân bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai đạo cái bóng ở trong phòng di động với tốc độ cao, không ngừng mà có hùng vĩ tình khí theo giao chiến của bọn họ trung tâm khuyết tán bước ra, ở trong phòng nhấc lên từng trận cuồng phong đến, gần như là trong nháy mắt, hai người bọn họ liền giao thủ một trăm chiêu. Vành, theo một tiếng nặng nghề tiếng va chạm vang lên, Kiếm Tây Lai cùng Lâm Chính Hào sắc mặt đều là dùm mình, bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải một liền lui về phía sau hơn mười bước vừa mới đem thân hình ổn định. Lâm Chính Hảo. Ta nói rồi nếu muốn bắt bổn tông chủ, chỉ bằng ngươi cũng không có cái kia tư cách. ổn định thân hình, kiếm tây lai ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ lâm chính hảo, truy lý truyền ra huy nghiêm đáng sợ lời nói đến. Vậy ở hơn nữa bản vương. Nhưng mà kiếm tây lai lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, đầy giấy một luồng nồng nặc bá đạo cùng lãnh khốc lời nói lại là vào đúng lúc này đột nhiên vang lên. Vang cười dễ ước. Theo thanh âm này vang lên, một đạo từ năng lượng màu đen ngưng tụ ra ánh quyền phảng phất một con lao ra hắc long từ đằng xa hành lang trong thông đạo gào thét mà đến, mang theo sắc bén sát ý hướng về kiếm tây lai giận nện mà đi. Ven đường nơi đi qua, sàn nhà vỡ. Đủ Trần bay lượn, gió lớn nào ạ? Gần như là trong nháy mắt cái kia hóa thành hắc long vọt tới ánh quyền chính là trùng tới trước mặt của Kiếm Tây Lai, làm cho hắn biến sắc, trong mắt Hàn Quang hiện ra, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, mang theo đầy trời kiếm khí giận nện bứt ra. Thùng, bạch bạch bạch. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm vang lên. Khung bố đáng sợ sức mạnh giống như sóng gió kinh hoàng bình thường hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang dọc, kiếm Tây Lai trong mắt Hàn Quang lóe lên, bị đáng sợ ánh quyền chấn động đến mức một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa mới đem thân hình ổn định. Khô Từng kia một đen thui máu tươi cũng là theo khỏe miệng của hắn chạy xuôi bước ra, làm cho hắn sắc mặt khó coi tới cực hạn. Đáng sợ kia ánh quyền phảng phất giống như là một con điên cuồng ma quỷ xông vào vào đến trong cơ thể của hắn ham muốn hình đem cả người hắn đều nuốt chửng lấy. Điên cuồng quân ý. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia hành lang thông đạo, thấy cái kia không biết là khi nào xuất hiện ở hành lang trên lối đi bước lạnh lẽo bước chân từ từ đi tới áo khoác đen nam tử, truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói. Hắn giữ lại một con phiêu giật tóc đen, mặt mũi lênh khốc mang theo một tia năm tháng tang thương, thân dài dáng người bị một cái màu đen làm riêng áo gió bao vây, tay cầm trường kiếm hai tay vòng bảo đảm với trước ngực. Trên ngón tay mang theo đầu ngón tay mũi nhọn ở dưới ngọn đen khúc xạ huyền lệ ánh sáng, cả người phóng thích vô tận mũi nhọn, lánh khớp phiêu dật mà tràn ngập một luồng sắc bén, phảng phất đến từ chính địa ngục lánh khớp xứ giả. Hắn không phải người khác, chính là điên cuồng Lâm Phong. Trước đó không lâu hắn sợ di ở Tô Hải biến mất, là vì hắn đi tìm một tiên tính địa phương thấy vậy một người, đóng một lần quan, khôi phục thực lực không ít. Hiển nhiên là mấy ngày nay đến hắn cùng theo Diệp Hiên, ở chứa nhiều của Diệp Hiên dược liệu cùng lịch tiên 13 kim trị liệu rưới rốt cục lấy được một tia hiệu quả. Hắn bê quan kết thúc liền nhận được Lý Tuần Dương phát tới tin tức, vì vậy liền ngay đầu tiên bên trong hướng về nơi đây tới rồi. Điên cuồng đại nhân, thấy cái kia cầm trong tay hàng phục long kiếm cất bước đi tới điên cuồng lâm phong, cảm nhận được cái kia lãnh khốc sắc bén khí thế, Lý Thuần Dương trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng, mở miệng cười. Diệp Viên trên khuôn mặt cũng là chất đầy đủ cười, cười quay điên cuồng lâm phong gật gật đầu. Hắn có thể cảm giác đến người này khôi phục thực lực không ít, hơn nữa điên cuồng của hắn quyền ý rõ ràng trở nên so với trước đây càng thêm tính kết. Thấy cái kia mang theo mạnh mẽ khí trạng cất bước đi tới điên cuồng lâm phong, cảm nhận được khí tức của hắn, lông mày của Lâm Chính Hào không khỏi thật chặt nhíu một chỗ, trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị đến. Hắn bất cứ ở Điên Cuồng trên người của Lâm Phong cảm nhận được một tia nguy hiểm. Không phải nói người này rất được trọng thương thực lực có điều giảm số gì? Có điều Lâm Chính Hào trên khuôn mặt này một tia nghiêm nghị rất nhanh chính là hóa thành an lòng. Dù sao Điên Cuồng Lâm Phong là đứng ở Diệp Hiên bên này, mà hắn bây giờ cùng Diệp Hiên là cùng chiến tuyến trên người. Điên Cuồng quyền ý, ngươi là Điên Cuồng Lâm Phong. Thấy cái kia cầm trong tay hàng phục Long Kiếm cất bước đi tới Điên Cuồng Lâm Phong, kiếm tay lai like trong mắt lập loè băng hàn ánh sáng. Truy Lý có lạnh lẽo nghiêm nghị thanh âm đàm thoại truyền ra. Xem ra bản vương coi như có chút đi danh, còn không có bị người quên lãng. Điên Cuồng Lâm Phong lạnh lùng trả lời. Điên Cuồng Lâm Phong, từng phương Tây tu la thế giới 9 đại ma vương một trong. Hắn không phải đã sớm theo bị diệt của thần ma điện mà tiêu thất vô tung gì? Hắn tới nơi này làm gì? Tin đồn người này thực lực cực kỳ khủng bố, hàng phục của hắn long kiếm, đầu ngón tay mũi nhọn đều là lợi khí giết người. Nghe được điên cuồng trả lời của Lâm Phong, vô số cường giả của Vô Song kiếm tông sắc mặt đều là không khỏi cùng nhau biến đổi, nhìn về phía điên cuồng ánh mắt của Lâm Phong đều là tràn ngập không hề che giấu chút nào khiếp sợ cùng kinh ngạc đến, Chuyển lý có nghiêm nghị thanh âm đàm thoại truyền ra. Hiển nhiên, bọn họ đối với điên cuồng Lâm Phong tên này vẫn có nghe thấy. Dù sao thời kỳ tuyệt cùng điên cùng lâm phong cũng đều là trên thế giới đứng đầu cường giả có uy danh hiển hách người tới nơi này làm gì sắc mặt của kiếm tây lai cũng đều trở nên cực kỳ khó coi nắm đấm nắm chặt lạnh giọng hỏi ha ha kiếm tây lai ngươi tin tức không khỏi cũng quá mức lạc hậu đi liên điên cùng lâm phong đại nhân đến tới nơi này làm gì cũng không biết nghe được lời nói của kiếm tây lai lâm chính hào trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vui sướng vẻ không khỏi bắt đầu cười ha ha nhìn về phía ánh mắt của kiếm tây lai giống như là một kẻ ngu ngốc hắn tới nơi này làm gì kiếm tây lai trong mắt hàn mang lớp Sắc ý hoạt động, đưa mắt rơi vào trên người của Lâm Chính Hảo lạnh lùng hỏi, đương nhiên là tới giết của ngươi. Lâm Chính Hảo cười trả lời, giết ta. Kiếm Tây Lai hai mắt híp thành một cái dây nhỏ, không sai, giết ngươi. ngươi chẳng lẽ không biết Điên Cuồng Lâm Phong hắn đều là bộ hạ của Hiên Thiếu, nghe theo điều khiển của hắn và sắp xếp như Lý Thuần Dương. Lâm Chính Hảo cười lớn mở miệng, hắn là Diệp Hiên tiểu tử kia bộ hạ. Kiếm Tây Lai mắt sáng lên, vẻ mặt cả kinh. Mặc dù là kiếm vô ngân trên khuôn mặt cũng né qua một tia chấn động cùng giận mình. Điên Cuồng Lâm Phong thân phận cỡ nào? Hóa ra là Diệp Hiên tiểu tử kia bộ hạ, này có thể nào không cho bọn họ cảm thấy chấn động cùng giật mình đây? Không sai. Lâm Chính Hảo cười lớn gật gật đầu. Điều đó không có khả năng. Kiếm tay lai like Trù Ly có kinh ngạc lời nói. Nhưng mà hắn lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, Điên Cuồng Lâm Phong chính là cất bước đi tới Diệp Hiên trước mặt, ngay hắn cung kính mà liền ân quyền. Trù Ly quay ấy nấy thanh âm đàng thoại truyền ra. Xin lỗi, trên đường gặp phải chút phiền toái, đã tới chậm. Diệp Hiên chỉ là xuề bàn tay ra nặng nề vô ba lần Điên Cuồng bả vai của Lâm Phong cũng không có nói cái gì, bởi vì huynh đệ trong lúc đó cảm tình là không cần quá nhiều đi truyền lời. Này. Điên cuồng Lâm Phong hắn đối xử Diệp Hiên cái kia cung kính lời nói cùng động tác rơi vào kiếm tây lai trong thai của bọn họ cùng trong mắt, làm cho bọn họ cả người đều là không khỏi mẩn ngơ, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc kinh ngạc cùng chấn động đến. Nếu như nói vừa rồi bọn họ đối thoại của Lâm Chính Hào căn bản cũng không tin nói, vậy bây giờ bọn họ là không hề nghi ngờ tin. Điên cuồng Lâm Phong thật chính là Diệp Hiên tiểu tử kia bộ hạ. "Hey." Kiếm tây lai mắt sáng lên, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng chấn động, đem nồng nặng trọc khí theo truy lý từ từ phun ra, ánh mắt nhìn kỹ Diệp Hiên, truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói đến, "Là bổn tông xem nhẹ ngươi tiểu tử này." Không nghĩ tới ngươi lại có thể để Đường Đường điên cuồng cho ngươi bán mạng. Có điều, bây giờ điên cuồng Trung Quy không phải năm đó điên cuồng. Thật không? Nghe nói lời nói của Kiếm Tây Lai, điên cuồng Lâm Phong trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân hắc long ngăng, giọng đột nhiên lao ra, trong tay hạng phục long kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Bóng ánh kiếm quang tùy theo tỏa ra, Quy một chương 572, ta muốn cầu mong gì khác ta? Keng. Theo kim loại giao nhận thanh thúy thanh vào đúng lúc này, Lạc Yên gian vang lên, lại là điên cuồng hạng phục của Lâm Phong long kiếm cùng Kiếm Tây Lai trong tay không có song kiếm tướng đụng vào nhau. Công kích bị ngăn cản, Điên Cuồng Lâm Phong chân mày tao lại, trong mắt hàn quang lóe lên, cánh tay đột nhiên du lên, một luồng cường hãn sức mạnh tất là theo hàng phục của hắn Long kiếm trên bùng nổ, đem kiếm tây lai cho đẩy lui. Bạch bạch bạch, kiếm tây lai bị đẩy lui, còn chưa kịp đem thân hình ổn định, chỉ thấy Điên Cuồng bàn tay của Lâm Phong đột nhiên vung một cái, 16 viên đầu ngón tay mũi nhọn phảng phất 16 ngọn phi đao bình thường theo trong tay của hắn bắn ra, hướng về kiếm tây lai đánh giết mà đến đưa hắn phong kín đường lui, làm cho hắn sắc mặt phát lạnh. Hừ, thấy thế kiếm tây lai trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, bàn chân đột nhiên giẫm một cái. Sắc bén kiếm khí giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất bắn ra đem cái kia 16 viên đầu ngón tay mũi nhọn cho hết mức ngăn cản. Cười dễ kéo. Nhưng mà thì thừa dịp vừa rồi khe hở, điên cuồng Lâm Phong dĩ nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của kiếm Tây Lai, kiếm quang lấp loé, phong ánh ánh sáng ở hàng phục long kiếm trên tỏa ra, bị hắn một tay nắm chặt, đột nhiên hướng về kiếm Tây Lai chém xuống. Keng. Kiếm Tây Lai sắc mặt lạnh như băng, trong tay không có song kiếm đột nhiên đón đỡ ở trên đỉnh đầu của hắn cùng điên cuồng Lâm Phong cái kia chém xuống đến hàng phục long kiếm chạm vào nhau cùng nhau, phát sinh leng lảnh đấm thanh. cười Đồng thời Kiếm Tây Lai thân thể càng hướng về một bên đột nhiên nghiêng người, một trưởng bay điên cuồng lâm phong ngược vô tới. Khi hắn nghiêng người lập tức, vô hình kiếm khí ở hàng phục long kiếm trên bùng nổ, đem dày đặc sản nhà cắt mở ra, lưu lại một đạo dài đến ba thước dấu vết. Nếu không phải kiếm Tây Lai phản ứng thần tốc nói, e sợ vừa rồi hắn liền bị điên cuồng lâm phong chiêu kiếm này cho phân thây. Có thể tưởng tượng được điên cuồng lâm phong chiêu kiếm này uy lực là bực nào bất phàm. Đối mặt kiếm Tây Lai cái kia nghiêng người né tránh một trưởng, điên cuồng lâm phong trong mắt hàn quang lấp lóe, cũng không có chút nào né tránh ý tứ, mà là tay trái nắm tay còn cuốn màu đen năng lượng đột nhiên quay kiếm Tây Lai quay ngược hắn bàn tay bộc ra. Nặng nghe tiếng va chạm, bàn tay của kiếm tây lai cùng điên cuồng nắm đấm của lâm phong chạm vào nhau cùng nhau, mạnh liệt bành bãi lực quyền ở điên cuồng trên nắm tay của lâm phong bùng nổ, không chút khách khí nát bấy cắn nuốt trưởng lực của kiếm tây lai sau quả quyết xông vào vào đến trong thân thể của hắn. Phụt. Một ngụm máu tươi theo truy lý của kiếm tây lai phun ra tung tóe, thân thể của hắn một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa mới đem thân hình ổn định. Điên cuồng, ngươi! Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng mà điên cuồng lâm phong căn bản sẽ không có cho hắn bất kỳ nói chuyện cơ hội, hắn đá ngang còn có năng lượng màu đen giống như thần long bái vi giống như hướng về kiếm tây lai quét ngang mà đến, làm cho trong mắt hắn hung quang lấp loé, trí lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Kiếm nghị 11. Oen cười chế ước. Theo lời nói của kiếm tây lai hạ xuống, 21 thanh từ kiếm tây lai khổ tâm rèn luyện cương khí chông ngưng tụ ra vô song phi kiếm diễn biến bất ra, tạo thành một kiếm cái lồng che ở trước mặt của hắn cùng với điên cuồng lâm phong đá tới đá ngang chạm vào nhau ở cùng nhau. Rắc. Nhưng mà kiếm kia cái lồng gần như chỉ là kiên trì chỉ, chỉ chốc lát liền bị điên cuồng lâm phong đá ngang mang theo sức mạnh to lớn cho đập vỡ tan, làm cho hắn đá ngang tất là hơn thế không dám rút ra ở kiếm tây lai trên người. đỏ tươi máu theo quy lý của kiếm tây lai phun mạnh bút ra, thân thể của hắn giống như một viên như đạn pháo bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, nặng nghề tiện ở phòng khách trên ghế xạ lồng đem trên ghế xạ lồng đều trò va lan đi. nếu không phải thời khắc mấu chốt kiếm tây lai cưỡng để một hơi đem một lăng không xoay chuyển ổn định thân thì nói, e sợ giờ phút này dĩ nhiên của hắn bị đặt ở trên ghế xà lồng. tông chủ, tông chủ, tông chủ, ngươi như thế nào? nhìn thấy tình cảnh này bên phải trưởng lão, vô song kiếm tông vô số cường giả đều là không khỏi bước nhanh vọt tới kiếm tây lai trước mặt đưa hắn thân thể vị, truy lý có thân thiết thanh âm đàm thoại truyền ra, kiếm tây lai sắc mặt băng hàn, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, xuề bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào diệp hiên, trong mắt nồng nặc sát y đang điên cuồng hoạt động, hiển nhiên hắn thật không ngờ này điên cuồng lâm phong xuống tay như thế mối hận, như thế khó chơi cùng khó giải quyết. Hơn nữa nơi đây không gian hẹp hòi, kiếm pháp của hắn võ kỹ toàn bộ đều là thẳng thắn thoải mái, ở nơi đây bị hạn chế, khó có thể triển khai ra, làm cho hắn kiếm tây lai lửa giận trong lòng liên tục. Đây là tông chủ của vô song kiếm tông gì? Chỉ đến như thế, dễ dàng đem kiếm Tây Lai đánh bay, Điên Cuồng Lâm Phong cũng không có một lần nữa ra tay mà là dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú vào kiếm Tây Lai. Truy Lý chuyển ra xem thường lời nói, vừa rồi ngắn ngủi giao thủ làm cho hắn Minh Bạch này kiếm Tây Lai mặc dù thân là một tông đứng đầu, thực lực bất phàm, kiếm thuật vô song, thế nhưng cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy khó có thể đối phó. Nghe được Điên Cuồng lời nói của Lâm Phong, kiếm Tây Lai sắc mặt băng hàn, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh kiếm Vô Ngân lại là cười lạnh mở miệng. Truy Lý có uy nghiêm đáng sợ thanh âm đàm thoại truyền ra. Đường đường điên cuồng cũng bất quá như thế, chỉ có thể đánh lén chiếm chút nhi tiện nghi. Nếu không có tông chủ sợ hãi phá hủy nơi đây, tổn thương người vô tội, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể đứng ở nơi đây nói chuyện gì? Không bằng. Không dấu vết. Lời nói của Kiếm Vô Ngân còn chưa kịp nói xong liền bị kiếm tây lai cái kia lạnh như băng lãnh đạm âm thanh chô đánh gãy. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, đem lạnh như băng ánh mắt theo điên cuồng Lâm Phong cùng trên người của Lâm Chính Hào đã qua, cuối cùng rơi vào trên người của Diệp Hiên, truy lý truyền gia lạnh như băng lời nói, "Tiểu tử, nói đi, hôm nay sự tình ngươi dự định làm sao vậy?" Kiếm tông chủ Câu nói này hỏi được không sai, ngươi bảo hôm nay sự tỉnh ngươi nghĩ làm sao vậy? Nghe nói lời nói của Kiếm Tây Lai, Diệp Hiên ngáp một cái, người biếng vươn người một cái, không nhanh không chậm mở miệng. Giao ra vô cực phó môn chủ trên người thoát giải, chúng ta thả ngươi đi. Kiếm Tây Lai trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng. Đối phương có điên cuồng Lâm Phong còn có Lâm Chính Hào hai vị này thực lực khó chơi cực. giả, nếu như nếu đánh thật nói hắn chỉ có thể ngăn lại hai người bọn họ một người trong đó, nếu như bọn họ nếu đánh thật nói, vậy không thể nghi ngờ sẽ là lưỡng bại câu thương. Đây là Kiếm Tây Lai hắn không muốn nhìn thấy. Hơn nữa kiếm vô cực thân chúng bảy bước đoạt mệnh tán loại kịch độc này, nếu như trễ giải trừ nói, vậy sẽ triệt để làm mất mạng. Nếu là kiếm vô cực thật chết rồi, này đối với bọn hắn vô song kiếm tông tới nói không thể nghi ngờ là to lớn tổn thất. Bây giờ Tô Hải gió nổi mây vần, đại hội đấu giá sắp sửa bắt đầu, bọn họ tông môn ba vị thái thượng trưởng lao cùng lao tổ đều còn không có đã đến, trước mắt như vậy thế cuộc không phải hắn đồng ý nhìn thấy. Cái gọi là nhận nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Kiếm tây Lai dĩ nhiên làm ra lui một bước dự định, chỉ cần Diệp Hiên giao thoa kiếm vô cực trên người bảy bước mệnh tán giải, vậy hắn liền thả bọn họ đi. Thả chúng ta đi. Kiếm Tây Lai, ngươi sợ là không có làm rõ tình hình à, nơi đây nhưng địa bàn của ta, là ta mở khách sạn, phải đi nói cũng là các ngươi đi." Nghe được lời nói của Kiếm Tây Lai, Lâm Chính Hào tất là vẻ mặt lạnh như băng nói: "Tốt, chỉ cần Diệp Hiên tiểu tử này giao ra thuốc giải, ta mang người đi." Kiếm Tây Lai sắc mặt lạnh như băng, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Lúc nào hắn đã bị qua như vậy khí, có điều, để cứu Kiếm vô cực, này một hơi hắn nhịn. Nhưng mà, nghe được Kiếm Tây Lai lời nói, Diệp Hiên lại là lắc đầu nở nụ cười, lạnh lùng mở miệng: "Kiếm tông chủ, các ngươi hôm nay có thể đi, còn thuốc giải cái gì, ta xem thì thôi." có ý gì? Kiếm Tây Lai trong mắt sát ý ngang dọc, nguy hiểm mang tỏa ra. Các ngươi ở nơi đây chậm trễ lâu như vậy, thời gian đã trôi qua hơn nửa. Bố trí thuốc giải rất phiền phức, phải rất nhiều quý hiếm dược liệu, rất khó tìm. Thúy Chi dù cho là các ngươi gọp đủ bố trí thuốc giải dược liệu, bây giờ phải cho vô cực lao cầu bố trí thuốc giải cũng cũng không kịp. Cho nên đừng uổng phí khí lực. Hán, chết, định, Xong. thần tiên khó cứu. Diệp Hiên trên khuôn mặt mang theo đủ cười, ánh mắt nhìn kỹ vô cực kiếm tiên kiếm vô cực, từng chữ từng câu mà miệng. Ngươi, nghe được lời nói của Diệp Hiên. Kiếm vô cực sắc mặt đại biến, vẻ mặt giận dữ, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bởi vì giận dữ công tâm, truy lý phun đến một hơi màu đen máu độc đến. Ngươi nhìn xem, bởi vì các ngươi chỉ hoán bây giờ độc tính đã hủ thực kiếm vô cực ngũ tạ tim, không thể cứu được. Thấy cái kia miệng phun máu tươi kiếm vô cực, Diệp Hiên không nhanh không chậm nói. Diệp Hiên, ngươi, thấy kiếm vô cực giờ phút này giáng dốc kiếm vô ngân cùng sắc mặt của kiếm Tây Lai đều là không khỏi vì đó đại biến. Vươn ngón tay chỉ vào Diệp Hiên tức giận nói, đừng dùng tay chỉ vào ta, cũng đừng dùng như vậy ánh mắt thấy ta, chuyện này cũng không phải muốn trách thì trách các ngươi lật lọng được rồi. Ta người này đáng ghét nhất chính là nói không giữ lời người. Nếu như các ngươi tuân thủ ước định nói, giờ phút này kiếm vô cực nên đã bắt lại tới giải dược. Ai, đáng tiếc. Thấy cái kia vẻ mặt phẫn nộ kiếm vô ngân, kiếm tây lai bọn người, Diệp Hiên nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, truy Lý truyền ra bất đắc dĩ lời nói. Khốn nạn, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, bây giờ ta muốn ngươi lập tức đi cho ta bố trí thuốc giải, nếu như kiếm vô cực chết rồi, chuyện này không, ta muốn toàn bộ các ngươi chôn cùng hắn. Kiếm tây lai đột nhiên rút ra trong tay không có xong kiếm chỉ về Diệp Hiên, Truy Lý truyền ra băng lãnh như lạnh lời nói đến. Đừng nghĩ uy ta ta người này đời này đáng ghét nhất uy hiếp của người khác. Hơn nữa, đơn độc chỉ bằng các ngươi bây giờ có thể không có tư cách đến uy hiếp ta. Diệp Hiên hoàn toàn không thấy kiếm Tây lai like cái kia giận chỉ vào không có của hắn song kiếm, mà là nhàn nhạt mở miệng. Khốn nạn, ngươi. Khu cù. Kiếm vô cực vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, che ngực ho kịch liệt. Hắn thật không ngờ chính mình như vậy một người từng trải bất cứ hoàn toàn thua ở Diệp Hiên tên tiểu bối này trong tay. Vô cực phụ tông chủ, ngươi như thế nào? Vô cực thấy kiếm vô cực cái kia thảm thiết suy yếu giáng dấp chứa nhiều cường giả của vô song kiếm tông liền vội vàng đem thân thể của hắn vịn truy lý có thân thiết thanh âm đàm thoại ta muốn làm thì ngươi kiếm tay lai càng cầm trong tay không có song kiếm mang theo sắc bén sát ý định quay diệp hiên phóng đi muốn lấy thủ cấp của diệp hiên lại bị kiếm vô ngân đưa tay ngăn lại tông chủ bình tĩnh sau đó kiếm vô ngân ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào diệp hiên trên người trong mắt lấp lóe lạnh như băng sắc bén qua mình diệp hiên thấy hắn hắn thấy diệp hiên bốn mắt nhìn nhau một luồng vô hình khí thế tràn ngập ở giữa hai người một lát sau kiếm vô ngân khẽ thở dài một hơi thu hồi ánh mắt trầm giọng mở miệng nói, Diệp Hiên, mặc dù chúng ta không đã gặp mặt mấy lần, thế nhưng ta hiểu ra ngươi, ta biết ngươi nhất định có cứu vô cực sư thuốc phương pháp, vô cực sư thuốc từ nhỏ không tệ với ta, ta không hy vọng hắn chết. ngươi ra ra đi. nghe được nói của Kiếm Vô Ngân, thấy dáng dấp của hắn, lông mày của Diệp Hiên tất là không để lại dấu vết vừa nhũ, lạnh lùng mở miệng. người đây coi như là đang cầu xin ta sao? người coi như ta là cầu ngươi. Kiếm Vô Ngân do dự chốc lát, nắm chặt nắm đấm, túi đầu đến, lạnh lùng mở miệng. Diệp Hiên cười lạnh, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, vươn ngón tay chỉ vào kiếm Tây Lai nói. Ngươi cầu ta vô dụng, ta muốn kiếm Tây Lai like cầu mong gì khác ta. Quy một chương 573, người trọng tình trọng nghĩa. Ngươi cầu ta vô dụng, ta muốn kiếm Tây Lai like cầu mong gì khác ta. Diệp Hiên lạnh như băng âm thanh vang vọng ở lốt ngang trong phòng, làm cho hiện trường tất cả mọi người đều là không khỏi ngẩn ngơ, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập nồng nặc kinh ngạc. Hiện nhiên thật không ngờ Diệp Hiên cuối cùng bất cứ sẽ đề xuất như vậy yêu cầu đến, lại muốn kiếm Tây Lai like mở miệng cầu hắn. Kiếm Tây Lai like là ai vậy? Hắn nhưng một tông của Vô Song kiếm tông đứng đầu. Nếu là mở miệng cầu Diệp Hiên như vậy một hầu bối, chuyến đi chẳng phải là khiến người ta cười đến dựng răng? mặc dù là lâm chính hảo cũng bởi vì lời nói của diệp hiên ngẩn ngơ, thật sự là khó có thể tưởng tượng diệp hiên hắn lại dám nói ra như vậy nói đến người này là phải đem kiếm tây lai triệt để chọc giận gì? muốn bổn tông chủ cầu ngươi, ngươi xem như cái thứ gì? nghe được lời nói của diệp hiên, kiếm tây lai trong mắt sát ý ngăng dọc nắm chặt trong tay không có song kiếm, ánh mắt nhìn thẳng diệp hiên, truy lý truyền ra vô tận lạnh như băng lời nói. hắn gỡ nào địa vị cùng thân phận, diệp hiên bất cứ muốn cho hắn đi cầu hắn, này có thể nào không cho hắn cảm thấy phẫn nộ? làm sao? ngươi không muốn? Kiếm vô cực ở vô song kiếm tông đợi nhiều năm như vậy, làm vô song kiếm tông không biết là làm nhiều hay ít công hiến. bây giờ hắn sống còn, ngươi làm một tông đứng đầu chẳng lẽ muốn bởi vì cái gọi là mặt mũi đối với mình tông môn thành viên thấy chết mà không cứu? nếu như ngươi là một người như vậy nói, vậy thật đúng là khiến người ta cho các ngươi đệ tử của vô song kiếm tông cảm thấy đau lòng. ngươi quả thực là hưởng là tông chủ của vô song kiếm tông. theo ta thấy, các ngươi vô song kiếm tông tông chủ còn là trước thời gian biến thành người khác ga. thấy kiếm tây lai like cái kia kịch liệt phản ứng, diệp hiên cười lạnh mở miệng. ngươi lời nói của Diệp Hiên rơi vào trong thay của Kiếm Tây Lai làm cho thần sắc hắn băng hẳn, phẫn nộ vạn phần. Tông chủ bất giận, thấy thế, cái kia bên phải trưởng lão vội vàng mở miệng. Kiếm Tây Lai trong mắt hung quang lấp lóe, hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng phẫn nộ. Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không muốn làm gì, ta chính là muốn nhìn ngươi cầu ta. Chỉ cần ngươi đồng ý mở miệng cầu ta, vậy liền có thể cứu này vô cực lão cẩu. đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ trơ mắt mà nhìn hắn chết nói, vậy ngươi không cần phải cầu ta. Diệp Hiên nhàn nhạt quét kiếm Tây Lai một chút, đưa hắn trên khuôn mặt vẻ mặt hết mức thu vào đấy mắt. Diệp Hiên, ngươi không muốn hơi quá đáng. Ngươi kiếm Vô Ngân càng vào đúng lúc này không nhịn được mở miệng quát lên. Được rồi, nói nhảm cái gì thì đừng nói nữa. Sẽ kiếm Tây Lai mở miệng cầu ta, sẽ vô cực lao cẩu chúng độc mà chết. Chính các ngươi lựa chọn à? Diệp Hiên không nhịn được phất phất tay, cắt đứt lời nói của kiếm Vô Ngân. Lão Toét, kiếm Tây Lai càng bị tức giận đến một quyền nặng nề đập vào bên cạnh trên bàn trà, đem bàn trà rác rưởi trở thành một phấn. Tông Tông chủ, ta chúng ta đi thôi. Kiếm vô cực cố nén thân thể truyền đến đau nhức, khó khăn mở mắt ra, thấy cái kia vẻ mặt phẫn nộ kiếm vô cực. Truy lý có suy yếu thanh âm đàm thoại truyền ra. Hắn biết rõ Diệp Hiên để kiếm Tây Lai cầu hắn dụng ý. Kiếm Tây Lai chính là một tông của Vô Song Kiếm Tông đứng đầu. Mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho toàn bộ Vô Song Kiếm Tông. Một khi hắn mở miệng cầu nói của Diệp Hiên, vậy đây không thể nghi ngờ là đem để Vô Song Kiếm Tông rất mất thể diện. Mặc dù Kiếm Vô Cực rất không muốn chết, thế nhưng ở trong mắt của hắn, danh dự của Vô Song Kiếm Tông càng trọng yếu hơn. Đời này của hắn đều là Vô Song Kiếm Tông mà sống sót. Vì thế hắn có thể hy sinh chính mình tính mạng. Đi. Nghe được lời nói của Kiếm Vô Cực thấy cái kia suy yếu thống khổ răng rấp, nắm đấm của kiếm tây lai nắm chặt, bởi vì thái quá dùng sức duyên cớ, móng tay của hắn đều khảm đến trong lòng bàn tay, làm cho máu tươi theo bàn tay của hắn chạy xuôi bức ra. Truy lý truyền gia phẫn nộ không cam lòng lời nói, theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn sắc mặt phát lạnh, một tay vung lên mang theo chứa nhiều cường giả của vô song kiếm tông cất bước hướng về bên ngoài phòng bước vào. Chỉ có kiếm vô ngân sắc mặt khó coi, nắm đấm thật chặt cầm cùng nhau, như trước là đứng thẳng ở tại chỗ, tựa hồ đang làm một loại nào đó gian nan lựa chọn. Kiếm vô cực cái kia suy yếu giàn mua trên khuôn mặt càng hiện ra một chút thê thảm cay đáng nụ cười. Mặc dù hắn không muốn kiếm Tây Lai mở miệng vì hắn xin tha, thế nhưng nơi đây có nhiều như vậy thành viên của Vô Song kiếm tông, cho dù là có một người có thể mở miệng vì hắn xin tha cũng tốt. Nhưng mà, một cũng không có, một cũng không muốn mở miệng. Theo kiếm Tây Lai một câu nói, tất cả mọi người quay đầu lại liền đi, liền cũng không nhìn hắn cái nào. Đây chính là hắn mấy chục năm qua liều chết thuần phục Vô Song kiếm tông gì? Thời điểm này, kiếm vô cực đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, có chút mê man, có chút không biết làm sao. Ha ha. Được lắm Vô Song kiếm tông tông chủ, thật đúng là đầy đủ máu lạnh, bất cứ chơ mắt mà nhìn vụ tông chủ đi tìm chết thấy kiếm tây lai bọn họ rời đi bóng lưng, Diệp Hiên trong mắt lợi hại chỉ riêng nói lên, lạnh lùng mở miệng. Diệp Hiên, thấy thế, kiếm vô ngân trong mắt sát ý hoạt động, nắm đấm nắm chặt, Truy Lý phát sinh gầm lên một tiếng đạo. Ta đại diện tông chủ cầu ngươi mau cứu vô cực sư thúc. ở kiếm vô ngân lời nói hạ xuống lập tức, hắn hai đầu gối mềm luôn, hai chân muốn cong nặng nghề quay Diệp Hiên quỳ xuống, hai chân đầu gối đập ở cứng rắn trên sàn nhà phát sinh nặng tiếng vang, Truy Lý truyền nồng nặc cầu khẩn lời nói đến. thời điểm này lòng dạ còn cao hơn trời, còn muốn ngạo kiếm vô ngân trực tiếp quay Diệp Hiên quỳ xuống, hướng về hắn cầu xin, xin hắn cứu kiếm vô cực một mạng. thiếu chủ không dấu vết, thiếu chủ, nghe được lời nói của kiếm vô ngân, thấy cái kia trực tiếp quay diệp hiên quỳ xuống kiếm vô ngân, chứa nhiều cường giả của vô song kiếm tông sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, vẻ mặt kinh hãi, không nhịn được mở miệng hô. không dấu vết, ngươi nhưng thiếu chủ của vô song kiếm tông, ngươi cho ta lên. nhìn thấy tình cảnh này, kiếm tây lai càng vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt lộ ra nồng nạp phẫn nộ, truy lý có không thể nghi ngờ thanh âm đàm thoại truyền ra. nhưng mà kiếm vương ngân cũng không có lên, như trước là quỳ gối diệp hiên trước mặt, ngươi không nghe nói của ta gì, ta lệnh cho ngươi cho ta lên. thấy thế, kiếm tây lai trong mắt hung quang Chủy Lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra. Đường Đường thiếu chủ của Vô Song Kiếm Tông bất cứ cho Diệp Hiên quỷ xuống thỉnh cầu, chuyện này nếu là truyền đi làm cho bọn họ bộ mặt của Vô Song Kiếm Tông đặt ở nơi nào. Để bên ngoài người thấy thế nào? Cái kia vẻ mặt mê man cùng trắng bệnh kiếm vô cực cả người cũng là đột nhiên mà ngơ, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn cái kia quay Diệp Hiên quỷ xuống kiếm vô ngân. Diệp Hiên, ta kiếm vô ngân một đời, không lẽ trời không quỷ xuống đất, hôm nay lại quỳ ngươi. Ta từ nhỏ không có cha mẹ, chính là vô cực sư thúc kiếm về cô nhi, là hắn dạy ta làm người, truyền cho ta kiếm đạo, đem ta dưỡng dục trưởng thành, ở trong lòng ta hắn giống như là cha mẹ của ta bình thường. Ta kiếm vô ngân có thể đi cho tới hôm nay, có thể trở thành thiếu chủ của vô song kiếm tông dựa cả vào hắn, cho nên ta không thể trơ mắt mà nhìn hắn chết đi. Kiếm vô ngân ngẩng đầu lên thấy Diệp Hiên, vẻ mặt thản nhiên mở miệng, cho nên ta cầu ngươi, mau cứu hắn, không muốn để hắn chết. Lời nói của kiếm vô ngân tới cuối cùng, tràn đầy nồng nặc cầu khẩn. Kiếm vô ngân, ngươi cho ta lên. Nghe được lời nói của kiếm vô ngân, thấy cái kia cầu khẩn răng dấp kiếm Tây Lai nổi giận và phẫn, phẫn nộ quát. Nhưng mà kiếm giống như là không nghe thấy bình thường như trước là gối Diệp Hiên trước mặt. Mấy người các ngươi đều còn đứng ngây ra đó làm gì? động thủ cho ta đem điều này, nghiệt xúc cho ta kéo lên. Cho dù là kiếm tây lai hạ lệnh khiến người ta đi đem kiếm vô ngân kéo lên, hắn cũng thờ ơ. Thân thể càng giống như đá tảng không núc đích, vẻ mặt cầu khẩn mà thản nhiên mà nhìn Diệp Hiên, cùng đợi đáp lại của hắn. Không dấu vết. Ngươi lên, ngươi mau đứng lên. Ngươi là thiếu chủ của vô song kiếm tông, không thể cầu người, càng không thể cho người khác quỳ xuống. Như vậy sẽ bị hư hỏng tông môn uy nghiêm. Thấy cái kia quỳ gối Diệp Hiên trước mặt mặc cho người ta nâng đỡ đều đỡ không nổi kiếm vô ngân, nghe được lời nói của hắn, lòng của kiếm vô cực giống như đao cắt bình thường, giàn môi trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc thống khổ viền mắt trợn nên đắt, nước mắt không tiếng động mà lướt xuống. hắn khó khăn cất bước hướng về kiếm vô ngân đi đến, quay hắn xuệ bàn tay ra. Truy lý có suy yếu hiền lành, yêu thương thanh âm đàm thoại truyền ra. Kiếm vô ngân, ngươi cút cho ta lên. Nhưng mà, kiếm vô cực còn chưa kịp đi tới kiếm vô ngân trước mặt liền là bị kiếm tây lai đẩy ra. Kiếm vô cực thân thể lão đảo một cái, ngã xuống đất trên. Nhưng mà kiếm tây lai lại là ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái, nội giận phừng phừng vọt tới kiếm vô ngân trước, vung lên bàn tay tàn nhẫn mà rút ra ở hắn trên khuôn mặt. Lanh lảnh chàng pháo tay vang lên, Kiếm Vô Ngân chủy lý phun đến một hơi sen lẫn vỡ vụn hàm răng máu tươi, thân thể lão đảo một cái nặng nề ngã xuống đất trên mặt, nhưng hắn lại một lần nữa bỏ lên quỳ gối trước mặt của Diệp Yên, trong mắt lộ ra không hề che giấu chút nào chấp nhất. "Kiếm Vô Ngân, ngươi cái vô liêm sỉ." Kiếm Tây Lai vừa là một cước đá vào trên người của Kiếm Vô Ngân, đưa hắn cho đá bay. Nhưng mà Kiếm Vô Ngân lại là một lần nữa bỏ lên một lần nữa quỳ ở trước mặt của Diệp Yên, làm cho Kiếm Tây Lai giận không thể giết. "Không dấu vết, ngươi, ngươi lên. Đừng như vậy." Thấy cái kia bị Kiếm Tây Lai quyền đấm cước đá Kiếm Ngân Kiếm vô cực giàn mua trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc thống khổ, suy yếu thanh âm đàm thoại cũng là theo truyền lý của kiếm vô cực truyền ra. Kiếm vô ngân là hắn kiếm về, là hắn từ nhỏ một tay nuôi nấng. Nhìn thấy kiếm vô ngân như vậy, hắn có thể nào không đau lòng? Thấy kiếm vô cực cùng dáng dấp của kiếm vô ngân, kiếm tây lai trong mắt lập loẹt nồng nặc hung quang. Truyền lý truyền ra không có một chút nào cảm tình lời nói. Lão tuét, mặt ta của vô song kiếm tông đều bị hai người các ngươi cái vô dụng phế vật cho vứt sạch. Bây giờ, ta dùng tông chủ danh nghĩa tuyên bố, ngay hôm đó lên đem kiếm vô ngân cùng kiếm vô cực đuổi ra khỏi tông môn. Từ nay về sau vĩnh viễn không cho phép bước vào vô song kiếm tông nửa bước. Diệp Hiên, Lâm Chính Hảo, hôm nay món nợ này ta kiếm Tây Lai nhớ rồi. Chúng ta đi. Theo lời nói của hắn hạ xuống, kiếm Tây Lai tay chân đột nhiên vung lên, mang theo chứa nhiều cường giả của vô song kiếm tông nổi giận đùng đùng. Rời đi, lưu lại kiếm vô ngân cùng kiếm vô cực đứng ngây ra ở tại chỗ. Chờ chút. Nhưng mà kiếm Tây Lai mang người còn chưa kịp đi ra hai bước liền bị Diệp Hiên cái kia lệnh như băng âm thanh cho ngăn lại. Còn có chuyện gì? Kiếm Tây Lai xoay đầu lại, đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, Truy Lý truyền ra lệnh lẹo âm trầm lời nói, ta chỉ là nhắc nhở các ngươi đừng quên bồi thường khách sạn tổn thất. Diệp Hiên cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng. Bút, kiếm Tây Lai like trong mắt sát ý hoạt động, bàn tay dò ra chính là có một tên đệ tử đem một tấm thẻ ngân hàng đưa tới trong tay của hắn, bị hắn hướng về Diệp Hiên vung bay ra ngoài. Mật mã 8 cái 6. Sau đó, kiếm Tây Lai like bỏ rơi một câu nói, liền nhìn thấy đều không có nhìn kiếm vô ngân cùng kiếm vô cực hai người một chút liền mang người vội vàng rời đi, biến mất ở Diệp Hiên bọn họ trong tầm mắt. Thấy cái kia từ từ biến mất kiếm Tây Lai, like, nghĩ đến vừa mới đã phát sinh từng hình ảnh, trong phòng lâm chính hảo, Lý Dương, Lâm Duệ Đông, Điên cùng Lâm Phong có thể nói là vẻ mặt ép, kinh ngạc vô cùng. Hiện nhiên thật không ngờ sự tình bất cứ sẽ hướng về như vậy cục diện phát sinh này không khỏi cũng quá mức tràn ngập kịch tính đi. Không phải liền là để kiếm Tây Lai mở miệng cầu Diệp Hiên thì kiếm vô cực gì, làm sao sẽ biến thành như vậy? Kiếm Vô Ngân cùng Kiếm Vô Cực hai người lại bị Kiếm Tây Lai đuổi đi ra Tông Môn. Chẳng lẽ nói tất cả những thứ này đều là ở trong kế hoạch của Diệp Hiên? Hắn biết Kiếm Vô Ngân cùng Kiếm Vô Cực trong lúc đó quan hệ, cho nên vừa mới cố ý để Kiếm Tây Lai mở miệng cầu hắn. Nếu như tất cả những thứ này đều là ở tính toán của Diệp Hiên bên trong nói, vậy hắn không khỏi cũng quá mức có thể sợ một điểm. Lâm Chính Hào ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia thần sắc bình tĩnh Diệp Hiên, trong lòng có nhiều lắm ý nghĩ nảy qua. Lâm Chính Hào trong lòng dĩ nhiên quyết định muốn không tiếc bất cứ giá nào cùng Diệp Hiên tạo mối quan hệ, ký kết hữu nghị. Chỉ cần là Diệp Hiên hôm nay biểu hiện khiến cho cho hắn khâm phục không thôi, nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho dù là Lý Thuần Dương cũng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển, hắn nhìn một chút Diệp Hiên, có nhìn một chút cái kia quỷ gối trước gót chân nàng kiếm vô ngân cùng chúng độc cực sâu nằm trên đất kiếm vô cực, trầm giọng mở miệng nói: "Hiên thiếu, hai người bọn họ làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ làm sao bây giờ?" Diệp Hiên không hề trả lời mà là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Lý Thuần Dương, trầm giọng mở miệng nói. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Thuần Dương lâm vào dài lâu trầm mặc. hắn biết Diệp Hiên đem điều này lựa chọn giao cho hắn. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, cất bước đi tới kiếm vô ngân trước mặt xuề, bàn tay ra đưa hắn cho đỡ lên. Truy Chuy Lý truyền ra lãnh đạo lời nói, đứng lên đi. Mặc dù ta cùng kiếm vô cực có cửu án thế nhưng ta sẽ để Hiên thiếu cứu hắn. Bởi vì ta kẻ thủ, ta muốn chính mình tự tay báo. Lời nói của Lý Thuần Dương rơi vào trong thay của Diệp Hiên, làm cho khoẹt miệng hắn từ từ trên vung lên một chút độ cong, trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười yếu ớt. Lý Thuần Dương hẳn là đoán được tâm tư của hắn, biết hắn nên đối với Kiếm Vô Ngân khá là thưởng thức, muốn đem Kiếm Vô Ngân thu làm bộ hạ, đồng thời cũng có thể bị Kiếm Vô Ngân vừa mới biểu hiện có chút cảm xúc, cho nên mới phải làm ra như vậy quyết định đến. Kiếm Vô Ngân không nói gì, cũng không có đứng dậy, mà là đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên cùng đợi trả lời của hắn. Diệp Hiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Kiếm Vô Ngân, truy lý chuyển ra lãnh đạm lời nói: "Đem bách lá cỏ, vạn tục khô, đáy biển chim, ba khôi giáp chứa nhiều dược liệu hỗn hợp chế biến, một ngày ba lần, kéo dài một tuần liền có thể mổ trong cơ thể hắn độc." Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, Hắn cầm lấy giấy và bút viết một cái toa thuốc đưa cho Kiếm Vô Ngân. "Đạt tạ. Kiếm Vô Ngân nhẹ nhàng gật đầu, giúp đỡ Kiếm Vô Cực cất bước lảo đảo rời đi, biến mất ở Diệp Hiên trong tầm mắt của bọn họ. "Hiên thiếu, thì như vậy thả bọn họ đi." Thấy cái kia rời đi Kiếm Vô Ngân cùng Kiếm Vô Cực, Lâm Chính Hào do dự một chút không nhịn được mở miệng nói. "Kiếm Vô Ngân cùng Kiếm Vô Cực thực lực bất phàm, đặc biệt là Kiếm Vô Cực thực lực của hắn sâu không lường được, hôm nay chịu đựng như thế nhục, ngày khác nhất định sẽ báo thù, nhưng Diệp Hiên lại cho cứu hắn phương pháp, làm cho Lâm Chính Hào trong lòng cực kỳ không rõ." phải biết rằng bây giờ chính là diện trừ kiếm vô ngân cùng tuyệt hảo của kiếm vô cực thời kỳ bọn họ đã cùng vô song kiếm tông đã không có bất kỳ quan hệ gì hơn nữa cho nên ta làm như vậy có mục đích của ta nghe được lời nói của lâm chính hảo diệp hiên mở miệng cười sau đó hắn đem kiếm tây lai lưu lại tấm kia thẻ ngân hàng đưa tới lâm chính hảo trong tay đây là kiếm tây lai bọn họ bồi thường khách sạn tổn thất Hiên thiếu ta đã vừa mới khiến người ta chuẩn bị rượu và thức ăn chúng ta uống mấy chén lâm chính hảo nhẹ nhàng mà gật gật đầu mỉm cười mở miệng tốt diệp hiên cũng không có từ chối mà là gật đầu đồng ý Dù sao Lâm Chính Hảo hôm nay nhưng để hắn mới vừa ra tay. Hiên Thiếu, Điên Cùng Đại Nhân, Lý Tông Chủ. Mời tới bên này. Lâm Chính Hào làm một mời mọc động tác tay, mang theo Diệp Hiên cất bước rời đi.